Chương 153: Thiên Ma giáo khai chiến. CC, Trừ Phạm mang theo mấy người đi đến cựu tầng cổ tháp trước. Từ manh manh lập tức không kịp chờ đợi hỏi: "Sư phụ, đây chính là người nói có thể giúp chúng ta nhanh chóng đến đế cảnh bảo điện, không phải liền là một cái tháp sao? Nhìn xem cũng không có cái gì hiếm lạ nha." Từ Phạm đưa tay, đẩy ra cựu tầng cổ tháp cửa, trong chốc lát, đại lượng kiếm tức giận vần ra, giống như thực chất, cường hàn kiếm khí, thậm chí là thổi đám người trận không nhìn mắt, tiểu Diệp Phán nếu không phải Từ Phàm cùng lúc kéo nàng một thanh, kém chút bị mảnh liệt kiếm khí thổi đi. Mấy người vốn là kiếm tu, lập tức cảm nhận được trong đó bất phàm, thật là nồng đậm kiếm khí, cái này chút kiếm khí là có thể tu luyện, có thể gia tăng tu vi, còn có thể rèn luyện tự thân kiếm đạo. Đặc biệt là Lý Thanh Liên, thân thể của hắn vốn là như là khô cát lòng sông, hiện tại cái này thao thao bất tuyệt kiếm khí, như là nước sông, chen chúc mà tới, hình thành vòng xoáy đem Lý Thanh Liên vây quanh ở trong đó. Lý Thanh Liên tu vi bắt đầu tăng gọn. Phá cảnh, phá cảnh, tiếp lấy phá cảnh, thẳng đến đắc đạo cảnh mới chậm rãi đình chỉ. Chỉ là từng đoàn mấy giây bên trong, hắn tu vi liền tới tới đạo cảnh, chỉ cần lại tiến lên một bước, vượt qua trảm đạo cảnh, hắn tu vi liền khôi phục Lý Thanh Liên nhắm mắt cảm thụ, sắc mặt cuồng hỉ, "Ta tu vi, chỉ một thời gian sau ta tu vi liền toàn trở về, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, đế cảnh cũng không phải xa không thể chạm." Từ Phàm toàn bộ tiến vào tu luyện, ta lại ở chỗ này thiết lập bên trên cấm chế, chỉ có đột phá đế cảnh mới có thể đi ra ngoài. Lý Thanh Liên xài bước đi vào cựu tầng cổ tháp, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Diệp Phán vẻ mặt đau khổ vô cùng đáng thương nhìn xem Từ Phàm một chút, "Sư phụ, ta cũng muốn tiến vào sao?" Từ Phàm gật, gật đầu, Diệp Phán bị Diệp Dao ôm, miệng tiến cổ. Đám người lần lượt đi vào cổ tháp, cuối cùng Chỉ còn lại có Từ manh manh, Từ manh manh đưa tay bắt lấy từ phàm tay. "Sư phụ, người nhất định phải nhớ kỹ đáp ứng chuyện của Ta nha." Từ phàm gật gật đầu, sờ sờ từ manh Minh đầu, ánh mắt nhu hòa, "Ừm, yên tâm đi, ở bên trong tốt tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày xuất quan." Cuối cùng, theo Từ manh manh đi vào Cửu tầng cổ tháp, Từ phàm vắt tay, tại cửa ra vào thiết hạ trận pháp. Trận văn xoay tròn, sắp xuất hiện miệng phong bế, tiếp theo bao phủ cả tòa Cửu tầng cổ tháp, đạo này trận pháp chỉ có đế cảnh có thể thông qua. Từ cuối cùng mắt nhìn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện từ Minh Minh một chút, quay người rời đi. Diệp Phán lặng lẽ mở ra mắt phải, nhìn thấy Từ Phạm rời đi, lập tức liền không đứng yên. Diệp Phán Hiếu Kỳ nhìn xem Từ manh manh nói ra, "Từ tỷ tỷ, ngươi cùng sư phụ đến cùng là quan hệ như thế nào nha? Ta cảm giác sư phụ đối ngươi cùng đối với chúng ta rõ ràng không giống nhau." Nói xong nói xong, Diệp Phán cảm thấy bị khuất, không cao hứng quát miệng ra bà, "Ta không phải sư phụ yêu nhất tệ." Thứ manh manh có chút sử sở, "Ta cùng sư phụ, chúng ta liền là bình thường quan hệ thầy cho a." Diệp Phán, ngươi gật người, ngươi cùng sư phó cũng họ. "No no no." Diệp Dao trong nháy mắt đưa tay, che Diệp Phán miệng, xấu hổ vừa cười vừa nói, gia tiểu muội cứ như vậy, không giữ được miệng, đại gia bỏ qua cho. Nói xong, Hung Hăng Trường Diệp phán một chút, Diệp Phán thông suốt nhớ lại từ phàm nhắc nhở, không, có hắn cho phép, không được tiết lộ hắn tính danh. Diệp Phán le le miệng, không nói gì thêm, mà là khoanh chân ngồi xuống, an tâm tu luyện. Tứ manh manh hồi tưởng đến nàng và sư phụ tao ngộ lúc tình cảnh, khi đó nàng vẫn là một cái thường thường không có gì lạ thiên huyền tiên tông đệ tử, thiên phú không phải rất tốt, dáng dấp cũng không phải đẹp mắt nhất, nàng một mực tại buồn mực, sư phụ vì sao lại tại nhiều đệ tử như vậy chúng tuyển bên trong nàng? Kỳ Sơ Tử Minh manh tưởng rằng bởi vì nàng có thể trong lúc ngủ mơ tăng lớn lên tu vi, thiên phú dị bẩm, về sau mới phát hiện, nguyên lai đó là sư phụ dịch kinh Phật tụ. Tử Minh Minh cuối cùng chỉ có thể đem đây hết thảy quy về duyên phận. Còn không có gặp được sư phụ lúc, lẽ loi hư khoảng, ăn không no, gặp được sư phó về sau, tựa hồ nàng hết thảy cũng phát sinh biến hóa, trên thế giới này hết thảy, cũng thuận nàng tâm ý. Đều là bởi vì sư phụ nha, sư phụ tốt nhất, chỉ là sư phụ vì cái gì mang theo mặt nạ, không cho ta nhìn hắn chân thực hình dạng cái nào, Tử Minh Minh trong lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Diệp Phán, đó là sư phụ từ Đông Châu mang về đệ tử. Hẳn là biết rõ sư phụ hình dạng đi, tìm cơ hội hỏi một chút đi, bất quá muốn diệp giao không ở tại chỗ thời điểm mới được. Cái này Diệp giao nhìn lần đột, nhưng là nói chuyện đến sư phụ, nàng liền vô cùng cẩn thận thận trọng, từ trong miệng nàng hỏi ra đồ vật rất khó khăn. Tu luyện một chút, đến đế cảnh liền có thể cùng ca đoàn tụ, đến lúc đó vẫn phải vãn cầu sư phó, để ca ca cũng có thể tu luyện mới được. Từ phàm rữa vào ngập bội, truyền tống về Tây Châu. Vừa mới trở lại tàng tinh Các, Từ phàm liền nhận không nổi nhíu mày. Bên ngoài quá ồn đại lượng tiên tông đệ tử chạy tới chạy đến, không hướng Sơn môn tập kết. Xảy ra chuyện gì? Từ Phàm đi vào Hậu Sơn Thiên Thanh tử nơi ở, nhìn lên Thiên Thanh tự trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, Từ Phàm thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Thiên Thanh tử, Thiên Ma giáo thả ra tiền bối ngải tin chết, Tây Châu đại loạn, vô số tu sĩ loạn lòng người, Thiên Ma giáo thừa cơ công chiếm Hoắc Châu. Thả ra tin mình chết, thừa cơ công chiếm Hoắc Châu, Hoắc Châu chính là thành châu phía nam Đại Châu, cùng thành châu rắc giới, tiên ổn phồn hoa, nhân khẩu đông đảo, chính là Tây Châu muốn trấn, không phải lương mãng lương châu có thể so. Thả ra tin mình chết, sau đó thừa cơ công chiếm Hoắc Châu, hiển nhiên là sớm có dự mưu." "Từ Phàm, còn có tin tức gì sao?" "Thiên tử, lần này hành động Thiên Ma giáo không biết dự mưu bao lâu, mỗi Thành trấn cũng có bọn họ tín đồ. Cái này chút tín đồ hung hán không sợ chết, điên cuồng vô cùng, chỉ là từng đoàn mấy canh giờ, Hoắc Châu sở hữu thành thị cũng luôn hãm, ngược lại là Từ Phàm nhướng mày, hắn cảm thấy sự tình không đơn giản, ngược lại là cái gì? Thiên thánh tử, ngược lại là một chút trong thôn xóm, xuất hiện rất nhiều thực lực cường đại yêu tộc, đánh lui Thiên Ma giáo người, phù hộ một phương an bình, như thế có chút kỳ quái. Vạn Yêu Sơn vậy bắt đầu hành động. Đây chính là bọn họ thu hoạch được tín ngưỡng chi lực một loại phương pháp, phù hộ một phương. Bọn họ có thể đối phó Thiên Ma giáo, nhưng là mục đích vậy không thuần. Hỏa Phục Tương Y a, Thiên Thánh tử, đại thương tức giận, đại thương mấy vị lao tổ, lần nữa làm ra quyết định. Lần này ba vị hoàng vị người thừa kế, người nào chém giết ma tử số lượng nhiều, có lẽ có thể đủ trực tiếp chém giết ma chủ, người nào chính là đại thương Tân Hoàng. Có việc hoàng vị chi tranh, có cái này mấy cái đại thế lực tại, chỉ sợ lại là gió tanh mưa màu a, Từ Phàm, Trần Mục đến qua sao? Thiên Thánh tử gật gật đầu, Trần Mục hướng lên trời nguyên tử xin giúp đỡ, ta đáp ứng, bất quá hai hắn lần này tình huống không tốt lắm, lần này, Phạm Tịnh êm mẹn mẹn ra hai vị tốc đến hiệp trợ tử. Từ Phàm nghi vấn hỏi: Hai vị Túc Lao. Phạm Thiên Tịnh Em Túc Lao không phải số ít, dựa theo Phạm Thiên Tịnh Em cùng tần mục quan hệ, vô luận như thế nào, cũng không nên chỉ phái ra hai vị Túc Lao A lần này khác biệt cùng lần trước, lần trước chính là chui vào Thiên Ma Giáo ám sát, binh không tại nhiều mà tại tinh. Lần này thỏa thỏa liền là lớn diện tích chiến tranh, chỉ phái ra hai người, có chút quá nói bất quá đến. Thiên Thanh Tử, lần này không chỉ là Thiên Ma Giáo, Tây Châu Tứ Đại Tông Môn bên trong Thần Nguyệt Giáo vậy tham chiến, Phạm Thiên Tịnh Em đại lượng cường giả cũng tại kiểm chế Thần Nguyệt Gi Tư Phàm trong lòng thầm mắng một câu, cái này thần duyệt giáo quả nhiên là ngu xuẩn vô cùng, tranh ăn với hổ. Tư Phàm nhìn về phía Thiên Thanh tử, nhẹ giọng hỏi, "Lần này ngươi muốn xuất sơn sao?" Thiên Thanh tử cười khổ một tiếng, gật gật đầu, "Lần này ta về đến, cái này chút hậu bối đệ tử, lão phu không yên lòng, chỉ có thể âm thầm chăm sóc, ta sau khi đi, tông môn liền xin nhờ tiền bối." Tư Phàm gật gật đầu, sau đó, Thiên Thanh tử liền rời đi. Tư Phàm trở lại tàng kinh Các, tại tàng kinh Các dưới, Tư Phàm lần nữa nhìn thấy Trần Một ông chủ trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền áp chế, đất nước miền phải làm sao để chưa 150 ta nhất định phải thắng tiên. CC, cha tìm, nhìn thấy Từ Phàm, Tân Mục rực rỡ nở nụ cười, "Từ phạm, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt, xem ngươi hiện tại hết thảy mạnh khỏe, ta cũng liền an tâm." Từ phạm nghe Từ manh manh nói qua, "Lần trước, Tân Mục nếu không phải có ý thả chấm tốc độ chờ Từ phạm, cũng sẽ không bị đại hoàng tử đám người bắt kịp." Từ phạm trong lòng hơi ấm, "Cực khổ ngươi quả niệm, lần này chúng ta muốn đến Hoắc Châu sao? Chờ một chút, ta thu thập một chút, chúng ta sau đó liền đi." Tần mục lắc đầu, "Không cần, Từ Phàm, lần trước ngươi có thể giúp ta, ta đã rất cảm kích, lần này liền để ta tự mình tới đi. Từ phạm hơi nghi hoặc một chút, đây là vì sao? Tần mục không để ý tới mặt đất cho bụi cùng qua đường đệ tử kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp ngồi dưới đất, cùng lúc đưa tay ra hiệu từ phạm ngồi xuống. Lần này, đại ca có đế cảnh tương trợ, tần hạ vũ vậy có đế cảnh tương trợ, duy trì có ta không có, tần mục nhìn xem từ phạm, trong mắt có chút bất đắc dĩ, vậy có chút thoải mái. Từ phạm minh bạch tần mục ý tứ, lần này tần mục cũng không có báo hy vọng quá lớn, hắn muốn từ bỏ Tần Mục, tuy nhiên ta đối chiêm bạc chi thuật không quá hiểu biết, nhưng là ta cũng biết, chiêm bạc chi thuật một khi sử dụng quá nhiều, dễ dàng bị trời phạt, lần này từ phàm ngươi không cần lại đi theo ta, ta không có hy vọng thắng, vậy không tranh." Từ phàm trầm tư một lát gật gật đầu. Tần Mục hai tay đừng tại sau lưng, chống đất, ngửa đầu nhìn về phía thiên không, không biết vì sao, mỗi lần tại ngươi nơi này, ta kiểu gì cũng sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, cũng chỉ có tại ngươi nơi này có thể chính thức trầm tĩnh lại. Từ phàm đồng dạng là hai tay đứng tại sau lưng, khẽ cười nói, "Có thể là chúng ta so sánh hợp ý đi, chuyện xưa như khói, cùng Mục tướng cùng đến hiện ở đây cạnh chạy ở trước mắt." Tần Mục cười ha ha nói, "Đúng vậy à, khả năng cũng là bởi vì chúng ta so sánh hợp ý đi, ngươi biết không? Tư Phàm, quản chi đến hiện tại, ta vẫn như cũng là không hối hận." "Không hối hận cái gì?" "Tần Mục, ta vẫn như cũng là không hối hận, quản chi một lần nữa, ta vẫn như cũng là sẽ không tiếp nhận bọn họ trợ giúp, không phải chủng tộc ta, tất có dị tâm, ta không tin trên trời có rất địa bánh tuyệt tốt, có khả năng, phải bỏ ra, so trước mắt nhìn thấy còn nhiều hơn." Tư Phàm gật gật đầu, xác thực như thế, tín ngưỡng chi lực là vô giá." Tân Mục kinh ngạc xem Tư Phàm một chút, cũng không có suy nghĩ nhiều, cười cười nói ra, "Lần này ta vậy không tranh hoàng vị, ta liền nghĩ đi theo ta những người này chết ít một chút, sau đó giết nhiều kia Thiên Ma giáo tạp tử, tốt nhất là đem Thiên Ma giáo triệt để tiêu diệt. Tiếp lấy Tân Mục đỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, đưa tay vỗ vô từ phàm bà vai, đùa vừa cười vừa nói, vốn còn nghĩ ta có thể ngồi lên hoàn vị, phong ngươi làm nhãn tán thân vương, để ngươi vậy qua qua ngày tốt, xem ra là treo, ngươi không có cái này mệnh a. Từ Phàm đưa tay, mở ra tần mục cánh tay, cười mắng, ngươi vậy không có làm hoàng đế mệnh. Cẩn thận đại ca ngươi lên hoàn vị đòi không quan trọng bung bung hai tay, nói thế nào cũng là tân huynh đệ, hắn hẳn là sẽ không như thế tự đi. Từ Phàm, trời mới biết. Tân Mục hơi sững sở, sau đó cười nói, Hạ hạ, đi, ta cũng muốn xuất pháp." Nói xong, Tân Mục liền muốn đứng dậy, nhớ tới cái gì, động tác một trận, hướng về Từ Phàm nháy mắt ra hiệu nói ra, "Sắp chia tay thời khác, huynh đệ một trận, ngươi có muốn hay không đưa ta một quẻ?" Xem như sắp chia tay lễ vật, Từ Phàm gật đầu, xuất ra ba cái đồng tiền cổ, đây là hắn đánh dấu được, được chuyên môn dùng để xé bói, cùng lúc thu hoạch được còn có quẻ thuật tinh yếu. Quẻ thuật Từ Phàm cũng là hiểu một chút, chỉ là không bằng trận pháp tinh như vậy thôi. Từ Phàm tay cầm ba cái đồng tiền hỏi, "Ngươi muốn tính là gì?" Tân Mục, co như tính toán ta tiếp xuống vận thế đi. Tân Mục cũng không có hỏi liên quan tới Hoắc Châu nhất chiến sự tình, mà là đơn giản hỏi một chút chính mình vận thế. Chính như hắn nói, hắn muốn chỉ là một cái sắp chia tay lễ vật. Tư Phạm gật gật đầu, đưa tay ba cái đồng tiền quang lên, sau đó rơi tại trong hai người, lăn không trôi nổi. Tựa như là rơi trên mặt đất, không ngừng xoay tròn, sau đó dừng lại. Tư Phạm còn chưa mở miệng, Tân Mục lại là hơi sức sở, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, quẻ càn, hạ hạ quẻ, thập tử vô sinh. Tư Phạm lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, Mục nói tới không sai, đúng là hạ hạ quẻ. Thập tử vô sinh điều này đại biểu lấy bói toán người tiếp xuống vận thế hỏng tới cực điểm, không, có sinh lộ. Nếu như từ phàm quẻ tượng là chuẩn, vậy kế tiếp, Tân Mục hẳn phải chết. Tân Mục sắc mặt dễ dàng, không thèm để ý chút nào, xem ra tiếp xuống vận khí ta không tốt lắm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ Phàm, chờ nhất đẳng. Tân Mục quay đầu nhìn về phía Từ Phàm, Từ Phàm bỗng nhiên xuất thủ, đem ba cái đồng tiền xiết trong tay, quyền tâm hướng phía dưới, đầu ngón tay phấn chưa chẳng rời ra, chậm rãi rơi trên mặt đất. Từ Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Tân con mắt, thanh âm vô cùng kiên định, ta xem bóy không nhất định chuẩn, đồng thời, ta càng tin tưởng, nhận định thắng thiên. Tần Mục hơi sững sờ, đưa tay nắm tay, cùng Từ Phàm đang quyền đụng nhau, ánh mắt sáng rực, "Ta vậy tin tưởng, nhận định tháng thiên." Sau đó, quay người rời đi. Từ Phàm đưa mắt nhìn Tần Mục xa đến, mở ra tay, nhìn thấy bàn tay ở giữa lưu lại phấn chưa, mày nhăn lại. Sau đó, Từ Phàm vung tay, quay người đi vào tảng tinh khắc, phấn chưa theo thành phong phiếu tán. "Ta nhất định phải thắng thiên." Thời gian thoáng qua tức thì, đi qua hơn tháng. Trong khoảng thời gian này, đông đảo đệ tử rời đi, Thiên Huyền Tiên Tông điều hữu rất nhiều. Mà bên cảnh chiến tranh, lại là hừng hực khí thế. Song phương tử thương vô số, hoát cảnh nội đã triệt để thành tu la trạng. Thời năng cấp động, xương trắng trắng như tuyết đại hoàng tử chém giết ma ý, Tần Hạ Vũ chém giết ma hồn, thiên ma giáo chiến tuyến không ngừng lui lại, Song Vương lấy Hoắc Châu trung tâm hoài hà làm danh giới, không ngừng chém giết. Mỗi ngày cũng có tu sĩ vất lạc, mỗi ngày cũng có phàm nhân chết thảm. Dạng này thế đạo, thiên đạo bất công, phàm nhân như cỏ rác. Từ Phàm đã từng tại Lý Tâm viện cùng Tần Mục trên thân lưu lại qua kiếm phù, nếu như hai người nhận uy hiếp, kiếm phù liền sẽ hướng Từ Phàm phát ra dự cũng không có hướng Từ phát ra cảnh cáo, vậy liền chứng minh hai người còn tính là an toàn. Căn cứ thiên thanh tự truyền về tin tức, chẳng biết tại sao, cho đến nay Ma chủ chưa từng tham chiến, có mặt khắc lưỡng đại thế lực kiềm chế, hiện ở trên trời ma giáo ở vào yếu thế, ma chủ nếu là lại không động thủ, Thiên Ma giáo chắc chắn thất bại. Ma chủ đến cùng là đánh tính cái gì? Lương Mãng lưỡng Châu bên cạnh, ba đạo nhân ảnh chính đang đối đầu. Một bóng người ma khí ngập trời, mây đen cái thế, thân thể tản ra hát sắc ma ánh sáng, chính là ma chủ. Mà hắn đối diện hai người, một thân thực lực khí thế thế mà đều là không kém chút nào hắn. Ma chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng thầm mắng. Tây Châu lúc nào tuôn ra nhiều cao thủ như vậy, hắn cao giọng hỏi, không biết hai vị là ai, có ý tứ gì? Vì sao muốn ở chỗ này cả ta? Một người thân hình cường tráng, yêu khí trùng thiên, thân thể thần quang lấp lóe, như là ma chủ mở dạng, cũng là một vị cực hạn hoàn cảnh thân thể đại yêu. Một người khác chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, phát ra vô biên đạo ý, là một vị đại đạo viên mãn vô thượng cường giả yêu sơn cùng độ tiên môn cường giả chân chính đến. Cường tráng yêu tộc chậm chậm nói, ngươi không cần biết được thân phận ta, ngươi chỉ cần biết lần này Hoắc Châu đại chiến, ngươi đi không được. Một người khác đồng dạng mở miệng nói ra, ngươi như an phận ở đây, đại gia liền bình an vô sự, nếu không, ta không ngại lấy nhiều khi ít. Cường tráng yêu tộc mắt nhìn một người khác, Miết miệng nở nụ cười, người cái tên này có chút ý tứ, ta cũng không để ý lấy nhiều khi ít. Ma chủ ánh mắt chớp động, thần bí yêu tộc cường giả, đạo đạo cường giả. Hẳn là cùng lần trước Thiên Ma Điện đại chiến lúc xuất hiện thần bí đế cảnh xuất từ lò môn. Có đỉnh cấp thế lực tham gia, có các tông môn để mắt tới Tây Châu, được lập tức thông chi sư phó, một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 155, bắt đầu cuộc chiến. CC, cha tìm, đảm mắt, thời gian lại là đi qua hơn tháng, Hoắc Châu tình hình chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Tham chiến đế cảnh vậy từ 4 tên biến thành 8 tên. Vẹn vẹn là Thiên Ma giáo, không đem ma chủ tính toán ở bên trong, liền đã xuất hiện 4 tên đế cảnh, đây là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. 4 tên đế cảnh đã đủ để lật tung Tây Châu. Mà đại hoàng tử cùng Tần Hạo Vũ hai người đều có hai tên đế cảnh tương trợ. Song phương đế cảnh nhân số ngang hàng, nhưng là đế cảnh phía dưới đứng đầu cường giả phía trên, Thiên Ma giáo lại là xa xa siêu quá lợi thương. Thiên Ma giáo tín độ tựa như là vô cùng vô tận, số lượng cùng thực lực cũng viễn siêu đại thương tu sĩ. Ma Hoài Hà lưỡng ngạn, chỉ để biến thành tu la trạng. Vệ phân tân mục thì là chỉ có thể tại cái này tu la chẳng bên trên miễn cưỡng tự vệ. Lần trước Hoài Hà đại chiến, đã không có tần mục cùng Thiên Huyền Tiên Tông đám người thân ảnh, nghe nói là đã bị ma giáo đánh lén, lui ra khỏi chiến trường, còn sống hay không đều là ân sủng. Trên chiến trường, núi thây biển máu, hiện tại hai bên ác chủ bị ra hết, tất cả mọi người biết do, cuối cùng đại quyết chiến có lẽ liền muốn đến. Tăng kinh cát, từ phàm ánh mắt chấp động, thân hình chấp động, kích hoạt chuyển tống, đi vào kiếm nhai. Trước mắt, cựu tầng cổ tháp trước, đứng đấy một bóng người. Trên cửa trận pháp còn đang không ngừng chấp động, chứng minh cái người này là từ Cửu tầng trong tháp cổ xông ra đến. Từ phàm đông đạo đệ tử bên trong, rốt cục có người thành tựu đế cảnh, Lý Thanh Liên chậm rãi quỳ trên mặt đất, hướng phía Từ Phàm Tam bái cửu khấu, thật lâu chưa từng đứng dậy. "Sư phụ đại ân, Thanh Liên đời này vĩnh viễn không bao giờ dám quên." Lý Thanh Liên thành tựu đế thân thể, tu vi bị phế Lý Thanh Liên lại là cái sau vượt cái trước, đệ nhất đột phá đế cảnh. Cái này hoàn toàn ra khỏi từ phàm dự kiến. Diệp giao đến từ Táng Kiếm Sơn, nội tình tâm hậu, thang tuyết thiên tư thông tuệ, từ phàm vốn cho là đệ nhất đi ra sẽ là trong hai người một người. Không nghĩ tới, đệ nhất đi ra lại là tu vi bị phế, cất bước thấp nhất Lý Thanh Liên. Có lẽ là bởi vì hắn tu vi bị phế, càng thêm dễ dàng hấp thu nơi này kiếm khí đi. Từ Phàm ôm chặt khí tâm tư nói ra, hướng ta xuất kiếm. Thanh Liên nộ trộ, kiếm khí như là sóng cả đại hạ, trong nháy mắt đem từ Phàm thân thể bao phủ, không bố kiếm ý khuất tán, cả không gian cũng run dậy một cái, đội mộ khí lãng như là bị một kiếm tách ra đại hạ, một phân thành hai, hướng về hai bên tịch cuốn mà đến. Từ Phàm một tay đưa ra, hai ngón tay ở giữa, vững vàng kẹp lấy Lý Thanh Liên một kiếm này. Từ Phàm hai mắt sáng lên, tán thưởng nhìn xem Lý Thanh Liên. Một kiếm này, rất không tệ, tao ngộ lần này lại tiếp, bên trong Thanh Liên kiếm đạo cảnh giới tiến nhanh một bước. Cùng lúc, có cựu tầng cổ tháp vạn năm kiếm khí trợ rút, Lý Thanh Liên thể chất vậy phát sinh cự đại cải biến, quản chi là không bằng từ phàm lúc trước bất diệt kiếm thể, nhưng là vậy không còn là phàm thể. Từ phàm mở miệng hỏi, ngươi thần thông là cái gì? Đế cảnh đều sẽ lĩnh ngộ thần thông, Từ phàm hết sức tò mò, hắn cái này đại đệ tử thần thông sẽ là cái gì? Lý Thanh Liên trường kiếm bay xuống, cánh cánh thanh liên lượn, kiếm ý sôi nhảy, thần thánh ma sắc bén tràn ngập sinh cơ. Thanh liên hóa thành một kiếm, kiếm, xuất, kiếm ý kiếm thanh liên. Giờ phút này Lý Thanh tư thế bay bừng bừng chấn, bay, coi là thật một vị tuyệt thế kiếm tiên. Từ Phàm lớn tiếng cười lên, cảm giác sâu sắc vui mừng, đệ tử của hắn rốt cục có thể một mình gánh vác một phương. Hôm nay ngươi thành tựu đế thân thể, sư phụ liền chuyển cho ngươi kiếm khai thiên môn. Xem như ngươi quá mừng. Từ Phàm đưa tay chỉ tại Lý Thanh Liên cái chán, đại lượng tin tức chạy vào Lý Thanh Liên trong cơ thể. Đây là Từ Phàm đánh dấu mà đến kiếm khai thiên môn, tuy nhiên không bằng về sau dị biến thành Từ Phàm thần thông kiếm khai thiên môn uy lực lớn, nhưng là cũng là đế cảnh bên trong nhất đẳng công sát kiếm chiêu. Hiện tại, ngươi đồng môn, ngươi ấn sư, chính tại Hoác Châu liệu chết nhất Lý Thanh Liên, ngươi đến, đến trung kết trận kia chiến tranh, giúp tần mục đoạt được hàm vị. Lý Thanh Liên quỳ một chân trên đất, cẩn tuân sư lệnh. Thanh sắc kiếm quang phóng lên tận trời, Lý Thanh Liên hướng về Hoắc Châu mà đến. Hoắc Châu đại chiến tái khởi cơn sóng. Lương Mãng Lương Châu Thiên Ma giáo lần nữa phái ra một triệu tín đồ tiến về Hoắc Châu đại thương xa tại Nam Vương trấn Nam Vương Thang Hạ Sơn phái ra Đông Đạo tu sĩ, gấp rút tiếp viện Hoắc Châu chiến trường đại thương thập đại tốc lao tham chiến, quản chi là như thế, đại thương tu sĩ nhân số bên trên, vẫn như cũng là ở thế yếu. Trong lòng mọi người đều vọng, đế cảnh ngang hàng lại như thế nào? Đế cảnh kiêm chế lẫn nhau, đến lúc đó quyết thắng thua vẫn như cũng là đế cảnh phía dưới chiến đấu. Có lẽ, đến cuối cùng đế cảnh chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mà đại thương đáng người đã bị thiên ma giáo đổ sát sạch sẽ đế cảnh phía dưới thực lực chênh lệch quá nhiều. Liền trong lòng mọi người tuyệt vọng thời khắc, biến mất đã lâu nhị hoàng tử xuất hiện. Hắn mang đến đại lượng tán tu, biến mất đã lâu nhị hoàng tử, trong khoảng thời gian ngắn đi khắp xung quanh đại châu, đem một câu chuyển khắp xung quanh đại châu. Người ta Tây Châu tiên đạo hưng thịnh, người ta Tây Châu tu sĩ không còn bị người khi dễ. Đây là kiếm thần lâm trung giôn, hắn lâm trung hoang chính là Tây Châu thái bình, cũng không tiếp tục bị người ta bắt nạt, vô số người lã chã rơi lệ, kiếm thần lâm trung lúc, khái niệm vẫn như cũng là Tây Châu. Vô số người đầy khang lửa giận tự nhiên mà vậy chỉ hướng hiện tại tại Hoắc Châu làm loạn Thiên Ma giáo đại lượng tán tu đi theo Tần Mục tiến Hoắc Châu đồ ma, còn Tây Châu Thái Bình. Tuy nhiên còn có chiến lệch, nhưng song phương nhân số miễn cưỡng ngang hàng, quyết chiến hết sức căng thẳng. Ba ngày sau ban đêm, từ phàm Thu được Thiên Thanh tử bí thuật chuyển luôn. Quyết chiến liền tại ngày mai. Hoắc Châu chiến trường, núi thây biển máu, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Thiên Thanh tử sắc mặt trầm vật, hắc bạch đạo bảo phía trên tràn đầy đỏ tươi dịch, không biết là hắn, vẫn là nhân. Hắn vậy tham chiến, bất quá hắn không có tham gia đế cảnh chiến tranh, mà là lựa chọn bảo vệ Tần Mục một người. Nhưng là quản chi hắn là đế cảnh, nhưng là đối mặt vô biên vô hạn vương cảnh cùng giả đế cảnh giới thiên công, vậy cố hết sức. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tần mục lý tâm nguyện cùng thiên nguyên tử sư huynh đệ mấy người. Mấy người làm thành một vòng, tại phía trên chiến trường này, miễn cưỡng tự vệ đầy trời đều là linh khí tiếng độ mạnh. Tại tiểu tông môn bên trong, có thể trở thành nhất tông chi chủ vương cảnh, ở chỗ này liền như là châu chấu đồng dạng từ không chung rơi xuống. Liên tại bọn hắn phía trước, có 9 tên đế đang chiến đấu, theo đại thương đại tốc lao gia nhập, đại thương có 5 tên đế cảnh, nhìn như nhân số có thế, nhưng là đồng dạng là đế cảnh, đại tốc lao thực lực So với mấy tên khác đế cảnh, kém quá nhiều. Tây châu đế cảnh so với bên ngoài châu thế lực, về mặt chiến lực kém quá nhiều, đại thương đại túc lao hiện tại cũng chỉ có thể cùng 4 người ra tay, miễn cương áp chế 4 tôn ma ảnh. Mà hết hạn đến hiện tại, ma chủ một mực chưa từng xuất hiện, cái này khiến chiến trường trở nên phá sóc mê ly. Ma chủ đến cùng tại cái kia, từ phàm mẩn tàng thân hình, ngự không mà đứng. Thân thức phía dưới, chiến trường nhìn một cái không sót gì, mà tại hắn trái phía dưới không chung, còn có ba người. Trong đó một bóng người khí tức, để từ phàm hết sức quen thuộc. Ma chủ, mà hai người khác, chính là ngày đó tại lương mãng biên cảnh Ngăn cản ma chủ hai người, chỉ là không biết giữa bọn hắn đặt thành thỏa thuận gì, thế mà cùng lúc lại tới đây. Tư Phàm cảm thụ được hai người khác trên thân khí tức, thấp giọng nói ra, Vạn yêu Sơn, Độ Tiên môn, cực hạn hoàng cảnh thân thể, đại đạo viên mãn. Vạn yêu Sơn cùng Độ Tiên môn hai đại tông môn, cường giả chân chính đến. Tư Phàm hít sâu một hơi, một ngày này rốt cuộc đến, hai đại tông môn, nhận công nội. Tư Phàm thu liễm khí thức, không làm kinh động hai người, tiếp tục xem hướng trong chiến trường. Thiên Thanh tử Liễu Mạc ngăn lại một đạo dư ba, ho ra một ngụm máu tươi, khàn giọng quát, "Lùi." Đám kia đế cảnh Liễu Đám người vội vàng lui lại. Cùng ngay cùng lúc, Tân Hạo Vũ cùng Đại hoàng tử Đồng Dạng bị người che trở lấy, từ phía trước lui ra đến. Tần Hạo Vũ nhìn một chút bị vây trong đám người, bộ dáng hơi có vẻ thê thảm tần mục, không nói gì. Mà Đại hoàng tử Đồng Dạng nhìn thấy tần mục hiện tại bộ dáng, quần áo tả tơi, cầm trong tay kiếm gãy, đầy người vết máu, chỉ có ánh mắt ý nguyên kiên định. Mà Đại hoàng tử bị Đông Đảo Vạn yêu Sơn cao thủ bảo hộ, đến nay quần áo không dính một tia cho bụi, song phương khác biệt lập hiện đại hoàng tử trong lòng âm thầm cao hứng, rương rương nhẫn không nổi mở miệng rêu nói, nơi này không phải nơi đợi địa phương. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tân Mục không tốn sức đại ca hao tâm tổn trí, đại hoàng tử đến buồn vương trong doanh trướng làm lương thảo quan viên, đồng dạng là vì ta đại thương hiệu lực. Tân Mục không có cái lại, mà là ánh mắt ngưng tụ. Phía trước vô biên ma khí bạo khởi, hai đạo ma ảnh sóng vai từ tây bắc ngự không mà đến, lại là hai tôn đế cảnh, hai tên ma giáo đế cảnh gia nhập chiến trường, tình thế trong nháy mắt đổi chuyển, hai vị thiên ma giáo đế cảnh tiến vào chiến trường trong nháy mắt hóa thân bắt tí ma ảnh, cùng lúc xuất thủ, mang theo ngập trời ma khí, đánh phía đại thương đại tốc lão, đại tốc lão máu, trong nháy mắt bay ngược rơi trên mặt đất. Cuối cùng, môn ly truyện, đại hoàng tử lẩm bẩm nói, lại là hai tôn đế cảnh. Thiên ma giáo nơi nào đến nhiều như vậy đế cảnh? Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, mau trốn, đại hoàng tử trong nháy mắt hoàn hồn, tại hắn hoàng sợ trong thần sắc, một tôn đế cảnh thoát ly chiến trường, hướng về nơi này bay tới. Mà hắn mục đích chính là hai vị hoàng tử. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 156, Lý Thanh Liên tiến vào chiến trường. CC, trà tím. Ma Tuệ, ngươi đi giết này mấy cái hoàng tử. Chúng ta tới cản bọn họ lại. Bọn họ chết Cơ thể liền kết thúc. Bát tí ma ảnh ma tuệ thoát ly đế cảnh vòng chiến, tốc độ cực nhanh, hướng về hai vị hoàng tử tập sát mà đến. Cảm tụ được đến từ đế cảnh khí tức hung bố, mấy người sắc mặt kỳ biến, Thiên Thanh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bổ ra. Phá Thiên Nhất kiếm, Thiên Thanh Tử vừa ra tay, một thân tu vi cũng không còn cách nào ẩn tàng đại hoàng tử hoàng sợ nói, ngươi thế mà vậy có đế cảnh thủ hộ. Không lo được kinh ngạc, tiếng nói rơi, đại hoàng tử cùng Tần Hạ Vũ hướng về Tần dựa vào, hiện ở tên này cảnh, là bọn họ mạng sống duy nhất hy vọng. Kiếm khí như hồng, màu trắng kiếm trong nháy mắt đi vào mã tuệ trước người. A Lôi này còn có một cái bỏ sót lao thử. Thực lực này, quá yếu. Phá cho ta, hai tay cũng cùng một chỗ, đập mạnh dưới. Ma khí ngập trời, liền như là viễn cổ cự ma tại trấn thiên hám địa khản giọng gào hét. Phanh! Kiếm quang bị sinh sinh đập nát, ma tuệ khẽ miệng, lộ ra một tia tàn nhẫn nghe răng cười, đánh tới chất nhoáng, thực lực chênh lệch quá nhiều, đây cũng là chuyển thừa. Tây Châu đế cảnh, quản chi là cùng cảnh giới, cũng không phải bên ngoài châu đế cảnh đối thủ. Mọi người sắc mặt đại biến, liều mạng về phía sau trốn. Nhưng là tốc độ làm sao có thể cùng đế cảnh so sánh, mắt thấy khoảng cách song phương càng ngày càng gần, trên bầu trời, độ tiên môn cùng vạn yêu sơn hai vị cường giả nhìn thấy hai vị hoàng tử nguy hiểm, ánh mắt chớp động, thế mà cùng lúc hướng về ma chủ xuất thủ. Ma chủ đã sớm chuẩn bị, cực tốc lui lại, trong nháy mắt hóa ra trăm trượng ma thân. Ha hạ, các người đang tính kế ta, ta vậy đang tính kế các ngươi, muốn dưới đến liền bọn họ. Nam mơ, ma đồ nhóm, giết, đem bọn hắn giết sạch. Thanh âm như là cựu tiêu chi lôi, đen nhánh ma khí phủ lên nửa bầu trời, trăm ma thân không trôi nổi, chấn nhân tâm phách. Là ma chủ đại nhân. Ma chủ đại nhân đến. Ma chủ đại nhân và tuế. Tại ma chủ đối diện, Đế cảnh yêu tộc hiển lộ nguyên thân, một cái đồng dạng đỉnh thiên lập địa cồn bạo cự thú, cự thú không có chút nào ngôn ngữ, đấm ra một quyền. Rầm rầm rầm. Tăng tăng tiếng sấm tiếng vang lên, một quyền phía dưới, không gian cũng giống như là đang run rẩy. Ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng là hoành ra một quyền. Hoành. Mắt Trần có thể thấy cự đại sóng xung kích tịch quyền bốn mới, vô số chính đang chiến đấu tu sĩ, khống chế không nổi thân hình, bị bay ra đến theo tần mục đám người ma tuệ, bước lại nổi giận gầm lên một tiếng, tám tráng kiện tay bắt trên mặt đất, gắt gao cố định thân hình. Ma mục đám người lại là không có chút nào ngăn cản lực lượng, bị thổi bay ra đến. May mắn, cỗ này sóng xung kích phía dưới, thần mục một đoàn người cùng ma tuệ khoảng cách càng xa một quyền qua đi, trên bầu trời xuất hiện hai tôn bóng người to lớn, cùng thời điểm lui mấy bước. Ma cái này lúc, một mực ở một bên chờ cơ hội độ tiên môn đế cảnh nhanh chóng hướng về trận chiến dưới mặt đất trận, muốn chém giết ma tuệ. Ma chủ cười ha ha một tiếng, "Ta nói qua, ngươi đi không?" Ma khí giữ thợn, đem một phương này tiên không hóa thành ma vực, tại ma vực bên trong, ma chủ tốc độ nhanh vô số lần. Trong nháy mắt, liền đến đến độ tiên môn đế cảnh trước người, đâm ra một quyển Vô biên ma khí nương theo lấy một quyền này mà đến, Độ Tiên môn đế cảnh không dám nhịn kháng, không ngừng lui lại, thẳng đến tối lui đến đế cảnh yêu tộc phụ cận, mới né tránh một quyền này, Độ Tiên môn đế cảnh cùng đế cảnh yêu tộc liếc nhau, nhìn ra trong mắt đối phương nghiêm trọng. Đạo thứ ba. hắn tu luyện Tín ngưỡng chi đạo. Tín ngưỡng chi đạo có thể hóa vực, có chính mình lĩnh vực. Cẩn thận. Ma khí lan lột, ma khí bao phủ bên trong, ma chủ chăm trượng ma ảnh, giống như quỷ mị, một người thế mà để ép hai người đánh, từ phạm ở trên không trung, cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Ma chủ thực lực so với lúc trước cao hơn nhiều, thế mà tu luyện đạo thứ 3, Đồng thời Tiểu Hữu sở thành đạo thứ ba tu luyện cần tín ngưỡng chi lực, xem ra, Thiên Ma giáo sở hữu tín đồ tín ngưỡng chi lực là bị hắn sử dụng. Trên chiến trường, Phong Ba ngừng, Ma Tuệ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện khoảng cách gần hắn nhất tần mục, tàn nhẫn nở nụ cười, hướng về tần mục chạy đến. Thân thể khổng lồ đạp lên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng oanh minh. Tần mục nghe càng ngày càng gần tiếng oanh minh, muốn trốn, thân thể lại không động đậy. Vừa mới trung kích, để hắn bị thương không nhẹ thế. Cách đó không xa, đại hoàng tử phát hiện tần mục tình thế nguy hiểm, ánh mắt chớp động, cuối cùng thở dài một hơi, tất cả mọi người, đi cứu hắn. Bên người rất nhiều yêu tộc người hầu hơi sức sở, không hề động thân thể đại hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng, ta nói, đi cứu hắn, đối mặt tần mục nộ hống, bên cạnh hắn yêu tộc người hầu, không người hành động, một yêu tộc nói ra, đại hoàng tử, hắn chết, đối với ngài tới nói, chỉ có chỗ tốt, chúng ta vẫn là nắm chặt trốn đi đại hoàng tử hai mắt chừng chừng, hôn trướng. Tần mục trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, tiếng bước chân gần trong gấp tức, trong đầu hắn hồi tưởng lại từ phàm sắp chia tay một quẻ, cười khổ một tiếng. Ngươi tính toán thật đúng là chuẩn. Đông nhiên, hắn bên hai, xuất hiện một thanh âm, ta còn nói qua, nhân định thắng thiên. Ông. Một đạo kiếm quang Từ trên trời giáng xuống, thanh sắc kiếm quang vừa xuất hiện, cuồn cuộn kiếm khí liền bao phủ cả tòa chiến trường, một thanh trường kiếm lóe ra loá mắt thanh quang, như là vạch phá không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại Ma Tuệ cùng Tần Mục ở giữa. Ma Tuệ cảm nhận được nguy cơ chí mạng, điên cùng lui lại. Oeng! Một kiếm này, rơi trên mặt đất, kích thích vạn trượng bùi bầm. Mùi bầm tan mất, thanh quang trên trường kiếm, Lý Thanh Liên một chân điểm tại trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng mà đứng. Trường sam màu xanh và táo trùng, Lý Thanh Liên một tay chắp sau lưng, đan một cái tay khác thành kiếm chỉ, chỉ xéo mặt đất, đã có tuyệt thế kiếm tiên chi tư. Trên chiến trường Vô số ánh mắt đưa tới, bao quát nơi xa mấy vị đế cảnh, Kiếm thần đệ tử Lý Thanh Liên, phụ mệnh đến đây, hiệp trợ nhị hoàng tử, Chu sát ma giáo. Tần Mục hơi sững sờ, trước mắt kinh biến, quản chi là hắn vậy có chút không ứng phó kịp. "Thanh Liên, ngươi thương đã khỏi hắn. Ma Tuệ Tê thanh nói, giả thần giả quỷ, ta nhìn ngươi có bản lãnh gì?" "Lý Thanh Liên, vậy ta liền trước chẳng ngươi." Trường kiếm rơi vào Lý Thanh Liên trong tay, cánh cánh Thanh Liên lở rộng, Thanh Liên bên trong, Lý Thanh Liên thân ảnh trong nháy mắt động. Một kiếm ra, trước người hắn không cũng như là bị cắt mờ Cái kia bị từ phàm hai ngón dễ dàng đón lấy một kiếm, Đối ma Tuệ tới nói, căn bản là không có cách ngăn cản. Lý Thanh Liên trong nháy mắt xuất hiện tại Ma Tuệ sau lưng, một tay cầm kiếm mà đứng, trường kiếm hất lên, huyết vậy giữa không trung. To lớn bát tí ma ảnh biến mất, Ma Tuệ đầu lâu bay lên cao cao, hắn nhìn thấy núi thây biển máu, nhìn thấy chính mình thi thể không đầu. Một kiếm ra. Chiến trường kinh hãi, một kiếm chu sát ma giáo đế cảnh, nơi xa đế cảnh chiến trường, tất cả mọi người ăn ý dừng lại động tác, chấn kinh nhìn qua cái kia đạo như là kiếm tiên cầm kiếm thân ảnh. Lại có đứng đầu cường giả và bản, mà hắn thuộc về đại Tường, trên bầu trời, xuất hiện, Ma chủ gắt gao nhìn chầm chầm Lý Thanh Liên nổi giận gầm lên một tiếng, đáng chết. Hắn không để ý đến cảnh yêu tộc quanh đến một quyền, cách không hướng về Lý Thanh Liên xuất thủ, ma khí ngưng kết, huyền hóa thành đen nhánh ma chảo, chụp vào Lý Thanh Liên. Ma chủ lại để cho không để ý hai người ngăn cản, Liều mạng ngăn cản đế cảnh yêu tộc một quyền, cũng muốn cách không đánh giết Lý Thanh Liên. Ma chủ đâm máu, không ngừng lùi lại. Mà một kích này cũng thành hình, ma chủ quát tầm lên, ta khát ngõ ma trảo, quản chi là cực hạn hoàng cảnh thân thể bị đánh chúng cũng muốn tụ thương, người chịu chết đi. Lý Thanh Liên cảm nhận được khí thế khóa chặt, khí tức khủng bố trong nháy mắt đem hắn bao khỏa, trong lòng của hắn kinh hãi, sắc mặt biến. Một cái này, hắn tiếp không dưới, song phương thực lực chênh lệch quá nhiều. Nhưng là, cỗ này khí tức khủng bố đột nhiên biến mất. Bị ma chủ ký thác kỳ vọng ma chảo, bay ở giữa không trùng, lại là nhẹ nhàng tản ra. Một lần nữa hóa thành ma khí, tiêu tán ở giữa không trung. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, mười phần bình tĩnh, bình tĩnh đến tựa như là tự nhiên tiêu tán, ma chủ chính mình tán đến độ tiên môn đế cảnh cùng yêu tộc đế cảnh nghi hoặc nhìn về phía ngây người ma chủ. Hai người trầm miệng một lời, bên trên, hắn lập tức sẽ kết lực, cùng nhau hướng về ma chủ thân rơi đến. Thật chẳng lẽ là rất lâu không dùng một chiêu này thất thủ, ma chủ thẹn quá hóa giận, quay người vung ra hai quyền, cái này hai quyền so sánh với trước đó càng nặng càng mạnh. Ta đến, ai nói hắn kết lực. Không chung, Từ Phàm chậm rãi thu tay lại ở trước mặt ta, muốn làm tổn thương ta đệ tử, ngươi còn chưa đủ tư cách, Lý Thanh Liên không để lại dấu vết hướng về không trung gật gật đầu, trong lòng lặng yên nói, đa tạ sư phó. Lý Thanh Liên từng bước một đi hướng đế cảnh chiến trường. Tần Mục Nghi hoặc nắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Từ Phàm thân ảnh. Khó nói vừa mới là ảo rất sao, chính mình nghe lầm, một ông chùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng bần tồn áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để. Chương 157, Thiên Ma giáo bại trận. CC, cha tìm, Thiên Thanh tử bên người, Thượng Thanh đạo nhân bên trong nhanh nhẹn chấn kinh nhìn qua Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên thương thế thế mà tốt, hắn lúc nào thành đế cảnh? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại như thế nào làm đến khôi phục thương thế, đột phá đế cảnh. Thiên Nguyên tử một mặt cười khổ, Lý Thanh Liên cái sau vượt cái trước, thực lực bây giờ siêu qua hắn cái này sư phó. Thiên Thanh tử đồng dạng là cười khổ một tiếng, hiện tại Lý Thanh Liên thực lực, thậm chí là đã siêu qua hắn. Thiên Thanh tử, rất làm cho người khác giật mình đúng hay không? có thể trợ giúp Lý Thanh Liên làm đến đây hết thảy, cũng chỉ có vị kia." Thượng Thanh đạo nhân bên trong nhanh nhẹn, "Vị kia?" Ngài là nói kiếm thần, bên trong nhanh nhẹn chấn động vô cùng. Thiên Thanh tử gật gật đầu, "Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến đây hết thảy, dạng này thủ đoạn thông thiên, chỉ có kiếm thần đại nhân." Bên trong nhanh nhẹn, vị đại nhân kia không có chết sao? Thiên Thanh tử lần nữa gật gật đầu, bên trong nhanh nhẹn đầu tiên là sửng sợ, sau đó trên mặt trong nháy mắt xuất hiện nụ cười. Nếu là vị đại nhân kia không có chết, ta Tây Châu không cần thụ dạng này khi nhục. Hết thảy đều sẽ tốt, trong tuyệt cảnh, bỗng nhiên xuất hiện một sợi hy vọng. Lý Thanh Liên từng bước một đi hướng đế cảnh chiến trường, vô số ma giáo đệ tử nhìn thấy Lý Thanh Liên đi tới, đều là chạy tứ tán đại thương tu sĩ cũng là tán thưởng nhìn xem Lý Thanh Liên một mặt, chậm rãi nhường ra một lối đi đế cảnh chiến trường bởi vì Lý Thanh Liên đến, cũng chậm chậm phát sinh biến hóa, còn lại năm tôn ma giáo đế cảnh chậm rãi dựa vào, tập hợp một chỗ, cùng nhau nhìn về phía Lý Thanh Liên. Giữ im lặng, trong mắt sát khí ngên nhiên. Theo Lý Thanh Liên không ngừng tới gần, Nhiên gầm lên giận dữ, năm tôn ma giáo đế cảnh cùng lúc xuất thủ. Mọi người chấn kinh lả, Lý Thanh Liên thế mà trưởng kiếm hất lên, ngự không mà lên, đón lấy năm vị đế cảnh Hắn lại để cho một người độc chiến cái này 5 tôn ma đế đám người giận mình đại túc lao cũng là cả kinh muốn ra tay trợ giúp lý thanh Liên mà cái này lúc trừ lại thương đại túc lao còn lại đế cảnh lại là chỉnh tề giữ im lặng không có xuất thủ lựa chọn sống chết mặc đây chỉ là lặng lặng xem chừng lấy đại túc lao tê ra tuyệt chiều một đầu kim Long gào thét lên hướng về Nam tôn đế cảnh ra đến hắn thấy không xuất thủ 4 tên đế cảnh không hiểu giận dữ hết nhanh xuất thủ à vì cái gì không xuất thủ nhưng là bốn người chỉ là lạnh lùng xem đại túc lao một chút không có người mở miệng càng không có xuất thủ đại túc lao hơi sương sở sau đó cho mặt Không phải chúng ta, tất có dị tâm, bốn người này liền là muốn nhìn xem Lý Thanh Liên chết. Tây Châu lại không cương dạ, mới thuận bọn họ tâm ý đại túc lao xem bốn người một chút, sau đó ngự không mà lên, truy tại bốn tên đế cảnh đằng sau, muốn dây dương ngăn lại một người. Nhưng là, bốn tôn đế cảnh, cùng lúc quay người vành ra một quyền. Bốn người hợp lực nhất kích, trực tiếp đem Kim Long đánh nát. Châu Châu đá xe, cự đại nổ tung, hỗn hợp có còn sót lại quy lực, đem đại túc lao đánh sập bay mà quay về, ngã trên mặt đất hôn mê đi qua. Bốn người quay người, lần nữa hướng về Lý Thanh Liên giơ đến. Lý Thanh Liên gầm nhẹ một tiếng, cùng đi. Vậy liền một chiêu phân thắng thua. Hắn lớn tiếng giận dữ hét, "Ta có một kiếm, học được từ ấn sư, hôm nay liền đưa trừ vị cùng lên hoàn toàn." Lý Thanh Liên một kiếm giơ cao, chỉ hướng thiên không. Hắn khàn giọng nổ hống, phảng phất là dùng hết toàn lực. Lý Thanh Liên đỉnh đầu một phương thiên không, chậm chạp run rẩy lên. Ma chủ ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt kỳ biến, "Nhanh, giết hắn." Ngay đó, hắn cực hạn hoàn cảnh thân thể, kém chút bị một kiếm chém ngang lưng tràn diện chạy ở trước mắt. Kiếm này chiêu cũng không phải hiện tại này một đám đế có thể ngăn cản. Ma chủ trong lòng trường, một mực gặp không sợ hãi bảy tính hắn, giờ phút này vậy hốt. Bốn vị ma đế nghe được ma chủ lời nói, nơi nào còn dám chủ quan, nhau nhau tế ra tuyệt sát, thẳng hướng Lý Thanh Liên. Ma tôn hàng thế, ma khí ngập trời. Thiên ma hủy diện, đại thiên ma thủ. Thiên không chậm rãi rung động, hai cây thiên trụ xuất hiện, thiên môn mở, một kiếm từ thiên môn bay ra, khủng bố khí thế bùng xuống chiến trường, trên chiến trường đám người bị cố này khí thế chấn nhiếp, chỉnh tề dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Đây là, đây là kiếm thần đại nhân kiếm khai thiên môn. Là ai? Là ai đang dùng một chiêu này? Là Lý Thanh Liên. Kiếm thần không tại, nhưng là kiếm thần đệ tử vẫn còn. Kiếm thần truyền thừa vẫn còn, chúng ta đại thương sẽ không vong, chúng ta Tây Châu sẽ không vong. Chỉ cần một người vẫn còn tồn tại, chúng ta Tây Châu truyền thừa vẫn còn, chúng ta Tây Châu liền sẽ không vong. Vô số người lệ nóng rưng ròng, vô số người quỳ rạp xuống đất, núi thây biển máu trong tuyệt cảnh, xuất hiện ánh dạng đông, xuất hiện hy vọng. Vô số người phấn khởi phản kích, điên cuồng thẳng hướng bên người ma giáo đệ tử điên cuồng, không sợ tương thế, không trùng, nồng đậm tín ngưỡng chi lực hướng về đến. Thiên kiếm môn, vị ma giáo bị dừng lại trên không đồng thân thể bọn họ, cũng bị dừng lại trên không chung. tôn ma giáo cảnh vô cùng sợ, Nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng gần thiên kiếm, trong lòng sinh ra dày đặc cảm giác bất lực. Bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt về phía không trung ma chủ. Ma chủ cứu chúng ta, sư huynh, cứu chúng ta. Chúng ta không muốn chết. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, nhưng là trên bầu trời, xuất hiện ma chủ cũng là bị hai người kéo chặt lấy. Trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách thoát thân, tại bốn tôn ma giáo đế cảnh thống khổ kêu bên trong, thiên kiếm chậm rãi hướng bọn họ tới gần, sau đó chậm rãi đem bọn hắn phai mở. Một màn này, để vô số ma giáo đệ tử sợ hãi, điên cuồng bắt đầu hướng về hậu phương chạy trốn. Bọn họ muốn trốn về Lương Mãng Lương Châu đại thương mọi người và một đám tán tu, kéo chặt lấy bọn họ, một trận đơn phương đổ sát bắt đầu. Không trung ma chủ nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, hắn không thể độ ăn sống mau thịt. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem độ tiên môn cùng yêu tộc người, nhìn xem Lý Thanh Liên, tê thanh nói: "Hôn chứng a, người đáng chết. Các người đều đáng chết, ta tông mấy ngàn năm lưu đồ a, bị các ngươi làm hỏng." Hắn ra sức hướng về đối diện nhất nhân nhất yêu vung ra một quyền, sau đó điên cuồng về phía sau bỏ chạy đến tận đây, chiến trường thắng bại đã định. Thắng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Đám người nhìn về phía chiến trường bên trong lý thanh Liên, trận chiến tranh này thắng lợi hắn là công thần lớn nhất kiếm thần và thuế kiếm thần đại nhân và thuế kiếm thần đại nhân và tuế lương mãng biên cảnh ma chủ tới nơi này lần nữa tâm tình phức tạp lần thứ nhất thiên ma điện đại chiến hắn ở chỗ này bị một tên thần bí kiếm khách ngăn cản dẫn đến ma tâm bị giết, Tây Châu đám người trốn về Thanh Châu cái tiêu kiếm khách chính là một thiên niên lần thứ hai hoặc Châu đại chiến hắn ở chỗ này bị một yêu một người hai vị đế cảnh ngăn cản dẫn đến Ho Châu chi chiến mất đến tiên cơ hiện tại đây là lần thứ ba lại tới đây đi vào Tây Châu nhiều năm lưu đồ đã tan thành mấy khói, lần này hắn triệt để bại. Lần này còn sẽ có người tới cản hắn sao? Hắn lại sẽ mất đi cái gì? Đương nhiên, ma chủ ánh mắt nướng tụ, nhìn về phía trước. Nơi này, có một bóng người, thường thường không có gì lạ, đứng lơ lửng trên không, giống như một mực đang chờ hắn. Ngoài ý liệu, chẳng biết tại sao, ma chủ không chút nào không kinh hãi. Khí thế như vực sâu, thăm bất khả chắc, đây là ma chủ lớn nhất bản năng phản ứng. Đối mặt phía trước người, hắn cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Mấy mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 158 Chém giết ma chủ. CC, cha tìm, ma chủ chậm dãi tới gần, chắp tay thi lễ hỏi, không biết là vị tiền bối kia. Tư phạm nhàn nhạt hỏi, làm sao, bên hông thương thế tốt lên, liền không biết ta. Ma chủ ngây ra như phỗng, sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời suy nghĩ và tiền, trong lòng rất nhiều nỗi băn khoăn, tại lúc này toàn bộ giải khai, trong lòng chỉ có 5 chữ, kiếm thần còn sống. Hắn hít sâu một hơi, hai đầu gối khẽ cong, chậm rãi lăng không quỳ xuống. Thượng thích giả tông linh tuệ, tham kiến kiếm thần đại nhân. Tư phàm có chút ngoài ý muốn, khẽ cười nói, ngươi ngược lại là thành thật. Ma chủ, tại kiếm thần trước mặt đại nhân không dám có chút dấu diếm. Lại nói, tại trước mặt ngài, dấu diếm không có chút nào tất yếu. Từ Phạm gật gật đầu, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi?" Ma chủ một mặt bình tĩnh, "Ngài nếu là không giết ta, ta sẽ trở về Trung Châu, thượng thích giả tông sau đó cũng không tiếp tục bước vào Tây Châu nửa bước." Từ Phạm lắc đầu. Từ Phạm tự tuyệt. Ma chủ biết mình hôm nay khó thoát vừa chết, sắc mặt thoải mái, xem ra ta là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết, ta có một vấn đề, nhìn kiếm thần đại nhân giải thích nghi hoặc. Từ Phạm nói, "Ma chủ hít sâu một hơi, tâm thần bất định hỏi, "Ngài biết làm sao đối Phó Thượng thích giả tông?" Từ Phạm nhìn về phía phía tây, đó là Tây Châu phương hướng, Tây Châu suy yếu lâu ngày đã lâu, tiến ngưỡng chi lực du tán, là cấp bốc tiến ngưỡng chi lực lựa chọn tốt nhất, coi như không có thượng thích giả tông, cũng sẽ có những tông môn khác đến. Ta cần cho Tây Châu một cái cảnh tỉnh, để bọn hắn đừng lại bị ngoại châu người mê hoặc, ta cũng cần cho Thiên Hạ một cái cảnh tình, để bọn hắn đừng lại đánh Tây Châu chủ ý. Sau khi ngươi chết, thượng thích giả tông nếu như thu tay lại, vậy coi như các ngươi trốn qua một kiếp, nếu là không thu tay lại, ta sẽ lặng lặng tiếp các ngươi đến, đợi đến các ngươi tâm bại ép thu lấy tiến ngưỡng chi được lúc, chính là các ngươi tự kỳ. Người đối với ta mà nói, đối với núi thích giả tông tới nói, vốn là con rơi, ngươi hẳn phải biết." Ma chủ gật gật đầu, như đầu ngàn năm, cuối cùng công dã trảng, người tính không bằng trời tính a, thượng thích giả tông thua không oan. "Tư phàm, lương mãng lương châu trong thành trì người đều đến cái nào?" Ma chủ chào phúng nở nụ cười, "Chúng ta công chiếm lương mãng lương châu về sau, Phật chủ đến thu lấy tín ngưỡng chi lực, chúng ta diễn mấy trận hí, cái này chút buồn cười phàm nhân coi là tới là cứu tinh, lòng mang cảm kích, lựa chọn tín ngưỡng Phật chủ." Phật chủ trong nháy mắt cứng ép lấy đi sở hữu tín ngưỡng chi lực, bọn họ bị chuyển đổi thành Phật chủ tín đồ, mất đến tự mình Hóa thành cái sắc không hồn, sau đó bị bí pháp chuyển thành thiên ma giáo giáo đổ, chết ở trên chiến trường. Từ phàm trong lòng giận mình, cưỡng ép hấp thụ tín ngưỡng chi lực, đây là từ phàm lần đầu tiên nghe đến phương pháp này. Ma chủ quái dị xem từ phàm một chút, gật gật đầu, cưỡng ép hấp thụ tín ngưỡng chi lực, đây là thường dùng nhất biện pháp, cũng là tín ngưỡng chi lực tu luyện phương pháp nhanh nhất, bất quá là mổ gà lấy trứng, cưỡng ép hấp thu tín ngưỡng chi lực về sau, tín độ liền sẽ mất đến thần trí, mất đến tự mình. Từ phàm một hơi thật sâu đây là nhanh nhất tu luyện phương pháp, cũng là tàn nhẫn nhất tu luyện phương pháp. Vạn Điều Sơn, độ tiên môn, thượng thích giả tông. Có lẽ đều là đánh dạng này, chủ ý bọn họ dự định tại Tây Châu cưỡng ép hấp thụ tín ngưỡng chi lực. Chính như Tần Mục nói, cần nỗ lực, muốn so trước mắt nhìn thấy nhiều, khủng bố nhiều. Tư Phàm gật gật đầu, quay người rời đi. Ma chủ trong cơ thể, một thanh linh kiếm phiêu nhiên xuất hiện, hút đi ma chủ sở hữu tinh khí thần. Quát tháo phong vân Tây Châu nhiều năm ma chủ, cứ như vậy chết. Tư Phàm vẫy tay, Thiên Ma Hồn Linh đại pháp phát động, ma chủ khô cạn thân thể bên trong, toát ra đại lượng ký ức hình ảnh. Ta thở nhỏ thông tuệ, thiên tư vạn người không được một, chính là ngàn năm khó gặp tu luyện kỳ tài. Ta kỳ ngộ cùng vận khí càng là bất phàng bị Trung Châu đệ nhất đại Phật tông thượng thích giả tông tu làm đệ tử, càng là được Phật chủ một chút nhìn chúng, thành làm đệ tử thân truyền. Một bước lên trời, địa vị vẹn vẹn tại Phật chủ cùng Phật tử phía dưới, có thể nói là hai người phía dưới, trên vạn vạn người. Ta con đường tu luyện rất thuận lợi, một đường đến đế cảnh, chưa từng gặp được bình cảnh. Về sau, ta bị Phật chủ cắt cử một hạng nhiệm vụ, một hạng liên quan đến tông môn hưng suy tồn vong nhiệm vụ. Phật chủ cùng ta trắng đêm nói chuyện, cũng dạy dỗ ta ngực truyền môn cương pháp. Ta không dám chế mải, đi vào Tây Châu, lưu đồ gần năm. Thâm thụ Phật pháp giáo dục ta lại muốn làm ma, nhìn xem phàm nhân kêu rên. Vẫn là trong lòng không đành lòng, nhưng đều là vì tông môn, giết giết giết, ta chậm dãi thói quen làm một cái ma đầu. Như đồ nhiều năm như vậy, rốt cục muốn thành công. Mắt thấy liền muốn thành công lúc, đi ra một cái kiếm đạo cường giả, một mực tại phá hư ta kế hoạch. Ta chuẩn bị tự mình xuất thủ diệt chứ hắn, nhưng lại không phải đối thủ của hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể rút đi. Tây Châu lúc nào đi ra cường giả như vậy, thằng lốc kia về sau lại đến Tây Châu chịu chết, là một chút không liên hệ người, đến Đông Châu chịu chết, ý mãi mà không rõ. Hắn diệt vạn kiếp sơn, hắn thực lực vì sao lại đệ nhanh như vậy, tại cũng khủng bố như vậy. Mây mắn hắn chết, nếu là hắn tại, ta tông căn bản vốn không dám lại hướng Tây Châu động thủ, hắn quá kinh khủng. Cầm xuống lương mãng lương châu, Phật chủ đến, hắn bắt đầu hấp thụ tín ngưỡng chi lực để cho ta phối hợp hắn. Quản chi là làm nhiều năm như vậy mà, ta tâm vẫn là sẽ run rẩy, đây chính là cưỡng ép hấp thụ tín ngưỡng chi lực sao? So ta cái này mà, càng giống là ma, ta mệt mỏi. Muốn về thượng thích giả tông. Rốt cục đến trận chiến cuối cùng, đánh thắng một trận chiến này, ta liền có thể trở về Trung Châu, rốt cuộc không cần tới này đáng chết Tây Châu. Lại có tông khác tay, muốn đại tới lần cuối kiếm một trận căng. Ta đem tin tức chuyển về tông môn, tông môn phái tới đại lượng cao thủ. Những người này thực lực rất mạnh, ta phải muốn tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Ha ha, bọn hắn chúng kế, ta muốn thành công. Đáng chết, kiếm thần đệ tử, hắn cũng chết, đệ tử của hắn vì cái gì còn không thả qua ta, đáng chết. Đáng chết, hắn cũng chết, vì cái gì đệ tử của hắn còn muốn thủ hộ Tây Châu. Đều là ngu ngốc sao? Một đáng ngu ngốc sao? Đáng chết, ta kế hoạch bị phá hư, cái này kiếm thần đệ tử thực lực quá mạnh. Nếu không phải kiếm thần đệ tử, ta kế hoạch căn bản sẽ không bại. lai like hắn không có chết, hắn giả chết một mực từ một nơi bí mật gần đó vì Tây Châu lập nưu hết thảy chúng ta mà khác muốn chen chân Tây Châu tâm môn cũng tại hắn Mưu đổ bên trong hắn liền là muốn phải chờ chúng ta đang chờ chúng ta người tiến vào Tây Châu mục đích bại lộ về sau một mẹ ẻ gọn Nguyên lai like, một cái người thật có thể chiếu cố một cái Châu, một cái người có thể vì một cái Châu mưu đổ tốt hết thả vì cái gì ta thượng thích giả Tông không có nhân vật như vậy đều muốn kết thúc tiếp sau để cho ta vậy đầu thai đến Tây Châu đi đây là từ trước tới nay từ phàm sư hồn đạt được ký ức nhiều nhất một lần nhìn xem ma chủ ký ức từ Ph phạmmạmất nhìn thấy ma chủ cả đời điều này cũng đúng một kẻ đáng thương thân bất doỷ nhưng là tội ác tại trời Nhìn xem trong trí nhớ mặt mũi tràn đầy từ bi Phật chủ cưỡng ép rút ra tín ngưỡng chi lực tràn diện, tư phàm nhận không nổi trong lòng run rẩy. Không bố, tư phàm tâm tình phức tạp, cẩn thận từng ly từng tí đem những ký ức này hình ảnh chứa đựng tiến ảnh lưu niệm ngọc cầu bên trong. Những hình ảnh này bên trong, có Phật chủ thân ảnh, có Phật chủ bàn giao kế hoạch, còn có thượng thích giả tông đệ tử nghịch chuyện cấm pháp, chuyển đổi thành ma giáo đệ tử hình ảnh. Cái này ngọc khắc cuối cùng đủ để phá vỡ thượng thích người theo chân về thế kỷ 18 câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 159: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bàn Thạch Tiên Tông. CC, cha tìm từ phàm trở về Thiên Huyền Tiên Tông. Sau đó không lâu, Thiên Thanh Tử mang theo chúng đệ tử vậy trở về Thiên Huyền Tiên Tông. Tuy nhiên một trận chiến này thắng, nhưng là trong không khí lại là tràn ngập bi thương. Trung trung điệp điệp chúng đệ tử rời núi, trở về số lượng 10 không còn một. Thiên Huyền Tiên Tông mấy ngàn năm góc nhặt nội tình, trong trận chiến này tiêu hao sạch sẽ, sẽ, muốn khôi phục thực lực, không biết phải bao lâu đại thương thực lực đồng dạng tổn hao nhiều. chết. Thập đại tốc lao chỉ còn lại có 5 người đại tốc lao trọng thương mê, đến nay chưa tỉnh. Ma Tiêu Tiên Ma giáo giúp đi, Phạm Tiên Tỉnh im trong chiến trường, Trần Tuyệt giáo vậy giúp đi. Sở Hữu đại chiến cũng kết thúc, cả Tây Châu nhìn như an tĩnh lại, nhưng là âm trầm vẫn như cũng là rõ dục mê vẫn, hiện tại thượng thích giả tông đại, còn lại độ tiên muôn cùng vạn yêu sơn một mực trong bóng tối chiến đấu. Mà đại thương hoàng vị nhất tuyển, cũng thành khẩn yếu nhất vấn đề đại tốc lao vẫn còn đang huấn luyện, còn lại 4 vị tốc lao, hai người đại hoàng tử, hai người Tần Hạ Vũ, hoàng vị thuộc về Lâm Vào giàn cơ. Mà mục, bị các chỉnh lại là rảnh rỗi, thương đến từ này, đối với cái này, Mục không thèm để ý chút nào. Mấy ngày sau, từ phàm ngồi ngay ngắn ở trong tảng kim khắc. Một đạo cầu vồng ánh rơi tại ngoài sân môn, người đeo trường cẩm, một thân màu trắng đạo phục, xem trang phục là một tên Thiên Cẩm Tông đệ tử. Sắc mặt nàng lo lắng, tại cửa ra vào vừa đi vừa về lộ bước. Lão tổ nghĩ như thế nào? Ta liền lại Sơn Môn vừa đi vừa về lộ bước, vị cường giả kia liền có thể đi ra. Nàng nói không sai. Từ phàm chậm rãi xuất hiện ở trước sân môn, nhìn xem cái này trợn mắt hốc muồm Thiên Cẩm Tông đệ tử, hỏi: "Các ngươi lão tổ để ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Thiên Cẩm Tông đệ tử bỗng nhiên hoàn hồn, lo lắng nói ra: "Lão tổ phái ta hướng tiền bối báo tin." Bàn Thạch Tiên Tông giết trấn Nam Vương, đồng thời muốn tại sao 10 năm này, Thạch Tiên Tông thiếu tông chủ nạp chúng ta thánh nữ làm tiếp. Từ Phàm hơi sững sờ, Bàn Thạch Tiên Tông giết trấn Nam Vương, trấn Nam Vương lúc trước phái ra vốn có củng giả, gấp rút tiếp viện Hoắc Châu chiến trường. Thừa dịp trấn An Vương phủ không hư, thừa lúc vắng mà vào, giết trấn Nam Vương, độc chiếm Tây Châu Nam Vương, thật sự là tiểu nhân hành động, Từ Phàm cùng Bàn Thạch Tiên Tông cũng có chút nào giao tiếp, nhưng là giờ phút này đối Bàn Thạch tượng lại hỏng tâm, không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng Tuyết. Trấn Nam Vương Thang Hạ Sơn là nàng cha ruột. Tư Phàm vẫy tay, Thiên Cẩm Tông đệ tử kinh hồ, thân thể không bị khống chế bay lên. Sau đó, theo từ Phàm hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Ta ra ngoài mấy ngày, cẩn thận thiên ma giáo ngóc đầu trở lại. Thiên Huyền Tiên Tông hậu sơn, Thiên Thanh Tử gật gật đầu. Thiên Cẩm Tông. A a a. Theo rít lên một tiếng âm thanh, Tư Phàm hai người rơi trên mặt đất. Từ Phàm bất đắc dĩ nói ra, đừng thế Một đường lỗ thai đều muốn bị chấn động điếc. Cái này Thiên Cẩm Tông nữ đệ tử sắc bệnh, tóc trái với lẽ từng chiếc dựng lên, một mặt ngốc trợn, lúc này mới nửa canh giờ chúng ta liền trở lại. Ta đến thời điểm thế nhưng là đi hai ngày a." Lại ngẩng đầu lúc, trước người đã không có Từ Phàm thân ảnh. Từ Phàm đi vào Liễu Bạch Tình nhà trúc bên trong, nhìn xem còn đang nhìn thủ cáo Liễu Bạch Tình, có chút im lặng. Dạo này trung thành độc giả thật đúng là không thấy nhiều a tử Phàm, ngươi nếu là thích xem, ta cho ngươi thêm viết nhiều mấy quyển." Liễu Bạch Tình hơi sững sở, cười nhẹ, gật đầu đáp ứng. "Từ Phàm, bất quá, đại chiến trước mắt, ngươi không có chút nào khẩn trương sao?" "Liễu Bạch Tình, có ngươi ở chỗ này, ta khẩn trương cái gì, đơn giản nói lý." Từ Phàm bất đắc nói ra, ngươi ngược lại là tâm lớn. Liễu Bạch Tình ngậm lại nói ra Chúc mừng ngươi, chiến thắng Thiên Ma giáo. Tư phàm gật đầu, "Ừm, Thiên Ma giáo không đáng sợ, đáng sợ là Thiên Ma giáo phía sau thượng thích giả tông." Từ phàm đem đến từ ma chủ cái viên kia ngọc cầu đưa cho Liễu Bạch Tỉnh. Ngọc cầu bên trong nội dung chậm rãi hiện ra, Liễu Bạch Tỉnh sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng, đặc biệt là làm Phật chủ xuất hiện, cưỡng ép hấp thụ tín ngưỡng chi lực lúc, Liễu Bạch Tỉnh sắc mặt đại biến. Xem hết ngọc cầu bên trong nội dung, Liễu Bạch Tỉnh lâu, chậm nói ra, "Người Phật chủ này thực lực rất mạnh, thủ đoạn rất vị, có không?" Từ đồng là sắc mặt nghiêm trọng, chỉ có chính hắn ta có năm chắc, nhưng là, nếu như độ tiên môn vị kia cùng hắn có đồng dạng tu vi, vậy sẽ phải phiền phức chút. Từ Phàm có chút dừng lại, nói tiếp, nếu như Vạn yêu Sơn vị hoàng giả kia tự mình xuất thủ đi vào Tây Châu, ta không phải là đối thủ. Vạn yêu Sơn hoàng, Nam Châu đại lục chí cường giả. Từ Phàm đã từng đối mặt hơn người hoàng, nếu như yêu hoàng thực lực cùng nhân hoàng gần lời nói, Từ Phàm bản thân cảm giác phần thắng không lớn, thời gian trong nháy mắt đi qua 10 ngày, Từ Phàm tại Liễu Bạch tỉnh nhà chúc ở tạm 10 ngày. Cái này lúc, Từ Phàm lưu tại Kiếm Nhai trấn pháp, xuất hiện lần nữa động tĩnh. Lần này sẽ là ai, hi vọng là đi. Từ Phàm thân hình chớp động. Trở lại kiếm này. Trận pháp trước, một bóng người lặng lặng đứng ở nơi đó, mặt đầy nước mắt. Thang Tuyết, Từ Phạm thở dài một hơi, người cũng biết rõ. Thang Tuyết thân thể chấn động, mặt hướng Từ Phạm, vì trên mặt đất. Sư phụ vì ta chủ trì công đạo. Âm thanh run rẩy, nước mắt không ngừng rơi trên mặt đất, nhưng không có khóc thành tiếng, quả nhiên là quật cường a. Sư phụ, ngày đó ngài đã từng thiếu đệ tử một cái yêu cầu, không biết ngài có phải không còn nhớ rõ. Từ Phạm gật gật đầu, tự nhiên là nhớ kỹ. Bản Thạch Tiên Tông huyết tẩy trấn ta, nhục mâu thân của ta, ta Nam Vương phủ 165 người không có một người sống. Đệ tử muốn nợ máu trả bằng máu, đệ tử muốn giết hết bàn Thạch Tiên tông cả nhà. Từng đoàn lời nói, lại là sát khí lâm nhiên. Từ Phạm hơi sững sờ, sau đó chậm rãi nói ra, người lớn mật đi làm, ta sẽ tại sau lưng ngươi. Than Tuyết nặng nề mà dập đầu trên đất, chưa từng ngẩng đầu, chấm non cái trán máu tươi chảy ròng, nhuôn đỏ mặt đất, đã tạ sư phó. Từ Phàm, đi thôi. Than Tuyết hóa thành hồng quang, biến mất ở chân trời. Sau năm ngày, Liễu Bạch Tình bất đắc dĩ mắt một cái bên cạnh Từ Phàm, đến cùng kế gì? Lập tức liền cưới Mộ Tuyết về nhà chồng. Mộ chính là Thiên Cầm nữ, Từ Phàm xem qua. Cố Sát Thiên Hường cũng khó trách bị Bản Thạch Tiên Tông Thiếu Tông chủ Triệu Nguyên một mực nhường. Tư phàm từ Tốn nói: "Trở, mau tới." Phía dưới chính là Bản Thạch Tiên Tông tông môn. Giờ phút này rạng đèn kết hoa, tông môn hỉ. Bản Thạch Tiên Tông Thiếu Tông chủ Triệu Nguyên, xấu xí khuôn mặt tràn đầy vui mừng, giờ phút này đang đứng ở trước sơn môn nên khách. Thiết kiếm môn phụng lễ linh thạch 100 quả, chúc mừng Thiếu Tông chủ đạt tiếp. Linh dược cấp phụng lễ Bàn Thạch Tiên Tông huyết tẩy trấn Nam Vương phủ về sau, thành Tây Châu Nam bộ đệ nhất đại tông môn, thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Mà hắn thiết huyết thủ đoạn, càng la lệnh vô số tông môn sợ hãi, những tông môn này không dám không đến. Đại thương nghị hoàng tử đưa tới quan tài một bộ. Mấy mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 160, báo thủ. CC, cha tìm, ở trong đó trộn lẫn cái gì khác thanh âm. Người hầu thanh âm dừng. cũng dừng lại. Chúng khách mời biểu hiện trên mặt trở nên đờ đẫn. Bàn Thạch Tiên Tông vừa mới huyết tẩy trấn Nam Vư phủ, tất cả mọi người cho rằng đại thương vừa mới kinh lịch đại chiến, thực lực không hư, sẽ nuốt giận vào bụng. Nhưng là đại thương có cốt khí, đến. Mọi người tại đây sắc mặt có chút quái dị, người tới thực lực quá yếu đi. Bốn vương cảnh, dạng này thực lực, đừng nói Bàn Thạch Tiên Tông, quản chi là bọn họ cái này, một ít tông môn cũng sẽ không để vào mắt. Bàn Thạch Tiên Tông tông chủ thiệu Bàn Sơn, khuôn mặt cương nghị, móc ngược mắt tăng nhác, nhìn mười phần âm trầm. Sơn nhìn một người, khinh thường nói ra: "Liên mấy người các ngươi, là đi tìm cái chết sao?" Tần chỉ đem bốn tên vương cảnh thực lực nhỏ yếu, lại là thẳng tiến không lùi. Phù Du lay cây thật đáng kính không tự lượng. Tây Châu nếu là người người như thế, thì sợ gì châu khác áp lực, Liễu Bạch Tình nhìn xem từ Phàm khỏe miệng ý cười, trong lòng đỗng nhiên có chút minh ngộ, có chút bí thường, vậy có chút cảm động, bên cạnh hắn cũng chỉ có những người này sao? Đây chính là người hy vọng nhìn thấy Tây Châu sao? Đường Đường Tây Châu nhị hoàng tử, bên người chỉ có bốn vương cảnh. Thiên Ma giáo nhất chiến, đại thương tổn thương thảm trọng sao, cơ hội di tộc. Đại thương nội tu sĩ gần như chết tử, tân mục thủ hạ là thương vong trọng, dù sao, phá quân cũng đã chết tử. Tần Mộc sắc mặt dữ tợn, tràn đầy hận ý, đại thương có thể nén đến giận, nhưng là ta Tần Mộc không thể. Ta Tần Mộc nhẫn không dưới. Nhẫn không dưới? Giết tộc nhân ta, nhục ta phụ nữ, liền muốn để mạng lại thường, đại thương không đến đòi nợ, ta Tần mục đến đòi. Thiệu Bản Sơn cười khẩy, quả nhiên là tuổi trẻ khinh của a. Bốn vuông cảnh, vậy dám ở chỗ này nói khoát mà không biết ngượng. Người tới, giết bọn hắn. Vô số khách mời tránh chiến lên núi, vô số đạo lưu quang từ trên núi dâng lên, rơi ở trước sơn môn. Trong khoảng thời gian ngắn, trước sơn môn liền tụ tập hơn ngàn tên Thạch Tiên Tông đệ tử. Cái này chút đều là Bản Thạch Tiên Tông tinh anh đệ tử cấp nhất cũng là trạm đạo cảnh, giờ phút này, toàn bộ một mặt sát ý nhìn chằm chằm Tân Mục bốn người. Thiệu Bàn Sơn lần nữa cười nhẹ nói, một người một miếng nước bọn, cũng có thể chết đối các ngươi. Tân Mục ánh mắt tán nhẫn, khác nào chó cùng, trầm thấp cười nói, nhiều người. Vậy thì thật là quá tốt. Ngươi là đế cảnh, chúng ta giết không chết người, nhưng là, cái kia 168 cái nhân mạng, ta lại muốn đòi lại. Nói xong, Tân Mục ánh mắt càng qua trước Sơn Môn đám người, thẳng tắp nhìn về phía Sơn Môn một bên nguyên, trong tay xuất hiện một ngập ngược đen nhánh cầu, giết chúng ta người, còn muốn làm tiếp. Ta nạp bà ngươi. Gầm lên giận dữ, đem nhánh thiết cầu trong nháy mắt xuất thủ, tích xạ hướng Tiêu Nguyên. Tiêu Bàn Sơn nghi hoặc mắt nhìn đen nhánh thiết cầu, sắc mặt đại biến, âm hắc lôi, mau lui lại. Nhưng là, một âm hắc lôi, Trung Châu năm châu thương hội bí bảo, phạm vi lớn sát khí, 10 phần hi hữu, ngoại giới lưu thông cực ít đối đế cảnh thương tồn không lớn, nhưng là đối vương cảnh, lại là có chí mạng uy hiếp, tần ngụ, định dùng tới đối phó Thiên Ma giáo, không, dùng, hiện đang cấp các ngươi cũng giống như vậy, âm lôi tại Tiêu Nguyên trước mặt nổ tung, Bàn Sơn cứu viện, cũng đã đến không kịp. Oen, lôi điện màu đen lượn rầm rầm lại là ba viên âm hắc lôi nộ tung, từ Tân Mục sau lưng ném ra, mà bọn họ mục tiêu lại là cái kia mấy ngàn Bàn Thạch Tiên Tông đệ tử. Tân Mục bốn người chỉnh tề đưa tay, lại là bốn quả. Ầm ầm ầm ầm. Nộ Tung đem Triệu Nguyên ba phủ, chỉ là trong ngáy mắt, Triệu Nguyên liền bốc hơi. Còn thừa âm hắc lôi tại đệ tử trong đám Nộ Tung, mấy ngàn đệ tử, hôi phi điên diện. Vừa đối mặt, Bàn Thạch Tiên Tông trả giá bằng máu. Thiệu Bàn Sơn nhìn thấy cảnh này, sắp nứt cả gan, hắn gắt chầm chầm mục, lớn, ta muốn ngươi chết! Âm hắc lôi nộ tung còn không có ngừng, thiệu Bản Sơn quản chi là trong lòng đại hận, cũng không dám ngăn cản âm hắc lôi uy lực đến đánh giết Tần Mục. Nộ tung uy lực cực lớn còn đang kéo dài đảo sâu ba thước, lôi điện màu đen tê liệt mặt đất, hướng về sơn thể lan tràn mà đến. Bàn thành núi, vậy tại lung lay sắp đổ. Đại thương không dám động tới người, ta dám. Đây chính là ta Tần Mục trả thủ. Đi. Ông. Trong ngay mắt, bốn người trên thân, sáng lên các loại quan mang, các loại da chỉ tốc độ phụ chú trong nháy mắt phát huy tác dụng, bốn người như là mũi tên, biến mất ở phương xa. Có chuẩn bị mà đến, Triệu Bản Sơn trợn mắt hốt Quản tri là không trung từ phạm, cũng có chút lên người, sau đó nhịn không được cười lên. Liêu Bạch Tình bất đắc dĩ hỏi, đây cũng là người chuẩn bị ở sau. Từ phạm cười nhẹ lắc đầu, nhìn về phía phương xa, ta chuẩn bị ở sau, đến Bàn Thạch Tiên Tông. Chít, một đạo kiếm quang từ xa đến gần, trước mắt đã tới, mặt mũi tràn đầy sắc khí, mặc màu trắng trang phục, thang tuyết đến, thang tuyết nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, hơi sửng sở, nhưng là không có để ý, nàng ánh mắt vẫn luôn tập trung vào Thiệu Bàn Sơn. Thiệu bàn Sơn nhìn xem tuyết, hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận hồi tưởng một lát, bừng tỉnh đại ngộ, lai là ngươi à, đến vừa vặn. Bất ta đến tìm ngươi, ta đưa ngươi đi gặp cha mẹ ngươi." Thang Tuyết đầy ngập hận ý, trong mắt sát cơ bắn ra, không chút do dự, trường kiếm như hồng, thẳng hướng thiệu Bản Sơn. Nơi xa, đã đạo Tần Mộc nghe được thang Tuyết thanh âm, hơi sửng sợ, "Thang Tuyết sư muội, không tốt, nàng làm sao tới?" Tần Mộc lông mày chăm chú nhìn lại, tựa hồ đang do dự, bên cạnh một người hỏi, "Nhị điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ?" Tần Mộc cắn răng một cái, mà quát, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn chạy trốn? Để cái này Trấn Nam Vương huyết mạch duy nhất chết ở chỗ này, nhưng là chúng ta phụ chủ sử dụng hết, về đến liền không còn có trốn tới thời cơ. Nhị hoàng tử, lấy lại cục làm trọng a." Tân Mục thở dài một hơi, ta từ bỏ tham tuyết, chính mình đạo tẩu." Sau khi chết không cách nào gặp thang Hà sơn nói xong, Tân Mục quay đầu lướng về đường đi chúng đến. Chờ hắn trở lại bản thạch tiên tông lúc, bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Lần lượt từng bóng người từ không chung rơi xuống, tham tuyết đầy người sát khí giống như thực chất, một người một kiếm ngăn cản vô số bản thạch tiên tông đệ tử công kích, ván ra kiếm khí, không ngừng đem bốn phía đệ tử quét xuống đồng thời không ngừng xuất kiếm, đâm tại Thiệu Bản Sơn trên thân, chỉ bất quá Thiệu Bản Sơn quanh thân có hoàng sát hộ thể thần quang, trường kiếm không cách nào xuyên thấu đế cảnh. Tần Mục căm thầm kinh hãi, tức Lý Thanh Liên về sau, Thiên Huyền Tiên Tông ra lại một vị đế cảnh. Với lại, vẫn là từ nhỏ cùng hắn quen biết Thang Tuyết. Trong khoảng thời gian ngắn, Thang Tuyết lại như thế nào trở thành đế cảnh, một cái Lý Thanh Liên chết trùng hợp, hai cái nhân nạn đạo vẫn là trùng hợp, Tần Mục đông nhiên có một loại cảm giác, có hắn không biết người cùng sự, tại ảnh hưởng Thiên Huyền Tiên Tông hoặc là Tây Châu hết thảy. Có vị thần minh tiện tay tại chế tạo từng vị đế cảnh, đang bảo vệ Tây Châu hết thảy. Trời, đêm đen đến điểm điểm quang, khảm nạm ở trên bầu trời. Trời làm sao tối lại? Trời làm sao bỗng nhiên đen? Mấy mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 161, tiểu nhân tham kiến thập trưởng lão. CC, trà tiệm, trời tối. Vô số người kinh hô, chỉ có Thang Tuyết cùng hắn đối diện Thiệu Bản Sơn sắc mặt bình tĩnh. Thang Tuyết trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta không đánh tan được ngươi mai rữa? Bản Thạch Tiên Tông công pháp, như cùng nó tên, kiên cố, mà thế hệ này tông chủ Thiệu Bản Sơn, càng là lĩnh ngộ được phòng ngự hệ thần thông. Phong ngự lực trở nên càng thêm biến thái, tuy nhiên chỉ là phổ thông đế cảnh, nhưng là phong ngự lực lại trực tiếp cực hạn hoàn cảnh thân thể. Trong đêm tối, tinh quang lúc sáng lúc tối. Mỗi một đạo tinh quang sáng lên, chính là một đạo Như Dạ tinh sáng ngời kiệt thí, theo thang tuyết trưởng kiếm trong tay huy động, mã thiên tinh quang kéo lấy đuôi lửa vạch phá tinh không. Mà trận này lưu Tinh Vũ mục tiêu, chính là thiệu bàn Sơn. Trên không chung, Liễu Bạch Tình lặng lặng nhìn xem Từ phạm, đây là người người đệ tử kia. Không nghĩ tới hiện tại nàng cũng là đối cảnh. Liễu Bạch Tình có chút ngoài ý muốn, vậy có chút thổn thức. Tư Phàm bình thản trả lời, đế cảnh cùng đế cảnh, vẫn là có thang tuyết không phải đối thủ của hắn đầy trời khói lửa, Lưu Tinh Vũ tung về sau, Triệu Bản Sơn quần áo vết thương đầy người, nhưng là thân thể không ná Trường thế không lớn. Trên thân thể, lần nữa dâng lên hào quang màu vàng đất. Triệu Bản Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Thang Tuyết, ngươi còn có chuẩn bị ở sao sao? Không có liền chịu chết đi. Thang Tuyết vung lên trường kiếm, quật cường mím chặt môi, chưa từng mở miệng không nói lời gì, hóa thành hồng quang, hướng về Triệu Bản Sơn trùng đến. Thang Tuyết kiếm, Triệu Bản Sơn không trốn không né, giơ ở trên người hắn, chỉ là dẫn tới hộ thân quang mang run run Mà Triệu Bản Sơn mỗi một quyền, Thang Tuyết đều phải cố gắng nhưng lại luôn có tránh bất quá. Mỗi một lần bị văng đều sẽ không do dự xông lên đến. Một lần tiếp một lần, thang tuyết càng ngày càng chật vật, thậm chí là chăm chú kéo lên búi tóc, vậy tản ra. Lần lượt lao xuống, thang tuyết huyết vậy giữa trời. Nhưng là chấp nhất điên cuồng, quản chi là cả người là thường, nhưng là thân hình không ngừng, không chút do dự hướng về Thiệu Bản Sơn trùng đến, vung ra một kiếm, bị một quyền đánh bay. Quản chi loại này lao xuống không có kết quả gì, chưa từng định chỉ. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Từng tiếng nỉ non, thang tuyết giống như điên cuồng. Mặt đất tần mục nhìn xem tuyết, trong lòng không bằng lòng, giống to, thang tuyết, đi rồi, chúng ta đi thôi, chưa khỏi vết thương thế, chúng ta giúp ngươi san bằng bản thạch tông. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vẫn như cũng là từng tiếng gầm nhẹ, Thang Tuyết hoảnh mặt làm ngơ, không ngừng sông lên đến Huy kiếm, sau đó bị vánh bay ngược mà quay về đối diện, thiệu Bàn Sơn không ngừng thở hổn hển, phẫn nộ nhìn xem Thang Tuyết quát, người điên, ngươi chính là người điên. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thang Tuyết thân ảnh lắc lư, cơ hồ té ngã, nhưng là vẫn như cũng là sông lên đến, Huy kiếm, lần nữa bị một quyền đánh ngã bay mà quay về. Thiệu Bàn Sơn không biết là phiền vẫn là sợ, chỉ gặp hắn quay đầu, hướng phía đỉnh núi hô to, Lâm tiên sinh, còn mong ngài giúp ta một chút sức lực, đỉnh núi, một bóng người nhảy xuống, đi vào Triệu Bàn Sơn bên người la một cái giữ lại dâu cá trên nam nhân, vừa mới xuất hiện, khủng bố bi áp liền bao phủ tại chỗ. Cực hạn hoàng cảnh thân thể. Khủng bố uy ái tích quấn, hướng về thang tuyết ép đến. Cực hạn hoàng cảnh thân thể lực lượng kinh khủng, ép tới thang tuyết cơ hồ thở không nổi. Thang tuyết toàn thân xương cốt vang lên ken két, không cách nào động đậy, nhưng là nàng vẫn như cũng là liều mạng ngẩng đầu, quật cương nhìn chằm chằm Tiêu Bản Sơn, trong mắt hận ý cơ hồ hóa thành thực chất. Tiệu bàn Sơn đúng là không dám nhìn thẳng thang tuyết con mắt, quay đầu. Lâm tiên sinh nhìn xem Tiêu Bản Sơn vừa cười vừa nói, "Kiếm đạo." "Cái gì công sát đại đạo?" "Đều là cầu thí." Chỉ cần chúng ta thân thể đủ mạnh, kiếm đạo tại trước mặt chúng ta liền là trò cười. Triệu Bàn Sơn sắc mặt cung kính, xu nịnh nói, tiên sinh nói thật là hữu lý. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, vì xuống cho ta. Không bố áp lực hướng về Thang Tuyết tịch cuốn mà đến. Thang Tuyết hai chân khẽ cong, nàng kiên trì không nổi. Thang Tuyết trong lòng tuyệt vọng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cuối cùng vẫn là phế công. Muốn thất bại sao? Đương nhiên, một cú ấm áp lực lượng bao phủ nàng, để nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể. Thang Tuyết trong mắt chứa đầy nước mắt, chỉ là bởi vì quả tưởng, nước mắt chưa từng rơi xuống, nàng âm thanh run rẩy mở miệng, sư phụ, ngài có đây không? Đột nhiên vang một đạo thanh âm ôn hòa, không biết đến từ phương nào, nhưng lại rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người, "Ta tại, ta vẫn luôn tại." Vẫn luôn tại, mọi người tại đây đều là sắc mặt kỳ biến. Một mực có một vị vô thượng cường giả, trong bóng tối nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy, mà bọn họ lại từ đầu đến cuối không có phát hiện. Quản chi là bây giờ đối phương lên tiếng, bọn họ cũng không có phát hiện hắn ở nơi nào. Tần mục thân thể run rẩy, trong mắt tránh qua các loại thần thái, hắn suy nghĩ, là chính xác, có một vị chính thức vô thượng cường giả. Mà theo đạo thanh âm này lên, Bỉ Lâm Vũ khí tức á thiên địa chậm rãi giải, giải Lâm Vũ ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt kỳ biến, giống to, là ai, là ai tại giả Thần Dạ Quỷ? Đương nhiên, Lâm Vũ bên người Thiệu Bàn Sơn thân thể cứng đờ, bên ngoài thân hộ thể thần quang như là ban ngày dưới bờ biển, phá toái vỡ trụ. Thiệu Bàn Sơn sắc mặt vô cùng hoàng sợ, hắn tu luyện cả một đời hộ thể thần quang, bị một cỗ sắc bén tới cực điểm khí tức xé nát, không có chút nào sức chống cự. Tại đạo này khí tức trước mặt, hắn hộ thể thần quang tựa như là giấy một dạng. Sau đó, thân thể của hắn không bị khống chế, hướng về thang tuyết bay đến. Thiệu Bàn Sơn hoảng sợ hét lớn, tiên sinh cứu ta. Lâm Vũ muốn xuất thủ, đương nhiên Hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của hắn đồng dạng không bị khống chế, chính đang chậm rãi hướng về không trung bay đến. Tiêu Bàn Sơn nhìn thấy Lâm Vũ lên không, coi là Lâm Vũ từ bỏ hắn muốn chạy trốn, không rõ ràng cho lắm hắn lớn tiếng chửi đối nói, "Hỗn trướng, ta chết, ngươi đừng nghĩ lại dựa dẫm vào ta đạt được một tia chỗ tốt." Tiêu Bàn Sơn bay tới thang tuyết bên người, đối mặt thang tuyết hàn quang lâm ly trưởng kiếm, hắn rốt cũng sợ. Hắn e ngại, hắn yêu cầu tha, yêu cầu thang tuyết không nên giết hắn. Thang tuyết ý, như thế nào là Tiêu Bàn Sơn vài câu nhẹ nhàng cầu xin tha thứ có thể hóa giải? Trưởng kiếm người, từng kiếm một đâm thiệu Bàn Sơn trên thân, huyết giữa trời thẳng đến Tiêu Bản Sơn, khí tuyệt thân vong, thang tuyết vẫn không có dừng lại. Máu tươi nhuộm đỏ màu trắng ta phục, huyết vẩy giữa trời, rọt rọt nước mắt từ thang tuyết gương mặt trở xuống. Trên không, Tư Phàm nhìn xem trước người, thân thể run rẩy Lâm Vũ, nhẹ giọng hỏi, "Nói đi, ngươi là đến từ cái kia cái tông môn?" Lâm Vũ thân thể run rẩy, nhưng là vẫn như cũng là mạnh miệng kêu gào nói, "Ta đến từ Đồng Châu. Ta chính là Thuần Dương Tiên Tông đệ nhất phụ thuộc tông môn Thiên Ngân tam trưởng lão, ta tốt thả ta, là ngươi không thể chơi vào." Tư Phàm hơi sở, sau đó cười nhẹ nhận nói, Dương Tiên Tông Thuần Dương Tiên Tông đệ nhất phụ thuộc tông môn. Lâm Vũ không biết từ phàm đây là ý gì, nhưng là vẫn kiên trì gật gật đầu. Từ phàm trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, ngươi nhưng nhận biết vật này. Lâm Vũ nghi hoặc cẩn thận chu đáo một lát, sau đó sắc mặt đại biến, Thuần Dương Tiên Tông trưởng lão lệnh. Thuần Dương Tiên Tông thập trưởng lão, ý thức được cái gì, Lâm Vũ sắc mặt lóc trệ, tự đủ, trong tông ma truyền, Thuần Dương Tiên Tông thập trưởng lão, chính là đánh vô cứng, giả, Càng Lam một người đi vạn kiếm sơn Tây Châu kiếm thần. Vô, thượng, cường, giả. Cuối cùng bốn chữ bị Lâm Vũ liên tiếp lại mấy lần. Lâm Vũ hai mắt bỗng nhiên trừng được trợn trợ, hô hấp dồn dập nhìn xem Từ Phạm, hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống đất. "Tiểu nhân tham kiến tập trưởng lão. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao?" Chương 162, hoàng vị cho tần mục đi. "CC, cha tìm, Từ Phạm hỏi, ngươi đến Tây Châu làm cái gì? Thiên Môn Tiên Tông cho ngươi nhiệm vụ là cái gì?" Lâm Vũ không dám có chút giấu diếm, âm thanh run rẩy trả lời, chủ phái ta đến đây, giám thị Tây Châu nhất cử động, chủ nói, Tây Châu chính tại đại biến." Đục nước béo có nói không chừng có thể đạt được lợi ích khổng lồ. Từ Phàm những mày, Thiên Ngân Tiên Tông chỉ là thuần dương tiên tông phụ thuộc tông môn, xem như một cái nhỏ không thể nhỏ hơn tông môn. Nhưng là, dạng này một cái phụ thuộc tiểu tông môn cũng đã được đến tin tức, đồng thời muốn tại Tây Châu kiếm một trận ganh. Những cái kia đại tông cửa sẽ như thế nào? vụ trụ không biết có bao nhiêu tông môn đã để mắt tới Tây Châu. Không thể lại chờ. Tư Phàm trong lòng, đột nhiên có một cố cảm giác cấp bách. Từ Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tự trả tiền một tay một chân, giúp ta mang một câu cho các ngươi tông chủ và châu tông môn. Lâm Vũ ánh mắt chớp động, tựa hồ đang chờ đợi. Cuối cùng hắn răng làm quyết định, tay trái chân trái bỗng nhiên nổ bể ra đến, hắn sắc mặt trắng bệnh, không biết thập trưởng Lao muốn dẫn lời gì. Lại tiến Tây Châu, giết không tha. Lâm Vũ đánh một cái lánh điện, gật gật đầu, lựu không mà đến, biến mất ở chân trời. Từ Phạm nhìn xem phía dưới đầy mục đích vừa buộn, hướng về Liễu Bạch Tình nói ra, tiếp đó, đến là ngươi." Liễu Bạch Tình gật gật đầu, sau đó chậm rãi rơi xuống. "Thiên Cẩm Tông đệ tử ở đâu?" "Đệ tử tại." "Đệ tử tại." "Đệ tử tại." Từng tiếng tiếng trả lời, trong đám người, một cái người mặc đạo bào, con trưởng Cẩm Thiên cầm Tông đệ tử đi tới. "Hôm nay, diệt bàn thạch tiên tông" giáng can đạm phạn kháng bản thạch tiên tông đệ tử, giết không tha. Vâng. Như thế biến cố, để đến xem lễ đông đảo khách mời trong lúc nhất thời không ứng phó kịp. Có không ít đầu não linh hoặc người muốn lên núi kiếm một trận canh, nhưng là vừa mới có dị động, liền bị trên bầu trời xuất hiện thân ảnh khóa chặt. Cái này lúc, bọn họ mới phát hiện, trên bầu trời xuất hiện cái này lanh khốc nữ tử, là một tôn đế cảnh, trong nháy mắt không dám vọng động, thành thành thật thật, bị thiên cầm tông đệ tử đuổi xuống núi. Liệu Bạch tình ngự không đi vào thang tuyết bên người, nhẹ nói ra, "Hắn đã đi, hắn có chuyện để cho ta chuyển đạt cho ngươi." Chết sống có số, hắn hy vọng ngươi có thể đi tới, bắt đầu lại từ đầu tân sinh hoạt. Liễu Bạch Tình vỗ vỗ thang tuyết bà bay, quay người bay lên bản thạch đỉnh núi. Thang tuyết trầm rãi ngẩng đầu, lấy ra một viên tiên kính, đối tiên kính một lần nữa sán một cái đẹp mắt búi tóc, lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt, quay người ngự không rời đi. Thiên Cầm Tông hụ diệt bản thạch tiên tông tin tức, trong một đêm, chuyển khắp cả tòa Tây Châu. Từ phàm trở lại tiên huyền Tiên Tông, tại tàng kinh các bên ngoài, thiên tử không đi qua đi lại, lộ ra 10 phần suất rượu, không biết chờ đợi bao lâu. Nhìn thấy Từ Phàm xuất hiện, Thiên Thanh tử bỗng lòng một hơi, vội vàng chào đón há miệng nói ra, đại thương tình thế không ổn, đại hoàng tử cùng tần hạ vũ người đã tại trên đại điện động qua một lần tay, hai vị đế cảnh ra tay lẫn nhau, sát cơ lâm nhiên, cuối cùng bị chiến đấu dư ba tác động đến chết một vị túc lão, sự tình mới xem như kết thúc. Từ Phàm chậm rãi mở miệng nói ra, xem ra, độ tiên môn cùng bạn yêu sơn đã nhẫn không nổi. Thiên Thanh tử nghi hoặc hỏi, tiền bối, ngài muốn làm sao xử lý? Từ Phàm vô cùng kiên định nói hai chữ, nhất định phải hoàng. Nói xong, Từ Phàm thân ảnh lại biến mất đại thương hoàng cung, thiên thần cùng Vốn là đại thương hoàng đế ẩn cư tri địa, hiện tại thành đại tốc lao liệu thương tri địa. Mà đại tốc lao tử từ, từ đại chiến kết thúc về sau, liền một mượt hôn mê, chẳng đến hiện tại cũng không có tỉnh. Vô số danh ý thúc thủ vô sách. Hôm nay, thiên thần cung bên trong truyền ra một tiếng như rết theo tiếng gà hét. Đại túc lao không thấy. Cả tòa thiên thần cung, thậm chí cả tòa đại thương hoàng cung, cũng bởi vì một tiếng này chú lên, xôn sao. Kiếm nhai, từ phàm nhìn xem sinh mệnh lực càng ngày càng tràn đầy đại lao, tán thưởng nói ra, mấy ngày không thấy, tiểu bạch tuyết ý thuật của ngươi tu vi càng ngày càng cao. Bạch Tuyết môi, không biết nói chuyện ngươi liền bất trên cãi. Có thể hay không đem cái kia chữ nhỏ bỏ đi?" Khu khụ. Đại Túc lao ung dung tỉnh lại, ngắm nhìn một phía, "Ta còn chưa chết." Bạch Tuyết tức giận nói ra, "Ngươi đương nhiên không có chết." Đại Túc lão nhìn xem Bạch Tuyết, hỏi, "Tiểu cô nương, là người cứu ta." Bạch Tuyết lần nữa giữ môi, hừ lạnh một tiếng, không biết nói chuyện liền bất trên cái, "Người nào nhỏ?" "Hừ." "Bất quá ngươi không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ ngươi liền đến cảm tạ hắn đi, hắn để cho ta cứu ngươi." Đại Túc lao đem ánh mắt nhìn về phía Tư Phạm, chắp tay nói cảm tạ, "Đa tiên sinh ân cứu mạng." Cái này lúc, Lý Thanh cửa đi vào đến, "Sư phụ, thản sư muội trở về." Tư Phạm gật đầu. Biểu thị tự mình biết, Lý Thanh Liên lần nữa rời khỏi đến Đại Túc Lao sắc mặt chấn kinh nhìn xem Từ Phàm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lý Thanh Liên gọi hắn sư phụ. Vậy hắn là, Đại Túc Lao dễ lấy đứng vậy, hướng về Từ Phàm xoay người cúi đầu, la lớn, "Đại thương Tân Nghị, bái kiến kiếm thần đại nhân." Từ Phàm, "Đứng lên đi, lần này tìm ngươi, có hai cái sự tình cần ngươi đi làm." Tân Nghị sắc mặt kích động, "Tiểu nhân vinh hạnh đã đến." Từ Phàm, "Chuyện thứ nhất, Tân Mục rất không tệ, đem lại thương hoàng vị cho hắn." Tần Nghị gật gật đầu, toàn, là đạt được đại nhân thức, vậy hắn chính là ta đại thương Tân Hoàng." Từ Phàm Chuyện thứ hai, đem đại hoàng tử cùng Tần Hạo Vũ điều động đến bên cảnh, tức đoạt binh quyền, để bọn hắn làm một cái nhàn tản vương ra đi đại túc lao hơi sử sở, nhưng là vẫn như cũng là gật đầu đáp ứng Tây Châu bên cảnh. Ma chủ bên cạnh thi thể, xuất hiện hai bóng người. Hai người người khoác áo cà sa, Từ Mi Thiện Mục, thân thể mang vật quang, là thượng thích giả tông hai tên Phật đồ. Một người trong đó, người khoác kim sắc áo cà sa, hiển nhiên thân phận muội phần tôn quý. Một người khác xem xét ma chủ thân thể, bẩm báo nói: "Phật tử đại nhân, linh tuệ lúc còn sống bị người hút đi trong cơ thể tinh khí thần linh, đồng thời trên thân lưu lại yêu khí, đạo khí, còn có một cú khủng bố kiếm khí." Tiếp lấy cái này Phật đồ khẳng định nói, trên người hắn có thật nhiều thương thế, hẳn là bị người vây công đến chết. Cái này Phật đồ quan sát cũng không tệ, ma chủ lúc còn sống quả thật bị độ tiên môn cùng bạn yêu Sơn hai tôn đế cảnh vây công, trên thân mới lưu lại những khí tức này cùng thương thế, bất quá cuối cùng chết, là bị tử phàm nhất kích tất sát. Phật tử linh trí gật gật đầu, bị người vây công đến chết. Xem ra, Tây Châu cũng không có đỉnh tiêm cao thủ, chuyển tin bẩm báo Phật chủ nơi này tình huống. Phật đồ gật đầu đáp ứng, sau đó hỏi, Phật tử đại nhân, tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Linh trí cười lạnh một tiếng, Đã những tông môn này muốn từ chúng ta thượng thích giả tông trong miệng đoạt thức ăn trước miệng quọt, vậy chúng ta tự nhiên muốn đi gặp một hồi. Hai người hóa thành kim quang, biến mất ở trong thiên địa chính làm thiên thần cung một đoàn bay rối lúc, đại tốc lão tần nghị ngự không mà đến, rơi ở trên trời thần cung. Một tên khác túc lao vội vàng chào đón, nhìn thấy tần nghị bình yên vô sự, đã khỏi hẳn, ánh mắt chớp động. Sau đó hoán trách hỏi, "Đại túc lao, ngài đi nơi nào?" Tần Mộc nhẹ nhàng trả lời, "Làm sao? Thỉnh ra đến trượt một vòng không được sao?" Cái này tốc lão mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lập lẹo nói ra, "Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể đại tốc lão." Truyền uy Tần Hạo Vũ tiến cùng, Tần Mộc tiến cùng, tổ chức đại thương tốc lão hội nghị. Cái này tốc Lao biến sắc, gật đầu đáp ứng, đi ra đến. Vì cái gì Tần Uy Tần Hạo Vũ là truyền, mà Tần Mộc thì là, cái này đại hoàng tử tốc lão, biến sắc, có chút dự cảm không tốt. Một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 163, giết sạch Tây Châu. CC, cha tìm, Thiên thần cung. Tần Mộc nhìn xem vị này cả một đời dâng hiến cho đại tường, được cao vọng trọng đại tốc lão, trong lòng có chút trương. Mộc, gần nhất tu vi thế nào? Đại Túc lão vẻ mặt ôn hòa, trên mặt mang cười nhạt ý tần mục trong lúc nhất thời có chút ngây người, vị này đại Túc lão một mực lấy nghiêm khắc nổi danh, hiện tại bộ dáng này, để tần mục chưa kịp phản ứng. Bên cạnh, một vị khác Túc lão nhìn thấy tần mục không trả lời, lớn tiếng quá lớn, "Hỗn trướng, đại Túc lao tra hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy?" Đại Túc lao lạnh lùng xem vị lao già này một chút, hừ lạnh nói, "Tần mục cần ngươi giáo huấn." Vị lão già này hơi sững sờ đại Túc lão đối đãi tần mục thái độ phát sinh nghiêng trời đất biến hóa, nhiên ở trong đó không có ai biết biến cố, dẫn đến đại Túc lão thái độ biến. Loại thái độ này, thậm chí là có chút định mợ đại trưởng lão nhìn về phía Tần Mục, ánh mắt lần nữa trở nên nhu hòa, vừa cười vừa nói, "Mục, có thể có được vị tiền bối kia thưởng thức, cũng là ngươi phúc phận, nếu là có thể để vị tiền bối kia chuyển cho ngươi một chiêu nửa thức, càng là thiên đại vật khí. Bình thường muốn chú ý cẩn thận, không muốn náo nhiệt vị tiền bối kia, có thể cùng vị tiền bối kia kết thiện duyên, là ta đại trưởng phúc phận." Vị tiền bối kia, Đại Túc lão lời nói để Tần Mục cùng bên cạnh một vị khác Túc lão đều là giật mình. "Tuyệt thế cường giả, ta biết vị kia tuyệt thế cường giả, đến cùng là ai?" nhiên bừng đại ngộ, "Có vị tuyệt thế cường giả cùng Đại Túc lão nói cái gì?" mới khiến cho đại túc Lao đối với hắn thái độ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất đại túc Lao trong miệng vị tiền bối kia, có phải hay không cùng mình phỏng đoán bên trong vị kia trưởng không Tây Châu tuyệt thế cường giả cùng là một người, một vị khác túc Lao giờ phút này vậy ý thức được, có một vị vô thượng cường giả nhìn chúng thần. Mục, mà cái này đại thương hoàng vị, Táng Thành cũng muốn bởi vì vị cường giả kia duyên cớ, chuyển cho thần ngục. Giờ phút này, hắn ở trong lòng chỉ có thể đối vị kia hắn một mực đại hoàng tử nói tiếng thật có lỗi. Một vị bồi bàn đi vào tiên thần cùng, "Lão tổ, người đều đến đông đủ đại tộc Lao ung dung thở dài một hơi, không phải chúng ta, tất có dị tâm, đi thôi." để bọn hắn từ chỗ nào vừa đi vừa về cái nào đến. Trên chiến trường, mấy vị đế cảnh thờ tởa lạnh nhạt hình ảnh chạy ở trước mắt, để đại túc lão lạnh cả tim. Chốn này tụ họp mở hồi lâu, có người hoan hỉ có người buồn đi ra hoàn cùng, tân mục trong ánh mắt còn có một chút khó có thể tin. Hắn ngơ ngơ ngắc ngác, vô ý thức đi vào Tiên Huyền Tiên Tông, đi vào Tàng Kinh Các. Tại Tàng Kinh Các dưới, nhìn thấy Từ phạm. Tân mục khó có thể tin nói ra, "Từ phạm, ngươi biết không? Ta kế vị." Từ Phàm ra kinh ngạc nói ra, "Thật." Gật gật đầu, rất làm cho người khác khó có thể tin, đúng không? ta cùng hoàng thúc đại ca thực lực chênh lệnh nhiều như vậy, nhưng là đại túc lao lại là đem hoàng vị chuyển cho ta. Tư Phàm, khả năng đại túc lao có chính hắn dự định đi. Tần Mục, không. Có vị tuyệt thế cường giả, ở sau lưng điều khiển đây hết thảy, ở sau lưng yên lặng đem không chế lấy Tây Châu. Tư Phàm có chút lên người, Tần Mục làm sao lại biết rõ? Làm sao người biết? Tần Mục chậm rãi thở dài một hơi, ta cái này hoàng vị, chính là vị kia vô thượng cường giả nói câu nào, đại túc lao mới chuyển cho ta. Cũng hẳn là vị cường giả kia ý tứ, đại tốc còn đem hoàng tốc cùng đại ca quân bên cường, ngay tiếp theo bên cạnh bọn họ đế cảnh cường giả. Lâm Đại Túc Lao nói ra câu nói này lúc, ta thật sợ bọn họ sẽ đánh, may mà đều không có xuất thủ. Từ Phàm thở dài một hơi đáng tiếc, bọn họ thế mà không có xuất thủ. Tân Mục một mặt chờ mong nhìn xem Từ Phàm, "Từ Phàm, người có thể hay không bói toán một quẻ? Nhìn một chút vị kia tuyệt thế cường giả đến cùng là ai?" Từ Phàm trên mặt nụ cười nhàn nhạt cứng đờ, "Ta bói toán chính ta." Một lát sau, Từ Phàm rực rỡ vừa cười vừa nói, "Bói toán loại này tuyệt thế cường giả sẽ bị bọn họ phát hiện, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân." sắc mặt nghiêm túc, tin chấp nhận gật, gật đầu, "Là ta đừng đột, ta đi, chờ ta đăng cơ thời điểm, nhớ ký đến xem lễ." Đúng, ta sau khi lên ngôi, có lễ vật muốn tặng cho người. Tần Mục cười thần bí, sau đó quay người rời đi. Ban đêm, tàng kinh các bên ngoài, hai bóng người cấp tốc rơi xuống, tiến vào trong tàng kinh các. Chính là Lý Thanh Liên còn có tham thuyết. Từ phạm hỏi: "Thế nào? Bọn họ rời đi hoàng cung sao?" Lý Thanh Liên gật gật đầu, đại hoàng tử cùng Tần Hạ Vũ đội ngũ, đã rời đi hoàng cung, một đường tiến về biên cương, cũng không có cái gì dị thường. Không có dị thường. Một đường tiến về biên cương, lúc này mới là lớn nhất dị thường. Tư Phàm không tin cái này hai đại tông môn sẽ vung thá cho. Tư Phạm càng hy vọng bọn họ sẽ đại náo một trận, tại hoàng cung giã tay đánh nhau, dạng này Tư Phạm liền có xuất thủ lý do. Như bây giờ bình tĩnh tiến về biên cương, thật sự là quá dị thường. Tư Phạm thở dài một hơi, chuyện tới bây giờ, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Gần nhất vất vả, các người đi xuống trước đi, nhớ kỹ nỗ lực tu luyện ta chuyển cho các ngươi thần nguyệt thánh thể pháp. Vâng. Cái này lúc, Tham Tuyết đột nhiên thấp giọng nói ra, sư phụ, manh manh gần người nhất khí tức phía trên ba độ lợi hại, có thể là muốn đột phá cảnh. Tư Manh manh muốn đột phá đến cảnh, từ trong lòng rỡ, gật, gật đầu. Tây bộ biên cảnh, lương mãng lương châu biên cảnh. Nơi này chính là Tần Hạ Vũ đã từng chấn thủ qua biên cương, hiện tại đồng dạng là Tần Hạ Vũ lãnh thổ. Chỉ là, hiện tại biên cảnh trên không trung, có gần 10 tôn đế cảnh, không nói một lời, nhẹ nhàng trôi nổi tại trong trời cao. Mỗi một đạo trên thân khí tức đều là thập phần cường đại, có cực hạn hoàn cảnh thân thể, có đại đạo viên mãn. Hoắc Châu chi chiến ngăn cản Ma chủ đại yêu cùng đại đạo viên mãn cường giả, cũng ở trong đó. Vậy có chửa khoác kim sắc áo cả xa linh trí. Linh trí chậm rãi mở miệng nói ra, nghĩ đến tất cả mọi người lẫn nhau hiểu biết, cũng không cần lại giới thiệu, không biết hiện tại đại gia có cái gì muốn nói. Một tên làn da đen trắng hán ồ nói ra đem chúng ta gọi tới có cái gì cái dám phải nắm chặt đệ. Linh trí mỉm cười, "Thôn Thiên, lâu như vậy không thấy, người tính khí vẫn là như thế táo bạo đại yêu thôn thiên, tương truyền có thượng cổ dị thú thao thế huyết mạch, là vạn yêu sơn đứng đầu cường giả, cùng lúc cũng chỉ lần này Tây Châu đại chiến người dẫn đầu." Thôn Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu màu trắng. Cái này lúc, nhìn Biếng Nhác Độ Tiên môn người cầm đầu hóa tiên, mở miệng hỏi, "Vị này chắc hẳn liền là Linh trí tôn giả đi, không biết đem chúng ta gọi tới, đến cùng muốn làm gì?" Linh Chí vừa cười vừa nói, "Lần này, chư vị lại tới đây mục đích ta liền không cần nhiều lời." Với lại cũng là bởi vì chư vị, ta thượng thích giả tông hành động vậy thất bại, đồng thời ta sư đệ linh tuyệ chết, chúng ta thượng thích giả tông lần này xem như tổn thất nặng nề. Thuôn Thiên cực kỳ táo bạo, chết thì chết, có chuyện mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Linh trí chắp tay trước ngực, đến một tiếng phật hiệu, chư vị tuy nhiên ngăn cản ta tông hành động, nhưng là cũng không có rơi vào chỗ tốt gì đi, đến cuối cùng, để nho nhỏ đại thương cho luồng địch. Chư vị bất giác rất buồn cười đúng không? Chúng ta mới là bố cục giả, bố cục một trận, cuối cùng được lợi lại là cờ. Thuôn cùng Hóa Tiên sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói. Lần này bọn họ xác thực bại, bại rất triệt để trong lòng điệt quyết lại không thể ra tay. Linh trí thanh âm đột nhiên trở nên rất lạnh, ấm áp ánh mắt biến mất không thấy gì nữa, đã dạng này, chúng ta vì cái gì không đem cái này chút không xác định nhân tố trước đá ra ván cờ. Hóa tiên nhãn thần nhất sáng, ngươi là. Linh trí chắp tay trước ngực, chậm rãi nói ra, diệt Tây Châu tứ đại tông môn cùng một đám môn phái, diệt đi Tây Châu hết thể lực lượng để kháng, giết sạch Tây Châu tu sĩ, thiên ma giáo tịch cuốn Tây Châu, người ta lại chưa cắt tín ngưỡng chi lực. Dày đặc lời nói, trong không khí nhiệt độ giống như cũng mấy phần. Tứ Phật Đà, nói ra lời nói, lại là để thủ đoạn độc giác yêu tộc cũng trái tim băng giá. Thuôn Thiên có chút chần chờ, hóa Tiên lại là nhãn tình sáng lên, thở dài một tiếng, hòa thượng hảo thủ đoạn, cứ như vậy nhất định phải. Ba nhà thế lực, hai nhà đồng ý, bọn họ nhân tộc đều đồng ý, hắn cái này yêu tộc càng sẽ không nói cái gì. Thượng cổ thời kỳ, nhân tộc vốn là yêu tộc khẩu phần lương thực. Thuôn Thiên rỗi ra mảnh khảnh đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, mắt lộ ra hung tàn chi sắc, gật, gật đầu Linh Chí mỉm cười, vậy liền như thế nhất định phải. Chúng ta đều ra chút kế cảnh, trong vòng một đêm, diệt đi đại thương tu luyện thế lực như thế nào. Một ông chồm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh rầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế, đất nước Mi Nan phải làm sao để. Chương 164, Phạm Thiên Tịnh nghiêm diện. CC, cha tìm, trăng sáng sao thưa, trong tảng tinh cát, từ Phạm Thông Suất mở to mắt. Bên hông, thuật về Lý Tâm Uyển kiếm phủ chính đang lóe lên gấp rút lộng lấy. Gấp rút mà sáng ngời, cái này chứng minh kiếm phủ chủ nhân chính tại gặp lấy khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Lý Tâm Uyển gặp nạn, từ Phạm thân hình chớp động, thân thể hóa hồng quang, rời đi Thiên Huyền Tiên Tông. Phạm Thiên tịnh, em, khắp nơi tiếng giết, còn vô tận tiếng Vô số mỹ lệ mà mỹ hảo sinh mệnh đang gào khóc bên trong tiêu tán, trắng non sạch sẽ vết tường bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn vấy ra từng mảnh từng mảnh dữ tợn khủng bố đồ án. Nhấp chức ai nấy đều thấy được, đây là một trận đơn phương đồ sát. Không chung, Lý An Nhiễm cùng hai vị giả đế tốc lão, liên thủ ngăn trở hai tên đế cảnh cường giả. Các người đến cùng là ai? Cùng ta Phạm Thiên Tịnh nhậm đến cùng có cái gì thủ án? Đối diện, tên kia quanh thân bị quang huy bao phủ độ tiên môn cường giả nhìn thái, mặt đầy nhẹ nhàng Không tệ không tệ, có văn vị, đáng tiếc có nhiệm vụ tại thân, nếu không nhất định phải tốt tốt lượng thụ một phen. Vì đao bên trên quan huy chớp động, Lý An Nhiệm không cách nào ngăn cản, bị lệnh rơi xuống đất. Tông chủ đi mau. Hai tên túc lao giống giận, quanh thân phát ra bạch sắc quan mang, như là gốm sứ khối khối vỡ vụn, trong cái khe lóe ra trướng mắt bạch quang. Tử bạo. Ấm ẩm ầm. Trên mặt đất một mảnh tinh hồng, vô số tàn chi đoạn xương cốt, ánh mắt chiếu tới, đều là Phạm Thiên Tịnh em đệ tử nhìn thấy mà giật mình thi thể. Người sống lắc đắc không có mấy, vậy tại bị đế cảnh cường giả đuổi theo đồ sát. Lý nhiễm ánh mắt đạo, Phạm Thiên đến không kịp cố kị trong lòng bi thương, triển khai thần thức, tìm kiếm khắp nơi Lý Tâm Uyển. Bây giờ Lý Tâm Uyển bị một đám Phạm Thiên Tịnh em nữ đệ tử che chở lấy, hướng về sơn môn trùng đến. Giờ phút này nàng, áo trắng mang huyết, sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, thân thể bị trọng thương. Nàng vừa mới bị đế cảnh trọng thương. Sư tỷ đi mau, lập tức tới ngay Phạm Thiên Tịnh hồn đại trận. Xuyên qua Phạm Thiên Tịnh hồn đại trận, chúng ta liền còn có hy vọng. Phạm Thiên Tịnh em một phía, bị một vòng giày đặc bạch sắc quang mang bao quạ, đây chính là Phạm, phạm, phạm trận, đã mượn. Ai có thể nghĩ tới, bốn đế cảnh, cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Lặng Yên không một tiếng động chui vào tiến vào đành lén. Mà cái này Phạm Thiên Tịnh Hồn đại trận mở ra về sau, ngược lại thành Phạm Thiên Tịnh Âm đám người lồng giam. Phạm Thiên Tịnh Âm đại trận, chỉ có cầm trong tay Phạm Thiên Tịnh Âm lệnh bài người mới có thể tiến nhập. Từ bên trong ra đến, đồng dạng là cần cầm trong tay lệnh bài. Nếu không, bên trong mấy chục vạn tinh hồn, có thể ngăn cách hết thể ngoại địch, xé nát hết thể kẻ xâm lớn. Hắc hắc. Nơi này còn có một chút đào tàu lão thử. Một tôn hình thể to lớn tử yêu, Lặng Yên không một tiếng động đi vào Lý Tâm Uyển đám người trên không, trong mắt ra khát ngọ qua màn, gắt gao chầm chầm Lý Tâm Uyển đám người. Hắc, hắc. Thật là mỹ vị khí thức, thiếu nữ nhục thể liền là mỹ vị, rất lâu không có ăn như thế đã nghiện. Nói xong, Thử yêu hóa thành hắc quang, lóe lên mà qua. Trong nháy mắt một tên Phạm Thiên Tịnh âm đệ tử bị bắt lại hai vai, bắt được không trùng. Thử yêu cười hắc hắc, miệng đầy bén nhọn răng nhọn, khóe miệng nước đến bên hai, lộ ra huyết buồn đại khẩu. Cắn một cái dưới, nữ đệ tử cái cổ bị cắn nước, lớn rồi máu tươi vảy xuống không trùng, mỹ lệ đầu lâu rơi trên mặt đất, con mắt chừng được chọn đến chết trong mắt tràn ngập sợ. Nhanh, mau trốn. Còn lại Phạm Thiên Tịnh âm đệ tử sắc mặt hoảng sợ, nhưng là vẫn cắn răng, hướng phía Phạm Thiên Tịnh hồn đại trận trốn đến chỉ là mấy ngụm, nữ đệ tử liền bị thử yêu nuốt vào đầu lưỡi đỏ chót mang theo huyết dịch, liếm liếm bờ môi. Thư Ưu lần nữa hóa thành Hắc Quang. Cơ hội là trong nháy mắt đột kịp, nắm lên một tên đệ tử, lần nữa há miệng cắn xuống. Huyết vẩy giữa trời, nhìn xem khủng bố như thế chẳng cảnh, một tên nữ đệ tử trực tiếp bị giã nghiền, ánh mắt đờ đẫn, tiêu to thoát ly Lý Tâm Uyển đám người, hướng về bên cạnh chu đến. Hắc Quang tránh qua, tên nữ đệ tử này bị trong nháy mắt bắt được không trùng, huyết giữa trời. Mỹ lệ khuôn mặt rơi trên mặt đất, trong mắt tràn ngập vô hạn sợ. Lý Tâm Uyển bên cạnh, Linh Linh gắt gao nắm lấy Lý Tâm Uyển cánh tay, không ngừng lắc đầu trong mắt chứa đầy nước mắt, sư tỷ, trốn, chỉ cần ngươi có thể lão đậu, chúng ta liền còn có hy vọng. Cái này lúc, hai tên năm dài một chút đệ tử đứng ra, hai người đều là vương cảnh tu vi, tại thử yêu trước mắt tự nhiên là không đáng chú ý, nhưng là trong tông môn cũng là trưởng lao phía dưới đứng đầu nhất tồn tại. Lao lực gần nửa đời, rốt cục trở thành tông môn cao tầng. Giờ phút này, hai người lại là muốn chịu chết. Linh Linh nói không sai, tâm nguyện sư muội, chỉ cần có ngươi tại, chúng ta Phạm Thiên Tịnh em liền còn có trọng kiến một ngày. Đến lúc đó, nhớ ký cho chúng ta lập bài vị, đi nhanh đi. Xâm Bạch sắp hồn từ hai người trong cơ thể chui ra. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân tuyệt vọng còn có hẳn phải chết quyết tâm, đều là giống giận phóng tới không chung thử yêu. Lý Tâm Uyển bị Linh Linh gắt gao lôi kéo về phía sau chuẩn đến. Sư Tỷ, lần trước ngươi cái thế anh hùng đến, lần này, hắn còn trở lại không? Hắn còn biết tới cứu chúng ta đúng hay không? Lý Tâm biển mặt lộ vẻ bị thương chi sắc, không có đáp lại. Hậu Phương, chỉ là hai chảo, hai đạo tịnh hồn liền tiêu tán trên không chung. Hắc Quang rời lên, hai người liền bị chằng ngang chặt đức, nửa người trên trượt xuống, rơi xuống trên mặt đất. Thử Yêu rỗi ra đầu lưỡi đỏ chét, say mê liếm liếm trên lợi trảm máu tươi. Sau đó hẹp lớn lên mắt chuột nhìn về phía chạy trốn đám người. Có chút cũ, không quá ngon miệng, hắc hắc. Thử yêu lần nữa lóe ra hắc quang, hướng về Lý Tất Uyển một đoàn người truy đến. "Sư muội, tông môn về sau dựaượi vào người. đi về phía trước, không nên quay đầu lại." Một thanh âm tại sau lưng vang lên, nàng là Phạm Thiên Tịnh âm giáo viên đại đệ tử, phụ trách dạy bảo mới nhập môn đệ tử bài tập. Tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng là tận tâm tận trách, thâm thụ tông môn đệ tử kính yêu. Hiện tại, nàng phải dùng mệnh đến vì Lý Tất Uyển sáng tạo xích Lý Tất không quay đầu lại, chỉ có phía sau truyền đến bóng đuốt qua âm, còn có Thử yêu giống như như ma quỷ cười hắc hắc Sư muội, bảo trọng sư muội, sống sót đến sư tỷ, chạy mau a sư tỷ, sư tỷ từng tiếng kêu gọi, từ tông môn đại điện đến sơn môn vị trí, hiện tại xem ra là xa xôi như thế. Lý Tâm viện giờ phút này mới ý thức tới, đối mặt bên ngoài châu tu sĩ, thực lực nhỏ yếu họ là cỡ nào bất lực. Quản chi là tử vong, quản chi liều mạng, lại ngay cả ngăn cản đối phương bước chân cũng làm không được. Bất lực, bi ai, lại là hiện thực. Bên người nàng người, càng ngày càng ít. Cuối cùng, chỉ còn lại có Linh Linh một người. Nắm lấy cánh tay nàng tay đang run rẩy, Linh Linh bởi vì cực hạn hoảng sợ, thanh âm đều đang run dậy. Sư tỷ Tất cả mọi người chết, ta nhỏ nhất, đến bên ta, Linh Linh không sợ, Linh Linh cũng phải lên, ngươi đi mau, sư tỷ, kiếp sau, Kiếp sau còn làm sư muội của ngươi. Cánh tay bị buông ra, Lý Tâm Uyển bước chân bỗng nhiên dừng lại, muốn quay đầu, nhưng cũng không dám. Sau lưng, lần nữa chuyển đến móng vuốt vẽ qua thân thể thanh âm. Lý Tâm Uyển ho ra một ngụm máu tươi, bước chân phù phiếm, nàng đi không được. Hắc hắc, liền rừa ngươi một cái, ngươi đến cùng là thân phận gì, các nàng vì cái gì liệu mạng che chở ngươi đi? Hắc bất quá, cái này cũng không trọng yếu, ngươi hẳn là cuối cùng một người sống đi. Lý Tâm Uyển quay đầu, thử yêu mạnh cánh năm ngón tay. Nắm lấy một cỗ thi thể không đầu, từng miếng từng miếng gặm ăn. Mặt đất linh linh trận tròn mắt, nhìn xem Lý Tâm huyện phương hướng. Chỗ của một mảnh máu thịt bé bé, phía dưới không có cái gì, chỉ có một cái đầu lâu. Thử yêu trong tay cỗ thi thể kia là nàng. Hắc quang lấp loé, hướng về Lý Tâm Uyển mà đến. Tâm Uyển cẩn thận, xúc sinh, chết. Áo trắng váy trắng Lý An nhiễm từ trên trời giáng xuống, mang theo nàng tình hồn, một quyền đem thử yêu bên trên mặt đất. Cờ cờ ý tở Mời mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? chưa 165, Lý Tâm Uyển chết. CC, cha tìm, một quyền tiếp một quyền, Lý An Nhiễm không để ý chút nào cùng thử yêu móng vuốt ở trên người nàng lưu lại vết thương, giống như điên cuồng. Mặt đất thử yêu bị nàng sinh sinh lệnh thành thì nát. Lý An Nhiễm, thân thể run rẩy, thở hổn hển. Lý Tâm Uyển đứng ở sau lưng nàng, thấy rõ, sau lưng nàng đã là một mảnh máu thịt bé bét. Khủng bố thương thế, dựa vào đế cảnh thể chất để nàng trèo chống đến hiện tại. Nàng vội vàng kéo lại Lý Tâm Uyển cánh tay, hướng về sơn môn đi đến, đi mau. Giá phạm thiên tịnh hồn đại trận chúng ta còn có hy vọng. Lý Tâm Uyển ho ra một búng máu. Trong cơ thể thương thế càng ngày càng nặng, ý thức có chút u ám. Hết thảy giống như một cảnh, tựa như là một cái ác ngộ. Rõ ràng ban ngày còn đang ăn mừng lấy đánh lui thần của giáo, ban đêm, hai nạn liền bỗng nhiên buông xuống. Lý An Nhiễm vừa đi vừa thấp giọng nói ra: "Chờ sau khi ra ngoài, tìm một chỗ giấu đi, tốt nhất rời đi Tây Châu. Ngươi không phải ưa thích cái kia từ phàm sao? Đến, tìm tới hắn, mang theo hắn cùng đi. Đi càng xa càng tốt, đừng lại về Tây Châu. Đừng nghĩ đến một lần nữa chấn hưng Phạm Tiên Tịch ta biết phần này trách nhiệm nặng bao nhiêu, ngươi đảm đương không nổi. Đi thôi, đi xa xa." Nghe Lý An Nhiễm nhỏ giọng nói nữ, Lý Tâm Viện trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt. Đột nhiên, Lý An Nhiễm bước chân dừng lại, nàng vung ra Lý Tâm Viện cánh tay, sân môn ngay ở phía trước, ngươi đi đi. Sân môn liền tại phía trước, cái kia màu ngà sữa Phạm Thiên Tịnh hồn đại trận, vậy tại phía trước. Me, chúng ta cùng đi." Lý An Nhiễm một tiếng gầm thét, "Ta để ngươi đi." Lý An Nhiễm xoay người, nhìn về phía không trung. Trong màn đêm, ba đạo thân ảnh lẳng lặng trôi nổi ở trong trời đêm, truy binh đến. Ngập trời sát khí, trên người bọn họ tụ tập mấy ngàn Lý Tâm Viện vậy nhìn thấy cái này ba tên đế cảnh không ngừng lắc đầu, bắt lấy Lý An Nhiễm cánh tay, thấp giọng khẩn cầu, "Me, muốn đi chúng ta cùng đi." Lý An Nhiễm lắc đầu, "Ta không đi. Tốt tốt sống sau đến." Lý An Nhiễm vươn tay, muốn vuốt ve Lý Tâm Uyển mái tóc, nhưng là ở giữa không trung, lại là biến, biến thành một trường, đem Lý Tâm Uyển đẩy ra đến, rơi tại Phạm Thiên Tịnh hồn đại trận trước. Trên bầu trời, xuất hiện quanh thân tràn ngập khủng bố yêu khí yêu tộc, nhìn xem mặt đất địa thử yêu thi thể gầm nhẹ một tiếng, "Đáng chết, giết ta yêu tộc, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Nói xong, triển khai m yêu thân, một hướng về Lý Tâm Uyển đến. Bên cạnh, Lữ Dao thân ảnh cười nhạo nói, bị như thế cảm động thời khác, ngươi thế mà hung ác hạ sát thủ, nhưng là, hắn phi đao lại là tuyệt không trọng. Với lại, hắn mục tiêu là Lý Tâm Uyển. Lý An Nhiễm sắc mặt kỳ biến, không để ý ý đế cảnh yêu tộc thế công, phi thân vọt hướng không chúng phi đao, nàng thế mà vươn tay, chụp vào thanh này phi đao. Nghĩ như vậy muốn, vậy liền cho ngươi. Phi đao chỉ có thay đổi phương hướng, nó mục tiêu biến thành Lý An Nhiễm. Khoảng cách gần như vậy, Lý An Nhiễm trốn không thoát, mà nàng cũng không muốn tránh, nàng quay đầu, sắc mặt thản nhiên nhìn một chút Lý Tâm Uyển, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Trốn mắt thấy phi dao xuyên thủng lý án nhiễm thân thể, lý tâm viện tuyệt vọng gào thét, liêu mạng vươn tay, muốn bắt lấy lý án nhiễm, nhưng là nàng lại là vô luận như thế nào cũng làm không được. Nàng chạy về phía lý án nhiễm, lay động thân thể, tập tên tốc độ. Mà trên người nàng, cái kia đạo bảo vệ nàng tâm mạch kim sắc kiếm phụ, mất đến cuối cùng lộc lấy. Không chung ba người, nhìn qua lý tâm viện trên thân lóe lên mà quá khí tức, đều là giật mình. Cái kia khí tức khủng bố, để ba người không dám vọng động đế cảnh yêu tộc giọng nói. may mắn cái đạo một mực tại che chở nàng mệnh mạch, nếu không nếu là công sát chúng ta, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ độ tiên môn đế cảnh cũng là một mặt thật trọng, như thế chí bảo ở đâu tới? Cuối cùng một đạo người khoác áo cả xa thân ảnh thấp giọng nói, hẳn là bên ngoài thu hồi được, thừa cổ có không ít bảo vật tản mát tại Tây Châu. Theo kiếm phù mất đến Lục Lễ, Lý Tâm Uyển cũng giống là mất đến cuối cùng lực lượng, ngã nhào trên đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Lý Tâm Uyển ngã trên mặt đất, dãy rủa lấy leo đến Lý An Nhiễm bên người, vươn tay, bắt lấy Lý An Nhiễm cánh tay, đem ôm vào trong ngực. Lý Tâm Uyển đưa tay, muốn sờ đến Lý khỏe miệng dịch, nhưng là càng đỗi càng nhiều. Lý Nhiễm ánh mắt tằm yêu thương nhìn xem Lý Tâm Uyển, Thấp giọng nói, "Ngốc nữ nhi, Người. đi a." Lý Tâm Uyển khóc lắc đầu, "Ta không có cứu lúc trước, là từ phàm kiếm phủ bảo vệ Lý Tâm Uyển cuối cùng một tia sinh mệnh chi lực, hiện tại kiếm phủ lực lượng sử dụng hết." Lý Tâm huyện sinh mệnh, vậy đi đến cuối cùng. Nàng dơ tay lên, từ cái cổ ở giữa, lấy xuống cái viên kia phá toái chỉ còn đồng dạng kiếm phủ, xếp trong tay. Náo Hải ở giữa, hồi tưởng lại cùng Từ Phàm từng ly từng tí, còn có thể gặp lại sao? Không chung, Đế Cảnh Yêu tộc thấp giọng nói, nhanh rứt nam nhọn, "Đi mau, ta có loại dự cảm không tốt." Mà cái này lúc, theo Đế Cảnh Yêu tộc tiếng nói vừa ra, xa xôi chân trời một vòng bạch quang đâm rách hắc ám, nồng đậm đến cực hạn bạch quang, chiếu sáng phiến thiên địa này, giống như ban ngày, mà không trung ba người, lại là sợ vỡ mật, thế này sao lại là lộng lẫy, đây là kiếm khí, đây là nồng đậm tới cực điểm kiếm khí, thiên khung cũng theo cái kia đạo bạch quang vẽ qua, từng khúc nứt ra, đó là kinh khủng bực nào lực lượng, lượng. Lý Tâm Uyển kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn qua đạo thân ảnh kia, sau đó sắc mặt cấp tốc cảm động. Nàng cái thế anh hùng đến, nhưng là, cũng không thuộc về nàng. Nộ thanh âm, như là cựu Tiêu Chí Lôi, chấn nhân tâm phách. Phương Thiên Địa này vương, giận, ta muốn các ngươi chết. Bạch quang đến. Phạm Thiên Tịnh Âm vẫn lấy làm kiêu ngạo Phạm Thiên Tịnh hồn đại trận vỡ vụn thành từng mảnh. Phạm Thiên Tịnh Âm đại trận, phá. Lý Tâm Uyển thấp giọng nhỉ nó nói, "Mẹ, năm đó ngươi nói ta ngoài ý muốn bên trong người nếu như có thể sống qua Phạm Thiên Tịnh em đại trận dẫn ta đi, vậy ngươi sẽ đồng ý ta gả cho hắn, hiện tại, hắn đến, nhưng là, ta lại không thể cùng hắn đi." Lý An nhiễm sinh mệnh thời khắc cuối cùng, là chấn kinh, nàng nhìn xem chính mình nữ nhi, nhìn xem chân trời cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh, trong lòng minh ngộ. Nguyên lai không có cái gì vạn chủ, cũng không có cái gì tàng kinh cấp tử phạm. Yêu nàng người cùng nàng người yêu, một mực là một cái là một cái không được người, so vạn kiếm tông thiếu chủ mạnh hơn gấp trăm lần người. Nguyên lai, like, hết thảy như thế a phạm thiên tịch âm cuối cùng một nhậm trước tông chủ, Lý An nhiễm chết. Lý Tâm Uyển nhìn qua trong lực, Lý An nhiễm thi thể, cảm thụ được Lý An nhiễm cuối cùng một tia hô hấp biến mất. Vuân Phiên nhí mắng, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống. Trong lòng tuyệt vọng, Tư Phạm lặng lặng đứng tại Lý Tâm Uyển trước người, nhìn xem Lý Tâm Uyển dạng này bộ dáng, cảm thụ được Lý Tâm Viện trong cơ thể yếu ớt sinh mệnh chi lực, chuyện cũng đủ loại, nhớ lại ở trong lòng, Từ Phàm lòng như dao cắt. Lý Tâm Uyển sinh mệnh, đến cuối cùng. Hắn ngồi tại Lý Tâm Uyển bên người, Đem Lý Tâm Uyển nhẹ nhàng ôm vào trong lực, đại lượng tinh thuần linh lực truyền vào Lý Tâm Uyển trong cơ thể. Nhưng này sợ tại tinh thuần linh lực, đối với hiện tại Lý Tâm Uyển tới nói, đã kia không hề có tác dụng. Mà Hoa Vũ Bạch Tuyết xa ở Trung Châu, thời gian ngắn căn bản đuổi không đến. Ma Lý Tâm Uyển hiện tại tình trạng cơ thể, không thể thừa nhận không gian xuyên việt, Từ Phàm cũng không cách nào mang nàng về kiếm nhai đối mặt Lý Tâm Uyển tình huống bây giờ, Từ Phàm không có biện pháp nào. Từ Phàm yên lặng Tâm Uyển mái tóc. Lý Tâm thụ chưa hề có qua áp, cười lên, suy yếu nói ra: "Ngươi còn chưa từng có như thế thân mật đối qua ta, ta rất vui vẻ." Ta thật rất vui vẻ, Lý Tâm Uyển ho nhẹ một tiếng, đại lượng máu tươi từ khỏe miệng rũ mạnh thứ ra. "Thật xin lỗi, ta không phải có ý đuổi ngươi đi, ta không muốn trở thành ngươi liên lụy từ Phạm lúc đầu." "Đừng bảo là, đừng bảo là." "Từ Phạm, ngươi thích ta sao?" Từ phàm trầm mặc, gật gật đầu, "Nếu như tuyển một cái người sống hết đời, ta sẽ chọn ngươi." Lý Tâm Uyển vui vẻ cười, đẹp mục đích như hoa, bị máu tươi nhuộm đỏ, thêm mỹ mà tuyệt diễm. "Ta thật tốt ưa thích rất thích Từ phàm, a ta liền thích xem ngươi bị ta khi chân tay luống cuống bộ dáng thật hi vọng còn có về sau a đời sau, hi vọng ta còn có thể gặp được ngươi, khi đó" Ta không phải một tông thái nữ, ngươi cũng không phải tuyệt thế vô song kiếm thần. Chúng ta đều là người bình thường, vui vẻ sinh hoạt, trăm năm cũng tốt thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời, xuất hiện ba đạo thân ảnh thu liễm sở hữu âm thanh, muốn rời khỏi nơi này. Ta để cho các ngươi đi sao? Đế cảnh yêu tộc đột nhiên quát, mau trốn. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 166, tần chết. CC, cha tìm, từ phàm chậm rãi đem lý tâm viện để dưới đất, cảm thụ được dần dần băng lãnh thi thể. Từ phàm ánh mắt lạnh lẽo như vạn niên hàn băng, nồng đậm sát cơ bán ra, cha ngập phương thiên địa này đây là từ phàm lần thứ nhất, sắc ý như thế thuần túy, mạnh liệt như thế. Không chung hai người một yêu không dám động đậy, đế cảnh yêu tộc cả gan thấp giọng uy hiếp nói, ta chính là vạn yêu sơn hắc sơn thần tướng thuộc hạ đại yêu, ngươi nếu là dám đụng đến ta, vạn yêu sơn sẽ không để qua ngươi. Hai người khác tìm tới cây cỏ cứu mạng, liên tiếp nói ra, chúng ta thượng thích giả tông sẽ không để qua ngươi, chúng ta độ tiên môn sẽ không để qua ngươi. Từ phàm cười lạnh một tiếng, không tha qua ta, ta trùng hợp còn không muốn để qua các ngươi. Rất tốt. Ta. Ta hiện tại liền sợ các ngươi Tam tông quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ta không có cách nào giết các ngươi, Tử Phàm đưa tay chỉ hướng không trung hai người một yêu. Phạm Thiên Tịnh ở bên trong, mặt đất trừ vết máu, còn có đàn kiếm kiếm gãy, thân kiếm lấy đoạn, nhưng kiếm hồn không mất, theo Tử Phàm nhất chỉ, mặt đất kiếm toàn bộ có chút động, sau đó phóng lên tận trời. Vô số đàn kiếm kiếm gãy, phát ra từng tiếng kiếm minh, bi thương gào thét, tạo thành kiếm trận, đem hai người một yêu vây khốn tại trong kiếm trận. Ba người nhìn xem một màn này, trong mắt kinh hãi không thôi đế cảnh yêu tộc giống to, chỉ cần ngươi để qua ta, chúng ta lập tức đi, chúng ta có thể làm sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng thời còn sẽ có đại lễ đưa lên độ tiên môn đế cảnh quản chi đến giờ phút này, vẫn là nghiêm nghị nói ra, tu hành vốn lạng nghịch thiên mà đi, tu hành đến các hạ cảnh giới, càng là không dễ, cần gì vì một nữ nhân, cùng chúng ta cái này có chút lớn tông môn qua không đi. Thượng thích giả tông hòa thượng nhìn xem kiếm trận, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Có chút quen thuộc, sau đó hắn nhớ tới đến, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tây Châu Kiếm Thần. Nghe được bốn chữ này, đế cảnh yêu tộc sắc mặt kinh hãi kinh ngạt nói, cái gì? Diệt vạn kiếm sơn Tây Châu Kiếm Thần. Hắn không phải chết sao? ngoại giới truyền ngôn, Tây Châu kiếm thần đã chết, cái này cũng là bọn hắn dám đến Tây Châu nguyên nhân. Nếu không, có dạng này tuyệt thế cường giả tại, bọn họ ba nhà như thế nào chạy đến Tây Châu, hòa thượng trong mắt cũng là khó có thể tin, không sai, vị kia tử trước tới giờ không nói láo lao tổ chính miệng nói, Tây Châu kiếm thần đã chết. Nhưng là, có thể không có dấu hiệu nào mấy vạn không thuộc về hắn phi kiếm, cho đến nay ghi chép bên trong, chỉ có Tây Châu kiếm thần đã từng lĩnh ngộ qua. Nhưng là, không nên à, hắn hẳn là chết ta, Đế cảnh yêu tộc lớn một tiếng, Tây Châu kiếm thần. Vậy chúng ta cầu xin tha thứ cũng vô dụng, liều mạng đi, Đế cảnh yêu tộc lớn một tiếng. Tiếng giống kinh thiên động địa, cả tòa bờ dạ mạn núi cũng tại cái này tiếng giống dưới run rẩy lay động, núi đá cuộn cuộn. Dưới núi thành trấn bên trong, vô số người trong giấc mộng bị bừng tỉnh, chấn kinh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi đêm nay Phạm Thiên Tinh âm, tựa hồ không bình tĩnh. Theo cái này âm thanh giống to, đế cảnh yêu tộc đấm ra một quyền, đánh phía kiếm trận. Nhưng làm một quyền này, bên tại kiếm trận phía trên, không có phản ứng chút nào. Không cầu xin. Vậy thì chết đi. Theo từ Phạm Thiên nói vừa ra, vô số trường kiếm vũ, từ hai người một yêu quanh thân vảy qua, mỗi một thanh trường kiếm, mỗi một đạo lưu quang phía trên, cũng bám vào khủng bố kiếm khí không cần một lát, chính là từng tiếng kêu rên. Thượng thích giả tông hòa thượng hộ thân kim bẩm nát, yêu tộc hoàng cảnh thân thể nát độ tiên môn đế cảnh hộ thân phi dao nát. Từng tiếng kêu rên, đường đường đế cảnh, hiện tại như là cái thất gỗ bên trên tiểu non. Mỗi một kiếm vẽ qua đều sẽ mang đi bọn họ một tiêu vết nục, bọn họ bị nạn dao bầm thây. Từ phàm thất hồn, chậm rãi ngồi xuống, ngồi tại lý tâm viện bên người, lặng lặng nói ra, "Xem, ta giúp ngươi báo thủ." Đương nhiên, từ ph khối bội, là là nát, giới, có trong nháy thân ngọc Tần Mục tình cảnh so Phạm Thiên Tịnh Âm còn nguy hiểm hơn, từ phàm thấp giọng quát, đại thương bên kia, vậy có các người người? Tự Hạn thống khổ, đã nhanh muốn đem hai người một yêu bức điên, chết đi, chết hết đi. Hôm nay qua đi, ai cũng không sống, đại thương hoàn cùng. Tần Mục chấn kinh nhìn xem bốn phía hết hãy, nơi này là đại thương từ đường, nơi này là đại thương trang nghiêm nhất, lớn nhất trang nghiêm thánh địa. Ngay tại vừa rồi, đúng là hắn đăng cơ một bước cuối cùng, tế bái tổ tiên, mà ở bên cạnh hắn, là đại thương tộc mà tại từ đường đứng ở phía ngoài, có đại thương thập đại thần tướng còn xuất lại ba vị, còn có phá quân nhi tử, Mục mới hộ vệ phá hồ lô Cái ánh mắt kia quật cường thiếu niên, có tần mục kết tóc thế tử, có tần mục lao sư, có rất nhiều rất nhiều người, mà theo một tiếng vang thật lớn về sau, nơi này cũng chỉ còn lại có tần mục một người. Hắn chấn kinh nhìn qua bốn phía bị san thành bình địa hết thảy, khó có thể tin. Cũng chết, vừa mới còn sống sờ sờ người, trong nháy mắt tất cả đều chết, vì cái gì cũng chết, quản chi là đế cảnh đại tốc lao cũng chết, mà ta còn sống, không trùng, nam bóng người ngự không mà đứng, nhìn xem tần mục, nghĩ lại tới vừa mới kinh người kiếp khí, có chút kinh nghi bất định, chậm chạp không dám động thủ. Vừa mới, bọn họ năm người sử xuất tuyệt kỹ, toàn lực công kích Thế mà ngay đầu tiên bị đỡ được, mà ngăn lại công kích lực lượng, thế mà còn có phản kích xu thế. Bọn họ 5 người toàn lực áp chế xuống, cố lực lượng kia cuối cùng mới lựa chọn tự vệ. Với lại, quản chi là bọn họ 5 người toàn lực công kích, Tân Mục vẫn như cũng là lông tóc không thương. Làm sao có thể để cho người ta không kinh hãi? 3. Một tiếng vang dọn. Tân Mục túi đầu nhìn về phía bên hông ngập đội, đã mất đến lập lẫy, biến thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Tân Mục thì thào nói ra, là người bảo hộ ta sao? Đây là từ phàm đương ngập đội. trong lòng minh ngộ, vì cái gì một phàm nhân sẽ có bất phàm như thế kiến thức? Vì cái gì hắn kiểu gì cũng sẽ thần bí biến mất một đoạn thời gian. Vì cái gì hắn luôn luôn có thể cho người ta sáng tạo kinh hỉ. Vì cái gì thiên huyền tiên tông Lý Thanh Liên cùng Thang Tuyết sẽ trở thành đế cảnh. Vì cái gì Lý Thanh Liên sẽ tương trợ hắn. Vì cái gì đại Túc lao sẽ truyền vị cho hắn. Nguy Lai, like, chính mình một mực suy đoán cao nhân, liền ở bên người a không trùng, thử lạnh một tiếng, cũng đang sợ cái gì? Cái kia pháp khí đã nát, một cái hoàng tử các ngươi cũng không dám giết. Tần Mục nghe thanh âm này có chút quen thuộc, là bên người cái kia yêu tộc. Hử? Thính có chút nhăn rối, lại có thể nhận ra bản tọa. Tần Mục gầm nhẹ nói: "Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tại sao phải giết tất cả mọi người?" Thần Uy cái nào? Tần Mục biết rõ, Tần Uy tuy nhiên luôn đảng tự cho là đúng, nhưng là còn làm không ra loại này phát rồ sự tình. Không chung, Đế Cảnh Yêu tộc cười lạnh một tiếng: "Thằng ngốc kia." Bình thường đối bản tôn khoa tay một chân, hiện tại vô dụng, bản tôn làm sao lại lưu hắn? Thượng nhiên giết, đồng thời hắn hải cốt, bị bản tôn cho ăn xài lang. "Thần Uy, vậy chết, cũng chết." Phu thân chết, mẫu thân chết, thương nhiên chết, Thần chết. Trên cái thế giới này, ta còn có thân nhân sao? Tần Mục trong đầu trống rỗng, chợt phát hiện toàn bộ thế giới, cùng hắn có quan hệ hiểu nhau quen biết người, trên cơ bản chết hết. Giạng này thế giới, còn có ý gì, cuối cùng, để cho ta vì đại thương tận trung đi. Tần Mục rút ra bên hông bội kiếm, lưỡi không mà lên, phóng tới không trung năm bóng người ôn hận mà ra, Tần Mục bổ ra hắn một chiêu mạnh nhất, nhưng là vẫn bị đế cảnh yêu tộc phất tay xô tan. Tiếp lấy một quyền, chấn vỡ toàn thân hàn khí thế. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, Tần Mục hướng về mặt đất, nhìn xem bên hông ngọc bội mạnh vỡ, đưa tay nắm chặt nhiên, giờ này, Mục hảo tình và trượng, giống to, Từ Phàm, thay ta Tây Châu. Lão tử huynh là kiếm thần một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để. Chương 167, sát ý điên cuồng. CC, từ Phàm trong lòng trừng kinh, bỗng nhiên vắt tay. Không trung tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng, cương đại kiếm khí trong nháy mắt đem hai người một yêu xoắn thành phấn chưa. Từ Phàm nhìn một chút Lý Tâm Uyển thi thể, thấp giọng nhỉ nó nói, Tâm Uyển, thật xin lỗi, chờ ta trở lại. Từ Phàm kích hoạt truyền tống trận, trong nháy mắt đi vào Thiên Huyền Tiên Tông đứng vững lại trong nháy mắt, Từ Phàm sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ngoại giới, hoàn toàn tĩnh Mặt đất bị huyết dịch nhuộm đỏ trên mặt đất, nằm vô số thiên huyền tiên tông đệ tử thi thể, không có một người sống, đều là chân cụ tay đức, máu chạy thành sông. Thiên huyền tiên tông vậy gặp tập kích, cái này lúc, hai bóng người từ phía sau núi dâng lên, đạo mệnh giống như hướng về từ phàm phương hướng bay tới. Chính là Thiên Nguyên Tử cùng Tiêu tự tại, mà tại bọn họ hậu phương, có một đạo yêu khí ngập trời thân ảnh, từng đạo cơ hồn ngưng tụ thành thực chất yêu khí, hướng về hai người đánh tới. Hai người liều mạng chôn tránh, chỉ có thể miễn cưỡng tránh qua. Tàng Kình nhanh đến Tàng Lao tổ sinh lộ Hậu yêu tộc nghe cười một tiếng, Tàng Kình Hôm nay các ngươi chết chắc, cái này Tây Châu, không ai có thể ngăn cản chúng ta, chúng ta muốn các ngươi chết, các ngươi không sống." Yêu tộc nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai trăm trượng yêu thân, cách xa nhau trăm dặm, một quyền đánh phía trong chạy trốn Thiên Nguyên Tử cùng Tiêu tự tại. Một quyền này khóa vực trăm dặm khoảng cách, trong nháy mắt đi vào trước người hai người, hai người sắc mặt tuyệt vọng, một quyền như vậy, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Với lại, cái này phản phất vượt qua không gian khoảng cách một quyền, bọn họ vậy tránh bất quá. Thiên Nguyên Tử cùng Tiêu tự tại nhìn nhau, thản nhiên nở nụ cười. Mặt hướng một quyền này, hai mắt nhắm lại. Chết rất nhiều người, chúng ta cả hai cái trưởng giáo cũng là thời điểm chết. Nhưng là, trong tàng kinh khắc, một đạo kiếm quang sáng lên. Một kiếm này, tốc độ so cự yêu một quyền kia càng nhanh, thiên nguyên tử hai người còn không có phản ứng kịp thời khắc, kiếm quang vẽ qua, cự yêu kêu lên một tiếng, cánh tay đã bị chém xuống. Cự yêu bưng bít lấy tay cụt vết thương, chấn kinh nhìn qua tảng kinh khắc phương hướng, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một kiếm này, quá kinh khủng, quản chi là cự yêu đế cảnh thực lực, vậy cảm giác không có chút nào lực lượng để kháng. Một bóng người, tốc độ cực nhanh, giống như vạch phá không gian, từ trong tảng kinh khắc lóe lên mà ra, trong nháy mắt đã hơi hôn khắc nguyên tử cùng tiêu tự tại, đi vào đế cảnh yêu tộc trước người. Nhìn qua đế cảnh yêu tộc, Từ Phàm gần giọng nói, "Sắt ý lang nhiên, vạn điều sơn yêu tộc, đáng chết." Trong nháy mắt, vào đầu một kiếm đánh xuống. Cuồn cuộn kiếm ý dâng lên, trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này, sáng chói kiếm quang, từ cự yêu thân thể ở giữa vắt qua, trong nháy mắt đem cự yêu một phân thành hai. Mà phía sau hướng về sau núi phương hướng, vung ra ba đạo kiếm quang. Hào quang màu xám chớp động, rời đi thiên Huyền Tiên Tông. Thiên Nguyên Tử cùng Tiêu Tự tại chấn kinh nhìn qua Từ Phàm rời đi bóng lưng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thiên Nguyên Tử nhị non nói ra, "Trong kinh các thế mà cất giấu dạng này tuyệt thế cao thủ." Tiêu tự tại mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, cái này bàng bạc kiếm ý, khủng bố kiếm khí, là kiếm đạo vô thượng cường giả. Thiên nguyên tử cao giọng quát, trời không quên tà thiên huyền tiên tông. Hậu sơn bên trong, Thiên Thanh tử sắc mặt tuyệt vọng. Bị hai tên bên ngoài châu đế cảnh bầy công, hắn chống đỡ không nổi. Chính làm đối diện độ tiên môn đế cảnh mặt mũi tràn đầy nhẹ răng cười, muốn một đao giải quyết hắn lúc, đột nhiên, một cỗ trùng thiên kiếm ý bao phủ phương thiên địa này. Tiếp theo, chính là hai đạo kiếm quang, tử còn chưa kịp phản ứng, đối diện hai người đã thành hai cỗ thi thể. Thiên tử thở dài ra một hơi, ngồi liệt trên mặt đất, rốt cục trở về Từ Phàm ngữ không mà đi, thân hình phản phất hóa thành địa quang, thoảng qua chính là trong dặm, chỉ là khoảng cách quá xa. Từ phạm ngự không thân ảnh trong nháy mắt đình chỉ, bên hông trong ngọc bội truyền đến tần mục thanh âm. "Từ Phàm, tránh qua thay ta Tây Châu." Trong giọng nói tràn ngập quyết tuyệt đây là tần mục thanh âm, câu nói này thông qua ngọc bội cuối cùng lực lượng chuyển về. "Cái này phản phất quyết tuyệt một câu." Từ Phàm trong lòng mình, tần mục đã có ý chết. Từ phạm trong lòng bình thường, sâu một hơi, trong vòng một đêm, Hồng Nhan chi kỳ cùng bằng hữu đều là gần chết đến. Từ tâm bị xoắn thành phấn chừa. dù hắn tu vi thông thiên, lại cũng không thể tránh được Từ Phạm nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hóa thành lưu quang, hướng về đại thương hoàng cung trùng đến. Nhanh, nhanh đến, xa xa, Từ Phạm nhìn thấy không trung năm bóng người. Từ Phạm nổi giận gầm lên một tiếng. "Đều chết cho ta." Người chưa tới, kiếm quang tới trước, năm đạo kiếm quang mang theo khủng bố kiếm ý, thoắt qua không gian, thẳng hướng 5 người. Năm tiên đế cạnh kinh hãi nhìn qua hậu phương năm đạo kiếm quang. Kiếm quang còn chưa đến, nhưng là khủng bố kiếm ý đã để bọn họ sắp cả bọn họ trốn, nhưng là thân thể lại bị cố kiếm ý này cầm Trong năm người tên yêu tộc, đã từng tại Đông Châu lăn qua gặp qua tử phẩm cùng Âu Dương Thần kiếm đại chiến, cảm tụ được cỗ này quen thuộc mà khủng bố kiếu ý, ánh mắt hắn trừng được chọe trợ, đầy mắt khó có thể tin. Thầy Châu, kiếm thần, không. 5 người căn bản là không có cách làm ra phản kháng, liền bị năm đạo kiếm khí quét qua, trong nháy mắt mất khứ thanh tức, hóa thành 5 bộ thi thể rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, thời khắc hấp hối tần ngụ, dáng chống đỡ lấy một ngụm tinh khí thần, dãy rủa lấy, gân cốt vỡ vụn, hắn ngọ tới một lớn, dựa vào cử ngồi xuống, ánh hắn bên trong dính đầy vết máu, mơ hồ không rõ. Nhưng nhìn trước mắt cái kia đạo mơ hổ ma thân ảnh quân thuộc, vui vẻ cười lên. Khu khụ. Quả nhiên là người a. Từ Phàm tối đầu, nhẹ nhàng lau tần mục khỏe miệng vết dịch. Từ Phàm gắt gao nhíu lại khuôn mặt, nói khẽ, "Không sợ, không có việc gì, tin tưởng ta, đừng nói chuyện, ta mang ngươi về nhà." Tần Mục hơi thở mông manh, nhưng là vẫn miễn cưỡng gượng chống cự nết miệng cười lên, "Không dùng. Ta không có gì tiến lưỡi, biết rõ kiếm thần là ngươi về sau, ta lại càng không có tiến lưỡi." Tần Mục dáng chống đỡ tinh khí thần dần dần tan đến, ánh mắt hốt, thì thào nói ra, "Từ Phàm, sống sót đến, giúp." Thầy Châu sống sót đến phía trước, giúp Tây Châu ở phía sau. Một câu nói kia, hao hết tần mục cuối cùng một tia lực lượng. Từ phàm ngồi dưới đất, một cái tay gắt gao nắm chặt tần mục tay, một cái tay khác nắm tay chống đỡ tại trên đầu gối. Lý Tâm viện chết. Tần mục chết. Cũng chết, miệng lớn thở dốc, Liệu mạng hô hấp đây là Tây Châu kiếm thần. Càng giống là một con chó, từ phàm hốc mắt đỏ bừng. Sát ý điên cuồng, hắn không muốn dạng này, hắn cả một đời cũng không tiếp tục nghĩ cái này dạng, từ phàm không mà lên. Nơi này là Đại Thương núi cao nhất, hôm nay, nơi này nhiều một tòa phân mộ. Đại Thương hoàng đế tần mục chi mộ. Tư Phàm ngồi tại trước mộ, từng miếng từng miếng uống vào rượu buồn. Ngày xưa cùng Tần Mục ở chung từng màn, xung lên đầu. Tư Phàm đem một bầu rượu ngã trên mặt đất, thấp giọng nói ra, ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem, nhìn ta báo thủ cho ngươi, nhìn xem đại thương xương vẫn bất hủ. Vạn sự vĩnh xương. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 168, Tây Châu chỉ ám thời khắc. NS, cha tìm, sau một lát, tòa này đại thương ngọn núi cao nhất phía trên, trắng mênh mang bên trong, không có chút nào tức giận. Chỉ là Tại cái này trắng loá như tuyết bên trong, nhiều một tòa khô một phần, lặng lặng tại cái kia, nhìn chăm chú lên đại đường, nhìn chăm chú lên tràn ngập máu và xương khắp nơi. Phạm Thiên Tịnh Âm, một lần nữa về tới đây, đã từng Phạm Thiên Tịnh Âm chăng sáng lừng lánh, giống như tiên cùng, hiện tại một mảnh đen kịt, âm u đầy tử khí. Chớp liên tục nhấp nháy trên vạn năm Phạm Thiên Tịnh hồn đại trận, vậy biến mất đỉnh núi, từ Phạm tới nơi này là nữa. Nguyên bản từ Phạm rời đi lúc, đầy đất thể biến mất, liền đất vết máu cũng bị dọn dẹp sẽ. Tại từ Phạm trong thức, hậu sơn, xuất hiện từng tòa phân mộ. Từng tòa khô mộ phần, che kín cả ngọn núi. Lại ai thu nạp các nàng thi thể, đem các nàng an táng tại hậu sơn, từ phàm trầm dãi đi tại đỉnh núi, trống trải, tĩnh mịch, tràn ngập tại bốn phía. Phía trên ngọn núi này, tựa hồ chỉ còn lại có hắn một người sống. Thẳng đến, hắn đi vào bờ dạ mã đại điện vị trí. Bờ dạ mã trước đại điện mới, một đạo ánh trăng, từ không trung xa xuống dưới, rơi tại một tên phong thần tuấn lãng lại đầu đầy nam tử tóc trắng trên thân. Nam tử mượn nguyệt quang chi lực, không ngừng khôi phục tu vi. Trước người hắn, trưng bày hai bộ quan tài. Bên trong trưng bày chính là Lý An Nhiễm còn có Lý Tâm Uyển thi thể. Hai người dáng người sạch sẽ, bị người từ từ quản lý qua, nằm tại trong quan xem không ra bất kỳ dị tưởng, tựa như là ngủ. Nam tử đứng tại Lý An Nhiễm quan tài trước, nắm lấy Lý An Nhiễm tay, lặng lặng nhìn xem bên trong ngầm đạo, trên mặt tràn ngập tan không ra đau thương. Nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện cổ quái nam tử, từ phàm hỏi, ngươi là ai? Nam tử đau thương nở nụ cười, ta, ta là Thần Nguyệt, là An Nhiễm trợ phu, là Tâm Uyển phụ thân. Tuy nhiên, chúng ta chưa hề nhận nhau. Thần Nguyệt chân nhân đã từng cùng Tần Thiên Dã tranh hùng, về sau bị dụng kế tại Phạm Thiên nhân, phạm, hòa, chính là Tử Phàm? Nếu như An Nhiệm biết do ngươi tù vì thật sự, cũng sẽ không ngăn cản ngươi cùng tâm nguyện cùng một chỗ. Từ Phàm trong lòng nghi hoặc, có chút khó có thể tin, ngươi thật sự là tâm nguyện phụ thân. Cái kia năm đó, Thân nguyện ngẩng đầu, nhìn về phía Không Trung Minh nguyện, lộ ra nhớ lại chi sắc, năm đó, năm đó ta xác thực chúng kế, bất quá lại là cam tâm tình nguyện. Thân nguyện túi đầu xuống, nhìn về phía trong quan lý An Nhiễm. Một năm kia cây hoa đào dưới, ta nhìn thấy nàng lần đầu tiên, liền biết rõ, nàng tiếp này là ta duy nhất lựa chọn. Cái gì đương đại vô địch, cái gì Tây Châu công chủ, cái gì tiên hạ vô song, ta đều không để ý. Ta chỉ để ý nàng quản chi là họa địa vi lao, bị trấn áp tại trong đại trận, có thể nắm tay nàng, dạng này thế giới cũng đáng." Thân Nguyệt lẳng lặng nhìn xem Lý An Nhiễm, một tay dùng lực chậm rãi khép lại nắp quan tài, thẳng đến nắp quan tài ngăn cách ánh mắt, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tư Phạm. "An Nhiễm từng theo ta nói qua, Tâm Uyển nha đầu này một cái tâm tư cũng ở trên thân thể ngươi, không chỉ một lần muốn trống đi, chạy đến bên cạnh ngươi thậm chí là vì chuyện này, không chỉ một lần cùng An Nhiễm cãi nhau, khi An Nhiễm đến tìm ta cáo trạng." Tư Phạm có chút sốt thần, kinh ngạc nhìn xem trong quan lý Tâm Uyển. Thần yêu thương nhìn một chút trong quan lý Tâm Uyển, thấp giọng nói ra: Hiện tại, người mang nàng đi thôi, ta nghĩ, nàng nếu là còn sống, cũng là vui vẻ." Tiếng nói rơi, thần nguyệt chân nhân mang theo qua tài, hóa thành ánh trăng, biến mất ở chân trời. Trống trải Phạm Thiên Tịnh em đỉnh núi, nổi lên từng cơn hàn phong, Từ phạm nhẹ nhàng đi tới Lý Tâm Uyển bên người, duỗi tay vớt ve lấy Lý Tâm Uyển trắng non khuôn mặt. Trong lòng hồi tưởng đến qua lại hết thảy, không biết lúc nào lên, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười, đã thật sâu ấn ở trong lòng. Bây giờ, đã là thiên nhân lững cách. Từ Phàm đưa tay, nhẹ nhàng bơi đến Lý Tâm Uyển thân lưu lại khí, đầy bi hóa thành phẫn nộ. Vạn yêu Sơn, độ tiên thích gia tông, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu, kiếm ngay, kiếm thần cung bên ngoài. Lý Thanh Liên cùng Thang Tuyết lo lắng nhìn qua kiếm thần cung bên trong đêm qua, sư phụ mang theo một bộ quan tài trở về. Từ đó, liền tại kiếm thần cung bên trong đóng cửa không ra, chỉ là thả ra hai đạo mệnh lệnh. Thu thập danh kiếm, toàn viên chuẩn bị chiến đấu, Lý Thanh Liên nói khẽ, ta lần thứ nhất nhìn thấy, một mực phong khinh vân đạm sư phụ lộ ra dạng này biểu lộ. Thang Tuyết gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía kiếm thần cung phương hướng, ta vậy là lần đầu tiên từ sư phụ trong miệng nghe được chuẩn bị chiến đấu hai chữ. Lần này nhất định không tầm thường, phải có lớn chuyện phát sinh. Hai bóng người vạch phá thiên không, biến mất ở chân trời. Cùng ngày cùng lúc, Diệp Giao mang theo Diệp Phán, đồng dạng ngự không mà đi, trở về Diệp gia. Kiếm nhai hậu sơn, Từ Phàm đem Lý Tâm Uyển an táng ở chỗ này, nơi này phong cảnh tươi đẹp, lục trúc vượn quanh, mười phần văn vẻ. Từ Phàm lặng lặng ngồi tại trước mộ, từng miếng từng miếng uống vào liễu hữu, nhìn xem phía tây. Trong đầu, Tân Mục thân ảnh, Lý Tâm Uyển thân ảnh, không ngừng thoắt hiện. Tân Mục cười, nhiên, ánh mắt lẽo, trong mắt mà qua sát ý là điên sớm. Sắc trời đem sáng không sáng, Thiên Thanh Tử đứng tại Thiên Huyền Tiên Tông trước cửa, lo lắng đi qua đi lại. Cái này lúc, vô số đạo áo trắng thân ảnh, mượn bóng đêm, rơi tại Thiên Huyền Tiên Tông trước cửa. Thiên Thanh Tử sắc mặt một thả lỏng, nhẹ giọng hỏi, "Thế nhưng là liêu Đạo Hữu?" Người tới một thân cung đình hoa trang, chính là Liễu Bạch Tỉnh còn có Thiên cầm Tông Đông Đạo đệ tử. Liễu Bạch Tỉnh mang theo một đoàn người thi triển bí thuật, trong đêm lại tới đây. Liễu Bạch Tỉnh gật gật đầu, biết rõ trước mắt chính là phải đợi người, Thiên Tử gấp giọng nói, "Nhanh đi theo ta." Thiên Tử ở phía trước dẫn đường, hướng về Thiên Huyền Tiên sâu đi đến. Tiên Huyền Tiên Tông bên trong, may mắn còn sống sót đệ tử lác đác không có mấy, giờ phút này toàn bộ tụ tập tại tàng kiếm cửa trước. Dựa theo tiền bối nhắc nhở, đợi đến Liêu đạo hữu các ngươi đến, chúng ta cùng một chỗ tiến vào tàng kiếm Quật Thiên Huyền Bí cảnh bên trong lãnh hạ. Liêu Bạch Tình thâm thẳm thở dài một hơi, đoạn đường này, nàng đã mắt thấy Thiên Huyền Tiên Tông tầm trạng, cuối cùng quyết chiến so với nàng trong tưởng tượng đến phải nhanh, với lại càng thêm mẫm liệt. Mang theo Thiên Cầm Tông đệ tử, đi theo Thiên Thánh tử, tiến vào bên trong. Có trưởng môn phù hộ, kiếm kiếm có chút xâm chiếm, người đường vô kinh vô hiểm, vào bí cảnh. Theo bí cảnh cửa ầm ầm vang đóng lại, cả tòa Thiên Huyền Tiên Tông im lặng, không còn có một tia sinh cơ đầy đất thi thể, hiển nhiên là một cái bị diệt môn tông môn. Sáng sớm, chỉ là đơn giản mà bình tĩnh một đêm, vô số người trong giấc ngủ độ qua. Tiến về Thiên Huyền Tiên Tông vận chuyển vật tư đội ngũ, đi vào Thiên Huyền Tiên Tông dưới chân, nhìn thấy không có một hai chân núi, hơi kinh ngạc. Kỳ sơ chỉ là coi là trực ban đệ tử ngủ qua, cũng không để ý thẳng đến gấp chờ chậm các loại, một mực không có, có đệ tử xuống núi, bất đắc dĩ lên núi xem xét tình huống. Nhìn thấy đầy đất thể, cả tòa tông môn không một người sống. Bọn họ bị cái này đầy đất thi thể sợ mất mật, điên cuồng gào thét, chạy xuống núi. Thiên Huyền Tiên Tông bị diệt môn. Thiên Huyền Tiên Tông bị diệt môn. Thiên Huyền Tiên Tông bị diệt môn. Thiên Huyền Tiên Tông bị diệt môn. Giạng này sự tình, tại Tây Châu mỗi một chỗ, mỗi một cái môn phái tông môn phía trước diễn. Tây Châu tứ đại tông, vô số tiểu tông môn, không một người sống. Cả Tây Châu tu luyện thế lực cùng lịch sử, tại thời khắc này, bị người bôi đến. Cả tòa Tây Châu, còn chưa từ chiến thắng tiên ma giáo trong vui sướng đi ra, lại lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Truyện đa yên. Chương 169, chia cắt Tây Châu. NS, cha tìm, cả tòa Tây Châu lâm vào thật sâu trong khủng hoảng. Mà cái này lúc, lương mãng hai địa phương biên cảnh cho tàn lại cháy Thiên Ma giáo, lần nữa vượt qua hai châu biên cảnh. Các châu khủng hoảng phẫn nộ, nhau nhau tổ chức lực lượng, muốn ngăn cản Thiên Ma giáo tiến công. Nhưng là lần này, mất đi tu luyện thế lực Tây Châu, dựa vào đến lúc tổ chức lên đến sức chống cự, lại là không có chút nào tác dụng. Một châu tiếp một châu bị Thiên Ma giáo chiếm lĩnh, nhỏ yếu cự, căn bản không có mấy tác dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Ma giáo chiếm lĩnh cả đoàn Tây Châu. Nhất châu chi địa, luôn hãm Thời Châu, chật để trở thành ma vực. Vạn dân kêu rên, máu và xương tràn ngập cả tòa khắp nơi. Thiên ma giáo cấp bốc đốt, giết, việc ác bất tận. Vô số người quỳ xuống tại Phạm Thiên Tịnh êm chân núi, cầu xin Phạm Thiên Tịnh êm trợ giúp cùng che chở. Nhưng là thẳng đến bọn họ trái tim băng giá, thẳng đến bọn họ tuyệt vọng, trên núi cũng không có một tơ một hào động tính. Phạm Thiên Tịnh em như thế đại thương như thế, tân tấn thực lực Thiên Cầm Tông như thế, thần nguyệt giáo như thế. Tình huống như vậy, không có tiếp tục thật lâu. Trung Châu, vạn năm Phật giáo đại tông, đương thời Phật giáo Đệ nhất tông, thích tông cảm Tây Châu vạn dân kêu rên. Tông chủ Thương hại người đời, Tây Độ Tây Châu chuyển đạo, muốn trừ Thiên Ma tông. Bắc Châu, Độ Tiên môn đệ tử hành hiệp trượng nghĩa, không quen nhìn Thiên Ma giáo tác phòng, thông báo Lao tổ, được Lao tổ cho phép, Độ Tiên môn đệ tử Tây Độ hành hiệp trượng nghĩa. Tây Châu cảnh nội, kinh hai hiện tượng cổ đồ đằng, tử thượng cổ liền phù hộ người đời thần thú, cảm nhận được vạn dân khó khăn, lần nữa hiện thân, giết hết Thiên Ma giáo, cứu vãn Tây Châu bách tính. Tịch quân Tây Châu Thiên Ma giáo, trong thời gian thật ngắn, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tây Châu bách tính chấn kinh, làm hại nhiều năm Thiên Ma giáo, cứ như vậy bị tiêu diệt rung động cùng mấy cái đại thế lực hoàn không không thực lực, vô số dân chúng thành vị bọn họ tiến độ, cầu xin lấy được đến bọn hắn che chở. Thượng thích Giả Tông tại Tây Châu Mở đã phân đả, chiếm lĩnh nguyên bản Thần Nguyệt giáo thế lực phạm vi độ tiên môn tại Tây Châu Mở đã phân đả, chiếm lĩnh nguyên bản Phạm Thiên Tịnh Âm thế lực phạm vi. Thượng cổ thần thú đồ đằng, Đông đảo yêu tộc, chiếm lĩnh đại thương cùng Thiên Cầm Tông thế lực phạm vi. Tây Châu, trong khoảnh khắc bị chưa cắt xong thời gian đảo mắt đi qua tháng, đêm phủ khắp nơi. phạm vi bên trong, một cái nhỏ tiểu thành trì, Phổ Thông Đình bên trong, ở nhà ba người. Bây giờ, nam tử ngồi tại trong sảnh Trên bàn bày biển đơn giản nhưng lại ấm áp đồ ăn. Hắn lo lắng nhìn qua cửa, bên ngoài bóng đêm càng ngày càng dày đặc, nhưng là thế tử vẫn như cũng là chưa có trở về. Tựa hồ, từ từ tín ngưỡng thượng thích giả tông, thế tử về đến lúc càng ngày càng muộn. Trên giường, ấu nữ chính tại yên tĩnh chính mình chơi lấy đồ chơi, chỉ là không lúc nào đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Một lần, hai lần, ba lần, ấu nữ rốt cuộc hỏi, "Cha, mậu thân lúc nào trở về nhà. Nam tử ngữ khí trầm trọng, nhanh, gần nhất, trong lòng của hắn không rõ dự cảm càng ngày càng nặng. So với hung thần ác sát tiên ma giáo, giáo chúng, mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười. Nhưng là thần thái băng lãnh cứng ngắc thượng thích giả tông đệ tử, đồng dạng không cách nào làm cho hắn dâng lên mấy may hảo cảm. Thậm chí là cái này chút vẻ mặt tươi cười thần thái quỷ dị thượng thích giả tông giáo chúng, càng làm cho tâm hắn sinh sợ hãi. Tuy nhiên bọn họ trên mặt mỉm cười, ngữ khí tường hòa, nhưng là bọn họ lạnh như băng, không có chút nào tức giận, không có chút nào nhân khí. Nam tử thậm chí có loại cảm giác, tự hồ tại cái này chút giáo chúng trong lòng, chỉ có Phật chủ, không có tự mình. Mà hết lần này tới lần khác thế tử còn 10 phần tín ngưỡng Phật chủ, đã trở thành thượng thích giả tông đồ, cái này khiến nam tử phần buồn rầu. Rốt cục, ngoài cửa truyền đến vận động Trong bóng tối, một đạo thân ảnh mơ hồ đi vào đến. Nàng cử chỉ cứng ngắc, ở trong màn đêm, lộ ra mười phần quỷ dị. Nàng trực tiếp đi vào trong nhà, không để ý đến trưởng phu cùng ổ nữ, phản phất để tuyến tự gỗ, ngồi vào bên cạnh bàn. Vươn lên bát cơm, bản năng đem thực vật nhét vào miệng bên trong. Trung quanh hết thảy, tựa hồ không có cái gì có thể gây nên nàng chú ý, quản chi là tại nàng chân một bên, yêu cầu ôm một cái ấu nữ. Mâu thân ôm ta. Mâu thân ôm ta. Ổ nữ giơ hai tay lên cao, muốn mẫu thân ôm một cái, thậm chí là không ngừng ngảy lên, muốn đi vào nữ nhân mắt, nhưng là, nàng quá thấp bé. Nữ nhân cũng chưa từng đem ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng không có phản ứng chút nào, phản phất nàng thế giới có đặc biệt hình thức. Về nhà, ăn cơm. Loại mô thức này bên trong không có nàng ấu nữ, mà nàng chỉ là tại căn cứ hình thức hành động ấu nữ trong mắt tràn ngập nghi hoặc, trước kia mẫu Thân cuối cùng sẽ đem nàng cao cao ôm lấy, sau đó cưng chiều kiểm tra nàng cái mũi, Mâu Thân, cái này là thế nào? ủ lắm không có phạm sai lầm à? Mâu Thân vì cái gì không để ý tới ta? Nam tử nhìn qua một mặt này, tâm chìm đến đáy cốc. Ngào. Đầu nữ hai tay dựng tại sau thắt lưng, hướng phía nữ nhân phát động âm bà công kích. Vang rộ ngào ngào ầm Truy hồ là kích thích nữ nhân bản năng phản ứng, nữ trong mắt người xuất hiện một tia giấy rủa, sau đó chậm rãi có biến hóa. Nàng kinh hoàng quay đầu nhìn về phía nữ nhi phương hướng, nhìn xem ngao ngao khóc lớn ấu nữ, đau lòng đem ấu nữ ôm lấy đến, hỏi: "Tử ấm, ngươi cái này là thế nào?" Ấu nữ một bên lau nước mắt, một bên quịt mồm nói ra, Mậu thân không để ý tới người. Nữ tử hơi sững sở, sau đó kịp phản ứng nói ra, "Mậu thân vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì, đến, ăn cơm." Sau đó nữ tử kêu gọi ấu nữ ăn cơm, xem đối diện sắc mặt khó coi nam tử một chút, cho đối phương một cái an tâm ánh mắt đợi đến ấu nữ ngủ. Nam tử nhìn xem, cô gái đối diện mới lo lắng thấp giọng hỏi, "Ngươi biết chính ngươi vừa mới là bộ dáng gì sao?" Nữ tử một mặt mở mịt, lắc đầu. Nam tử sắc mặt lo lắng, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể nói nói, "Ngươi, ngươi tựa như là chúng ta, bị người khống chế, mất đến ý thức." Nữ tử giận mình, nhẹ giọng gấp nói, "Làm sao có thể? Ta..." Thanh âm cô gái líu lo mà ngừng lại, bởi vì đến hiện tại, nàng đối với mình như thế nào trở về, hoàn toàn không biết gì cả. Nữ tử ôm lấy đầu, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nàng lúc này mới phát hiện, trong góc nàng đều là tối nghĩa khó hiểu kinh văn, nữ tử một mặt hoảng sợ nói ra, trong đầu ta, tất cả đều là kinh văn, chúng nó, chúng nó muốn thôn vệ ta, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Nam nhân nắm chặt thê tử tay, thanh âm trầm thấp an ủi, không có việc gì, hết thể có ta tại, không, có việc gì, đừng sợ, đừng sợ. Chúng ta đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, tìm địa phương mới tiếp tục sinh hoạt. Nữ tử bối rối gật gật đầu, tốt, chúng ta đi, ta có loại dự cảm không tốt, chúng ta sáng mai liền ra khỏi thành đi. Tốt, ta hiện tại liền đến thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Một đôi đôi vợ chồng trung niên, ôm một cái đứa bé, vội vã đi hướng thành môn. Trên đường không có mấy người, có mấy cái vội vã đi qua thân ảnh, cùng đối với đôi vợ chồng trung niên một dạng cách ăn mặc. Hiển nhiên, cũng muốn đi xa. Mấy người lẫn nhau nhìn một chút, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương thất kinh cùng rung động. Mà cái này lúc, trời còn chưa sáng, hai tên phòng thủ binh lính vừa mới mở cửa thành ra, chính tại buồn ngủ, nhìn lên đến mười phần lòng lẻo. Chỉ là, hai bên cửa thành môn, cắt chạm lấy một hòa thượng đầu trọc, mặt thượng tích giả tông phục sắc, chắp tay trước ngực, một mặt từ bi, chính tại nhắm mắt dưỡng thần. Mà cũng chính là cái này hiền lành hòa thượng Để phu thê hai người như Lâm đại địch đã đến nơi đây, liền không có đường lui. Nam tử chăm chú trong lượt cấu nữ áo đông, lôi kéo cái mũ, chỉ lộ ra một đôi đen bóng mắt to. "Ừm lắm đừng sợ, chờ chút không cần nói, phụ thân mang người ra khỏi thành." Phu thê hai người lẫn nhau nhìn một chút, nam tử đưa tay giữ chặt thê từ tay, kiên trì hướng về thành môn đi đến. Như đã biết Cố trưởng Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 170, phàm người tuyệt vọng. NS, cha tìm, từ phương xa đến tới gần, thành môn thủ vệ vẫn như cũng là buồn ngủ, hai cái thượng thích giả tông đệ tử Vẫn như cũng là nhắm mắt dưỡng thần, cũng không để ý tới phu thê hai người, mắt thấy hết thể đều hướng nơi tốt phát triển, thành môn đang ở trước mắt, gia đạo này thành môn, liền tự do. Phu thê hai người tâm cũng nhắc lên đến, thở mạnh cũng không dám. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nam tử chân măng lên, chỉ cần một bước này rơi xuống, hai người liền coi như là ra khỏi cửa thành. Mà cái này lúc, một tiếng niệm Phật vang lên. A Di Đà Phật. Hai vị thí chủ muốn đi nơi đó. Nam tử thân thể cứng đờ, hắn cứng ngắc vừa cười vừa nói, hai vị đại sư, chúng ta vợ chồng muốn ra ngoài làm điểm tiểu suy nghĩ, mong rằng đại sư tạo lợi. Hai tên thượng thích giả tông đệ tử, quay đầu nhìn về phía vợ chồng hai người, nụ cười quỷ dị cứng ngắc, lần nữa hô một tiếng phát hiệu. Mà theo một tiếng này phát hiệu, nam tử rõ ràng cảm giác được bên người thê tử thân thể chấn động. "Thí chủ, thiên ma giáo còn có dư nghiệt, vẫn là đợi trong thành tương đối an toàn." Hai tên thượng thích giả tông đệ tử ngăn cản bọn họ ra đến, nam tử sắc mặt siết chặt, đang muốn mở miệng, bên người chợt chuyển đến thê tử thanh âm, "Ta cảm thấy lấy đại sư nói với, ta muốn về đến." Nam tử chấn kinh nhìn qua bên người thê tử, nhìn thấy đối phương nốc trẻ ánh mắt, liền biết rõ hết thảy cũng hỏng. Thê tử lần nữa tiến vào loại kia trạng thái, với lại, với lại Nàng tựa hồ là bị trước mắt hai tên tăng nhân khống chế. Nam tử trong lòng chấn kinh, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, vì cái gì quỷ dĩ như vậy, có thể khống chế nhân tâm thần, mắt thấy tụ tập người từng trải càng ngày càng nhiều, trên người bọn họ mang theo hành lý, cùng phu thê hai người một dạng cách ăn mặc, hiển nhiên cũng là muốn đi xa. Không chỉ hai vợ chồng phát giác được dị thường, bọn họ vậy muốn rời khỏi, hoặc là nói, muốn trốn cách nơi này. Nam tử cắn răng một cái, gắt gao nắm lấy bên người thê tử tay. Hắn không có trả lời, cũng không có lại nhìn hai tên thượng thích giả tông đệ tử, lôi kéo không ngừng kháng cự thê tử hướng về ngoài cửa thành đi đến liền kém một chút, liền kém một chút, chúng ta liền có thể chạy ra đến, bọn họ đều là ma quỷ. Nhìn xem phu thê hai người động tác, hậu phương trong đám người, vô số người nóng lòng muốn thử, muốn muốn đi theo phu thê hai người, thừa dịp loạn chạy ra nơi này. Nam tử trong ngực, ủ lấm rỗi ra mập mạp cánh tay, nắm lấy nữ tử trên bờ vai y phục, nhỏ giọng nói ra, "Mộc thân, chúng ta không phải đã nói cùng đi hả, và ấm áp cùng đi đi." Ủ lấm tựa hồn là cảm nhận được bầu không khí khẩn trương, không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ hãi nói ra. Nữ tử sắc mặt rã rủa, trong mắt sinh động cùng lốc trẻ không ngừng luồn truyện. Bỗng nhiên, tăng nhân lần nữa nói ra một câu Phật hiệu, a Di đạo Phật. Thê tử lần nữa thân thể chấn động, trong mắt dãy dụa biến mất, chỉ còn lại có ngốc trệ. Nữ tử bỗng nhiên vắt tay, lực lượng khổng lồ hiểm chút đem nam tử hất đổ. Nam tử khó có thể tin nhìn qua thê tử, giờ phút này vợ hắn một mặt lạnh lùng nhìn xem hai người, quay đầu lướng về hậu phương đi đến. Nam tử không ngừng la lên, muốn vãn hồi thê tử hấu nữ rốt cuộc nhận không nổi, khóc lớn tiếng bắt đầu. Mẫu thân, mẫu thân. Người xem một chút ủ lấm a tối hôm qua hấu nữ tiếng khóc có thể đem lư nhân kéo trở về, nhưng là bây giờ lại lạ không được. Nữ tử một mặt lạnh lùng, đi về phía trước đến. Nam tử bước nhanh tiến lên, Muốn muốn lần nữa đem thê tử giữ chặt. Nữ tử lại là dừng lại, nàng cứng ngắc quay người, trên mặt không lộ vẻ gì, một mặt lạnh lùng, tựa như là cách đó không xa thành môn một bên hai cái thượng thích giả tông đệ tử. Nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ hướng chạy tới trợ phu, từng chữ nói ra nói ra. "Hán, nhóm, là, Trời, Ma, Giáo, Dư, Nguyệt." Từng chữ nói ra, mỗi một chữ từ nữ tử không trung nói ra, đều là nặng đến nghìn cân, chỉ là theo một chữ cuối cùng nói ra, chém đinh chắn sát, lại vậy không chút do dự. Mọi người tại đây đều là giật mình. Trấn Kinh nhìn xem cửa thành cha và con gái. Hai tên thượng thích giả tông đệ tử sắc mặt vẫn như cũ là mạnh nhưng không có chút nào biểu lộ, một người trong đó tiến lên một bước, nói một tiếng vật hiệu: "A Di Đà Phật. Thứ lẫm trên thân đây là cái gì nha?" Non nốt âm thanh vang lên, Hấu nữ Hiếu Kỳ nhìn xem trên người mình sáng lên hát sắc quang mang, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, may may còn chưa ý thức được, điều này có ý vị gì? Quả nhiên là thiên ma giáo dư nghiệt, không lạ được muốn rời. Thử. Thượng thích giả tông đệ tử lạnh hừ một tiếng, từng bước tới gần. Nam tử trong lòng bị ai Hắn nhìn xem áo nữ cùng trên người mình không ngừng sáng lên hắc quang, nhìn xem không ngừng tới gần thượng thích giả tông đệ tử đến đây lúc, như thế nào còn có thể không hiểu, trên thân hắc quang, đây hết thảy hết thảy đều là thượng thích giả tông đang làm trò quỷ. Trong lòng bi ai, người là giao thất ta là thì cá, muốn phản kháng, nhưng lại tràn ngập cảm giác bất lực. Thị phi đen trắng, bị tùy ý điên đảo. Liên lạc như thế này thế đạo, chúng ta người bình thường tại cái này thế đạo, còn có đường sống sao? Thiên ma giáo muốn muốn chúng ta chết, cái này chút danh xưng phổ độ thế nhân danh môn chính phái cũng là lòng mang ý đồ xấu, thậm chí là so thiên giáo càng khủng bố hơn còn có người cố kỵ chúng ta những phàm nhân này chết sống sao, thượng thích giả tông đệ tử không ngừng tới gần, trên thân kim sắc quang mang thần thánh mà không có thể xâm phạm. Nam tử cuối cùng nhìn một chút nơi xa thần sắc lạnh lùng tê tử, ôm chặt trong ngực cấu nữ, đột nhiên hướng về phía trước chạy đến. Nhưng là, tốc độ của hắn lại như thế nào nhanh qua thượng thích giả tông đệ tử, chỉ là đảo mắt thời gian, thượng thích giả tông đệ tử liền tới đến phía sau hắn, một quyền vung ra. Thời khắc nổ chốt, nam tử lại bỗng nhiên quay người, dùng chính mình ngực đón lấy một này. Máu tươi khắp nơi, hai tay của hắn dùng lực hướng ra phía ngoài ném đi, đem trong ngực nữ ném về ngoài cửa thành. Sau đó hai tay gắt gao nắm lấy xuyên thấu chính mình lồng ngực cánh tay. Trong miệng tinh hồng huyết dịch không ngừng tràn ra, hắn khàn giọng hét lớn, "Chạy à, chạy mau à!" Hấu lửa ủ ấm trên thân, mặc thật dày áo đông, nam tử đối cái này phát sinh hết thảy, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Nàng quẳng xuống đất, ngược lại là không có cái gì thương thế, chợt mình một cái bỏ lên đến, nhìn cách đó không xa phụ thân, có chút mở mịt hô, "Phụ thân." Dạng này tuổi tác, tựa hồ còn không hiểu tử vong là vật gì. Nàng không hiểu vì cái gì phụ thân sẽ đem nàng ném đi ra. Không hiểu mẫu thân vì cái gì không đi lên đi. Không hiểu. Cái gì đều không để ý hiểu biết. Nàng con quá nhỏ, lông ngực bị một quyền đánh phá, nam tử rốt cuộc nói không ra lời, chỉ là không ngừng phát tay, ra hiệu hầu nữ mau trốn, cuối cùng, tay vậy vung bất động ánh mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng lo lắng, đối mặt thế sự tuyệt vọng, lo lắng hầu nữ ủi, cuối cùng còn có hận, hận cái này thế đạo xem mạng người như có rác, phàm nhân không bằng chó rơm. Còn có người cố kỵ chúng ta những phàm nhân này chết sống sao, không biết vì sao, thời khắc hấp hối, trong đầu hắn xuất hiện một thanh kiếm đã từng, có người cho chúng ta phần đấu qua, kiếm thần đại nhân. Nam tử thi thể như là phá ba tại, bị thượng thích giả tông đệ tử dùng lực tại trên tường thành. Sau đó mang theo một vũng máu, chợt rơi xuống đất ù lẫm tiêu khóc, phụ thân, hướng về nam tử chạy đến. Tuổi tác còn nhỏ nàng, rốt cục ý thức được. Cha hắn cha khả năng lại cũng không về được. Tiểu đoàn tối bị cẩn trọng áo bông chở chân, té ngã. Mà một thân kim quang thượng thích giả tông đệ tử cũng tới đến bên người nàng. Mặt mũi tràn đầy từ bi, lại mặt không biểu tình. Cái này thượng thích giả tông đệ tử rơi chân lên, sau đó mãnh liệt rơi xuống. Hầu vương trong đám người, phát ra vài tiếng kiềm chế gấp rút tiếng kinh hô. Sao sẽ như thế? Không phải cứu khổ cứu nạn thượng thích giả tông đệ tử sao? Vì cái gì như thế thủ đoạn được Liền đấu nữa cũng muốn giết. Máu tươi văng khắp nơi, thượng thích giả tông đệ tử cau mày, giơ chân lên. Màu trắng đệ tử phục bị hồng sắc xâm nhiễm, thượng thích giả tông đệ tử chán ghét cau mày, với vây, vây trên chân vết máu, bay người đi vào nội thành. "Các vị thí chủ, nơi này không an toàn, về đi." Thần sắc hờ hững, tựa như là là một kiện cực kỳ không có ý nghĩa sự tình. Bây giờ, nội thành tụ tập mà đến muốn muốn ra khỏi thành đám người, nhau nhau sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, ai còn dám dừng lại. Nhao nhao lui đến, thằng đến xa cửa, lão giả nắm hai đồng, hai đồng mở miệng hướng về phía trước lão giả hỏi, "Già già Bọn họ thật sự là thiên ma giáo dư nghiệt sao? Lão giả liền vội vàng che bé trai miệng, ngắm nhìn bốn phía một chút, thấp dọng nói ra, "Hắn là ta nhìn lướt lên, làm sao lại là thiên ma giáo dư nghiệt, đi mau." Lao giả quay đầu nhìn một chút hướng cửa thành, thở dài một hơi. "Bọn họ chỉ là vô số người đáng thương bên trong một cái thôi, tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân." Xin mời đọc chuyện. Chương 171, một ngày này rốt cuộc đến. NS, Trà Tím, Trung Châu, Nhân Hoàng Điện. Đông. Nhân Hoàng lịch 6521 năm. Cầu phúc Nhân Hoàng, một năm này mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Người chủ lễ cao giọng cầu phúc, cả tòa Nhân Hoàng điện tắm rửa tại kim sắc trong ánh nắng, phụ thêm một tầng kim sắc dương quang, cao vút trong mây, xung quanh tràn ngập hòa khí, uy nghiêm khủng có thể xâm phạm. Cái này lúc, không trung bỗng nhiên chuyển ra một tiếng tranh minh thanh đệ người run lên trong lòng, long tơ lóe sáng. Sau đó, vô biên kiếm ý trước mắt là tới. Sắc bén khủng bố kiếm ý trong nháy mắt vạch phá hoàn khí, lướt tóc đen thân đi vào Nhân Hoàng điện trước đã năm không người nào đến Nhân Hoàng điện, đối với người như thế bất kính. Nhân Hoàng điện bên trong, mười thân phóng lên trời cản tại áo trắng thân ảnh trước đó, mười người đều là đế cảnh đỉnh phong, kém cỏi nhất cũng là một đạo viên mãn, toàn bộ là nhân tộc đứng đầu cường giả. Nhưng là, cho dù là dạng này, tu vi đỉnh phong bọn họ tại đạo này áo trắng thân ảnh cùng khủng bố kiếm khí trước, vẫn như cũng là nhẫn không nổi trong lòng run lên dậy. Cái này, Âu Dương Thần kiếm sau khi chết, trên đời còn có như thế sắc bén cường đại kiếm ý, không, đạo kiếm ý này so Âu Dương Thần kiếm càng thêm cường đại, bây giờ, nhân hoàng hạ đệ nhất cường giả, danh xưng Tiên Âu Dương Thiên, chậm rãi thăm. "Tham kiến bối, đây là nhân hoàng điện, còn mong tiền bối dừng bước. Tóc trắng tóc đen, trường sam phấn khởi, dáng người thẳng tắp, tăng thêm một thân khí thế khủng bố, quả nhiên là tuyệt thế vô song Âu Dương Kình Thiên nhận không nổi trong lòng tán thưởng. "Ngự tiên, không ta tiến vào ngồi một chút sao?" Nam tử mở miệng cao giọng hỏi thăm. Nhân hoàng điện bên trong, truyền ra cởi mở tiếng cười. "Ha hạ. Kinh Thiên, cái này một vị thế, nhưng là Tây Châu kiếm thần, chớ có lãnh đạo, từ lao đệ, tiến." Âu Dương Kình Thiên trong lòng kinh hãi, Tây Châu kiếm thần, không phải chết sao, lời đồn không thể tin à. Âu Dương kinh Thiên lần nữa nhìn Từ Phàm một chút, nghiêng người chỉnh ra, mười phần kính hướng Từ Phàm làm ra thủ thế cùng nên kiếm thần đại nhân. Thằng đến từ phàm thân ảnh biến mất, Âu Dương Kình Thiên vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn cùng Âu Dương Thần kiếm nhất chiến, xem ra là hắn thắng, không lại được kiếm ý so Âu Dương Thần kiếm càng khủng bố hơn, đại lục ở bên trên lại xuất hiện một cái khó lường nhân vật a. Nhân hoàng điện bên trong, Từ Phàm lần nữa nhìn thấy Ngự Tiên, chỉ là bây giờ Ngự Tiên, quanh thân tràn ngập cường đại hoàn khí, vô cùng uy nghiêm, một thân khí chất cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Ngự chỉ chỉ phía dưới ghế dựa, ra hiệu Từ Phàm ngồi xuống, rồi hỏi: "Vô sự không lên tam bảo điện, từ lão đệ, lần này ngươi ta chuyện gì?" Từ Phạm Thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt, nhạt nói ra hai chữ, "Đồ hoàng". Cơ hội là tại cùng một ngày, Phật chủ Tây bên trên, yêu chúng sinh khó khăn, muốn dùng đại thành Phật pháp phổ độ thế gian. Yêu tộc thánh tử bất thượng, muốn đến đây Tây Châu hạ xuống ngân trạch. Độ tiên môn láo tổ tây Giới, muốn đến Tây Châu hạ xuống thánh đạo, trấn nhiếp kẻ xấu, bảo đảm Tây Châu vạn năm thái bình. Tây Châu, thượng thích giả tông phân Đả. Bây giờ, cả tòa phân đà răng đèn kết hoa, vô số thượng thích giả đệ tử chính đang bận lấy. Phật tử mấy người giám sát đáng lợi, toàn bộ mặt lộ vui mừng đắc chí, dương dương đắc ý như thế dễ cầm xuống Tây Châu, mừng rỡ. Tây Châu những tu luyện này thế lực đơn giản không chịu nổi một kích, thật sự là rất dễ dàng, nhẹ nhàng thả lỏng thả lỏng liền đem bọn hắn tất cả đều diệt. Một đám thổ dân, một ngày này rốt cục đến. Ta tông chủ tính mấy ngàn năm, nhiều lần khó khăn chật trở, rốt cục đi đến một bước này. Đúng vậy à, tuy nhiên tín ngưỡng chi lực cùng ngu dân so trong dự liệu muốn thiếu một chút, nhưng cũng coi là hoàn mỹ. Còn nhiều hơn tu thiệt Phật tử đại nhân mưu chí diệu toán, Phật tử đại nhân như thế mưu chí, tương lai Phật chủ nhất định là ngài. Phật tử đại nhân không chỉ mưu chí, tu vi càng là thông thiên, có ngài tại, ta thượng thích giả tông nhất định có thể sương vinh vạn năm có những tiến ngưỡng chi lực này, Phật chủ đại nhân tất nhiên sẽ đột phá hoàn cảnh, đến lúc đó ta thượng thích giả tông nói không chừng có thể cùng Nhân Hoàng Điện địa, địa vị ngang nhau. Trung Châu thứ hai hoàng, nói không chừng chúng ta có thể chiếm lĩnh một đại châu, rốt cuộc không cần thụ Nhân Hoàng Điện chết ép. Thượng thích giả tông quật hởi, thế không thể đỡ. Thiên hạ đệ nhất đại Phật tông chính là ta thượng thích giả tông. Ta thượng thích giả tông rốt cuộc muốn đem tiểu thừa Phật tông cùng Kim Cương tông giẫm tại dưới chân. Phật tử mấy người lòng tràn đầy hoan hỉ, không lúc nào đầu, nhìn lên bầu trời đây hết thảy, chỉ cần Phật chủ đến, liền muốn thực hiện. Phật chủ lớn người lập tức đến. Nhanh nhang đến đem Tây Châu cái kia chút thổ dân tụ tập được đến. Nguyên đại thương khu vực cùng bản thạch tiên tông giao giới chi địa, có một tòa núi cao và trượng. Hiện ở chỗ này là Tây Châu vạn yêu điểm tụ tập ở chỗ này, vô số yêu tộc tụ tập, bọn họ dỡ xuống ngày xưa trước mặt người khác huy trang, lộ ra yêu thân, chính tại miệng lớn ăn uống. Ngày xưa nơi này phong cảnh tú lệ, càng là một cái tiểu tông môn sơn môn, cũng coi là nhễm tiên gia phong thái. Nhưng là hiện tại, khô lâu như lĩnh, hai cốt như rừng đầu người phát kiểu thành miếng ngựa, da người thịt mục làm bùn đất. Người trên cây, làm tiêu sáng như bạc. Núi thây biển máu, canh ngôi khó người. Vô số yêu tộc tụ tập như thế, nguyên bản nơi dừng chân ở đây tiểu tông môn, đã thành yêu quái nhóm đệ nhất bữa ăn đỉnh núi, mấy cái đại đế cảnh yêu tộc chính tại vui sướng thổi phồng trò chuyện với nhau. Mà liên tại cách đó không xa trái đen cái cổ siêu vẹo trên cây, một tiểu yêu đem người sống buộc chặt phá thịt ở chỗ này, nhân loại chỉ là trên bàn đồ đục, chỉ là bị gia công thực vật. Thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết cùng đại yêu nhóm vui sướng nói chuyện với nhau âm thanh hỗn hợp, quỷ dị mà vừa kinh khủng. Những nhân loại này tu sĩ thật sự là quá yếu. Ha ha, những nhân loại này quá yếu, cái này tính ngưỡng chi lực đến rất dễ dàng. Bên ngoài cái kia chút hung đốc, còn cho là chúng ta là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Ha ha, thực vật mà tôi, không nốc lại như thế nào? Thật sự là một chút hung đốc, bọn họ không biết trong thành mất tích những người kia đều là chúng ta chụp tới. Mà bọn họ, cống hiến tín ngưỡng chi lực về sau, cũng sẽ là chúng ta thực vật, rốt cục có thể tốt tốt có một bữa cơm no đủ. Ha ha, thịt người thật là đẹp vị a. Tại Vạn yêu Sơn có thể ăn không được như thế ngon thịt người. Nuốt Thiên đại nhân nói, gần nhắc khiêm tốn một chút, phủ cận thành chỉ sắp bị chúng ta quang. Ảnh hưởng thánh tử đại kế, chúng ta vậy không tiện bàn giao. Độ tiên môn phân đà. Nơi này đồng dạng là răng đèn kết hoa. Vô số độ tiên môn đệ tử cao hứng bừng bừng đang ăn mừng. Chúc mừng đem Tây Châu tu luyện thế lực huy diệt. Chúc mừng có thể chĩa cắt tín ngưỡng chi lực. Chúc mừng bọn họ lao tổ thực lực có thể tiến thêm một bước. Bọn họ trong thành làm một cái đài cao, tráng lệ, có thể thuận tiện bọn họ lao tổ hấp thụ tín ngưỡng chi lực. Càng là tại bên đài cao, chế tạo một cái cự đại thanh đồng kim loại viên buồn hình dáng đồ vật. Tại đồ vật bên cạnh chế tạo mấy cái đẳng cấp, đẳng cấp một chỗ khác lên tới không trùng, sau đó đồng hành mặt đất kéo dài đến chậu than phía trên. Bây giờ thanh đồng khí vật bên cạnh, có mấy chục độ tiên môn đệ tử chính tại hướng trong chậu than chạy đến chất lòng màu đen. Trong đó hai người xì sào bàn tán trò chuyện với nhau. Chờ lao tổ thu nạp xong tín ngưỡng chi lực, hẳn là liền sẽ luyện đao đi. Đương nhiên, lần trước lao tổ luyện đao vẫn là ngàn năm trước. Đúng vậy a, cái kia một cái chư la từ trên cao chen chúc nhảy xuống chẳng cảnh, quá hùng vĩ. Đúng, dùng cái này chút thổ dân thân thể luyện đao, cũng không tính là lãng phí, vật tận kỳ dụng a. Ha ha, Chu nói rất đúng, có thể vì chúng ta lão tổ luyện đao, là bọn họ phục vận. Thiệt có thể trở thành chúng ta lão tổ thần đao bên trên một bộ phận, đương nhiên là bọn họ vinh hạnh. Lão tổ ngày mai sẽ phải đến đi. Ngày mai sẽ phải đến. Kiếm Ngai, Kiếm Hoàng đại điện. Từ phạm đứng chắc tay, lặng lặng nghe. Khởi bẩm sư phụ, chúng ta đã tại Thánh Yêu Thành trung quanh, đem ngài giao cho chúng ta mắt trận, an trí xong. Sư phụ, ta vậy trở về Táng Kiếm Sơn, mang tới vạn trôi thượng phẩm phi kiếm, tại Thánh Yêu Thành bốn phía an trí xong. Sư phụ, căn cứ tin tức mới nhất, ngày mai, yêu tộc thánh tử cùng Phật chủ còn có độ tiên môn lão tổ liền muốn đi vào Tây Châu. Từ Phàm thở dài một hơi, một ngày này rốt đến trong lòng sát ý hết bệnh phát tích liệt. Rốt cục, một ngày này một tới. Thật không ngờ công ta chờ lâu như vậy, tần ngụ. Tâm Uyển, ngày mai các người nhất định phải xem thật kỹ một chút bọn họ kết quả. Cái này lúc, Thang Tuyết bỗng nhiên nói ra, "Sư phụ, manh manh gần nhất tu vi ba độ lợi hại, khả năng gần nhất liền muốn đột phá." Từ Phạm gật gật đầu, "Ân, ta biết được." Hồi lâu sau, Từ Phạm lần nữa chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngày mai ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết Phật chủ cùng độ tiên môn lão tổ, các ngươi nhất định phải chờ ta đến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới." Đưa tất cả trở pháp nhân xin mời đọc chuyện chương 172 kiếm thần đại nhân trảng qua thay ta Tây Châu Ns tra tìm hôm nay người trong thành cũng lên một cái thật sớm nhau nhau tụ tập trong thành một tháng thời gian nơi này đã chế tạo lên một tòa ánh vàng rực rỡ tự thần trách trời thương dân Phật đã giống giờ phút này vô số người thành kính quỳ tại Phật tượng dưới chắp tay trước ngực trong miệng nhắc đi nhắc lại lấy Phật kinh chỉ là ánh mắt ngốc trệ lộ ra nhưng đã bị khống chế vẫn là tòa thành nhỏ kia bên trong nam tử cùng ngấu nữa thi thể đã bị thành lý đi chỉ là thành tựu cùng cửa thành đỏ tươi huyết dịch làm sao vậy thanh soát không xong. Trong thành, nơi này cũng có được một tòa to lớn pho tượng, vô số người tụ tập tại pho tượng dưới, lặng lặng chờ đợi. Trợ phụ cùng ấu nữ chết, tựa hồ là không có đối nữ tử tạo thành ảnh hưởng gì, giờ phút này nàng mặt mũi tràn đầy bình hạng, ánh mắt lấp lệ, đứng ở trong đám người, lặng lặng chờ đợi. Không lúc nào đầu, nhìn hướng về phía trước pho tượng, trong mắt lóe lên mà qua, tràn ngập điên cuồng. Mà trong đám người, cũng có được rất nhiều lý trí người, trong lòng bọn họ tâm thần bất định, cẩn thận ẩn tàng trong đám người, không lúc ép e ngại ngẩng đầu nhìn về phía Phật tượng dưới cái kia chút thần thái từ bi thượng thích giả tông đệ tử, sau đó vội vàng túi đầu xuống, sợ bị những đệ tử kia phát hiện bọn họ dị thường. Phổ Lộ Thành, đây là thượng thích giả tông đến từ sau mới cải danh tự, nơi này cũng là thượng thích giả tông thống trị khu vực trung tâm. Khác biệt cùng xung quanh tiểu thành, nơi này trong thành dựng lên một tòa to lớn đại cao đại cao từ lưu kim đồ bê tông, khắc họa lấy tinh mỹ hoa văn phức tạp. Với lại, nơi này tụ tập thượng thích giả thống trị khu vực bên trong, xung quanh 68 tòa thành trì, một nhiều hơn phân nửa tín đồ. Thành trì trung quanh bên trong vô số tín đồ không xa vạn dặm lại tới đây. Liên Vi nhìn một chút Phật chủ chân dung đài cao bốn phía, phóng nhãn nhìn đến, ô hương hương đen ngịt đầu người, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Bọn họ cũng tại các loại, chờ trong truyền thuyết Phật chủ đến hạ xuống từ bi, phổ độ bọn họ. Một vòng kim quang từ phía đông mà đến, tựa như là thái dương từ đông phương dâng lên. Càng ngày càng gần, kim quang càng ngày càng thịnh, thẳng đến kim quang chiếu rọi nửa bầu trời. Tại kim quang trung điểm, tại kim quang thịnh nhất địa phương, có một bóng người. Toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, ngựa không mà đi, mang theo đầy trời kim hà mà đến. Bây giờ, trong thành sở hữu thượng thích giả tông đệ tử Tại thời khắc này toàn bộ quỷ giáp xuống đất, cùng kêu lên quát, "Cung nên Phật chủ, cung nên Phật chủ, cung nên Phật chủ." Trong đám người, trung thực tiến độ, OF một chút quỷ xuống một mạnh. Thanh tỉnh giả cũng là kinh hoàng đi theo quỷ giáp xuống đất, cùng một chỗ hô to lấy, "Cung nên Phật chủ, cung nên Phật chủ." Kim quang rơi tại trên đài cao, huyền như thần dấu vết. Một lát sau, kim quang chậm rãi trở thành nhạt, lộ ra trong đó thân ảnh. Kim bào áo cà sa tóc bạc mặt hừng hào lão giả, sau lưng của hắn có một tôn Phật tượng hư ảnh, đang lấy chách trời thường dân thái, nhìn phía dưới đám người. Cùng lúc thành trì trung quanh bên trong, vô số Phật tượng, vậy tại thời khắc này, Trầm Dãi tách ra kim sắc quang mang. Lão giả thanh âm già yếu vang dội, mang theo một cố đặc thú ma lực, giống như có thể trấn an dao động tâm trí người. Các người chịu khổ, Phật hội giải thoát các người, mang dẫn các người đi hướng chính độ. Hiền lành vang dội thanh âm, trấn an phía dưới đám người tâm tình, cùng lúc để đám người càng thêm thành kính. Trên đài cao Phật chủ còn đang không ngừng nói xong Phật kinh, tựa như là thật đang giáo huấn người đời. Chỉ là, dưới chân hắn to lớn đài cao, tinh mỹ đường bên trong, kim quang lại là càng ngày càng sáng. Tương đạo đường vân, chậm rãi từ trên đài cao trướng về phía dưới đám người làn tràn, liên tiếp đến mỗi một tín đồ trên thân. Phật chủ cùng rất nhiều thượng thích giả tông đệ tử khoe miệng, cũng lộ ra đạt được nụ cười. Trên đài cao, Kim Quang đại thịnh, vô biên năm màu tín ngưỡng chi lực, chậm rãi từ phía dưới chúng nhân thân thể nội xuất hiện. Đây là cái gì? Cái này là thế nào? Phật chủ đại nhân từ bi, là để cho chúng ta tín ngưỡng Phật chủ đại nhân a. Tín ngưỡng Phật chủ đại nhân. Đến đây lúc, theo trong cơ thể tín ngưỡng chi lực phát ra, vô số tín độ tỉnh táo lại. Nhưng là theo tín ngưỡng chi lực mất đi, bọn họ tinh thần chậm rãi lần nữa trở nên ám. Xung quanh 60 thành Phật tượng lóe ra kim quang, thay thế Phật chủ hấp thu tín ngưỡng chi lực. Trên đài, Phật chủ lớn tiếng cười bắt đầu đông đảo núi thích giả tông đệ tử, cũng là khỏe miệng lộ ra nụ cười. Trong đám người, vô số thanh tỉnh giả thấy cảnh này, nắm chặt nắm đấm. Bọn họ chưa từng có tín ngưỡng qua Phật chủ, tại cái này lúc cũng sẽ không đến tín ngưỡng hắn. Nhưng là, bọn họ tín ngưỡng chi lực lại là vẫn như cũ bị cưỡng ép rút ra. Bọn họ tuy nhiên không biết là cái gì rời đi trong cơ thể mình, nhưng là bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ chính tại mất đi cái gì, ý chí đang từ từ bị tan Bọn họ muốn phản kháng, nhưng nhìn đến cái kia bốn phía thượng thích giả tông đệ tử, nhưng cũng không dám. Những ngày qua, có vô số người phản kháng đã hóa thành thi thể. Trong lòng đau khổ bất dĩ, khó nói cái gì cũng làm không, cũng chỉ có thể làm mặc người chém giết cừu non, ta tại mất đi lấy cái gì, đầu tốt bất tỉnh, chấm rãi, ta vẫn là ta sao, ta. Muốn phản kháng a, trong lòng bị hay, sau đó không lâu, có lẽ ta không phải ta đi. Cái này đáng chết thế đạo, vạn dân vì chó rơm, người nào có thể đến cứu lấy chúng ta những người bình thường này, ý thức dần dần mơ hồ. Phật kinh thanh âm càng lúc càng lớn đem cuối cùng ý thức trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể. Hồi lâu trước đó, đã từng có người cho chúng ta Một người giết đến tận Thiên Hạ đệ nhất Kiếm tông, một người diệt một tông, chỉ để lại chúng ta tranh một hơi. Chỉ vì chứng minh ta Tây Châu không kén ai, chỉ là về sau hắn chết, liền không còn có người có thể bảo hộ chúng ta. Nếu như hắn không chết, hiện tại chúng ta sẽ không xảy ra sống như vậy đi. Kiếm thần đại nhân, ngài trở về đi, ông trời, để Kiếm thần đại nhân trở về đi, ông trời, van cầu ngài để hắn lại sống một lần đi. Đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh. Ông, kiếm minh thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng tĩnh, để cho người ta nhận không nổi che đầu, cái gì vậy không dám suy nghĩ chị muốn muốn đem âm thanh này khu trục ra bên trong thân thể. Mà theo đạo này Kiếm Minh, kim quang vậy ầm vang run rẩy bắt đầu. Kim quang từ chân trời vẽ qua, từ xa đến gần, trong chốc lát, đâm xuyên kim quang, rơi tại trên đài cao. Oeng. Đài cao vỡ vụn, hấp thu tín ngưỡng chi lực trận pháp bị hủy, nơi này cùng lúc, xung quanh 68 thành, Phật tượng run rẩy sụp đổ, đài cao bị hủy, năng lượng tín ngưỡng chi lực một lần nữa trở về, đám người kinh dị nhìn về phía trên đài. Trên đài, một tên áo trắng nam tử tóc đen đứng lơ lửng trên không, bay, tựa như nhân. Mà ở đối diện hắn, Phật chủ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, rốt cuộc duy trì không trách trời thương dân phi tức. Người là ai? Vì sao đến làm hỏng đại sự của ta? Từ Phạm gắt gao nhìn chằm chằm Phật chủ, kim quang lập loé, sau lưng có Phật tượng hư ảnh, một mặt hiền ảnh, hiển nhiên một đời cao tăng, nhưng là, chính là như vậy người, lại là một tay tạo nên Tây Châu Thiên Ma giáo chi loạn, càng là muốn đem Tây Châu tất cả mọi người hóa thành hắn tiến giai hoàng cảnh chất dinh dưỡng. Cũng là hắn, dẫn tới Vạn Ưu Sơn, dẫn tới độ tiên môn, hủy diệt Tây Châu sở hữu tu tiên thế lực. Giết chết Tân Mục, hại Lý Tâm Uyển. Giờ phút này, trực diện đây hết thảy kẻ đầu. Từ Phàm lựa giận trong lòng cùng sắc ý, rốt cuộc cấp chế không nổi. Cái này lúc, nội thành vô số thượng thích giả tông đệ tử nhìn thấy Không Trùng Từ Phàm, giận dữ hét, "Người nào dám tới đây dương ai, đều là hơi nhúng chân, hưởng vẻ Không Trùng Từ Phàm giơ đến." Từ Phàm không để ý đến nhạo lên thượng thích giả tông đệ tử, mà là âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi không biết được ta, có thể biết ta một kiếm này." Từ Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, vô biên kiếm ý tại phương thiên địa này lan lột. Rầm rầm rầm, tựa như kiếm xoay người, nhấc lên vạn cả, thiên địa nội thành, sở hữu thượng thích giả tông đệ toàn bộ thân thể cứng đờ, sau đó kinh nhìn qua trước ngực. Một thanh linh kiếm xuyên thấu bọn họ thân thể, bay ra ngoài. Cùng lúc, nội thành sở hữu trường kiếm đều là phóng lên tận trời, vô số đạo lưu tinh hừng hăng, nghịch bay đến chân trời. Kiếm lưu hội tụ vào một chỗ, càng giống là một đạo kiếm chi đại hạ, từ từ phàm sau lưng dâng lên, thao thao bất tuyệt, chấn nhân tâm phách. Bây giờ, phía dưới vang lên một đạo run rẩy thanh âm. Thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo uỷ khuất cùng phẫn nộ, mang theo dành lấy cuộc sống mới hy vọng. Kiếm thần đại nhân! Một tiếng kêu gọi, vô số ngày đêm thu được kinh khuất tại thời khắc này phát ra. Kiếm thần đại nhân, cháng quá thay ta Tây Châu. Nghe nào không giống? Tiếng hô hoán này trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa thành trì. Trong chốc lát, cả tòa thành trì cây kim rơi cũng nghe tiếng. Kiếm thần đại nhân, Kiếm thần đại nhân, Kiếm thần đại nhân. Thanh âm không lớn, lại là sinh sôi không ngừng, vô số nhân khẩu miệng tương truyền, đem đạo thanh âm này chuyển lại rồi đến. Cuối cùng, tiếng hô như là thủy triều, vang vọng cả tòa thành trì. Kiếm thần đại nhân, cứu lấy chúng ta. Kiếm thần đại nhân, bọn họ đều là quái vật. Kiếm thần đại nhân, Phạm Thiên Tịnh bị giết Kiếm thần đại nhân, đại thương không có. Kiếm thần đại nhân, kiếm thần đại nhân, kiếm thần đại nhân, kiếm thần đại nhân, cháng quá thay ta Tây Châu. Vô số người khóc lóc kể lể lấy, lấy, hướng chân chính phủ hộ bọn họ người khóc lóc kể lể lấy, lấy giang thuật trong lòng ngụy quất cùng không cam lòng. Vô số người vui đến phát khóc, quỳ rạp xuống đất. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng gọi ầm ĩ, tựa hồ là vang vọng cả tòa Tây Châu. Vô số tín ngưỡng chi lực không ngừng tuôn hướng từ phàm trong cơ thể. Tuy nhiên không bằng vừa mới Phật chủ bá đạo như vậy, nhưng là thắng tại kéo dài dư lớn lên. Tư phàm trong lòng hơi ấm, hắn giờ phút này ý thức được, hắn sai Không cần gì chứng cứ, chỉ cần hắn tại, Tây Châu tín ngưỡng chi lực liền sẽ không tán loạn, nhìn xem đối diện sắc mặt âm trầm bất định Phật chủ, từ phàm ném ra ngoài thu thập đến ảnh lưu niệm mặc cầu, nương theo lấy hình ảnh, lạnh giọng nói ra: "Tầm bổ phóng túng thiên ma giáo, đô sát ta Tây Châu tuyệt đối người, Diễn sát phạm thiên tình âm, Diễn sát đại thương, tàn sát ta Tây Châu tu sĩ, cướp bóc ta Tây Châu tín ngưỡng chi lực, như toàn đem vô số phàm nhân hóa thành khối lỗi." Từ phàm thanh giống như cửu thiên chi lôi, vang vọng tại trong lòng mọi người. Một vài bức hình ảnh, từng đầu hành vi phạm tội, từng đầu việc ác, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ, để cho người ta sợ hãi. Cái này nơi đó còn là cứu khổ cứu nạn thượng thích giả tông đệ tử, rõ ràng là ăn tươi nuốt sống ác ma. Cùng lúc trong lòng cũng may mắn, may mắn kiếm thần đại nhân đến, bằng không bọn hắn cũng sẽ trở thành mất đến tự mình ý thức khôi lỗi tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ thiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 173. Z. NFS, cha tìm, từ phàm thanh âm càng ngày càng lạnh, hắn tê thanh nói. Quốc Cửu nói xong, phía dưới là giã hận. Giết ta bạn thân tần ta hồng nhan lý tâm uyển. Đồ ta tông môn. Người nói, ta làm như thế nào đối ngươi? Từ Phạm lật giao nhìn chằm chằm trước mặt Phật chủ, thanh âm bên trong, sắc ý vô biên cũng không còn cách nào che giấu. Phật chủ sắc mặt bị biến, tuy nhiên hắn không có gặp qua năm đó vạn kiếm tông nhất chiến, nhưng là một người đồ một tông uy danh hắn vẫn là nghe qua. Truyền luôn hắn chết, truyền luôn hắn cùng Âu Dương Thần kiếm đồng quy vô tận, mà hiện tại, hắn vẫn như cũ còn sống đồ một tông, diệt trước thiên hạ đệ nhất kiếm đến nay, vẫn như cũ chưa chết, nghĩ đến đây hết thảy, Phật chủ sắc mặt càng thêm khó coi, hắn thấp giọng nói ra, "Thả ta đi, ta về sau cũng không tiếp tục tiến Tây Châu như thế nào." Cao cao tại thượng Phật chủ, cũng muốn cầu xin tha thứ. Từ Phạm lớn tiếng gọi bắt đầu đưa tay chỉ hướng phía đông tối cao ngọn núi kia, "Ta để qua ngươi, bên kia trên núi, nằm bằng hữu của ta, bên kia trên núi, nằm ta hồng nhan, để qua các ngươi, các ngươi làm sao từng muốn qua để qua bọn họ?" Từ Phàm lớn tiếng giống giận nói, "Hôm nay, sở hữu tại ta Tây Châu bên ngoài châu ngươi, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi, ta để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu." Nương theo lấy Từ Phàm tiếng giống giận dữ, vô biên kiếm khí bắt đầu lan loạn, kiếm khí như rồng gào thét giữa địa, quần quần kiếm hà, ép đến. Vô số kiếm, bị Từ Phàm giao phó gì sánh kịp lực, theo bố uy năng minh. Càng qua bầu trời, hóa thành hồng quang, đâm về Phật chủ. Phật chủ không có khoanh tay chịu chết, hắn chắp tay trước ngực, sau lưng hư ảnh chậm rãi nương thực, sau đó một phân thành hai. Một nửa kim quang lấp loé, trách trời thương dân giống, Phật ảnh phổ độ thế gian. Một nửa ma khí lờ lờ, tám tay tu la giống, ma ảnh muốn hủy thiên diệt địa. Phật ảnh cùng ma ảnh đan xen kẽ, đón lấy từ phàm một kiếm này, đây cũng là thượng thích giả tổng công pháp mạnh nhất hình thái, cũng là Phật chủ muốn kích mạnh nhất. Lần trước vận dụng một chiêu này, vẫn là tại mấy ngàn năm trước đây là Phật chủ mạnh nhất áp chủ bài. Nhưng là, tại quần quần kiếm khí phía dưới, Hai tồn Phật ảnh cũng không có tiếp tục quá nhiều thời gian, liên tiếp bị vô số kiếm khí xuyên qua, sau đó hóa thành kim quang cùng ma khí, biến mất ở trong thiên địa. Phật chủ thần thái bại bài, miệng phun máu tươi, có quắp ngã xuống đất. Hắn một chiêu đều không có tiếp được, nhìn về phía Từ Phàm, ánh mắt bên trong có rừng không nổi hoảng sợ. Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Đều là hai cảnh viên mãn, ngươi vì cái gì mạnh như vậy ta không cam tâm a. Ta không cam tâm cứ như vậy bại. Từ Phàm cũng không có lại nhìn hắn, chỉ hơi hơi vẫy tay một cái. Phật chủ trong cơ thể, một thanh linh kiếm bay ra. Phật chủ âm, im bặt mà dừng. Phật chủ Sau đó từ phàm hơi vung tay, sở hữu linh kiếm ngự không mà đến, biến mất ở chân trời ở ngoài màn rậm, Phật tử thôi động trong cơ thể sở hữu linh lực, liều mạng hướng về trung châu chạy trốn. Hắn tại từ phàm xuất hiện trong nháy mắt, ý thức được nguy cơ, lặng lẽ chạy đi. Giờ phút này, đã thoát ra ở ngoài ngàn rậm, Phật tử trong lòng mới hơi an tâm một chút. Bỗng nhiên, Phật tử có cảm ứng, sắc mặt đại biến. Hậu phương, mấy đạo linh kiếm chớp mắt là tới đến, Phật tử vận khí toàn thân linh lực, miễn cưỡng ngưng kết ra một tôn ảnh, một tôn ma ảnh, trước người, hướng về linh kiếm bắt lấy. Nhưng là, cái này hai tôn thân ảnh, tại linh kiếm trước mặt lại lại yếu ớt không chịu nổi, chỉ là vừa đối mặt liền bị xò xuyên. Sau đó linh kiếm xuyên qua Phật tử thân ảnh, huyết vẩy giữa trời. Tại Phật tử thời khắc cuối cùng, nghe được một câu nói như vậy: Những ta Tây Châu con dân máu tươi người, tất phải giết." xung quanh 68 thành, theo Phật chủ thân tử, Phật tượng vả toái, sở hữu phàm nhân cũng tỉnh lại. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ bị khống chế trong lúc đó phát sinh hết thảy, cùng lúc biết được Phật chủ chết. Một cái thành nhỏ bên trong, một nữ tử, nhìn qua hướng cửa thành, nước mắt vẽ qua gương mặt. "Đương gia, dù ta đến sau đó đâm chết tại tàn phá Phật tượng phía trên độ tiên môn khu vực." Thanh đồng khí mạnh bên trong, giấy lên hừng hực liệt hỏa, cao mấy chục trượng hỏa diễm, xông thẳng tới chân trời. Dâu bạc trắng tóc trắng trường bào màu xám độ tiên môn lão tổ, mù mị khuôn mặt tràn ngập nụ cười, giờ phút này hắn giang hai tay ra, trước người một thanh hảo quang chói mắt trường đao, chính đang lóe lên loá mắt quang huy. Dưới đài, vạn dân thần phục, năm hầu tín ngưỡng chi lực dần dần bị đánh ra ngoài thân thể độ tiên môn lão tổ tâm tình thật tốt, một trận chiến này đánh quá giá trị, cơ không có phí cái gì lực, liền đạt được đại lượng tín ngưỡng chi lực, hơn nữa còn có nhiều như vậy luyện tài liệu, càng nghĩ càng vui vẻ. Trên đài cao, hắn không ngừng cười lên tiếng Ngưu thuần Tây Châu người à, các ngươi lập tức liền sẽ trở thành ta chất dính dưỡng, trở thành ta luyện đao tài liệu. Lập tức ta độ tiên môn liền có thể tiến thêm một bước, vững đỉnh Bắc Châu ở trong tầm tay. Cái này lúc, như là thượng thích giả tông một dạng, chói thai kiếm minh vang lên. Sau đó, một kiếm từ phương xa mà đến, từ xa đến gần độ tiên môn lão tổ chức người thần đao phát ra tranh tranh dao mình, nó đang sợ hãi, đang run rẩy. Dưới đai, tích liệt kiếm minh, cưỡng ép đánh gãy tín ngưỡng chi lực hấp thức, sở hữu Tây thống khổ che lâu, tỉnh táo lại. Nhất kiếm kiếm ý thông thiên, Ngươi cho rằng ta Tây Châu có thể lớn. Đồ ta Tây Châu bậy tính. Lục tà Tây Châu tông môn, tùy ý cất bọc tín ngưỡng chi lực. Nương theo lấy từng tiếng đặt câu hỏi, một đạo kiếm sông rải từ xa đến gần. Trương Hà phía trước nhất, từ phàm áo trắng tóc đen, ánh mắt bên trong sát ý bốn phía, để độ tiên môn lão tổ sợ hãi đạo thân ảnh này, hắn liền biết, nghĩ đến cái kia đã từng kinh thiên động địa một kiếm, độ tiên môn lão tổ trong lòng kinh hãi, không tự giác xuất ra. Tây Châu kiếm thần, ngươi còn sống? Phía dưới, vô số Tây Châu con dân chấn kinh ngẩng đầu, nhìn về phía trên đại cao áo trắng thân ảnh, sau đó thân thể run rẩy nằm rạp trên mặt đất. Kiếm thần đại nhân, kiếm thần đại nhân, kiếm thần đại nhân, kiếm thần đại nhân. Một tiếng một tiếng kêu gọi như là thủy triều tụ cuốn. Từ phàm quát lớn, nghĩ đến ta Tây Châu kiếm tiền nghỉ, người đến sai chỗ. Nói xong, Từ phàm giận dữ xuất thủ, độ tiên môn lão tổ thực lực, đồng dạng là hai cảnh viên mãn, nhưng lại là so thượng thích giả tông lão tổ kém xa đối mặt Từ phàm giận dữ mà ra một kiếm, thượng thích giả tông lão tổ vội vàng tế ra trước người thần đao. Theo đại lượng linh lực tràn vào thần, đao, thần đao bên trong đến khủng bố tiếng thét, cái này tiếng thét, tựa như là tuyệt đối cái linh hồn, ở bên trong thống khổ chú lên. Từ phàm ánh mắt ngưng tụ, cây đao này bên trong, rõ ràng phong luân vô số nhân loại linh hồn, chịu đủ thống khổ, không được giải thoát. Chân trận, trận âm phong, so với ma tông càng giống là ma môn, Từ phàm giận dữ hét, dùng người sống luyện đao, làm bậy chính phái, xúc sinh. Kiếm quang tốc độ càng nhanh, thần đao mang theo tà phong, cùng Từ phàm duệ sắc vô cùng kiếm khí đụng vào nhau, sau đó ẩm vàng phát toé. Lộc lẫy tới cực điểm thần đao, từ mũi đao bắt đầu, bị không ngừng nghiền nát, sau đó hóa thành phấn Vô số linh hồn từ thần bên trong tuôn ra, trôi lững không, trùng, ánh ánh trưa, không Bị độ tiên môn lão tổ dùng để luyện vô số linh hồn. Tại thời khắc này đạt được giải thoát. Vô số linh hồn chen chúc mà ra, trên không trung hướng về từ Phàm túi đầu bái tạ, sau đó hóa thành hình quang một lần nữa trở lại luân hồi đại lượng tinh thuần linh hồn chi lực, tiến vào từ Phàm trong cơ thể. Từ Phàm ánh mắt rất lạnh, giờ phút này, hắn đối độ tiên môn lao tổ, trong lòng chỉ còn lại có cực hạn sát ý phía dưới, truyền đến lớn tiếng gầm rú âm thanh, một tên nam tử sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, chỉ vào cái kia thanh đồng khí mạnh giống to. Ta vụng trộm nghe được cái kia chút độ tiên môn đệ tử nói qua, cái này đồng khí mạnh, liền là bọn họ dùng để luyện đao, chúng ta liền là bọn họ luyện đao tài liệu. Độ tiên môn đệ tử sắc mặt biến được hết sức khó coi, nhau nhau ánh mắt chớp động. Đương nhiên, một tiên độ tiên môn đệ tử có lớn, trốn, hắn chỉ có một cái người, chúng ta tứ tán trốn, hắn cô kỵ không chúng ta nhiều người như vậy. Hướng trong đám người trốn, cứ nở dê cái này chút chưa la. Bây giờ, thấy sự tình bại lộ, vô số độ tiên môn đệ tử vậy mặc kệ trên đài lao tổ, chạy tứ tán. Vậy có đại lượng độ tiên môn đệ tử phóng tới phạm nhân, muốn dùng người thường đến áp chế từ phàm. Nhìn qua vọt tới hung thần ác sát độ tiên môn đệ tử, vô số phàm nhân kinh hoàng không thôi. Nhưng là, theo không trung từ phàm vẫy tay một cái, Sở Hữu độ tiên môn đệ tử thân thể một trận, sau đó sủi lơ trên mặt đất. Trong cơ thể của bọn họ, toát ra một thanh lóe ra từ từ quang huy linh kiếm đây cũng là từ phàm kiếm thần lĩnh vực, tại hắn lĩnh vực bên trong, sở hữu tu vi kiếm đạo yếu cho người khác, sinh tử đều là tại từ phàm một ý niệm. Từ Phàm nhìn qua phía dưới thất kinh đám người, thấp giọng có nói: "Từ hôm nay trở đi, ta Tây Châu sự tỉnh từ ta Tây Châu tự hành quyết đoán, bên ngoài châu muốn nhúng tay người, giết không tha. Từ hôm nay trở đi, nhu toán ta Tây Châu tiến ngưỡng chi lực người, không tha. Từ hôm nay trở đi, giết lung tung ta Tây Châu bách tính người, không tha." Tam sát lệ Hôm nay, liền bắt ngươi đầu người, đến tới cỡ. Đan Ma kiếm xuất hiện tại từ phàm trong tay, một kiếm qua, độ tiên môn ánh mắt bỗng nhiên bay lên, hắn nhìn thấy chính mình không đầu thân thể, cuối cùng ý thức cẩm vàng phát thoái, thần hồn câu diện, từ phạm ngự không rời đi. Sau lưng, liên tiếp cầu phúc âm thanh cùng quỷ bái âm thanh, kiếm thần tiếng hô, tịch cuốn cả tòa thành trì, trầm dãi, muốn tịch cuốn cả tòa Tây Châu. Từ phàm ngự không mà đi, đại lượng tinh thuần tín ngưỡng chi lực vào trong cơ thể hắn, đạo thứ 3 tu vi không ngừng kéo lên. Có cái này chút liên tục không ngừng tiến ngưỡng chi lực, từ phàm cách đạo thứ 3 viên mãn không xa, hoặc là nói chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn liền có thể tấn thăng làm hoàn cảnh. Chỉ là, tu vi tiến nhanh, Từ Phàm trên mặt cũng không có chút nào vui mừng. Từ Phàm thì thào nói ra, đừng ra sự tỉnh, nhất định phải chờ ta. Hắn còn có trận chiến cuối cùng, cũng là gian khổ nhất nhất chiến. Một trận chiến này địch thủ trước đó chưa từng có bởi vì hắn một trận chiến này đối thủ có thể là đương thời mạnh nhất. Hoàng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã n. Chương 174, khí khái. NS, cha tìm, Nguyên đại thương cùng bản thạch tiên tông giao giới khu vực. Nơi này vốn là trấn Nam Vương phủ thế lực phạm vi, hiện ở chỗ này thuộc về Vạn Ưu Sơn. Một tòa cực đại mà rộng rãi đồ đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tự đại thạch trụ sông thẳng tới chân trời. Phía trên khắc họa lấy tinh mỹ đồ đằng, nhìn kỹ đến, đó là một đầu thanh long, mỗi một khối vân phiến đều là rất sống động, phóng lên tận trời, gào thét thiên địa. Vô số yêu tộc tụ hội tại thạch trụ hai bên, vô số phàm nhân quỷ xuống tại thạch trụ một bên, đen nghịt đám người, kéo dài mà ra, không biết mấy ngàn Mà giờ khắc này, cách đó không xa một ngọn rậm rạp bên trong, hai bóng người lặng lặng đứng đứng ở đó, chính là Lý thanh Liên cùng Thang Hai người vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, nhìn qua thạch trụ một bên vô số yêu tộc, Lý Thanh Liên ánh mắt kiến nghị, nhìn một chút bên cạnh Thang Tuyết, chậm rãi mở miệng nói. "Sư muội chỉ là," lời nói còn chưa lối ra, liền bị Thang Tuyết đánh gãy, Thang Tuyết lời nói giọng kiên định mà quyết tuyệt. "Sư huynh, ngươi chẳng lẽ sợ?" Lý Thanh Liên lắc đầu, thở dài một hơi, đương nhiên không sợ, "Sư muội, ngươi đi đi." "Ta đi." "Sư huynh không sợ, lại làm thế nào biết sư muội sợ?" Lý Thanh Liên nhìn lấy hàng trăm đế cảnh yêu tộc, trong đó còn có đại lượng một đạo viên mãn cảnh giới, cười khổ nói, "Chết ta một cái, cuối cùng so với chúng ta cũng chết ở chỗ này mạnh hơn." Thang Tuyết lắc đầu, kiên định nói ra, "Ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, ta tin tưởng sư phụ nhất định có thể gấp trở về." Lý Thanh Liên trong mắt lóe ra quả mang, "Ta vậy tin tưởng, ta tin tưởng sư phụ nhất định sẽ gấp trở về. Chỉ là..." Tính toán, Lý Thanh Liên thanh âm ngưng trọng nói ra, "Nhớ kỹ, đến lúc đó, chết tại sư huynh đằng sau." Thang Tuyết hơi sững sở, sau đó con mắt chó ngoật thành đẹp mắt ngửa nhà, trùng điệp gật gật đầu. Lý Thanh Liên trong lòng lời nói còn chưa nói ra, "Chỉ là chúng ta thực lực thấp, chống đỡ không đến sư phụ chạy đến." Trên bầu trời, xuất hiện một đám mây đen từ phía nam mà đến, từ xa đến gần. Mây đen che trời che lớp mặt trời đó là yêu khí, đó là cực lớn đến cực điểm yêu khí. Yêu khí lăn lộn ở giữa, như có cự long tại yêu vân bên trong lăn lộn, đủ để che khuất bầu trời. Không khí chung quanh không ngừng hạ xuống, cho đến hạ xuống điểm đóng băng. Yêu vân xoay tròn, sau đó chậm rãi thành tiêu hình, một tên thanh niên nam tử từ đó mà ra, rơi tại trên đài cao. Vô số yêu tộc quy trên mặt đất, khô to: Tham kiến, "Tham kiến thánh tử! Tham kiến thánh tử! Tham kiến thánh tử! Tham kiến thánh tử!" Đây cũng là yêu tộc thánh tử, đến đây thu lấy tín ngưỡng chi lực. Cái đó không xa trên núi, Lý Thanh Liên chậm rãi rút ra phía sau trường kiếm, Thang Tuyết cũng là như thế. Tận lực trì hoãn thời gian, thời khắc nguy cấp, dùng sư phụ hộ thân kiếm phù bảo mệnh. Biết rõ, Thạch trụ bắt đầu lóe lên quầng mang, hấp thu tín ngưỡng chi lực nghi thức muốn bắt đầu. Mà cái này lúc, đột nhiên một tiếng tiếng vang minh, một cái cự đại nổ tung, xuất hiện ở trên không. Sau đó, chính là một vài bức hình ảnh xuất hiện. Khô lâu Như Linh, hai cốt như rừng đầu người phát kiểu thành miếng ngựa, da người thịt mục làm đất. Người gân trên cây, làm tiêu hoang sáng như bạc. Núi biển máu, tanh hôi khó người đây là yêu quái tụ tập chi sơn chảnh cảnh. Có người tiến vào yêu sơn, vụ trộm vô xuống đây hết thảy. Cái này lúc, phía dưới trong đám người, một người thông suốt đứng dậy, đây là một thiếu niên đoán thể cảnh tu vi, là cái tu sĩ. Yếu không thể yếu hơn nữa tu sĩ. Hắn giống to, các người mau nhìn xem, đây cũng là các người tín ngưỡng thần thú chân thực diện mạo. Biết do phụ cận biến mất nhân khẩu cũng đến đó sao, cũng bị bọn họ ăn hết. Bọn họ ăn khoảng không một tòa thành a, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút a. Hắn điên cuồng gào thét lấy, có người ngẩng đầu nhìn đến không trung hình ảnh, tràn đầy kinh sợ. Nhưng là người vẫn là thành kính cúi đầu trên mặt đất, đối hết thảy mắt Bọn họ đã bị khống chế. Mà cái kia chút thấy cảnh này người, nhìn qua dưới cột đá Vô Số yêu tộc, cũng không dám có phản ứng chút nào. Mà cái này như vậy đại quảng trường bên trên, chỉ có hắn tiếng giống giận dữ âm đang văn vọng. Dưới cột đá, Vô Số yêu tộc mặt lộ vẻ nhế răng cười, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên ánh mắt tuyệt vọng, hắn giống to: "Khó nói các người liền thật cam tâm biến thành chất dinh dưỡng sao? Các người liền cam tâm dạng này khuất phục sao? Ta Tây Châu liền thật không người sao?" Phẫn nộ nộ hống, cũng không có đạt được đáp lại, thiếu niên mặt mũi tràn đầy bi ai, tựa hồ là nhẫn mệnh, nhắm mắt lại. Mấy đạo yêu tộc đế cảnh từ dưới cột đá bay lên, Mặt mũi tràn đầy nhếch răng cười hướng về thiếu niên đánh tới. "Hắc hắc, phản kháng, ngươi phản kháng qua bất lực, ngươi liền xem như biết rõ thì thế nào. Hiện tại, ngươi đã không có tư cách phản kháng." Nói xong, chuẩn bị động thủ, đem thiếu niên đánh giết. Mà liền tại đây là, nguyên bản quỷ giáp xuống đất trong đám người, mấy người bỗng nhiên bạo khởi, nhảy vọt đến không chung. Mấy đạo nhân ảnh, đưa tay ở giữa, vô số hắc sắc hình cầu hướng về tịch trụ, hướng về chạy nhanh đến yêu tộc đến. "Xuất phục." Cái nào cẩu nương dưỡng nói lão tử khuất phục. Sớm biết bọn này xúc sinh lòng mang ý đồ xấu. Già Tây Châu tuy rằng yếu, nhưng là không bao giờ thiếu liền là khẳng khái chịu chết hà người. Kiếm thần đại nhân như thế, chúng ta càng như thế. Liên như vậy khuất phục, chẳng phải là cho kiếm thần đại nhân mất mặt. Kiếm thần đại nhân dùng mệnh cho ta Tây Châu kiếm về đến sát thiết ngạo xương, sao dám vứt bỏ? Thà tại trong mưa hát văn chết, không muốn ăn nhờ ở đậu sống. Thông Châu rừng hổ ngũ, tử chiến. Thanh Châu Mã Văn Thạch, tử chiến. Hoắc Châu Trình tu Kiệt, tử chiến. Nam Châu ốc Chính trí, Chí, tử chiến. Vũ Châu Chu Thu Nhã, tử chiến. Đại thương Lý Tiên Bằng, tử chiến. Phạm Thiên Tỉnh nham ngoại môn tu sĩ bên trong sương, tử chiến. Trư kiếm bên ngoài tông cửa tu sĩ Hàn phòng, tử chiến. Càng ngày càng nhiều người đứng ra. Bọn họ khuôn mặt dữ tợn, bọn họ sống mái một trận chiến, chính như trong lời nói nói, Tây Châu không bao giờ thiếu chính là ngang nhiên chịu chết cả người. Rầm rầm rầm. Kích liệt tiếng nổ mạnh, từng tiếng tự chiến, nương theo lấy hắc âm lôi tiếng nổ vang, vang vọng phương thiên địa này. Phản phất, đây cũng là Tây Châu tuyệt sướng, bất khuất tuyệt sướng, một đạo cực đại thân ảnh, cản tại thiếu niên trước người. Cái kia đạo cực đại thân ảnh, tay phải cầm một thanh khủng bố cư kiếm, tay trái cầm một cây tráng kiện xích sắt, hàm một chỗ khác, không ngừng quấn quanh lấy, sau đó đánh thành bế tắc. Đem tự kiếm chui kiếm gắt gao cố định tại trên tay phải, mở cười tiếng vang lên. "Thiên Cơ Lâu, ngươi đi đi, đánh trận loại sự tình này, còn cho chúng ta những tu sĩ này đến." Nói xong, Tráng Hán nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về yêu tộc chúng đến. "Khổ tu khí huyết 300 năm, chỉ vì hôm nay vậy nhiệt huyết." "Ha hạ, <cười> Thông khoái. đồ của ta tụ loại, chết cho ta." Thiếu niên ngồi liệt trên mặt đất, âm thanh run rẩy kêu khóc nói. "Thầy Châu, còn không có diệt. Kiếm thần đại nhân, ngài nhìn thấy sao? Đây cũng là ngài kỳ vọng Tây Châu. Người này liền là năm đó" Tại Vạn Kiếm Sơn dưới cái kia đối thiên cơ tông sư đồ bên trong đồ đệ, chỉ là sư phụ hắn đã chết. Đây cũng là ngài một mực phù hộ Tây Châu. Cách đó không xa ngọn núi bên trên, hai đạo hồng quang phóng lên tận trời. Kiếm thần tọa hạ lý thanh liên, tự chiến. Kiếm thần ngồi xuống thang tuyết, tự chiến. Hai đạo hồng quang trước mắt đã tới, thẳng hướng hình trụ. Trong chốc lát, thiên địa phảng Phật Tiên tính trong chốc lát. Kiếm thần đại nhân tuy nhiên không tại, nhưng là đệ tử của hắn, hắn truyền thừa y nguyên Không biết là ở nơi nào lên, nhưng là thoáng qua ở giữa, tiếng hô khắp cả tòa thành trì. Già Tây Châu sẽ không vong. Ta Tây Châu sẽ không vong. Ta Tây Châu sẽ không vong. Vô số đạo thanh âm, bọn họ tu vi tuổi tác không giống nhau, nhưng là trong cùng một lúc, bọn họ bên ngoài thân sáng lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Thiếu đốt sinh mệnh tri lực, tu vi cánh cửa thấp nhất, tại Tây Châu lưu truyền phổ biến nhất chiêu thức. Để cho các người những yêu tộc này xúc sinh mở mang kiến thức một chút, ta Tây Châu thủ đoạn. Ta Tây Châu người người đều sẽ dùng, ta Tây Châu người người cũng nguyện ý sử dụng thủ đoạn. Để bọn hắn nhìn xem ta Tây Châu người khí khái. Từ kiếm thần đại nhân lên, vĩnh thế không khí khái. Cao trụ phía trên, thánh tử mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Kiếm thần, một người chết thôi, hai cái đế cảnh một đám vương cảnh cũng dám trùng kích ta yêu tộc đại trận, buồn cười. Khinh thường, chế nhạo, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì. Như đã biết Cố trưởng Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã ăn. Chương 175, không sợ sinh tử. NS, trà cha tìm. Chênh chênh chanh. Trên bầu trời xuất hiện to lớn mà chấn nhân tâm phách tiếng đàn vang lên, trong nháy mắt bao phủ cả tòa chiến trường. Thiên Cầm Tông, tử chiến. Liễu Bạch tỉnh đến, cùng lúc đến, còn có tới yêu tộc trận doanh ba đạo kiếm quang. Trôi Huyền Kiếm Tông, tử chiến. Không biết lúc nào lên, trên bầu trời xuất hiện vô số Thiên cầm Tông đệ tử kết thành một tòa đại trận. Phía trước nhất đạo thân ảnh kia, trên thân khí huyết chi trụ sông thẳng tới chân trời, đế cảnh tu vi, đế cảnh liễu bạch tỉnh đang nghiền mạng. Thu động bí pháp, để bản phía dưới đám người tu vi, hậu phương Thiên Cẩm Tông đệ tử, trên người các nàng đồng dạng bốc cháy lên đỏ như máu khí huyết lực lượng, đàn tiếng biết thay nhức óc, bao phủ cả tòa chiến trường. Phía dưới, cái kia chút đỏ như máu bao phủ thân ảnh, trên người bọn họ tu vi không ngừng kéo lên, đạo biến chẩm đạo, chẩm đạo biến vương cảnh, vương cảnh biến cảnh, mà những tộc kia thân ảnh, bị tiếng đàn áp chế, tu vi cũng tại chừa xuống. Vô số người chấn kinh nhìn qua tự thân, Thiêu Lốt sinh mệnh chi lực tăng thêm Thiên cầm Tông một tông liều mạng đổi lấy gia chỉ, để Vương Cảnh trực tiếp vượt qua khoảng cách, trở thành đế cảnh, nam tử to con cuồng cười ra tiếng, Lao giả dâu bạc trắng cuồng cười ra tiếng, cầm kiếm cường giả cuồng cười ra tiếng, trước khi chết có thể gặp đế cảnh hình dạng, đủ để, chuyến đi này không tệ a, chuyến đi này không tệ a, đế cảnh tu vi chiến tử nhất định lưu danh thánh sử, thật là đại trưởng phụ vậy, đây cũng là đế cảnh thần thông sao? Tốt, phá cho ta Vô số người cùng lúc xuất thủ, các loại thần thông lần lánh giữa thiên địa, đánh tới hướng hình trụ, đối mặt vô số đế cảnh yêu tộc, Tây Châu giơ tay trước, yêu tộc thánh tử sắc mặt thay đổi, quát lớn, ngăn trở bọn họ. Vô số đế cảnh cùng lúc dùng ra bản mệnh thần thông, khủng bố như vậy vì thế, quản chi là yêu tộc thánh tử cũng không dám kinh thị, Đinh Thai nhấc góc tiếng nổ mạnh, vô số yêu tộc liều mạng đến cản, nhưng là một kích này lại là cản không nổi, vô số yêu tộc bị văng bay, chỉ có một đạo viên mãn yêu tộc tại dạng này thế công dưới, miễn cưỡng có thể dừng lại. Nhưng là, nhiều như vậy thần thông, rốt cục đi vào cao trụ trước, yêu tộc thánh tử nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ lạ hào quang trong nháy mắt bao phủ thạch trụ. "Ven, ven, ven, ven." Cự đại bảo tạc, thiên địa dao động, nhưng mà, thạch trụ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Yêu tộc thánh tử, hai đạo viên mãn, thời khắc cuối cùng, hắn xuất thủ, dùng siêu cao tu vi bảo hộ thạch trụ, nhìn qua phía dưới đám người, yêu tộc thánh tử bỗng nhiên lớn tiếng cười bắt đầu. "Ha ha ha ha." Buồn cười, buồn cười, một bầy kiến hôi thế mà vọng tưởng đổ lòng, thật sự là một trận không sai náo kịch. Chuyến này chuyến đi này không tệ. Thật sự là cho cười. Liêu Mạc lại như thế nào? Tại thực lực chân chính trước mặt, đều là trò cười. Các ngươi chung vào một chỗ, cũng không phải đối thủ của ta. Một đám ô hợp, chung quy là một đám ô hợp, đứng tại cao trụ bên trên hắn, nhìn xuống phía dưới đám người, cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, coi như là đang nhìn một trận náo kịch. Đồ Long, lão phu muốn làm, liền là Đồ Long. Lắc lắc tiếng sấm, đinh hai nhức góc. Thiên không đỗng nhiên trở tối, ánh trăng sáng lên. Một bóng người, từ ánh trăng bên trong bay thẳng xuống. Dâu bạc trắng tóc trắng, một thân màu trắng trang phục, một thân trang phục hắn, có lẽ liền không có tính toán còn sống về đến, màu trắng ánh trăng bên trong thân ảnh dâu bạc trắng tóc trắng áo trắng, quên thân hồng sắc khí huyết lực lượng thiếu đốt, tiến vào thiên cầm tông phạm vi bên trong, hắc sắc lực ra chỉ đồng dạng lan tràn đến trên người hắn. Liễu Bạch tình sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi đại lượng lực ra chỉ tuôn gia nhập thể nội, bóng người màu đỏ tốc độ càng nhanh. Giết thê tử của ta, giết ái nữ ta, để mạng lại thường. Chớp mắt là tới, thần nguyệt chân nhân đến. Khí tức khủng bố di tán, cố khí tức này, có thể so với hai đạo viên mãn, chính thức nhân tộc cường giả, với lại, kinh khủng nhất là, trong tay hắn còn có một vòng kịch liệt ba độ mặt trăng, một vòng trăng sáng, trưởng không trong tay hắn. Khi tức kịch liệt ba động, mà hắn mục tiêu là đài cao, một vầng minh nguyệt bị dùng lực ném hướng đài cao, yêu tộc thánh tử sắc mặt đại biến. Người điên, đều là người điên. Sau đó bỗng nhiên nảy ra, trên không trung, yêu tộc thánh tử trực tiếp hiện ra trăm trượng thanh long yêu thân, minh nguyệt tại trên đài cao nổ tung, không, có nổ tung hỏa quang, chỉ có một vệt đen kịt, phảng phất thôn phệ hết thảy đài cao bị trong nháy mắt bay đến một nửa. Thanh long trăm trượng yêu thân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị hắc quang điên cuồng lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, Sau đó phun ra một ngụm thanh quang, một cái thu nhỏ sau thanh long trần thân, nào về phía đoàn kia hắc quang, chính là đã từng cùng từ phàm liệu mạng lúc sử dụng chiêu số. Sóng. Một tiếng vang nhỏ. Hắc động chậm rãi thu nhỏ, thanh quang vậy biến mất. Một màn kia không gian hồi phục bình thường, khủng bố hắc quang tựa như là chưa từng xuất hiện qua. Thanh long vết thương đầy người, long lân mười không còn một, liền ngay cả sửng rồng cũng bị kéo đứt một cây. Hắn trọng thương. Người điên, ngươi người điên, đó là hoàng khí a, liền bị ngươi như thế lấy ra tự bảo. điên cuồng hướng về thanh long giật đến, hoàng khí. Ngươi đều không muốn tới làm gì dùng? chết cho ta. Thanh Long Thánh tử khí tức bị bại, đã bất lực tái chiến, Thần Nguyệt vọt tới trước người hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô số yêu tộc sợ hãi, đây chính là yêu tộc Thánh tử, làm sao có thể chết ở chỗ này? Vô số yêu tộc nhảy lên tầng cao, nhảy đến không trùng, cản tại Thần Nguyệt phía trước. Một cái đế cảnh hắc hùng, một cái đế cảnh hồ yêu, khoảng cách gần nhất, trong nháy mắt đi vào Thần Nguyệt trước người. Hai yêu tàn nhẫn nở nụ cười, giống to, muốn giết Thánh tử, trước qua chúng ta cửa này. Hai yêu phân biệt tế ra bản mệnh thần thông, muốn ngăn lại Thần Nguyệt chân nhân. Cái này hai đạo công kích, tự nhiên không có khả năng làm bị thương Thần Nguyệt chân nhân, nhưng là nếu là ngăn lại công kích Thần nguyệt chân nhân tốc độ tự nhiên sẽ bị kéo kéo dài. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hoàng hốt ở giữa, sinh tử liền sẽ nghi chuyển. Thần nguyệt chân nhân bị kéoở, phảng phất đã thành kết cục đã định, nhưng là, một bóng người từ phía dưới sông lên đánh vỡ đây hết thảy. Nam tử to con cả người là huyết, cánh tay trái lấy mất. Hắn dùng thân thể xem như vũ khí, từ dưới đất dùng lực bật lên, mượn ngảy lên lực lượng, mang theo phong lôi chi thế, hung hăng đụng tại hổ yêu trên thân. Hổ yêu kêu thảm một tiếng, bị đụng bay hướng không trung. Nam tử to con phun ra một ngụm máu tươi, cái này va chạm hổ yêu tụ hắn đồng dạng bị đập vào lực lượng thương. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giống như điên cuồng, "Lão tử để ngươi đi sao?" Mũi kiếm này va chạm đập vào lực lượng, thân thể trên không trung đột nhiên xoay tròn, trói tại trên tay phải khủng bố cự kiếm, mang theo khủng bố lực đạo vung xuống, "Ngươi vậy cút ngay cho ta dưới đến." "Oen!" Cự hùng hốt hoảng ở giữa giơ hai tay lên đón đỡ, muốn đón đỡ cự kiếm. Cự kiếm mang theo khủng bố uy thế, đệ tại cự hùng tráng kiện trên cánh tay, hai tay bị lệnh đoạn, khủng bố xương cặn bã lộ ra ngoài thân thể. Cự hùng kêu thảm một tiếng, bị một kiếm rơi đập, hướng về mặt đất, nam tử lực lượng dùng hết, đồng dạng là hướng về mặt đất. Hắn ngửa mặt hướng lên trên, nhìn xem trung thần nguyện, môi khẽ Chỉ có một chữ, chỉ có gầm lên giận dữ. Giết. Vô số người một bầu nhiệt huyết, hung hãn không sợ chết, bị cái này gầm lên giận dữ cảm nhiễm, tê tiếng giống giận. Giết. Lại là một cái nhu yêu cảnh tại thần nguyện trước mặt, phía dưới lại là một bóng người vào tới. Thư kiếm tông ngoại môn đệ tử Hà Tu, vương cảnh tu vi, giờ phút này khó khăn lắm đột phá đế cảnh đối mặt con này sớm đã đột phá đế cảnh nhu yêu, hắn khả năng không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại, không có thắng bại, chỉ có sinh tử, hắn thẳng vọt lên, gắt gao ôm yêu thân ảnh bay về phía càng trên không hơn. Lấy mạng đổi lấy ngươi, dưới đến có thể cùng sư phụ thổi 500 năm. Người anh! trên bầu trời xuất hiện, lập lấy nộ tung về sau, Hàn Tu cùng đại yêu cái xác không hồn. Tự bạo, thư kiếm tông ngoại môn đệ tử Hàn Tu, dùng mệnh đổi một cái đại yêu, dùng mệnh mang đi thần mật trở ngại, vô số Tây Châu người tê tiếng giận, gắt gao nhìn chằm chằm những yêu tộc kia. Thần mật chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết la lộn, đồng dạng là nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ càng nhanh, phóng tới thánh tử Thanh Long. Trên mặt đất, lại là yêu tộc phóng lên tận trời, cản lại thần Nguyệt phía trước. Nhưng là, theo sát phía sau, liền là nhân tộc từng giả, dùng thân thể xem như vũ khí, thiếu đốt sinh mệnh chi lực, đem từng con đại yêu động lên thiên không sau đó tự bạo, bọn họ dùng sinh mệnh rất tốt thuyết mình câu nói kia. Ta Tây Châu tu sĩ, ngại gì sống chết? Lại là một cái đại yêu lên không, lại là một tiếng tự bạo, chúng yêu tộc trận mắt hốt hoồm, đều nói yêu tộc điên cuồng, nhưng là bọn này Tây Châu người, so yêu tộc càng thêm điên cuồng, anh dũng không sợ, điên cuồng, cố chấp, sinh tử không để ý, kiêu ngạo mà cuồng vọng, dù cho đến như thế tuyệt cảnh, bọn họ cũng không có thỏa hiệp. Tình nguyện chết, vậy không nguyện ý thua, vô số đại yêu chờ chờ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại chúng nó cách đó không xa, vô số nhân tộc xúc thế đại phát, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Những này nhân tộc trong mắt lóe ra cơn cõi cùng điên cuồng, bị đỏ như máu khí huyết cuồn cuộn, giống như điên cuồng tê tiếng giống giận. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần vừa bay lên không, những này nhân tộc tuyệt đối sẽ đem bọn hắn vọt tới không trung, sau đó tự bạo. Không có một tia chần chờ, bọn họ đối với mình dĩ vãng cái nhìn sinh ra chần chờ. Tây Châu, thật yếu sao? Nơi xa, thủ lĩnh bọn họ thổ thiên bị hai cái kiếm thần đệ tử kéo chặt lấy, hai cái kiếm thần đệ tử toàn thân đẫm máu, thủ lĩnh bọn họ lại không cách nào gì động nửa bước. Trên bầu trời, xuất hiện bọn họ thánh tử bị đánh lén trọng thương, đã bất lực tái chiến, chỉ cần nhân loại kia cường giả đến trước người hắn. Thánh tử hắn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ rõ ràng có nhiều cường giả như vậy, vì cái gì một trận chiến này vẫn là rơi vào hạ phòng, thoáng qua ở giữa, thần nguyện cùng thánh tử Thanh Long ở giữa khoảng cách thêm gần. Thanh Long lớn tiếng cầu cứu, nhanh tới cứu ta. Nhanh tới cứu ta. Thôn tiên lớn tiếng giống giận, nhưng là nó lại bị Lý Thanh Liên cùng thang tuyết kéo chặt lấy. Muốn cứu viện, lại là làm không được. Nó nhìn xem chúng yêu, giống to, các người đang làm cái gì. Thánh tử chết chúng ta đều phải trôn cùng. Chúng yêu không kịp phản ứng. Không trung, Thần Nguyệt một tay xa xa nắm lấy, một cái thương bạch nguyệt quang ngưng tụ mà thành cự đại cánh tay, gắt gao nắm lấy Thanh Long. Thần Nguyệt khuôn mặt dữ tợn, tê thanh nói, "Chúng ta là một đám mỗ hợp, ngươi lại cùng a?" Thanh Long ra sức giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, thân thể bị trọng thương nó, đã bất lực phản kháng. "Ngươi không có thể giết ta." "Ngươi giết ta?" "Yêu Hoàng đại nhân, tất nhiên sẽ huyết tẩy các ngươi Tây Châu, một người sống cũng không lưu lại." "Yêu Hoàng, một câu nói kia, lại là để phía dưới đám người sinh ra một tia chần để Thần Nguyệt sinh ra một tia chần Hoang cảnh cường đại cùng không thể chiến thắng đã thật sâu chiếu trong lòng mọi người đuổi tận giết tuyệt, đem tất cả mọi người. Thanh Long Thánh tử dùng Tây Châu tất cả nhân sinh mệnh làm làm uy liệp, muốn đổi chính mình một con đường sống. Mà mọi người ở đây trần chờ lúc, ở đây kiếm tu trường kiếm trong tay, cùng lúc run nhẹ nhẹ bắt đầu. Muốn đổ ta Tây Châu, vậy liền để hắn đến. Thanh âm bình thản, nhưng lại là bá đạo vô cùng tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 176, Từ manh manh Rời núi. NS, cha tìm, Nam Châu. Vạn Ưu Sơn bên ngoài. Hoàng khí trung thiên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, lẳng lặng lập tại Vạn yêu Sơn bên ngoài. Ngự Thiên, Vạn yêu Sơn bên trong, bắt yêu cùng vang lên, đồng dạng là một đạo hoàng khí phóng lên tận trời. Vạn Ưu Chi Tổ, Yêu Hoàng, tóc trắng hôi bảo, nhìn lên đến già yếu vô cùng, nhưng là trên người nó hoàng khí muốn so Ngự Thiên càng thêm cường đại. Đường Đường Nhân Hoàng, không ở đây ngươi Nhân Hoàng cung đợi, đến chỗ của ta làm cái gì? Ta đến mục đích, ngươi cũng biết, Ngự Thiên từ tốn nói. Yêu Hoàng cười cười, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn như là cũ kỹ vỏ cây toàn bộ nhũ chung một chỗ, là bởi vì Tây Châu sự tình. Ngự Thiên không nói gì, hai tay vòng lực, ngự không mà đứng lẳng lặng đứng ở nơi đó, một thân khí thế gắt gao khóa lại yêu hoàng. Yêu hoàng khoát khoát tay, không cần khẩn trương như vậy, tiểu bối sự tỉnh, vẫn là để chính bọn hắn giải quyết đi. Ngự Thiên lạnh hư một tiếng, khuôn mặt nghiêm túc, đối đãi từ phàm lúc vui cười hiền hỏa ngự Thiên, giờ phút này hết sức nghiêm túc. Loại lời này từ bên cạnh miệng người bên trong nói ra, ta có thể sẽ tin, nhưng là tại trong miệng ngươi nói ra, ta cũng không tin. Nơi này cách xa nhau Tây Châu mấy vạn bên trong, ta cho dù có nghĩ thầm đến, đến hết thệ cũng kết thúc. Ngự mắt lạnh nhìn yêu hoàng. không gian thủ đoạn vật, ngươi khẳng định có Ngươi thật sự là xem trọng lão phu, loại thủ đoạn này, năm đó Thiên địa phân cách lúc đã toàn bộ bị mang đi thế giới. Hừ. Ngự Thiên không tiếp tục mở miệng, chỉ là lạnh hừ một tiếng tiếng ngay, đám người bế quan tri địa. Từ Phàm lưu lại phong ấn lần nữa ba động bắt đầu, Từ Manh manh vẻ mặt tươi cười, lẫnh lợi đi tới, nhìn lên đến thập phần vui vẻ. Nha, rốt cuộc đột phá đế cảnh. Sư phó đáp ứng qua Manh manh, đột phá đế cảnh, hắn muốn thu cả ca làm nô đệ. Sư phó sẽ không lừa gạt Manh manh đi. Thứ Manh manh khó xử gái gái đầu. Sư phó nếu rốt gạt manh, manh manh, Manh liền rốt cuộc không để ý tới hắn. Ơn, cứ như vậy nhất định phải thứ manh manh dối cái lưng mệt mỏi nói lầm mẩm sư phó cái nào đến tìm sư phó đến cái này lúc từ manh manh mới phát hiện ngoại giới không có một ai. cả tòa kiếm ngay chủ phòng chỉ có một mình nàng cũng đến đó cái này lúc không trungỗ nhiên một đạo lưu Quang bay tới rơi tại từ manh manh trước người Bạch Tuyết nhìn xem từ man manh nghĩ đến từ phàm lưu cho nàng nhiệm vụ có chút buồn dầu cần phải đem manh manh lưu tại kiếm nay làm như thế nào lưu cái nào Bạch tuyết sắc mặt chần trở một lát sau nhẹ dọn nói ra sư phó người để người lưu tại kiếm ngay cho hắn Từ Minh Minh hổ nghi liếc Tuyết một chút để cho ta ở chỗ này chờ hắn, không phải là vì không thu ca ca làm đồ đệ, sư phó chạy trốn đi. Thử, khẳng định là như thế này. Thử, sư phó đến đó, ta muốn đi tìm hắn." Bạch Tuyết trong lòng giận mình, lập tức giang hai cánh tay, cản tại Từ manh manh trước mặt. "Không được, ngươi không thể rời đi nơi này." Bạch Tuyết bộ dáng đệ tử Minh Minh trong lòng càng thêm suy nghi, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Tuyết. Trong tay nàng quang mang lóe lên, xuất hiện một cái ba bố, trong bao vải là mấy khối bánh ngọt, trọng xuất ra một khối, nhét vào Bạch Tuyết trong tay. "Cho ăn, được không ăn?" Bạch Tuyết vốn là tuổi không lớn lắm, bình thường càng là được hoa vũ quấn thúc, bánh ngọt cũng là không thường ăn. Nghe trong tay bánh ngọt điểm hương, Bạch Tuyết ma xuôi quỷ khiến cắn một cái. Thật ngon. Ngươi ăn ta bánh ngọt, ngươi không thể ngăn ta nữa. Nói xong, Từ manh manh túi đầu xuống, từ Bạch Tuyết dưới cánh tay chui đi qua. Bạch Tuyết sắc mặt tối đen, thân ảnh chớp động, lần nữa cản tại Từ manh manh trước người. Ngươi không thể ra đến, bên ngoài nguy hiểm. Bên ngoài nguy hiểm? Nguy hiểm cỡ nào? Bên ngoài nguy hiểm a, vậy ta vẫn không ra. Đương nhiên, Từ Minh Minh kịp phản ứng. Ta đều là đế cảnh, ta sợ cái gì, không nói Tây Châu vô địch thủ. Ta muốn đi ai có thể ngăn được ta, từ manh manh bế quan thời gian, chính là thiên ma giáo lớn trước khi quyết chiến. Khi đó, thiên ma giáo thực lực cao nhất là đế cảnh. Tây châu đứng đầu nhất chiến lực cũng là đế cảnh. Từ manh manh nhãn châu xoay động, nàng đỗng nhiên giơ tay lên, chỉ hướng không chung. "Sư phó, người làm sao trở về?" Bạch Tuyết vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không chung giống tuyết, không có cái gì. Nơi đó có Bạch Tuyết túi đầu xuống, trước người, không có mưa hay, kiếm nhai trận pháp bên ngoài, Từ manh manh phấn nhảy bắt đầu. "Ta cái này thiên phú thần thông quá dùng tốt, về sau ai cũng bắt không nổi ta." Nói xong, Thứ manh man buồn dầu gai gái đầu nên đi nơi nào tìm sư phó cái nào thườngối sư phó chờ ta tìm tới ngươi nhất định khiến ngươi thu ca ca làm đồ đệ sau đó cũng không để ý tới ngươi nữa nhưng là nên đến đó tìm sư phó cái nào nghĩ đến từ manh manh xuất ra từ phạm lưu cho hắn hộ thân kiếm phủ chắp tay trước ngực đem hộ thân kiếm phù hợp trong tay vừa mới lĩnh ngộ biện pháp không biết được hay không thứ manh manh trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên kim sắc quang mang từ manh manh sắc mặt vui mừng nghĩ linh tinh nói là bẩm nhất định phải thành công a nhất định phải thành công Tư Minh Minh ngột mặt chờ mong mở ra tay, kiếm phụ chậm rãi phiêu khởi, sau đó trên không trung không ngừng bắt đầu xoay tròn, cuối cùng dừng lại, mũi kiếm chậm rãi chỉ hướng một cái phương hướng, chính là từ phàm chờ người đại chiến phương hướng. Thành, Tư manh manh cao hứng nhìn xem kiếm phụ, sau đó một tay lấy kiếm phù nắm trong tay, ngự không mà lên. Lại trên bầu trời, xuất hiện, Tư manh manh nhìn phía dưới tràn ngập đau khổ cùng chiến hỏa khắp nơi, hơi kinh hãi. Cái này là thế nào, ven đường bụi cỏ trôn xương trắng, mười giảm không thấy người xuống khói. Tư Minh Minh gương xinh đẹp trở nên trắng bệnh, cho tới giờ khắc này, nàng mới ý thức tới, Tây Châu phát sinh đại biến, hai nạn buông xuống. Không được, ta muốn trước đi xem một chút tông môn thế nào. Từ manh manh trên không trung thay đổi phương hướng, hướng về Tiên Huyền Tiên Tông bay đến. Từ manh manh tốc độ cực nhanh, thậm chí là so từ phàm cùng cảnh giới vận tốc độ càng nhanh, với lại không lúc thân thể biến mất, lại xuất hiện lúc đã là phía trước bên ngoài mấy chục dặm. Vạch phá không gian, nàng cùng Liễu Bạch Tình một dạng, lĩnh ngộ không gian loại thần thông. Không cần bao lâu thời gian, nàng liền tới đến Tiên Huyền Tiên Tông trên không. Nhìn qua phía dưới không có một hai môn, từ manh manh sắc khó coi tới cực điểm. Không có một hai môn, phá hư kiến trúc, sụp đổ tông môn đại điện, đầy đất vết máu đây là. Làm sao? Từ manh Minh trong lòng, kỳ thực đã có đáp án, nhưng là, nàng lại không nguyện ý tin tưởng. Từ manh manh bay đến Thiên Huyền Tiên Tông dưới chân thành trì trên không. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng trong thành thị, bây giờ lại là không có mấy cái cá nhân, trên đường không nhìn thấy người ở từ manh manh trong thần thức, nhìn thấy trong phòng, có lẽ thẻ mấy cái cá nhân. Nàng rơi xuống một tòa phòng ốc trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Cách cửa phòng, nàng đều có thể cảm nhận được người bên trong hoảng sợ cùng thần trương. Phu thân một cái tay ôm thật chặt thế tử, một cái tay gắt gao bưng bít lấy con út miệu. Hai vợ chồng gắt gao nhìn chằm cửa trong mắt tràn ngập hoang sợ cùng tuyệt vọng, có đút trong mắt tràn ngập mê mang, ánh mắt có chút tối nhạt. Tư manh manh trong lòng đau khổ, đã từng thiên huyền tiên tông trấn núi, phàm nhân sinh hoạt hạnh phúc khoái lạc, người trong lòng người tràn ngập hy vọng. Hiện tại, vì sao như thế a? Tư manh manh lần nữa vươn tay, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, thanh âm mềm mịu, đường hương, mở cửa ra. Nhẹ nhàng ngứ khí, như Hoàng huynh tiếng nói, để cho người ta không khỏi trầm tĩnh lại, cùng lúc để trong phòng phu thê hơi nghi hoặc một chút. Phu thê hai cái trao đổi một cái ánh mắt. Nam tử thở dài một hơi, không để ý thê tử ngăn cản, đứng dậy đi đến trước cửa phòng, đem cửa phòng mở ra một cái khe cho nhìn thấy ngoài phòng chỉ có Từ Manh Manh một người lúc, nam tử triệt để bâng lòng một hơi. Hắn đông nhiên đem cửa phòng kéo ra, đem Từ Manh Manh kéo vào đến tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 177, người sống hiếm thấy. NS, tra tìm, Từ Manh Manh không có phản kháng, tùy ý nam nhân đưa nàng kéo vào đến. Nữ nhân nhìn thấy Từ Manh Manh cái này xem xét liền tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, ánh mắt trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Ai, tiểu cô nương, ngươi là thật không sợ chết a, loại thời điểm này còn ở bên ngoài đi dạo? Nam tử đem Từ manh manh túm sau khi đi vào, cho hứa manh manh chuyển cái ghế, ra hiệu Từ manh manh ngồi xuống, sau đó trở lại vợ con bên người. Từ manh manh nhìn qua lấy đơn sơ nhà ba người, trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi thăm: "Có thể nói cho ta biết bên ngoài hiện tại là chuyện gì xảy ra sao? Ta đi thời điểm hết thệ cũng còn tốt tốt." Nam tử nhìn Từ manh manh một chút, tiếp người nói đến nói: "Ngươi là vừa vặn từ bên ngoài trở về sao? Ngươi từ nơi đó trở về, Trung Châu." Nam tử thở dài một hơi: "Ngươi không nên trở về đến, Thiên Ma giáo chiếm lĩnh cả Tây Châu, cướp bóc giết." Nói đến đây, nam tử lần nữa tháng một bụng, sau đó Sơn Thần liền đến, Sơn Thần đến Tiên Ma giáo liền không hiểu thấu biến mất, Sơn Thần vừa đến thời gian còn rất tốt, nhưng là về sau chậm rãi liền bắt đầu không hiểu thấu mất đi người. Với lại có người tựa như là nếm hồn, những người kia tựa như là bị cái kia chút Sơn Thần câu đến hồn. Hai ngày trước càng là cưỡng chế chúng ta hôm nay tham gia cái gì đại hội, chúng ta không dám đến, cái này lúc một bên thê tử chen vào nói nói. Sơn Thần, trước khi đến kiếm ngay trước, từ manh manh liền đối cái này Sơn Thần liền hơi có nghe thấy. Bởi vì lúc đó Sơn Thần chỉ là trị bệnh cứu người, Thiên Huyền Tiên Tông cũng liền chỉ là phái người nhìn chằm cũng không có xuất thủ. Hiện tại, lại thành hoa lớn, thiên ma giáo không tên biến mất. Sơn thần câu hồn tham gia đại hội, Từ Minh manh cảm thấy trong này điểm đáng ngờ trùng điệp, nàng lập đầu, đem hỗn loạn suy nghĩ vung ra đại não. Nàng tâm thần bất định hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề. Trên núi tiên huyền tiên tông đến cái kia. Nghe được vấn đề này, nam tử lần nữa thở dài một hơi, phản phất thở dài đã thành một cái thói quen. Thiên Huyền Tiên Tông, người tất cả đều chết ánh sáng, nghe nói Tây Châu sở hữu gia môn, người tất cả đều chết quang. Thiên Huyền người chết quang. Từ Minh chỉ cảm thấy đầu góc trống Hô hấp trong nháy mắt này cũng giống như là đình chỉ. Thiên Huyền Tiên Tông, bị diệt. Sư phó, trưởng môn, sư tổ, sư thúc, nhỏ sư đệ bọn hắn, cũng chết, tất cả mọi người chết. Cô nương, người không sao chứ? Thê tử nhẹ nhàng đẩy đẩy Từ Manh Manh, một mặt lo lắng hỏi thăm. Từ Manh Manh hoàn hồn, đột nhiên đứng dậy, đem sau lưng ghế dựa kéo ngã cũng không tự biết. Ta muốn đi tìm Kaka, dám trợ cả tu vi cao như vậy, tại sao có thể có sự tỉnh? Ta muốn đi tìm Kaka. Trong nháy mắt, Từ Manh Manh hóa thành hồng quang, bay ra phòng ngoài, biến mất ở chân trời. Lưu dưới một nhà ba người trận mắt hốt hoồm. Tiên gia, nàng là tiên gia. Đã từng phồn hoa tiểu trấn, giờ phút này mười phần không chịu nổi. Trên đường tràn đầy lá rụng, theo gió phiêu lãng. Từ manh manh từng bước một hướng về ca ca kinh doanh tiểu điếm đi đến, tiểu điếm gần ngay trước mắt đã từng vẩy mực bảng hiệu giờ phút này rơi trên mặt đất, vỡ thành hai nửa, xa xa nhìn đến, trong tiệm lộn xộn một mảnh. Có giá trị không nhỏ bút lông sói bút tùy ý vứt trên mặt đất, vỡ thành mấy khối. Bên trên tờ giấy tốt khắp nơi đều là trở nên khô héo. Cách nhau rất xa khoảng cách, cũng đã đem Từ manh manh hy vọng cuối cùng hung hăng đánh nát. Từ manh manh hít sâu một hơi, Nâng lên tinh thần, đi vào trong điểm đầy phòng rơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, trên vải thật dày cho bụi, chứng minh nơi này đã hồi lâu không thấy dấu chân người. Chính làm Từ Manh manh muốn từ bỏ lúc, bỗng nhiên Từ Manh manh biến sắc. Nàng tốc độ cực nhanh, thậm chí là vận dụng thượng thần thông. Trong nháy mắt đi vào trong hậu viện, tại hậu viện có một cái hầm ngầm, hầm ngầm nào cực sâu, kém chút dấu giếng qua nàng thần thức. Nàng bỗng nhiên xốc lên hầm ngầm cửa, lộ ra đen kịt Trong hầm nhiên nghe âm, bước, rất nhỏ bị Từ Manh manh bắt được. Từ manh manh trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng nhảy vào trong hầm ngầm đi đến cuối cùng Đông nhiên một vòng hàn quang đánh tới bị từ manh manh dễ dàng tránh qua nàng đưa tay bắt đối phương cổ tay có chút dùng lực ai yêu một tiếng duyên dáng gọi to dao gam rơi trên mặt đất Từ manh manh phất tay hất lên một nữ tử ngã ngồi trên mặt đất chính là quê hương ngày đó bị từ phạm thuê đến cái kia không giống phong trần nữ tử phong Trần nữ tử từ manh manh hổ nghi nhìn xem quê hương thấp giọng có hỏi người là ai vì sao lại tại Kakata nhà trong hầm lầm kakata người cái nào Qu hương một mặt kinh hoàng nhìn thấy từ manh manh không giống là yêu quái về sau Mới một chút an định lại. Nghe được Từ manh manh lời nói, Quế Hương ánh mắt sáng lên, ca ca ngươi, Từ Phạm là ca ca ngươi." Từ manh manh nghe được Từ Phạm hai chữ, trong nháy mắt vươn tay, ấn xuống Quế Hương bà vai, vội vàng hỏi, đúng, ngươi biết Từ Phạm, hắn hiện tại ở đâu?" "Quế Hương, vậy ngươi cũng là tiên sư. Ta là Từ Phạm mua được tiểu thiếp, xem như tẩu tử ngươi, ngươi nhất định phải mau cứu ta hả? Quế Hương trong nháy mắt nước mắt chảy xuống, có lẽ là trong khoảng thời gian này kinh lịch quá nhiều khó khăn, rốt cuộc nhận không nổi, gào khóc bắt đầu đối với tiểu thiếp chỉ dâu cái gì, Từ Minh Minh cũng có chút nào nghe được trong lòng, chỉ là không ngừng lung lay Quế Hương bà vai vội vàng hỏi người à? từ phàm người cái nào Quế hương một bên khóc một bên Đức quáng trả lời từ công tử từ lần trước một lần trở về về sau đã rất lâu chưa có trở về ta một mực một cái người kinh doanh cửa hàng chờ lấy hắn người biết hắn đến đó sao? Quế hương bắt đầu thứ manh manh sắc mặt trở nên rất khó coi không tin tức thứ manh manh trong lòng không khỏi nghĩ đến xấu nhất khả năng nhưng là lập tức bắt đầu sẽ không cả ca sẽ không chết đúng ca ca sẽ không chết quê quán ca tại thiên ma giáo vấn đề trước liền giờ đi nhất định là về nhà Tư Minh Minh không ngừng lắc đầu, thân thể trong nháy mắt hóa thành hồng quang, biến mất ở chân trời. Quế Hương ngu ngơ tại chỗ. Quả nhiên là tiên nhân a, nhưng là vừa vặn đến nhà núi, cứ như vậy không có, dạng này thế đạo, ta có thể làm sao sống sót đến a? Quế Hương chậm rãi nhặt lên mặt đất dao găm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí co đầu rút cổ đến gốc tường, run lẩy bẩy, không để cho mình phát ra mấy mai thanh âm. Xa Xôi Sơ thôn, Tư Minh Minh lẳng lặng trôi nổi trên bầu trời. Nàng thấp thỏm trong lòng, nhìn qua phía dưới tàn rách nát thôn trang, nàng không dám rơi xuống. Thôn trang tàn nát, không có chút nào tức giận. Không ngừng hỏa quang cùng khói đặc dâng lên, như là vừa mới gặp kiếp nạn. Không có chút nào người ở, không có người sống dấu hiệu. Phồn Linh Tiên gia dưới chân thành thị cũng biến thành cái bộ dáng này, nơi này có thể đủ tốt tới đó, Từ Minh manh cuối cùng vẫn chậm rãi rơi xuống, đi vào rách nát trong thôn trang. Bốn phía, sụp đổ phong ốc, đốt đen xả nhà rơi trên mặt đất, càng là còn có mấy cái gian phòng đang tiêu đốt lửa lớn rừng rực đại hỏa tùy ý thiêu đốt lên, cả thôn làng không có một tia người ở, tự nhiên cũng không có người tới cứu hỏa. Từ Minh Minh dọc theo đường núi một đường lên, càng chạy trong lòng càng là tuyệt vọng. Rốt cục tại đỉnh núi, nhìn thấy tự mình phong nát phong ốc tốtỏ dại đã hồi lâu không có người ở qua tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả trở pháp nhân xin mời đọc chuyện chương 178 yêu Hoàng sắp tới ns tra tìm cũng nát phòng ốc cùng đầy đất đấtỏ dại lại là để từ manh manh trong lòng bông lòng một hơi. Những cỏ dại này tuổi ta xem xét liền lớn quá một năm cũng liền mang ý nghĩa ca ca chí ít một năm chưa có trở về phòng này xem xét liền là rất lâu không người ở qua ca ca nhất định chưa có trở về từ manh manh bông lòng một nơi nhưng là bỗ nhiên nàng không biết mình nên đến tìm ai muốn tìm caka ca, nhưng là không biết đến nơi nào tìm kiếm, Thiên Huyền Tiên Tông cũng đã không tại. Đương nhiên, nàng phát phát hiện mình cũng chỉ có sư phó một người thân. Nàng lần nữa xuất ra từ Phàm Lưu cho hắn kiếm phù, sau đó trong tay Từ Từ phảng đoán, thấp giọng nói: "Mang ta đến tìm sư phó đi." Kiếm phủ lần nữa tỏa ra ánh sáng chỉ dẫn phương hướng trên chiến trường. Thanh Long Thánh tử ý hiệp, lại là để đám người sinh ra một tia chần chờ. Nhưng là, cái này một tia chần chờ, lại là tại Từ Phàm đi vào trong nháy mắt bị hung hăng đánh vỡ. Từ Phàm thân ảnh chớp động, cường đại ý, trong nháy mắt quản thiên địa này. Trên mặt đất, vô số yêu tộc thân thể run rẩy, hô hấp thô trọng, Hai mắt trừng được chỏng chơ, trong mắt vạn vện kia máu. Đông, Đông, Đông, Đông. Mặt đất yêu tộc, một cái tiếp một cái té quỵ dưới đất. Cuối cùng, liền không ai bị nổi đại yêu thôn tiên vậy nổi giận gầm lên một tiếng, hai đầu gối vốn lượn quỳ xuống. To lớn kiếm ý, ép bọn họ không có chút nào phản kháng năng lực. Lý Thanh Liên cùng Thang Tuyết thở hổn hển, như chút được gánh nặng. Hai người liên thủ cuốn lấy đại yêu nuốt trời đã là mười phần miễn cưỡng. Hai người quỳ một chân trên đất, hướng về không trung từ phàm bại nói, tham kiến sư phó. Từ Lý Thanh Liên cùng Thang Tuyết trong miệng thoát ra sư phó hai chữ, lại là để mọi người tại đây đều là kinh hãi. Lý Thanh Liên hai người sư phó, đó là Kiếm Thần đại nhân, rầm rầm, vô số người quỷ rạp xuống đất, vui đến phát khóc, vô số người nghẹn ngào khóc giống. Tại Từ Phạm xuất hiện một khắc này, trong lòng bọn họ cảm nhận được trước đó chưa từng có yên ổn. Tây Châu rốt cục có thể cứu. Từ Phạm nhẹ nhàng phất tay, vô biên năng lượng quét ngang giữa sân. Tây Châu trên thân mọi người cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ bị bình ổn lại, hung hậu lực lượng tiêu tán, thay vào đó là thật sâu cảm giác suy yếu. Từ Phàm nhìn qua quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào khóc giống đám người, nhẹ giọng nói ra, "Vất vả." Tiếng đàn ngừng, ngọn lửa màu đỏ như máu biến mất, thần nguyệt ngừng ánh chăng tạo thành to lớn cánh tay tán loạn, mất đến đối Thanh Long Thánh Tử khống chế. Thanh Long Thánh Tử được thả ra, nhưng lại nhưng cũng không dám lại mảy may vận động. Từ Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Long Thánh Tử, thấp giọng có nói, ngươi nói, có dám giết ngươi hay không? Băng Lánh lời nói, để Thanh Long Thánh Tử đánh một cái lạnh run, không tự chủ được nghĩ lại tới năm đó tại Vạn yêu Sơn trận chiến kia. Trận chiến kia hắn là thất bại, nhưng là, hiện tại, hắn đứng tại Từ Phàm trước mặt, lại là liền xuất thủ dũng khí đều không có. Thực lực sai biệt đã thành không cách nào vượt qua khoảng cách. Thanh Long sâu một hơi, giọng nói, ngươi không có thể giết ta, giết ta. Yêu Hoàng sẽ không để qua Tây Châu." Tư Phàm cười nhẹ một tiếng, "Tại ngươi xuất ra Yêu Hoàng làm bia đỡ đạn một khắc này, ngươi cả đời này, liền vô duyên cường giả chân chính lời nói." Lại là để Thanh Long Thánh Tử sắc mặt chấp nhận, hắn thật sâu túi đầu xuống, không nói nữa. "Tư Phàm, ta không hứng thú cùng ngươi nhiều lời, giải khai bọn họ tín ngưỡng công chế." Thanh Long Thánh Tử cắn răng, thấp giọng nói ra, thả chúng ta rời đi, ta liền giải khai bọn họ tín ngưỡng công chế, đồng thời hứa hẹn về sau cũng không tiếp tục đến Tây Châu, cũng sẽ không để Yêu Hoàng gây phiền phức cho các ngươi, như thế nào?" Lời này vừa nói ra, phía dưới vô số người cúi đầu xuống, nắm chặt nắm đấm. Có huyết hải thâm cựu tại, bọn họ không muốn thả ra bãi cỏ xanh long thánh tử rời đi, nhưng lại biết rõ, hiện tại thả hắn đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Thả hắn đi, có thể đổi lấy Tây Châu An Bình, đổi lấy khôi phục nguyên khí, có thể đổi lấy còn lại nhân sinh đường. Bởi vì yêu hoàng, chỉ vì yêu hoàng, hắn tựa như là một tòa vô hình cao sơn, ép tại trong lòng mọi người, ép tới đám người không thở nổi. Yêu hoàng lựa giận, Tây Châu không chịu được nổi. Vô số trong lòng người đắng chát, tối đầu xuống đối mặt tuyệt cảnh, bọn họ có thể sống mái một trận, chiến, ngang nhiên chịu chết đối mặt sinh hy vọng, đối mặt Tây Châu vô số phàm nhân sống sót đến hy vọng, bọn họ cũng có thể bông xuống cừ hận. Tham sống sợ chết, trong lòng bọn họ, minh bạch cái gì mới là đúng, nhưng là loại này chính xác lựa chọn, để cho người ta không có cam lòng. Rất muốn thống thống khoái khoái tranh tài một trận, ra xả cơn giận trong lòng. Nhưng là, bọn họ không phải một thân một mình, bọn họ phía sau, còn có vô số phàm nhân đội vị suy nghĩ, nếu như bọn họ đứng tại kiếm thần vị trí, bọn họ vậy chọn Tây Châu sinh, lựa chọn thả đi thanh long thánh tử. Bọn họ không nói gì, cũng không nói đến bất kỳ ý tưởng gì, bọn họ lặng lặng chờ đợi, chờ đợi Kiếm Thần lựa chọn. Vô luận hắn lựa chọn như thế nào, Tây Châu đều sẽ kiên định cùng hắn đứng ở một bên. Hiện trường yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, yêu tộc đang đợi đối bọn hắn thẩm phán, Tây Châu chờ đợi hắn lựa chọn. Từ Phạm khẽ cười một tiếng, vừa mới, cách xa nhau vặn vằm, ta liền nghe đến các ngươi tiếng giống giận dữ, trong đó một câu ta rất ưa thích. Phía dưới, đám người thân thể chấn động, trong mắt lóe ra trở mong quang mang, ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Phạm. Bọn họ không tự giác nắm chặt cùng một chỗ. Từ Phạm cao xinh quát: ta tại trong mưa hắc vạn chết, không muốn lăn nhở ở đậu sống, Tây Châu, tử chiến. Một tiếng tử chiến, phía dưới, vô số người đầu tiên là sức sở, sau đó nhiệt huyết sôi nhảy, lớn tiếng giống trận bắt đầu. Tử chiến. tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến. Đây cũng là ta Tây Châu người khí khái, Thanh Long thánh tử sắc mặt trở nên trắng bệch trong ngáy mắt, hắn không có đường sống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ra tay trước. Thanh Long chân thân trong miệng lần nữa phun ra một vòng thanh quang, Thanh Long chi hồn tại thanh quang bên trong nộ hống, hắn lần nữa dùng ra bản mệnh thần thông, hắn vừa mới một mực tại dấu rốt một mực tại ẩn dấu thực lực, hắn còn có lực lượng một chiều, nhưng là từ phạm nhanh hơn hắn. Một đạo đơn giản đến cực hạn kiếm chỉ, trong nháy mắt đem khủng bố thanh quang đánh nát. Sau đó, hướng về Thanh Long giết đến đơn giản nhất một đạo kiếm chỉ, lại là cho Thanh Long một loại không cách nào chống cự cảm giác. Thanh Long trong mắt tránh qua một đạo tuyệt vọng, không cam lòng giận dữ hết, "Ta chết, các ngươi cũng phải cho ta chôn cùng." Thanh Long há mồm phun ra một khối ngọc bội, đón lấy kiếm chỉ, đụng vào nhau, ngọc bội ầm vàng phát toé. Sau đó kiếm chỉ thế đi không giảm, trong nháy mắt xuyên qua Thanh Long cái bố kiếm ý, ma diệt Thanh Long Singer, Thanh Long hai mắt mất đến thái xuống về mặt đất rơi đến. Trên mặt đất, vô số yêu tộc cường giả tê tiếng giống giận. Nhìn thấy thánh tử chết thảm, bọn họ muốn phản kháng, nhưng lại vẫn như cũng là bị kiếm ý gắt gao ép trên mặt đất đại yêu thôn thiên giống to, ngươi cũng không phải là vô địch, chờ chúng ta yêu hoàng đến, ngươi liền chết chắc. Từ Phàm, ổn nào. Kiếm thần lĩnh vực phát động. Vô số yêu tộc tê tiếng giống giận, sau đó một thân linh lực cùng khí huyết lực lượng ngưng tụ thành một thanh linh kiếm, bay đến không trung, xoay quanh đến Từ Phàm bên cạnh thân. Vẹn vẹn nhất kích, mấy trăm yêu đế đều tử vong, vô số người chấn kinh nhìn qua không trung Từ Phàm, kinh ngạc cùng hắn thực lực. Từ Phàm nhìn qua khối kia bị đánh nát ngọc bội, Cảm thụ được cái kia cố kỳ lạ ba động, lại là sắc mặt thay đổi. Loại ngọc này đeo người khác không biết, hắn lại là nhận biết. Truyền Tống Ngọc đội, mà Truyền Tống Ngọc đội một bên khác. Khả năng liền là yêu hoàng mà Truyền Tống Ngọc đội bị đánh nát trong nháy mắt sẽ cưỡng chế khởi động, nói cách khác, yêu hoàng đang bị truyền tống tới, Từ Phàm sắc mặt đại biến, giống to. Tất cả mọi người, đem người bình thường hộ tống rời đi. Yêu hoàng không gian nữa khắp đồng hồ, liền sẽ đến. Sau đó, Từ Phàm quay đầu nhìn về phía Ngọc đội phá toái địa phương. Cái này sẽ là hắn cho đến tận này, lớn nhất gian khổ nhất chiến. Phía dưới, thắng lợi còn không tới kịp chúc mừng càng đại nguy hiểm lập tức đến ngay. Bọn họ trầm mặt xuống. Theo đệ nhất cá nhân quỷ một chân trên đất, vô số Tây Châu tu sĩ bịch một tiếng quỷ xuống đến. Có thể cùng kiếm thần đại nhân cộng đồng chiến tại hóa dạ, là ta cả đời này lớn nhất vinh hạnh sự tình. Tiếp xuống một trận chiến này, chúng ta không thể bồi ngại ngải mà chết, chúng ta nhất định huyết vậy vạn yêu sơn dưới. Nguyên kiếm thần đại nhân trận chiến này khai hoãn. Nguyên kiếm thần đại nhân trận chiến này khai hoãn. Nguyên kiếm qua cảnh ấy, trong lòng áp, không biết lúc nào hắn cùng những người này có giàn buộc. Ta không cần các ngươi vạn yêu sơn, mang lấy bọn hắn rời đi Tây Châu, đến Trung Châu, tốt tốt còn sống. Ta sẽ vì các ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian. Vô số người bình thường, y mắng bị rạp xuống đất, vị bãi từ phàm, sau đó đứng dậy, đi theo các tu sĩ rời đi nơi thị phi này. Cùng lúc, lại có một sóng lớn tín ngưỡng chi lực điên cuồng vào tới. Cái này bàng lớn tín ngưỡng chi lực, đệ tử phàm đạo thứ ba, điên cuồng mạnh lên lấy, không ngừng mạnh lên, cho đến viên mãn, nhưng là, ba đạo viên mãn trong nháy mắt, từ phàm cũng không có có thể tấn thăng hoàn cảnh. Từ phàm trong đầu, cảm nhận được một cỗ không giống nhau ba động. Hắn cảm nhận được một cái khác cái linh hồn đây là tiền thân linh hồn một mức tồn tại ở trong cơ thể hắn. Hoàn cảnh yêu cầu là ba đạo viên mãn, toàn thân đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, có thể thành hoàng. Mà ở trong cơ thể hắn lại còn có mặt khác một cái linh hồn, cũng chính là nguyên nhân này, dẫn đến hắn không cách nào thành tiểu hoàng thân thể. Tư Phàm thở dài một hơi, đối với như thế nào thanh trừ tiền thân tàn hồn, hắn không có chút nào đầu mối. Muốn đem cự thạch nghiền nát không khó, nhưng là cự thạch sẽ hóa thành đá vụn, đá vụn sẽ hóa thành mảnh đá, cho đến cuối cùng hóa thành bụi bặm, đều sẽ để lại một tia dấu vết. Muốn tiêu diệt cái này một tia dấu vết rất khó khăn. Cái này lúc, Thần Nguyệt Bạch tình đám người đi đến từ phàm bên người. Cùng Từ Phàm cùng nhau đối mặt cái kia phá toái ngục bộ. Từ Phàm nghi hoặc nhìn về phía mấy người. Thân Nguyệt vừa cười vừa nói, "Ta Huy Hoàng Tây Châu, há có thể cũng chỉ có người một người chiến tử ở chỗ này, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời độc chuyện. Chương 179, chiến hồn người. NS, cha tìm, nhân sinh khó được điên cuồng mấy lần, lấy đế cảnh chiến hoàng cảnh, xem như Từ Phàm trong đời điên cuồng nhất một lần." Từ Phàm ngộ nhiên ở giữa nghĩ đến Lý Tâm Uyển, miệng cười một tiếng. "Nếu như ngươi còn đang nói, khẳng định liều mạng vậy muốn ngăn cản ta đi." nộp đội ba động càng thêm tỉ liệt. Mộ Nhiên quay đầu, từ phàm phát phát hiện mình cùng nhau đi tới, lại chỉ còn tiểu muội một người thân. Không, còn có một người bạn. Từ phàm quay đầu, nhìn về phía bên người liêu Bạch Tình. Phong hoa tuyệt đại, chuyện cũng đủ loại, kinh lịch rất nhiều, người lại vẫn đứng ở bên cạnh ta. Cảm nhận được từ phàm ánh mắt, Liễu Bạch Tình chau mày, nàng không có nhìn về phía từ phàm, mà là nhìn xem ngọ đội, trầm giọng nói ra: "Ta như xảy ra ngoài ý muốn, giúp ta chiếu cố tốt Thiên Cẩm Từ phàm hơi sững nói ra, ngươi cục diện rồi rắm, vẫn là chính ngươi thu thập đi. Sau đó, hắn móc ra một bình đan dược, đổ ra ba viên đưa cho Liễu Bạch Tình. Phá cực đan, trong thời gian ngắn, trên diện rộng ra tăng tu vi, đối đế cảnh đồng dạng hữu hiệu. Liễu Bạch Tình hơi sửng sở, liền tiếp đi qua. Hắn quay đầu nhìn về phía Thần Nguyệt, hiện tại rút đi còn kịp. Thần Nguyệt vừa cười vừa nói, "Lui, lui tôi đó đến." Vợ con chết, Thần Nguyệt giáo mấy trăm đệ tử trưởng lao tất cả đều chết, lẻ loi một mình, sau lưng liền là tuyệt đối Tây Châu Bắc Tĩnh, ta có thể lui tới đó." Thần Nguyệt sắc mặt thản nhiên. Gật gật đầu, ra cho lúc, Từ Phàm từ trong chữ vật không gian, xuất ra ba món binh khí, đưa cho Trần Nguyệt nhìn thấy lấy ba món binh khí, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, chấn kinh nhìn qua Từ Phàm. Chân Quý như thế chi vật, ngươi từ chỗ nào đạt được? Một lần vẫn là bá kiện, người cướp bóc tông môn khác." Từ Phàm mặt đen lại, đại khí nói ra, cứ lấy lấy chính là. Cuối cùng, Từ Phàm quay đầu, nhìn về phía Lý Thanh Liên cùng Thang Tuyết còn có Thiên Thanh Tử ba người. Còn chưa chờ Từ Phàm mở miệng, Lý Thanh Liên cầm kiếm vì một chân trên đất nói ra, "Sư phó tại vậy ta tại cái kia." Thang Tuyết đồng dạng là như thế, ủy một chân trên đất, lớn tiếng nói, "Sư phụ tại vậy ta tại cái kia." Từ Phàm hơi sững vừa cười vừa nói, "Ta nếu là chết, ta kiếm đạo còn phải cần hai người các người giúp ta truyền xu đến, chuyện không thể làm, lập tức trốn chính là. Từ Phàm đem hai viên thuốc đưa cho Lý Thanh Liên hai người, sau đó nhìn về phía Thiên Thanh tử, Thiên Thanh tử vớt dâu vừa cười vừa nói, Thiên Huyền Tiên Tông có Thiên Nguyên tử ba người tại diệt không, ta bộ xương giả này vẫn là ở chỗ này phát quang phát nhiệt đi. Từ Phàm đem cuối cùng dược hoàn vứt cho Thiên Thanh tử, nhẹ giọng cười nói, cũng được, lần này chúng ta chung sinh tử. Ngọc bội ba động càng thêm kịch liệt, thậm chí là tại điên cuồng ngoài vân dậm, nhân hoàng yêu hoàng cách không đối lập. Lao yêu hoàng bên người, nhiên xuất hiện một tia không gian ba động. Lữ ánh mắt tụ, Trong tay Hoàng Khí Ngưng Kết, chuẩn bị xuất thủ, ta nói qua, ngươi đi không? Lao yêu hoàng lắc đầu, thân ảnh đột nhiên biến mất. Ngự thiên sửng sốt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sở Hữu Nazi truyền thống thủ đoạn, đều là tại đại lượng không gian ba động về sau, có thể trong nháy mắt Nazi, nhưng là tại thượng cổ có một tông cửa, tên là Bạch Bảo Tông, bọn họ có loại ngàn dặm Nazi phủ, có thể tiêu trừ loại ba động này, thực hiện trong nháy mắt Nazi. Nhưng là Bạch Bảo Tông sớm sẽ theo thiên địa phân cách lúc, tiến về thượng giới. Mà ngàn dặm phủ vậy đã sớm tại hạ giới thất truyền. Yêu hoàng là từ chỗ nào đạt được? Nữ thiên trong lòng nhiên xuất hiện dự cảm không tốt. Hắn lo lắng nhìn về phía phía tây, thấp giọng nói ra, có thể nhất định phải chúng đỡ. Sau đó thân ảnh di động, hướng về phía tây mà đến. Ngọc Bộ ầm vang rung động, một bóng người tại trong ngọc bộ hiện hiện. Khung bố hoàng khí đã lan tràn ra. Yêu hoàng muốn tới. Thân Nguyệt thấp giọng nói ra, đây cũng là hoàng giả sao? Liễu Bạch Tỉnh, Yêu Hoàng, loại này khí tức khủng bố, dù cho cách xa nhau vô số không gian, vậy làm cho lòng người bên trong run lên dậy. Thiên Thanh tử một mặt ưng trọng, hai tay gắt gao nắm lấy trường kiếm trong tay, không tự giác đã mồ hôi lạnh chảy dòng đến đế cảnh, nơi đó còn có mồ hôi, bất quá là hoang sợ tới cực điểm thôi. Lý Thanh Liên cùng Thang Tuyết hai người đứng tại từ phạm sau lưng, trong lòng run rẩy, nhưng là phía trước sư phó thân ảnh, để trong lòng bọn họ yên ổn một chút. Thân Nguyệt cùng Chủ Công Công, Liễu Bạch Tình phụ trợ, Lý Thanh Liên Thang Tuyết Tiên Thanh Tử các người ba phối hợp tác chiến, nhớ kỹ, viện chỉnh công kích. Ta sẽ dùng Lục Tiên kiếm trận áp chế hắn, Thân Nguyệt dẫn bạo hỏa khí, dù cho làm hắn không chết, cũng muốn trọng thương hắn. Liễu Bạch Tình bay tới không chung, Lý Thanh Liên cùng Thang Tuyết Tiên Tử bay đến hai bên. Một trận chiến này, Tây Châu sở hữu đỉnh phong chiến lực đã toàn bộ cùng tụ tập ở đây. Tuy nhiên kiêu kiệt, nhưng là vì đoạt một đường sinh cơ, chính là vì đồ hoàng Ngo phủ bên trong đã lờ mở có thể nhìn thấy bóng người. Từ Phạm cởi mở cười nói, "Chư vị, khách đã tới, động thủ đi." Nói xong, Từ Phạm xuất thủ trước, hắn chỉ một ngón tay. Mạn Thiên Ô vẫn ngưng tụ ở giữa, thiên môn mở rộng, một đạo cử kiếm từ bên trong mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, đánh tới hướng run rẩy Ngọc phủ. Kiếm khai thiên môn, Từ Phạm đã thật lâu không dùng qua một chiêu này, bởi vì Từ Phạm thật lâu không có gặp được qua giá trị hắn ra một kiếm này đối thủ. Ngọc phủ trong không gian, một bóng người muốn phải cố gắng đi ra, không ngừng phí sức cùng không gian xung quanh làm lấy đấu tranh theo tử phàm xuất thủ, thần nguyệt mấy người cũng cùng lúc xuất thủ, vô số công kích đánh tới hướng run dậy Ngọc Phù. Ngọc Phù bên trong thân ảnh, giờ phút này chính tại phí sức ngăn trở không gian xung quanh lôi kéo, cảm nhận được đột nhiên xuất hiện công kích, Ngọc Phù bên trong người nổi giận gầm lên một tiếng, nhóc con ngươi dám. Mời anh, cự kiếm nương theo lấy vô số công kích cùng lúc rơi xuống. Khắp nơi bị xé nứt, cường đại hôn tạm năng lượng để không gian trở nên càng thêm táo bạo. Kịch liệt công kích để không gian biến càng thêm không ổn định. Cùng lúc, Ngọc Phù bên trong thân ảnh lần nữa bị không gian lôi kéo tê liệt. Ngọc Phù bên trong thân ảnh giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ vô cùng năng lượng bắt đầu bạo động. Một cỗ hoàng khí trong nháy mắt xuyên qua Ngọc Ph phù mở ra một cái thông đạo với anh kim sát hoàng khí thẳng tắp sông thẳng tới chân trời một bóng người từ Ngọc Ph bên trong đi tới mang theo vô biên hoàng khí bóng người và nóng chậm rãi đi ra thông đạo kim Quang ở tại dưới chân một bước đạp vào kim sát đại đạo uy áp trấn nhiệt tam giới yêu hoàng đến xa xa xem đến không nhìn thấy cái gì chỉ thấy trói mắt Kim Quang đâm vào một chút cường giả hai mắt cái hồng nước mắt cũng nhẫn không nổi nhỏ xuống không có thể nhìn thẳng hoàng dạ vô địch từ thiên địa phân cách về sau 34 đã qua vào năm chỉ có sông hoàng sinh ra Bây giờ buông xuống yêu hoàng, không có vừa mới tức giận, thanh âm nhẹ nhàng, không có cảm tình, như là dỗ bốt, nhìn thẳng Từ Phàm mở miệng nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Từ Phạm đứng ngạo nghễ hư không, vô biên kiếm uy ở tại bên ngoài cơ thể quân quẩn, cười nhẹ nói, biết tội. Có tội gì? Ngươi là ai? Có tư cách gì cho ta định tội? Ngươi ngăn cản tộc ta thần thú truyền đạo, đồ sát tộc ta con nhân dân, giết tộc ta thánh tử, đều là tội. Bóng người vàng nóng trầm dãi nói ra, Từ Phạm cười nhạo nói, thật lớn tội qua, yêu muốn ta, ta tất sẽ yêu, tam giới chúng sinh, cũng tại vùng vây dành sự sống, muốn nói tội qua. Tư phàm quát lên một tiếng lớn, nghiêm nghị nói: "Hết thể tội qua, giới bắt nguồn từ ngươi, tội không thể tha thứ. Tính kế Tây Châu, thử thương vô số, ngươi mới là Tây Châu tội nhân. Trời không định tội, ta đến nhất định phải. Từ phàm quát trói hai thánh vang vọng tứ phương, ngươi người hoàng giả này, như thế nào hoàng? Chiến lực vô song chính là hoàng." Buồn cười, "Hoàng, nhất tộc chi hoàng, tạo phúc nhất tộc mới vì hoàng, ngươi từ đâu tới tư cách có thể xưng hoàng? Hôm nay, ta tư phàm liền vì yêu tộc rũi chương chính nghĩa, tên, đến đại gia giả." Động thủ, chỉ là trong mấy mắt Không gian chấn động đã sớm bay đến không trung Liễu Bạch Tình, hai tay kích thích dây đàn, chênh tranh đàn âm vang lên. Tiếp theo, chính là Liễu Bạch Tình một tiếng tiếng gào đau đớn, Liễu Bạch Tình thất khiếu chảy máu, một thân linh lực tán loạn. "Chỉ bằng ngươi, vậy vọng tưởng suy yếu bản hoàng?" Yêu Hoàng quát lạnh một tiếng, Liễu Bạch Tình chỉ là đứa cảnh, muốn phải suy yếu Yêu Hoàng, vận lạc quá miễn cưỡng. Liên tại cái này lúc, Thần Nguyệt gầm lên giận dữ, đem một đoàn đến, đến đó là một kiếm, dao động liệt mang kiếm, trên trường kiếm, hồn vần quanh, cái này là một thanh hoàng khí, hiện tại vậy tại kịch liệt ba động. Hoàng khí tự bảo Từ phàm phấn nộ quát, nhanh, Liễu Bạch Tình lại đến. Liễu Bạch Tình thụ thương không nhẹ, nhưng đến loại tình trạng này, đâu còn quan tâm cái này một chút. Liễu Bạch Tình quanh thân, huyết sắc cổ sáng vờn quanh, cùng lúc, nàng nuốt vào một viên Như Ngọc Đan dược, cẩm âm tranh tranh, lại lần nữa vang lên. Như Ngọc Đan dược trực tiếp đem Liễu Bạch Tình tu vi tăng lên tới hai đạo viên mãn. Vọng tượng, yêu hoàng phân tâm mà chiến, một bên ứng phó thần nguyện hoàng khí nộ tung, một bên ứng phó Liễu Bạch Tình yếu. Từ phàm thông địa, trong đáy phương viên vạn dặm vang lên tranh tranh Một đạo bạch sắc quang lên, Đại trận hợp lòng, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Lục Tiên kiếm trận, khủng bố kiếm khí, tràn ngập phương tiên địa này, vô số màu trắng kiếm ảnh, ngưng tụ thành một kiếm, theo từ Phàm vắt tay, thẳng hướng Diêu Hoàng, mà cái này cùng lúc, Lý Thanh Liên mấy người cũng là dùng ra bản thân bản mệnh thần thông, sở hữu cường giả cũng tại bạo phát. Hoàng khí nổ tung, diện sát thanh long đen kịt lại xuất hiện. Như cùng một cái hắc hạp, hướng về yêu Hoàng thôn phệ mà đến, Hoàng khí đang run nhưng yêu hoàng tốc độ quá nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại hắc động bên ngoài. Yêu Hoàng lạnh hư một tiếng, đấm ra một quyền, đánh về phía Tử một kiếm, kiếm ảnh bị nát nhưng lại yêu hoàng trên nắm tay hoàng khí, cũng bị đâm rách một cái lỗ hồng. Có hy vọng từ phàm kiếm khí có thể phá vỡ hắn hoàng khí, nhưng là, vẹn vẹn trong náy mắt, hoàng khí cấp tốc di động, đem cái này lỗ hồng liền bủ. Còn lại công kích rơi tại yêu hoàng trên thân, chỉ là để kim sắc hoàng khí lên một tia gợn sóng. Từ phàm hơi sức sở, hoàng khí bao trùm yêu hoàng toàn thân, có siêu cường phòng ngự lực. Có hoàng khí tại, từ phàm mấy người căn bản không đã thương được yêu hoàng. Muốn giết yêu hoàng, trước hết đem hoàng khí bại trừ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một trà để ra. Chuyện đã Chương 180 Vương giả vô địch, NSF, trà tím, đánh sao. Yêu hoàng giữ tận cười một tiếng, thân hình tuấn gian di động, đi vào tử phàm trước mặt. Vô biên yêu khí xen lẫn khí lan loạn, đầy trời yêu khí che đậy không, mây đen áp thành. Yêu hoàng đấm ra một quyền, vẹn vẹn đơn giản một quyền, lại là cho tử phàm không có thể chống đỡ cảm cảm giác, tử phàm nổi giận gầm lên một tiếng, điều lấy đại trận lực lượng, vô số kiếm khí tạo thành thần kiếm, cản lại tử phàm trước người một quyền xuyên thấu thần kiếm trở ngại, hấn tại tử phàm ở ngực. Giống như mũi tên rời dây cung, tử phạm thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà quay về, trên mặt đất. Mặt đất vỡ thành từng mảnh. Vô số sâu không thấy đáy khe danh hướng về bốn phía lan tràn. Tư phạm bị một quyền nện đến sâu trong lòng đất. Hào quang màu xám sáng lên, cực hạn hoàng cảnh thân thể xen lẫn tín ngưỡng chi lực, chậm rãi chữa trị Từ phạm thân thể. Rang rắc rang rắc. Vỡ vụn sai chỗ xương cốt, chậm rãi khôi phục. Từ Phàm ở ngực lõm, phun ra một ngụm máu tươi, hắn đưa tay bôi đến khỏe miệng vết dịch. Lớn tiếng xương cùng thiếu, ngươi một quyền không có đánh chết ta. Ngươi một quyền không có đánh chết ta. Hoàng cảnh cũng không phải là không có thể địch, yêu hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhướng mày, ba đạo viên mãn. Từ Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lục tiên kiếm trận, giết cho ta. Phá hắn mai rủa, Màu trắng kiếm ảnh la lột, vô số kiếm ảnh hướng về yêu hoàng tập sát mà đến. Lục tiên kiếm trận, đây là từ phàm dùng 10 vạn kiếm bố trí xuống lục tiên kiếm trận, cũng là từ phàm mạnh nhất chuẩn bị ở sau. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm ảnh đầy trời như là hạt mưa, lạnh lùng lảnh, trực chỉ yêu hoàng. Mầu trắng kiếm ảnh chấp động, điên cùng rơi xuống, hướng về yêu hoàng tập sát mà đến. Vô số màu trắng kiếm ảnh, trong nháy mắt đem yêu hoàng vây quanh, thân kiếm rơi tại khí phía trên, khí điên cuồng Tuy nhiên không thể đem hoàng khí phá vỡ, nhưng lại yêu cũng là bị vô biên kiếm ảnh áp chế, hành động trở nên chậm chạp. Thân nguyệt Từ Phàm gầm lên giận dữ, Thần Nguyệt lại là xuất ra một thanh hoàn khí, cái này là một thanh huyết sắc trưởng cung, tên là Lạc Nhật cung, chính là thượng cổ chí bảo. Trước khi đại chiến, Từ Phàm đã từng đem 3 kiện hoàng khí giao cho Thần Nguyệt, đây là kiện thứ hai, Hoang Khí tự Bạo. Lần này, Tử Bạo hoàng khí chính diện chúng đích yêu hoàng, gây nên kinh thiên nổ tung. Khung bố bóng tối thôn vẻ lấy chung quanh hết thảy, thậm chí là đem ánh mắt cũng bật mèo. Yêu hoàng bị hắc động chính diện đánh trúng, sau đó cấp tốc đem quanh, trong hắc động truyền đến yêu hoàng động vậy tại kịch liệt dao động, trong lô đen có cái gì điên cuồng chi vật. Một lát sau, Không gian khôi phục bình thường. Yêu hoàng vẫn như cũng là đứng ngạo nghễ hư không, quanh thân hoàng khí tràn ngập, thậm chí là liền góc cáo đều không có phá toái đây cũng là hoàn cảnh cường đại, vạn cổ bất hủ, vạn pháp bất chiêm thân thể. Không phá nổi hoàng khí, muốn đánh giết yêu hoàng, xi si tâm vọng tưởng. Nhưng là, một cái này cũng không phải là không có tác dụng. Yêu hoàng quanh thân hoàng khí, ngẩng manh một chút. Từ phàm gầm nhẹ một tiếng, lại đến. Lục tiên kiếm trận phát động, xuất hiện lần nữa kiếm ảnh ngời trời. Không thể không thừa nhận, ngươi rất cường đại, nhưng mà, dạng này chiến lực, muốn độ hoàng, xi si tâm vọng tưởng. Yêu hoàng động Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào từ phạm trước người. Từ phàm mạnh đại hộ thân kiếm cương, đối yêu hoàng tới nói phảng phất không có gì. Yêu hoàng phía sau, xuất hiện một tôn cự đại kỳ lân thần thú hư ảnh, gào thét thiên địa, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về từ phàm cắn xé mà đến. Từ phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một thân kiếm ý ngưng tụ thành thực chất, huy kiếm bổ về phía kỳ lân đầu lâu. Trường kiếm vẽ qua kỳ lân hư ảnh, nhưng là, từ phạm kiếm ý ngưng thành thần kiếm, lại là không thể thương tổn kỳ lân mảy may. Đây là hoàng cảnh chiến kỹ, không phải ngươi thể ngăn lại. Yêu hoàng nhàn nói xong, kỳ lân một ngụm đem từ vào. Hậu phương Lý thanh Liên đám người lên tiếng kinh hồ nhau nhau dùng ra thần thông luôn cứu viện điên cùng thần thông công kích rơi tại yêu hoàng phía sau nhưng là toàn bộ bị hoàng khí ngăn lại thậm chí là chưa từng kích thích một tia gọn sóng từ phạm sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngày mắt hai mắt trở nên ngốc trệ, hai tay rủ xuống giống như mất đi sức sống sư phó sư phó từ phạm yêu hoàng bình thản nói ra kết thúc từ phạm vừa chết còn lại đám người càng là không có lực lượng để kháng mà liền tại cái này lúc bất ngờ xảy ra chuyện một đạo sắc bé tới cực điểmế quan thẳng hướng yêu hoàng hoàn khí điên cùngũ rẩy Ngắt lại một kiếm này, Từ Phàm trong mắt, một lần nữa oán phát hào quang, khí thế tăng trở lại, vẫn như cũng là ba đạo viên mãn. Yêu hoàng mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi đây không phải ba đạo viên mãn, ngươi là nửa bước hoàn cảnh. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì ngăn cả ngươi tiến vào hoàn cảnh? Khoảng cách hoàn cảnh, chỉ có cách xa một bước, cũng chỉ có nửa bước hoàn cảnh, đem tín ngưỡng chi lực dung nhập tự thân, mới có thể ngăn ở một kiếm này. May mắn hôm nay lão phu đến, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Nói xong, Yêu hoàng xuất thủ lần nữa, kim sắc hoàng khí, mang theo cử thế vô địch bá khí, đánh về phía Tư Phàm. Chỉ là nhìn thấy, xa xôi một đạo kim quang Đi vào từ phàm trước người. Từ phàm liều mạng ngăn cản, kiếm ảnh đầy trời ngưng tụ thành một kiếm, nhưng là vẫn như cũng là không hề có tác dụng. Kiếm ảnh trong nháy mắt phá toái, sau đó từ phàm lần nữa bị đánh tiến trong lòng đất. Khắp nơi rung động, bụi mù nổi lên bốn phía. Trong hồ sâu, từ phàm đẫm máu, thể khung xương vỡ vụn hơn vẫn nửa. Vẹn vẹn hai đánh, từ phàm cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, rãy rủa lấy đứng lên đến, vẹn vẹn hai đánh, hắn cũng đã thương. Thể xương đại lượng vỡ vụn, vỡ vụn đây cũng là hoàn cảnh cực đại. Không thể lùi nổi, không có thể chống đỡ cản, tư thế vô địch, đối mặt hoàn cảnh, dù là hắn là nửa bước hoàn cảnh cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản. Vô cùng cường đại lục tiên kiếm trận, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng phá vỡ hoàng khí. Từ Phàm hít một hơi thật sâu, không để ý thương thế trên người, ngự không mà lên, bay về phía không trung. Khu khụ, ta còn có một chiêu. Từ Phàm ho ra một ngụm máu tươi, hắn một trưởng vỗ rơi bên hông dưỡng kiếm hộ lô hồ lô nhét, tê tiếng giống giận nói: "Kiếm đến!" Ông. Lục tiên kiếm trận điên cùng rung dậy, khủng bố kiếm khí hướng về Từ Phàm trong cơ thể ngưng tụ. Cả tòa kiếm trận, sở hữu kiếm khí kiếm ý tại lúc này bị Từ Phàm điều động. Không, phải nói là bị Từ Phàm hấp thu. Vô biên kiếm ý hội tụ vào một chỗ. Lục tiên kiếm trận, danh xưng kiếm khí kiếm ý quẩn quẩn không hết, nhưng là bây giờ bị Từ Phàm điên cuồng hấp thu, kiếm khí kiếm ý vậy đang từ từ khô héo. Cho đến cuối cùng, cả tòa đại trận chúng kiếm khí kiếm ý toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bố trận 10 và kiếm, thân kiếm trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụ. Dưỡng kiếm trong hồ lô, vô số trường kiếm cùng lúc bay ra, cùng Từ Phàm hấp thu mà đến kiếm khí kiếm ý tập hợp lại cùng nhau. Kiếm vi cốt, kiếm khí kiếm ý làm hết độ. Từ Phàm ba thước phía trên, một thanh vạn mét cao sáng chói thần kiếm hình thành. Kiếm khí trung thiên, kiếm ý thông cổ kim. Đây là ta cuộc đời mạnh nhất một kiếm. Hôm nay dùng để đồ hoàng, Không phụ kiếm này hào hùng. Yêu hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, đối mặt một kiếm này, hắn bên ngoài cơ thể hoàng khí vậy tại run không ngừng. Một kiếm này thật rất mạnh, trường kiếm giơ xuống, yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài cơ thể, hoàng khí ngưng tụ thành kỳ lân hư ảnh, gầm thét phóng tới một kiếm này. Tư phàm đồng dạng là giống giận, huy động một kiếm này, thẳng hướng yêu hoàng. Oen, không gian tại từng tấc từng tấc nổ tung đất bằng gió bắt lôi, chấn động không gian tung. ra phía nội thân hết thể, tất cả đều san thành bình địa. Cương đại lực phản chấn để từ Phạm ở ngực mà nọ, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bay đến trong trời cao. Vạn đạo hố to, đại hố, yêu hoàng quỷ một chân trên đất, trước ngực, một đạo cực đại kiếm thương, ngang qua cả ở ngực. Hắn chấn kinh nhìn qua bên dưới không trung rơi từ Phạm. Hoàng khí bị chém ra, hán thụ thương. Lấy nửa bước hoàng giả vượt biên mạnh bổ hoàng khí chém bị thương hoàn giả. Hết thể là như vậy thật không thể tin tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phạm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 181, đàn vẫn. MS, tra tìm. Giờ phút này, mọi người thấy đại hô yêu hoàng, trong lòng đều là vui mừng. Hoàn cảnh cũng không phải là hoàn toàn không có thể định, chỉ ít hiện tại, hoàng khí bị phá, nhưng là lập tức, đám người ánh mắt hướng tụ. Yêu hoàng bên ngoài cơ thể, chậm rãi lần nữa sáng lên hào quang màu và nóng, tuy nhiên không bằng lúc trước như vậy sáng ngời, nhưng là hoàng khí chớp dãi lần nữa sinh ra. Người rất mạnh. Nếu có hai cái người cường giả như vậy, ta hẳn phải chết, đáng tiếc, kiếm thần chỉ có một cái. Yêu hoàng nói ra. Tư phá mạnh nhất một kiếm, phá vỡ hoàng khí, trọng thương yêu hoàng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Cảnh thân thể cường hãn cùng linh khí có thể chữa trị hết thể thương thế. Tư Phàm trầm rãi rơi trên mặt đất. Hắn đời này cho đến tận này mạnh nhất một kiếm, vậy vẹn vẹn phá vỡ Hoàng khí, trọng thương yêu hoàng. Hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực, một trận chiến này chắc chắn thất bại. Khung đối bóng người và nóng trầm rãi bay ra hồ sâu, trong khoảng thời gian ngắn, yêu hoàng một thân thương thế đã khỏi hẳn. Yêu hoàng thanh nghiêm bình thản, chỉ cần chấm còn tại Hoàng Cảnh, các người liền đều là con kiến hôi. Tư đưa tay môi đến khóe miệng vết dịch, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Người cười quá sớm. Yêu hoàng suỵ cười một tiếng, nếu như ngươi tiến vào Hoàng Cảnh Ngươi liền biết do ngươi hiện tại là cỡ nào vô tri, bất quá, ngươi không có cơ hội, hôm nay ta liền sẽ đưa ngươi chém giết ở đây." Tiếng nói rơi, yêu hoàng thân hình trong nháy mắt chớp động, đi vào tử phạm trước mặt. Tử phạm lần nữa đưa ra một kiếm, nhưng là, không có lục tiên kiếm trận gia trì, một kiếm này, quá yếu đối mặt yêu hoàng một quyền, quá yếu. Kiếm khí nát, tử phạm lần nữa bị nện tiến trong lòng đất. Tử phàm đâm máu, không để ý toàn thân thương thế, hắn lần nữa ngự không mà lên, phóng tới yêu hoàng. Anh, lại một lần bị nện rơi, lại một lần ngự không mà lên, chỉ là, lần này, tử phàm nói ra một chữ. "Trốn." Yêu Hoàng suy cười một tiếng, các ngươi có thể trốn tới đó. Hoàng giả chung quy là hoàng giả. Từ phàm liệu mạng ngăn cản yêu hoàng công kích, vậy khó ngăn cản bao lâu. Yêu hoàng công kích, để tử phàm cực hạn hoàng cảnh thân thể run rẩy, cơ hồ bị đánh nát. Từ phàm lần lượt bị đánh rơi xuống mặt đất, đánh vào hồ to, thất bại, hoặc là nói tử vong đã là vấn đề thời gian. Hoàng cảnh cường đại, ngoài tất cả mọi người dự liệu, đám người mặt lộ vẻ sầu khổ, cuối cùng là phải bại sao? Mà bọn họ lại ngay cả một điểm bận bịu không thể rút. Thân miệt cười lớn một tiếng, liền không có nghĩ qua còn sống về đến, cũng được, chết ở chỗ này, táng ở chỗ này, có thể cùng kiếm thần táng cùng một chỗ. Vậy không uống công đời này. Thân nguyện trong tay, cuối cùng một thanh hoàng khí ẩm vang rung động, hắn mang theo run rẩy hoàng khí phóng tới yêu hoàng. Lý Thanh Liên cao giọng cười nói, sư phó, trước khi đến ta liền đã từng thể, đời sau còn làm ngươi đệ tử. Sư phó, Đồ Nhi bất hiếu, đi trước một bước. Nói xong, Lý Thanh Liên trên thân linh khí kịch liệt ba động, toàn lực nượn không, bay về phía yêu hoàng. Từ phàm sắc mặt kỳ biến, hắn giống to, hổ trưởng. Ai bảo các ngươi làm như vậy? Đừng làm chuyện điên rồ. Hắn nhìn qua hai đạo bay về phía yêu hoàng thân ảnh, kinh ngạc thất thần, thậm chí là liền yêu hoàng đánh tới một quyền cũng chưa từng ngăn cản bị oanh niên đánh tới hướng mặt đất, hai tiếng tiếng nổ mạnh. Hắc quang cùng bạch quang cùng lúc ở trên không lẩn lánh. Tư Phàm kinh ngạc nằm tại đáy hố, nhìn chỗ không bên trong. Nội tông uy lực tan hết, yêu hoàng vẫn như cũ là đứng ngạo nghễ hư không, khinh thường cười nói, "Phù du lay tơi, ngu xuẩn, vô tri." Phù du lay đại tụ, buồn cười không tự lượng. Lý Thanh Liên vậy chết, bên cạnh hắn người tại một cái chết đến. Không chung, Liễu Bạch tình sắc mặt run rẩy, nội tâm dãy rủa. Năm đó, sư phó lời nói bây giờ vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai. "Ta thiên cầm tông bí quyết, còn có một loại khác diệu dụng, hóa tự thân vì đàn, lấy tam hồn lục phách" Phong ấn địch tụ tu vi, thiên hạ đều có thể phòng. Không trung, Liễu Bạch Tình khẽ cắn môi, hướng về phía trên mặt đất ngây người thang tuyết giống to. "Qua linh khí cho ta." Thang tuyết như ở trong mộng mới tỉnh, thân thể run lên. Nàng nghe vậy, bay đến không trung, đi vào Liễu Bạch Tình sau lưng, đem tự thân linh lực chuyển thừa đến Liễu Bạch Tình trong cơ thể. Liễu Bạch Tình thanh âm vang vọng đất trời. "Ta Thiên Cầm Tông có bí pháp, có thể khu trừ hết thể tăng thêm, suy yếu địch nhân. Ta không biết có thể hay không khu trừ hoàn khí, chuyện tới bây giờ, chỉ có thể liệu một phen." Chỉ là Liễu Bạch Tình ánh mắt lạnh lẽo, bắt đầu thi pháp. Tư phàm Nhớ ký che chở ta tiên công tông." Thanh âm quyết tuyệt, Liễu Bạch Tình trên thân, tản mát ra hắc sắc quang mang. Váy đen phi vũ, tóc đen phất khởi, tuyệt đại phương hoa, Liễu Bạch Tình sau lưng, xuất hiện một thanh hắc sắc cổ cầm. Từ Phàm trong lòng có dự cảm không tốt, hắn nhìn về phía không trung Liễu Bạch Tình, giống to. Không muốn. Liễu Bạch Tình nhìn qua Từ Phàm ánh mắt, buồn bã nở nụ cười, thân ảnh chậm rãi trở nên hư huyễn. Có mấy lời, cuối cùng nói không nên lời miệng, gặp lại Từ Phàm, rất may mắn có thể bị ngươi cứu ra giếng sâu, không hối hận, không tiếc sau đó, Liễu Bạch Tình thân thể một chút xíu hóa thành điểm sáng màu đen, dung nhập đen đàn bên trong. Hắc sát cự đàn trở nên hung thực, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn hóa thành thực thể. Chen, một tiếng đàn minh, dây đàn kéo căng đoạn. Hắc xác cự đàn hóa thành một đạo hắc quang, vạch phá không gian, hướng về yêu hoàng mà đến. Yêu hoàng mặt sắc mặt nghiêm trọng, bên ngoài cơ thể hoàng khí điên cuồng vật chuyển, muốn ngăn cản hắc quang. Nhưng là, hắc quang vô hình, trong nháy mắt không có vào hoàng khí bên trong, không có vào yêu hoàng trong cơ thể. Tại yêu hoàng trấn kinh trong ánh mắt, yêu hoàng bên ngoài cơ thể hoàng khí từng tập từng tập tiêu tán. Già yếu thân thể xuất hiện tại từ phàm trước người. Giờ phút này yêu hoàng Hoảng khi mất hết, Yêu Hoàng trong mắt quang mang chất động, Từ Phàm lần thứ nhất trong mắt hắn, nhìn thấy kinh hoàng. Hỗn trướng, nàng làm cái gì? Yêu Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng gãy hố, Từ Phàm nhìn qua Yêu Hoàng bên người chậm rãi tiêu tán hắc quang, rốt cuộc không cảm giác được Liễu Bạch Tỉnh khí tức. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Liễu Bạch Tỉnh. Không tại. Kế Tần mục Lý tâm tâmuyện về sau, cái kia yên tĩnh bưng lấy thư cảo phẩm độc nữ tử, vậy không tại. Cũng chết. Cho dù tu vi thông thiên, người bên cạnh vẫn là tại một cái rời đi. Trong hố sâu, Từ Phàm chậm rãi đứng dậy, từng bước một, từng bước một, từ ta tu luyện lên. Từ mô liền một mực là cùng cảnh đệ nhấp nhân, trước kia là, về sau cũng sẽ là, nếu ngươi không có đường thủ đoạn, như vậy thì có thể. Chết. Một đạo cực độ thanh âm lạnh như băng vang lên, từ trong hố sâu truyền ra, ngay sau đó, mảnh khảnh hắc ảnh, từng bước một từ trong hố sâu đi tới, dần dần hiện ra tại yêu hoàng thần trước mặt. Hắn một đầu tóc đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong hai mắt chỉ là vẻ băng lánh, tựa như là một khối vạn tái không thay đổi hàn băng, sừng sững giữa thiên địa. Yêu hoàng sắc mặt rung động, cắn răng nghiến nói, Hắn mình phóng tới Tư Phàm, đấm ra một quyền. Tư Phàm không tránh không né, ý một quyền này rơi ở trước ngực. Hắn cuối điếu, bị oanh gia mấy ngàn dặm. Yêu hoàng tốc độ trở nên chậm, mất đến hoàng khí gia trì, trở nên chậm vô số lần. Yêu hoàng một quyền này lưu lại thương thế, bị kiếm khí cùng linh khí điên cuồng tu bổ, thoáng qua ở giữa, liền tu bổ xong. Yêu hoàng thực lực suy yếu, hắn rơi xuống hoàng cảnh, từ phàm giơ lên cao cao tay, lục tiên kiếm trận bên trong còn sót lại kiếm khí, nhận hấp dẫn, hướng về từ phàm trong tay ngưng tụ. Một thanh tàn phá thần kiếm màu trắng ngưng tụ xong thành, từ phàm thoáng qua tức thì, vạn phá không gian, đi vào yêu trước người. Một kiếm ra, yêu hoàng thân thể chung quanh, linh lực Hắn vận ra yêu tộc vô thượng bí pháp, yêu lực hóa thành một đầu viễn cổ kỳ lân, nhất tảo chụp về phía một kiếm này. Từ phạm thần sắc lạnh lùng, trên tay không ngừng. Nhưng là, một kiếm này lại là thế không thể đỡ, trong nháy mắt đâm rách kỳ lân mộng vớt. Một kiếm qua, kỳ lân tiêu tán, Thần kiếm không ngừng, trực tiếp yêu hoàng ở ngực. Yêu hoàng chấn kinh nhìn qua Từ phạm, hai tay mang theo yêu lực văng ra. Nhưng là, một kiếm này lại không có thể chống đỡ cản, tự tiếng nổ lớn. Yêu hoàng hai tay huyết dịch chảy ròng, bị văng mấy ngàn dặm. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Truyện đã end chư 182, yêu hoàng bại. NS, trà tìm. Ta nói qua, cùng cảnh bên trong, ta giết người như giết gà giết chó. Từ Phạm Thanh Âm băng lãnh, cầm trong tay trường kiếm, lần nữa vạch phá không gian, đi vào yêu hoàng trước người. Kiếm khí thông thiên, kiếm quang như hồng. Yêu hoàng hốt hoảng ngăn cản, nhưng là, từ Phạm kiếm, lại là cho hắn không có thể chống đỡ cản cảm giác. Mất đến hoàn khí, hắn không còn có hoàng giả thực lực. Cho dù thủ đoạn dùng hết, vậy cản không nổi một kiếm này, yêu hoàng mắt nhìn xem từ Phạm trường kiếm trong tay, đâm xuyên bộ ngực hắn. Khủng bố kiếm khí điên cuồng xé rách lấy yêu hoàng thân thể, đem vết thương tiến một bước mở rộng. Yêu Hoàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn gào thét một tiếng, thân thể biến mất, xuất hiện lần nữa, lại là ở ngoài màn giảm. Giờ phút này Yêu Hoàng đối mặt Từ Phàm, liền như là Từ Phàm lúc trước đối mặt hắn lúc, không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể liệu mạng chạy trốn. Giữa sân tình thế, trong nháy mắt nghịch chuyển một đời Yêu Hoàng, không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Một đuổi một chạy. Không nhiều lúc, Yêu Hoàng bên ngoài cơ thể đã vết thương trầm chất. Từ Phàm chém giết Yêu Hoàng, chỉ là vấn đề thời gian. Mất đến hoàn khí, Yêu Hoàng thực lực yếu nhược quá nhiều. Một trận chiến này, muốn thắng, nhưng là Từ Phàm trong lòng lại là có dự cảm không tốt. Yêu hoàng rất mạnh, so trong tưởng tượng mạnh hơn. Nhưng là hắn là như thế nào trốn qua quen biết hiểu nhau vài vạn năm nhân hoàng ngự thiên phong tỏa, dùng thủ đoạn gì? Có thể tránh hơn người hoàng ngự thiên. Mà dạng này thủ đoạn, đến hiện tại, yêu hoàng một mực chưa từng dùng đến qua. Yêu hoàng phẫn nộ nhìn qua Từ Phàm, hô trướng, đây là người mơ ta. Một viên đen kịt ngọc phù xuất hiện tại yêu hoàng trong tay. Mà tại ngọc phù xuất hiện trong nháy mắt, Từ Phạm cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác, nhưng là đồng dạng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Truyền tống ngọc phù, cái này mai truyền tống ngọc phù. So Tử Phàm gặp qua tất cả truyền tống Ngọc Phù cũng còn tinh xảo hơn, công năng thế tất càng thêm tương đại, quả Ngọc Phù này kết nối là ở đó, Từ Phàm Tê thành nói, "Hôm nay ta tất sát người." Hắn lần nữa thẳng hướng yêu hoàng, muốn ngăn cản yêu hoàng phóng thích Ngọc Phù. Yêu hoàng nhìn thấy đánh tới Từ Phàm, cắn răng một cái, đem hát sắc Ngọc Phù ném về không trung. Hắc sắc Ngọc đội bay về phía không trung, trong náy mắt, đem thiên không vỡ ra một cái cự kẽ, kia chớp màu đen, tại khe bên trong lẩn lánh. Yêu hướng về phía trên bầu trời, xuất hiện kẽ, lớn tiếng giống giận nói, "Người tới, giúp ta giết hắn." Kẽ bên trong, nhiên truyền ra một tiếng cười khẽ âm thanh. Hạ <cười> ha, Cần Tuân Diêu Hoàng pháp chỉ. Khe bên trong, truyền ra khí tức để tử Phạm Hơi sương sở, loại khí tức nguy kỳ hiểm hạng. Cùng kiếm hoàng thân thể khí tức phía trên một dạng, một bóng người, phí sức từ khe bên trong hướng về ngoại giới gạn ra. Không bố ba động, trong nháy mắt tịch quyển bốn mới, cho dù là từ Phạm, giờ phút này thế mà sinh ra một loại cúng bái xúc động, thực lực cường đại, đạo thân ảnh này, tu vi vô cùng cường đại, hắn không giống với từ Phạm nhận biết bên trong bất luận cái gì cảnh giới. Thậm chí là, so đế cảnh còn cường đại hơn, so hoàng cảnh còn cường đại hơn, không có hoàn khí, nhưng là vẫn như cũng là vô cùng cường đại không ngừng ba động hư huyễn quang ảnh tạo thành một đạo nhân hình đây là một đạo hoàn toàn do quang ảnh tạo thành thân thể, xuất hiện trên không trung. Mơ hổ khuôn mặt hoàn toàn là từ quang ảnh tạo thành, thấy không rõ, đoán không ra. Nơi này liền là nhân giới sao? Thanh âm bên trong mang theo hương phấn cùng mê mang, Kiêu Kỳ nhìn xem bốn phía thế giới. Sau đó, hắn ánh mắt rơi tại yêu hoàng trên thân, còn sống nói rơi tại yêu hoàng trong tay hát sắt trên ngọc bội. Người chính là yêu hoàng. Yêu hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phàm, tê thanh nói, giết hắn cho ta, Lâm Tông chủ điều kiện, lão phu đáp ứng. Thân ảnh hơi sững sau đó rực cười, gật gật đầu. Cái kia nhỏ đi đầu ở chỗ này quỳ gặp trưởng lão. Chân truyền đệ tử rừng tòa nhà, tham kiến thập trưởng lão. Đạo thân ảnh kia lại trên bầu trời, đối yêu hoàng phụ thân túi đầu, sau đó quay đầu, có chút hý ngược nhìn xem Từ Phàm. "Tiểu tử, tính ngươi mạnh kém." Nói xong, một đạo bảnh trưởng vô cùng lực lượng, trong nháy mắt hướng về Từ Phàm mà đến đây không phải linh lực, loại lực lượng này càng thêm cường đại. Lực lượng viên hóa, quang mang ngưng tụ, huyễn hóa thành một đầu ngũ thần long, hướng về Từ Phàm vào tới. Ngũ thần rất động, càng là gồm có một cỗ linh khí, tựa như là một đầu chính thức thần long. Từ Phàm xuất kiếm cản, kiếm sáng rực rỡ. Nhất kiếm quang hàn thập từ châu. Ken, kiếm khí rơi tại Cự Long chỗ cổ, thế mà phát ra một tiếng kim thiết tiếng va chạm. Từ phàm kiếm khí, cho tới nay thuận buồn xuôi gió, lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng cũng phá, không thể phá phòng, Từ phàm hơi sững sờ. Hư Viễn Thần ảnh tựa hồ có ý khoe khoang, hắn vẫy tay, Cự Long dừng lại, đường cũ trở về xoay quanh ở chung quanh hắn. Hắn cao giọng vừa cười vừa nói, này kỹ tên là Cựu Long quyết, chính là ta tông tiên pháp, mặc dù là hạ phẩm tiên pháp, nhưng có phải thế không này nhân gian linh khí có thể phá. Tiên pháp, Từ phàm không phải lần đầu tiên nghe được cái tên này thượng cổ tạm ký ghi chép, thượng cổ tu sĩ có thể vận dụng vô thượng tiên pháp giết địch. Nhưng là tại thiên địa phân cách về sau, tiên pháp cũng liền thất truyền ở chỗ này, tiên pháp thất truyền, hư huyễn thân ảnh lại dùng ra tiên pháp, với lại, hắn vừa mới nói hạ giới, kết hợp hư huyễn thân ảnh ra sân phân thức, từ phàm trong lòng, dần dần có đáp án. Hắn đến từ thượng giới, đạo nhân ảnh này cũng không phải người, càng giống là một đạo thần thông, từ phàm trong lòng bùng lòng một hơi, mạnh như kiếm hoàng loại kia từ thượng cổ sống đến hiện tại lão quái vật, tiến vào hạ giới đều là thần tử đạo tiêu, đạo thân ảnh này nếu như là có thể vô hại tiến vào hạ giới, vậy liền quá kinh khủng. Người đến từ thượng giới Hư Viễn Tân ảnh lắc đầu, "Phàm nhân, ta càng ưa thích ngươi xưng hô hắn là tiên giới." Hô. Từ Phàm thật sâu thở ra một hơi. Lấy là thượng giới, năm đó thiên địa phân cách lục thượng giới. Thiên giới người tới, Hư Viễn Tân ảnh lắc đầu, "Lần đầu tiên tới hạ giới, có chút thất thố, không nên cùng người nói nhiều như vậy, bất quá cũng không cần gấp, bởi vì người lập tức sẽ chết." Hư Viễn Tân ảnh khẽ cười một tiếng, cự long gào thét thiên địa, tốc độ cực nhanh, lần nữa đánh tới. Từ Phàm không dám kinh thị, trường kiếm đưa, liên tiếp vài đạo kiếm khí, ngũ Long. Ngũ Trảo Thần một tiếng, long vào, móng giữa. Tốc độ không giảm, liền đem sở hữu kiếm khí toàn bộ xé nát. Kiếm khí đối ngũ trảo thần long vô hiệu, hoặc là nói, chính như Hư Viễn Thần ảnh nói, Nhân gian linh khí đối tiên pháp vô hiệu, cho dù là nhân gian linh khí ngưng tụ mà thành kiếm khí, đồng dạng là như thế. Nhân gian chiến khí linh khí vô dụng, Tư Phàm ánh mắt chớp động, trong lúc nhất thời suy nghĩ và thiên, đột nhiên, trong đầu linh quang nhất tiệm. Tư Phàm khẽ cười nói, cái kia thử một chút ta một kiếm này như thế nào, đưa tay cho đến chân trời. Trên bầu trời, xuất hiện mây đen dày đặc, sấm sét cười nói, ta đều nói, pháp không phải nhân gian linh khí có thể phá giải. Trao vúng thanh âm im bặt mà dừng. Hư Viễn Tân ảnh chấn kinh nhìn xem không trung. Thiên không rung dậy, trên bầu trời xuất hiện cột sáng chậm rãi xuất hiện. Thiên môn hiện, tiên kiếm từ tiên môn bên trong chậm rãi ra. Kiếm khai thiên môn, Hư Viễn Tân ảnh biến sắc. Không có khả năng, cái này không phải nhân gian tri kỹ. Đây là. Vậy anh... Thiên kiếm tử không chung mà ra, Cự đại thiên kiếm hướng phía Cự Long rơi xuống. Khung bố vi áp trong nháy mắt đem Cự Long khóa chặt, Cự Long một tiếng, may không được. Hư chế long, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Cự Long bị hoàn toàn áp chế. Từ Phạm phòng đoán không sai, kiếm khai thiên môn, đối tiên pháp lưu dụ. dụng. Roeng! Cự tiếng nổ lớn, thiên kiếm đánh trúng tự lòng, khủng bố kiếm khí tịch quyển bốn mới. Từ Phạm yêu hoàng mấy người, càng là rừng không nổi thân hình, bị cự đại bạo tạc mang theo bay ngược mà quay về. Mạnh lớn bạo tạc lực lượng đem phụ cận mặt đất lần nữa cay một lần, vô số vết nước sâu không thấy đáy, kéo dài vẫn dặm. Nổ tung qua đi, hết thể đều kết thúc. Hư huyễn thân hành trở nên càng thêm hư hắn kinh nhìn Từ phàm, không còn có vừa tới lúc phong khinh đạo. Đây là tiên pháp, hổ trưởng, từ chỗ nào đạt được tiên pháp? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía yêu hoàng. Thập trưởng lão, ta lần này hạ giới, tôn này phân thân mang không được bao nhiêu tiên khí, chúng ta đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng." Yêu Hoàng gật đầu chuẩn bị cùng lúc xuất thủ. Từ Phàm thấp giọng nói ra, "Từ mộ tại trận pháp nhất đạo vậy rất có nghiên cứu, nếu như ta đoán không nói bậy, vừa mới truyền tống hắn hạ giới trận pháp có mắt trận tồn tại, mà mắt trận liền là khối kia hát sắc lập bội. Mà mắt trận không cách nào thu vào chữ vật không gian, đây cũng là người một mực đem nó cầm trong tay nguyên nhân. Chỉ cần phá hư mắt trận, hoặc là nói, trong thời gian ngắn nhất giết người, ta nghi hắn cũng vô pháp nhúc tại hạ giới đi." Từ Phàm nhìn xem Yêu Hoàng tiếp tục nói, "Bây giờ Hắc sắc ngọc bội vẫn như cũ tại yêu hoàng trong tay, yêu hoàng cũng không đưa nó thu hồi. Tựa hồ là nghiệm chứng từ phàm phỏng đoán tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phạm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 183, chiến lược cương hãn. NS, Tra tìm, theo từ Phàm nữ, yêu hoàng sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hư Huyền Thần Ảnh càn rỡ nói, ngươi đoán đúng lại như thế nào, có ta tại, ngươi phá hư không mất trận. Tử Phàm, cái kia thử một lần. Lời còn chưa dứt, Tử Phàm hai mắt gắt gao chầm chầm Hư ảnh, xuất thủ lần nữa. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, một bóng người vội vã chạy đến, nhìn qua cách đó không xa đại bạo tạc, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Dạng này nổ tung, dù cho cách xa nhau mấy chục vạn bên trong, Ý Nguyên để nàng cảm thấy tim đập nhanh. Nhìn qua một mực kéo dài đến nàng dưới chân khắp nơi vết rách, Từ manh manh nội tâm thật lâu không thể lắng lại đây là cái gì dạng chiến đấu, lý trí nói cho nàng, ngàn vạn không thể lên trước, phía trước chiến đấu, không phải nàng dạng này thực lực có thể tham gia cùng. Quản chi hắn là đế cảnh, cũng là động vào chắc chắn phải chết. Nhưng mà trong tay nàng kiếm phụ lại thẳng tắp chỉ hướng về phía trước. Sư phó là ở chỗ này, sư phó liền tại phía trước. Tư manh manh khẽ cắn môi, một thanh nắm lấy kiếm phụ, hướng về phía trước bay đến đến tìm sư phó, Mạn Tiên Ô Vân. Theo Tử Phàm giơ tay lên, bị hoàn toàn quấy. Thiên địa chấn động, Mạn Tiên Ô Vân ngưng tụ thành vòng xoáy. Thiên địa lực lượng hội tụ. Mây đen lắc lư, khủng bố ẩn tàng trong đó, giống gây nên thiên địa dung chuyển đại ma tức sắp xuất thế. Trong chốc lát, một đạo khủng bố kiếm quang từ mây đen quay cuồng ra hội ở giữa, phá không mà ra. Khủng bố uy áp bao trùm phương thiên địa này. Thiên địa mất tiếng, chúng sinh tất sát, chỉ có một kiếm này truyền cổ trường tồn. động địa cựu thiên chi lôi vang lên lần nữa. Kiếm thiên môn. Từ Phàm không thèm để ý chút nào lau khỏe miệng vết dịch, trong thời gian ngắn cưỡng ép lần nữa kiếm khai thiên môn, cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn linh khí. Nhưng là, đây hết thảy đều là đã giá. Không chung, hư viễn thân ảnh đã bị thiên kiếm quá chặt, không cách nào di động. Mà chỉ cần trong đoạn thời gian này, cầm xuống yêu hoàng, cái kia hết thể liền cũng kết thúc. Kiếm thần lĩnh vực khởi động. Từ Phàm lạnh lừ một tiếng, đối diện yêu hoàng thân thể run rẩy, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Yêu hoàng nhìn xem Từ Phàm Tế thanh nói, đại đạo công kích. Ngươi cũng quá coi thường láo phu, lão phu cũng là giả. Tiếp theo, một cỗ khí tức cuồng bạo bay thẳng từ Phàm mà đến đại đạo trấn động. Từ Phàm nhận không nổi kêu lên một tiếng đau đớn đại đạo chi tranh, thế lực ngang nhau, Từ Phàm trong lòng đáng tiếc, nếu là kiếm thần lĩnh vực có hiệu lực, vậy liền không cần phải phiền phức như thế. Bất quá cũng là trong dự liệu sự tình, yêu hoàng dù sao cũng là hoạn giả, đại đạo nhất định cũng là viên mãn. Dù cho hiện tại là mất đến hoan khí, nhưng là từ Phàm kiếm thần lĩnh vực vẫn như cũng là không thể làm đến nhất kích tất sát. Kiếm quang chớp động, từ Phàm trong tay, xuất hiện lần nữa một thanh kiếm khí kiếm ý ngưng tụ mà thành thần kiếm. Đại đạo công kích vô hiệu, vậy liền dùng chiến kỵ, thân ảnh chớp động, đi vào yêu hoàng bên người, một kiếm bổ ra. Yêu hoàng đấm ra một quyền, liều mạng ngăn cản. Gắt gao ngăn cản Từ Phàm thế công. Giờ phút này, trong lòng hai người cũng hết sức rõ ràng, đối mặt Từ Phàm, yêu hoàng thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Cung cảnh, hắn tuyệt đối không phải Từ Phạm đối thủ. Nhưng là, nếu như hư huyền tân ảnh ngăn cản được thiên kiếm công kích, mà Từ Phàm còn không có giết chết yêu hoàng, hoặc là phá đi hát sắc ngọc bội, cái kia Từ Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, Từ Phạm trong thời gian ngắn lại là cầm không giới yêu hoàng. Cách đó không xa, thiên kiếm rơi xuống, giống như trời phạt, hư huyền bên ngoài cơ thể như vân hải tiên khí lan lộn, phát động phòng ngự thủ đoạn, chuẩn bị ngăn cản thiên kiếm. Yêu Hoàng Đế Thanh nói, "Lão phu kiên trì một hồi không có vấn đề, xem ra, thắng lợi thiên bình, vẫn là ở tại nơi này một bên." Từ phạm ánh mắt băng lãnh, không có trả lời, chỉ là kiếm trong tay quang càng tăng lên. Kiếm khí càng mạnh, trên mặt đất, đá vụn ở giữa, chuyển đến một tiếng tiếng ho khăn. Sau đó đá vụn bị chấn hay, Thiên Thanh tử lộ ra thân ảnh. Vừa mới bắt đầu ngày mới kiếm cùng thần long va chạm, phát sinh nổ tung, đem hắn chấn choáng đi qua. Thẳng đến hiện tại, mới vừa vận tỉnh lại. Nhìn qua không trung chẳng cảnh, thẳng đến bây giờ, chém giết từ phàm hai người, nỗ lực ngăn cản trời phạt hư huyễn đều không có phát hiện trên mặt đất vừa mới tỉnh lại thiên thánh tử. Thiên thánh tử xuất ra từ phàm cho hắn đạn lượng, một ngụm nuốt vào đến. Ha ha, thật không nghĩ tới, tuyệt cảnh cũng bị tiền bối sinh sinh nghịch truyện, là thời điểm ta lão ra hỏa này ra một phần lực. Cảm thụ được trong cơ thể bành trướng lực lượng, trên thân bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Thầy Châu liệu mạng thủ đoạn, hai cố lực lượng tăng thêm, để hắn một thân khí thức, trực tiếp ba đạo viên mãn. Chỉ có lực lượng một chiều, thiên thánh tử thì thào nói ra. Sau đó, thiên tử trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung dậy. Phá thiên kiếm quyết thức thứ 9. Sau đó, da yếu thân thể như núi đổ, ngửa mặt cản trên mặt đất. Một kích cuối cùng, dựa vào đan dược lực lượng, nương tụ hắn một thân toàn bộ khí huyết lực lượng. To lớn hình chăng lưới liễm kiếm khí, vạch phá không gian. Khí thức khủng bố trong nháy mắt bạo khởi. Bừng Tình không chung ba người, mà cái này đánh lén đồng dạng nhất kích, trong nháy mắt đi vào yêu hoàng bên người. Yêu hoàng đột nhiên biến sắc. Hỗ trưởng, không để ý từ phàm đâm ra một kiếm, yêu hoàng quay người hai tay xếp ở trước ngực, nỗi giận gầm lên một tiếng, yêu khí lan lột, hội tụ thành khải giáp, muốn ngăn cản một kích này. Gần như ba đạo viên mãn tu vi Liều mạng tiêu đốt sinh mệnh chi lực chém ra một kiếm đối với mất đến Hoàng khí yêu hoàng tới nói, đủ để tạo thành trời đại phi toái. Đụng. Như Nguyệt Nha kiếm khí nổ tung, yêu hoàng trong nháy mắt bị đánh ra mấy ngàn dặm. Tư Phàm thân hình chớp động, tốc độ so với bị đánh không ngừng bay ngược yêu hoàng tăng nhanh, liên tiếp mấy cái kiếm kích ra, đem yêu hoàng đè rơi xuống đất, nện vào trong hố sâu. Mà vậy tại cái này lúc, thiên kiếm cùng hư huyễn thân ảnh đụng vào nhau. Một tiếng so vừa mới càng thêm vang dội vang trực tiếp chuẩn bị từ đánh bay ra đến. Liền một chút a. Tư giống giận thân thể bị bàng đại trùng kích sóng đánh trúng, bay ngược mà đến. Trong hố sâu, yêu hoàng hai tay hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương, không ngừng bị kiếm khí xé rách, thật lâu không thể khôi phục. Bên hông càng là có một đạo xuyên qua thương, cơ hội chém năng lưng. Yêu hoàng nằm tại trong hố sâu, thân thể bị trọng thương, trong lúc nhất thời, thế mà không cách nào đứng dậy. Nhưng là, trọng thương hắn lại tại cùng thiếu, kém một chút, kém một chút ngươi liền có thể đem láo phu đánh giết, thế nhưng, ngươi không có cơ hội. Dùi bàng tan hết, từ phạm vết thương người, vừa mới nổ tung dư bà, bị hư thân ảnh có ý dẫn đạo, cũng hướng về từ phạm phương hướng mà đến trực tiếp đem hắn nổ thân thể trọng thương, trong cơ thể đại lượng xương cốt vỡ vụn. Mà trên bầu trời, thư nguyên thân ảnh lần nữa trở thành nhạt một chút. Thư nguyên thân ảnh quá mạnh, cho dù hắn chỉ là một đạo phân thân, nhưng là vậy mạnh đáng sợ đây cũng là đế cảnh hoàng cảnh trở lên cảnh giới sao? Tiêm khí cùng linh khí tại chữa trị từ phàm thân thể, bên ngoài cơ thể vết thương không ngừng cấp lại, xương cốt không ngừng quen biết tổn nát. Nhưng tựa hồ hết thệ cũng kết thúc. Hư nguyên thân ảnh chậm miệng, chút dày, cùng hắn thân thể, không ngừng, không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh, lấy nửa hoàn cảnh, làm đến bước này, cho dù là tiên giới cái kia tuyệt thế thiên tài, vậy cũng nhất định làm được. Nhưng mà, hết thể cũng kết thúc. Hư Huyễn thân ảnh trong tay, lần nữa lóe lên quầng màng, dù cho đến hiện tại, hắn còn có chiến lược, Từ Phàm gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đáy hố, đã không có sức chống cự yêu hoàng, còn có cơ hội. Chỉ cần có thể để cho ta đến yêu hoàng bên người, một trận chiến này liền còn có cơ hội, chết rất nhiều người, ta không thể bại, ta không thể đổ ở chỗ này, ta không cam tâm, kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, tất cả mọi người thủ, cũng ở trước mắt đãng ma kiếm xuất hiện trong tay, Từ Phàm chống đãng ma kiếm đứng dậy. Hư thân khẩy, ta cố này phân thân vậy đến cuối cùng, còn có lực lượng một chiêu, nhưng là giết ngươi, vậy đủ. Cố đạt tại cái này, ngươi giết không hắn. Từ Phàm bỗng nhiên vung vậy đãng ma kiếm, bên trong chiến trường, du tán kiếm khí nhau nhao đi vào Từ Phàm bên người, phản phất nước nhập khô ruộng, cho Từ Phàm giốp vào một tia tức giận, một tia lực lượng. Từ Phàm thân ảnh chớp động, hướng về yêu hoàng điên cuồng giết đến. Dù cho lão tử chết, cũng muốn mang theo ngươi cùng một chỗ. Thư Viễn thân ảnh cười khẩy, trong tay đã sớm ngưng tụ đã lâu quang cầu tung ra. Thập trưởng lão, kỳ đối đại chúng ta gặp mặt đó, nhân sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc Chương 184, được mất NS, cha tìm, thư nguyên tân ảnh trong tay, nương tụ đã lâu quan cầu, hướng về Tử Phạm ung ra. Nơi xa, một bóng người đổi tới. Từ Minh Minh chấn kinh nhìn xem chiến đấu sân bãi, phiến thiên địa này đã bị mạnh đại chiến đấu dư bà phá vỡ. Cái dạng gì chiến đấu, có thể đem phương thiên địa này hủy hoại thành cái dạng này, mà nàng ánh mắt không tự giác nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Cái kia đạo phóng tới yêu hoàng thân ảnh. Xa xa xem đến, Từ manh Minh rõ ràng nhận thức đến, cái chính là sư phó. Nhưng là, Từ Minh Minh ánh mắt, rơi xuống Tử Phạm trên khuôn lúc, lập tức thân thể chấn động đây là, cho dù là đạo này khuôn mặt đã 10 năm gần đây không thấy. Nhưng là từ Minh manh vẫn là rõ ràng nhận ra trương này khuôn mặt. Khi còn bé, nàng đã từng cưới tại trên bả vai hắn, vây quanh dạ mạ đã chơi đùa. Hết thể bí ẩn, tại lúc này toàn bộ công bố. Vì cái gì sư phó lại chọn chính mình? Vì cái gì sư phó đối với mình tốt như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Hết thể vì cái gì, nguyên lai like chỉ là bởi vì, nàng là Kaka Nguyên Lai, like, sư phó liền là Kaka A hư nguyên thân ảnh trong tay công kích, rời khỏi tay, thoáng qua ở giữa, đã cách Tử phạm thân ảnh càng ngày càng gần. Thứ Minh Minh không tự giác lên tiếng kinh hô. Kaka Nhìn qua gần trong gang tập công kích, Từ manh manh trong lòng làm ra quyết định. Sau đó, Từ Minh manh ánh mắt lướt tụ, thần thông phát động, trong nháy mắt đi vào bên trong chiến trường. Từ phàm thân hình lấp lóe, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi vào yêu hoàng bên người. Sau đó một kiếm đâm ra, chuẩn xác chúng đích yêu hoàng trong tay hát sắc ngọc bội. Trọng thương yêu hoàng, giờ phút này không làm được mấy may chống cự. Không gian năng lượng bạ phát, mắt trận bị phá hư, truyền tống trận pháp bị đảo ngược kích hoạt. Hết thể cũng kết thúc, vì sao lại thuận lợi như vậy? Hư Viễn ra cái gì không xuất thủ? Ka Cái này đều là ngươi đang thủ hộ ta, liền để ta thủ hộ ngươi một lần đi, hư huyền thân ảnh công kích ầm vang nộ tung, hư huyền thân ảnh chấn kinh nhìn qua bỗng nhiên ra trong sân bay giờ thân ảnh, lớn tiếng giống giận lấy: "Hồ trưởng, ngươi là từ đâu đến? Co như số ngươi gặp may, nàng thay ngươi chết, lần sau ta lại hạ giới lúc, chính là ngươi mất mạng lúc." Từ manh manh đột nhiên xuất hiện thân ảnh, ngăn trở hư huyền thân ảnh tất sát nhất kích. Hắc sát không gian bắt đầu ầm nhưng lại là sự tại bộ. Từ Phàm nghe thanh âm quen thuộc, ngây ra như phỗng. Thanh âm quen thuộc lại là để hắn sinh ra dự cảm không tốt, thậm chí là hoảng sợ. Công kích là ra cái gì không đánh chúng ta, không phải là nàng đi, Từ Phàm chậm rãi quay đầu, Không trùng, Từ manh manh thân ảnh lặng lặng cản ở sau lưng nàng, chính đang lặng lặng nhìn xem hắn ánh mắt nhu hòa không muốn xa rời. Từ Minh Minh ngăn trở hư huyễn thân ảnh nhất kích, nhưng là một kích này là đúng nửa bước hoàng giả Từ Phàm tất sát nhất kích. Há lại một cái nho nhỏ cảnh có thể ngăn cản. Từ Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, Từ Minh Minh linh hồn lực lượng chính đang chậm tiêu tán. Từ Minh Minh cuối cùng ý thức, vậy đang từ từ tiêu tán. Từ manh manh nhẹ giọng nhỉ nó nói, "Ka ka, từ phàm ngươi ra như phổng." Hắn lão đảo mấy bước, trong mắt chỉ còn lại có cái kia đạo tự nhiên rơi xuống thân ảnh, hắn chậm rãi vươn tay, tiếp được từ manh manh rơi xuống thân thể. Nhẹ như không xương, giờ phút này không có không một tiếng động. Thân thể hoàn chỉnh, trong cơ thể linh hồn vỡ vụn thành từng mảnh đây là đặc biệt nhằm vào linh hồn công kích. Không, Người không thể chết nhìn qua từ manh manh không có không hơi thở thân thể, từ phàm nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Hắn hồi tưởng lại chính mình tu đạo dự tính ban đầu, chính là vì có thể bội tại bên người muội Mà hiện tại, muội muội lại là vì thay hắn ngăn trở tất sát nhất kích mà chết. Tu đạo, tu đạo, hắn đến cùng tu cái gì, từ một cái thiên huyền tiền tông quét rác đồng tử, đến hiện tại Tây Châu kiếm thần. Thứ không có không có căn cơ, đến hiện tại tu vi thông thiên. Người bên cạnh một cái chết đến, thậm chí là cuối cùng thân nhân duy nhất vậy mất đến. Mộ Nhiên quay đầu, từ phàm trận phát hiện, chính mình vẫn là chỉ còn lại có chính mình một người. Hắn ôm chặt lấy từ Manh manh thân thể, cảm thụ được cuối cùng một tia ấm áp. Ngẩng đầu, nhìn xem không trung hư viễn thân ảnh, linh hồn bỗng nhiên kịch liệt ba động bắt đầu. Lâu ẩn giấu tại từ phàm trong linh hồn cái kia một tia tàn hồn, giờ phút này tại từ phàm trong linh hồn, lớn tiếng Giết bọn hắn, giết bọn hắn, giết bọn, bọn hắn, giống như điên cuồng. Giờ phút này, Từ Phàm cùng Tàn Hồn ở giữa, mục đích lạ thường thống nhất. Cự hạn hoàng cảnh thân thể, viên mãn kiếm đạo, tín ngưỡng chi lực, linh hồn, bốn người hoàn mỹ thống nhất đều có một cái mục đích. Một chữ, giết, đến NM mở tiên giới, Từ Phàm đem Tử Minh manh thân thể chậm rãi buông xuống, sau đó phóng lên tận trời. Ai bảo ngươi về đến? Từ Phàm tê tiếng giống giận lấy, phẫn nộ xuất quyền, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại hư nguyên trước đó, về NM mở tiên giới. Chân tới cực điểm, Từ Phàm đấm ra một quyền chỉ là đơn giản một quyền, lại là xuất hiện kim quang sắc khí tức. Hoang khí, một quyền này phía trên, xuất hiện hoang khí. Người anh, Cường đại uy lực bạt phát, một quyền này trực tiếp đem hư huyễn thân ảnh nửa người trên đánh vỡ nát. Tà tất sát ngươi. Lại là một quyền, một quyền này nương theo lấy vô số kiếm khí, như là kiếm vũ, từ từ phàm sau lưng mà nó, trong nháy mắt đem hư huyễn thân ảnh nửa người dưới đánh vỡ nát. Ta muốn ngươi chết. Từ Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, đối phía trước hư không, lại là đấm ra một quyền. Không có vật gì hư không, lại truyền tới một tiếng kêu âm. Cái này đạo hư huyễn thân ảnh, vốn cũng không có thân thể chỉ là một đạo phân thân, một đạo hư ảnh. Giờ phút này hư huyễn thân ảnh bị đánh nát, lộ ra bên trong đạo ý thức kia. Ma Thiêu Tử phàm cuối cùng một quyền, đạo ý thức kia vậy gặp trọng kích, kêu rên một tiếng, hướng về không trung hắc sắc truyền tống trận pháp chốn đến. Tử Phàm hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đạo ý thức kia, phẫn nộ lần nữa vung ra một quyền. Một quyền này, hoàn toàn biến thành kim quang chi sắc. Hoàng khí, từ Phàm giờ phút này, mỗi một kích bên trong, ẩn chứa khí, một bước này, cục bước ra đến. Điều ý thức này, tại tới gần truyền tống trận pháp 1 giây sau cùng, bị đánh nát. Truyền tống trận pháp bên trong, truyền ra một tiếng kêu đau. Hỗ Giết phân thân ta, tội đáng chết vạn lần." Tư Phàm ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm truyền tống trận pháp, phun ra bốn chữ: "Ta tất sát ngươi." Dù là ngươi ở thiên giới, ta tất sát ngươi, truyền tống trận pháp bên trong không tiếp tục phát ra mấy mấy thanh âm. Hắc sát truyền tống trận pháp, chầm rãi quan bế. Sau đó, không chung khôi phục lại bình tĩnh. Tư Phàm túi đầu, nhìn về phía hồ sâu, lạnh lẽo ánh mắt, giống như cựu thiên hàn băng. Còn chưa chờ Tư Phàm xuất thủ, yêu hoàng bên lề xuất hiện không gian ba động. Sau đó, một cú không gian chi lực đem yêu hoàng kéo vào đến. Chỉ là trong mắt, trong hồ sâu chính là dấu tuyết. Yêu Hoàng bị truyền tống đi, Tư Phàm hơi sững sở, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị trọng thương, nọ cương hết sức, ngựa không đứng lên ảnh rốt cuộc duy trì không nổi, hướng về mặt đất rơi xuống mà đến. Phanh. Giới tại từ manh manh cách đó không xa. Tư Phàm hai tay dùng lực, mười ngón nắm lấy mặt đất, chậm rãi hướng về phía trước đúc đích, thẳng đến đi vào từ manh manh bên người. Tư Phàm chăm chú đem từ manh manh ôm vào trong lực, tê tiếng giống giận lấy. A, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Truyện đã end. Chương 185, Từ manh manh sinh hy vọng. NĐ Tra tìm, một bóng người từ xa tiến lại. Trong nháy mắt đi vào bên trong chiến trường, xem đến đại địa vết thương, phương viên vạn dặm đã thành phế tích. Hố sâu khắp nơi trên đất, khe danh tung sinh. Ngự Thiên trầm mặc. Hắn có thể tưởng tượng đến nơi đây đến cùng kinh lịch cái dạng gì chiến đấu. Đương nhiên, hắn nhướng mày, nhắm mắt cảm thụ một phen, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Tiên pháp khí thức, thượng giới người tới. Ngự Thiên trong lòng bí ai, yêu hoàng, tăng thêm thượng giới người tới, quản chi là hắn cũng đã tuyệt không sinh lộ. Tư phàm hẳn là chết đi. Đồng nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, lấy tay hướng về mặt đất bắt đến. Mặt đất đống đá bên trong, Thang Tuyết bị Ngự Thiên cách không cầm ra đến. Giờ phút này Thang Tuyết vẫn như cũng là tại bất tình trạng thái. Ngự Thiên đưa tay, liên tục không ngừng hoàn khí ôn dưỡng lấy Thang Tuyết, không lâu, Thang Tuyết ung dung tỉnh lại. Khủ. "Sư phó." Thang Tuyết kinh hô một tiếng, sau đó quay đầu nhìn một phía, muốn muốn tìm Tử Phạm thân ảnh. "Ta là Nhân Hoàng. Nơi này phát sinh cái gì? Tử Phạm người cái nào?" Thang Tuyết nghe được Nhân Hoàng hai chữ, thân thể chấn động, Nhân Hoàng cũng tới. "Ta không biết, chúng ta đánh bại yêu hoàng, yêu hoàng mở ra thông đạo, triệu một đạo hư ảnh, sư phó kiếm khai thiên môn cùng hư huyễn đại chiến." Ta bị dư ba chân choáng đi qua, đằng sau ta cũng không biết. Thang Tuyết mặt mũi tràn đầy nước mắt. Sư phó sư minh không được, ta muốn đi tìm bọn họ. Thang Tuyết bỗng nhiên lắc đầu, sau đó lung la lung lay rơi trên mặt đất. Cách đó không xa, một thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất. Chỗ chuôi kiếm, có một đóa sen xanh, một đạo thanh sắc vải rách dựng tại chỗ chuôi kiếm theo gió phiêu lãng. Thang Tuyết tiến lặng chảy nước mắt, đem kiếm gãy cùng vải rách ôm vào trong ngực, sau đó lão đạo hướng về phía trước chạy đến. "Sư phó, ngươi ở đâu bên trong Ngự Tiên Bông gia thần thức?" Khung bố thần thức trong nháy mắt quét ngang trong phương viên mà dậm. nhiên, Ngự Tiên trong lòng giật mình." Phía trước sinh mệnh ba động, là Tử Phàm khí tức. Hắn còn chưa chết, Lự Thiên trong lòng giận mình, đưa tay chộp một cái, cùng bạo linh khí tuôn ra, tại thang tuyết tiếng kinh hô bên trong, đem thang tuyết nắm lên, mang theo thang tuyết hướng về phía trước bay đến. Trên mặt đất, Từ Phạm ôm thật chặt từ manh manh thân thể, lặng lặng nằm ở nơi đó, nhìn lên bầu trời. Trong mắt không có không dao động. Thang tuyết kinh hỉ hô to, "Sư phó, manh manh, tránh thoát nhân hoàng trói buộc, rơi trên mặt đất." Nhưng lại còn không có tới gần, thang tuyết sắc mặt trở nên trắng bệnh. Từ Phàm không có phản ứng chút nào, lặng lặng nằm trên mặt đất. Từ manh Minh trên thần, không có chút nào tức giận, cả cá nhân tựa như là đã héo tàn đông hoa. Nhìn qua Từ Phàm, lên tiếng kinh hô, người có hoàn khí. Từ Phàm chậm rãi đứng dậy, đem Từ manh manh thân thể ôm vào trong ngực. Bên ngoài thân, kim quang sắc hoàng khí không lúc bước lên ra ngoài thân thể. Không có trả lời, nhưng lại ý tứ không cần nói cũng biết. Lữ Thiên tiếp liền hỏi, yêu hoàng cùng trời giới có cấu kết, hắn dùng pháp bảo tránh qua ta, yêu hoàng người cái nào? Từ Phàm bình thản nói ra, trốn. Lữ Thiên giật mình, nhìn xem tràn đầy vết rách khắp nơi, còn có một thân thương thế Từ Phàm, cái này đều chứng minh Nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến, mà yêu hoàng giật mình bỏ chạy. Là hắn vượt giới đánh lui yêu hoàng đế cảnh đánh lui hoàn cảnh. Ngự Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn nhận không nổi hỏi lên tiếng, người đánh bại hắn? Từ Phàm nhìn qua bốn phía. Ta đánh bại hắn sao? Trước đây không lâu, chúng ta là năm cá nhân. Nơi đây, đã không có hát sắc bóng hình xinh đẹp, không có cái kia mặt mũi tràn đầy sủng bái nhìn xem chính mình thanh niên, không có cái kia ưa thích vuốt dâu lão giả, không có cái kia cả đời chờ đợi hai tình si tình người. Từ Phàm chậm rãi nói ra, không, là chúng ta đánh lui hắn. Lữ Thiên giữ im lặng, không có phản bác, nhưng là, hắn lại là bất rõ. Nơi đây có thể cùng yêu hoàng gia thủ, chỉ có Tử Phàm một người. Sau đó, Ngự Thiên hỏi lần nữa, thượng giới người tới. Một đạo phân thân chết. Trấn kinh nhân hoàng, thật lâu không thể lên tiếng. Thượng giới người tới bị giết, hắn đến cùng là làm sao làm được? Hoàng khí tầm bổ, Tử Phàm thân thể bị trọng thương chậm rãi khôi phục, hắn ôm từ manh Minh, quay người chuẩn bị rời đi. Ngự Thiên bỗng nhiên lên tiếng, nàng là thân nhân người sao? Người muốn cứu nàng sao? Ta hiểu rõ người có thể cứu nàng. Tử Phàm thân thể một trận, quay đầu gấp giọng hỏi, người nào? Năm đó cứu người, người Tuyệt Tiên Sơn mạch xích hồng. Xích Hồng chính là thượng cổ sinh tồn đến hiện tại đại yêu, nàng biết rõ rất nhiều hơn cổ bí ẩn, nàng hiện tại linh hồn tán loạn, nói không chừng Xích Hồng có phương pháp, Ngự Thiên chỉ vào từ Phàm trong ngực từ manh manh nói ra. Từ Phàm thân hình như điện, trong nháy mắt biến mất. Ngự Thiên đồng dạng là như thế, theo sát phía sau, hai người hướng về Trung Châu mà đến. Lưu lại Thanh Tuyết, không ngừng trên mặt đất tìm kiếm lấy, tìm kiếm lấy mấy người vết tích. Thiên Tuyển sơn mạch, từ xưa chính là thượng cổ cấm chế, trong đó vô số khủng bố yêu vật, vô số người càng là nghe mà biến sắc. Hôm nay, lại là có hai đạo mạnh mẽ tới cực điểm thân ảnh không nhìn Tiên Tuyệt Sơn mặt vị áp, theo trời tuyệt phía trên không dãy núi ngự không mà qua. Vô số yêu thú bị không trung khí tức cực lớn trấn nhiếp, tối đầu trên mặt đất, giữ im lặng. Văn Bối từ phàm, câu kiến Sích Hồng tiền bối, "Lên đây đi." Ôn Hỏa thanh âm khàn khàn vang lên, Từ Phàm cùng Ngự Thiên hai người thân hình chớp động, dọc theo kiếm mục bay lên trên đến. Xông ra tầng mây, nhìn thấy trôi nổi trên đám mây phùng cốc, cùng ngồi tại cạnh bản đá Sích Hồng. Sích Hồng ánh mắt, rơi tại ba trên thân người, sau đó lẳng lặng xem Từ Manh manh một chút, sau đó nhìn về phía Từ Phàm hỏi, "Ngươi tìm đến ta, là vì cứu nàng mà đến?" "Con Sích Hồng tiền bối cứu nàng." Đời này đại ân suốt đời khó quên. Sinh hồng tán đầu, linh hồn tán loạn, muốn tái tạo linh hồn, không phải sức người có thể làm được. Từ phàm cắn răng hỏi, nhưng còn có phương pháp có thể cứu nàng tính mạng. Có. Một chữ, chém đinh chặt sát. Từ phàm sắc mặt kích động, gấp dòng hỏi, biện pháp gì? Sinh hồng, thượng cổ truyền thuyết, từng có thiên tài điệu bảo thông thiên dây leo, dây leo bên trên kết có thông thiên quả, thông thiên quả rơi xuống đất, rơi xuống tại dây leo một bên trên loạn thạch, từ đó, loạn thạch liền có linh hồn, khai linh trí. Về sau, liền từng có tu sĩ dùng thông thiên quả tái tạo linh hồn. Nếu như ngươi có thể được đến thông thiên quả, cũng liền có hy vọng có thể cứu sống nàng. Tư phàm trầm giọng nói, toàn thân quả ở đâu? Hắn tính tọa tàng kinh các vô số năm, càng là có đánh dấu hệ thống tồn tại, tự nhận đọc sách phá và quyền, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua cái gì thông thiên quả. Xích hồng, thượng cổ thời kỳ, từng có 9 vị đứng đầu cường giả, danh xương cửu hoàng. Mỗi một vị hơn giả cũng có duy nhất thuộc về hắn thần vật, thông thiên dây leo chính là thần hoàng thân vật. Năm đó thiên địa phân cách, thông thiên dây leo bị thần hoàng mang đến tiên giới. Từ phàm trầm mặc. Thiên giới, muốn thu hoạch được thông thiên dây leo, được đến tiên giới Vô thượng cường giả kiếm hoàng cưỡng ép vượt qua lượng giới đều là thân tử đạo tiêu kết quả. Từ phàm tự nhận tu vi kém xa kiếm hoàng, kiếm hoàng cũng chết, huống chi hắn. Nhưng là thiên giới không thể không đến, chỉ có nơi đó có tự manh manh sinh hy vọng. Tư phàm trầm giọng hỏi, vượt qua lượng giới, có thể có phương pháp có thể làm cho ta sống tiến về thiên giới. Xích Hồng xem Từ phàm một chút, thấp giọng nói ra, năm đó lượng giới phân cách, kiến mục lưu tại hạ giới, kiến mục tinh phách, có thể ngăn cản một bộ phận không gian an ổn. Từ phàm hai mắt sáng lên, kiến một tinh phách, có thể bảo hộ ta tiến về thượng giới. Xích Hồng lắc đầu, Kiến Mộc Tinh Phách có thể giúp ngươi ngăn cản một bộ phận không gian xâm nhập, nhưng là có thể hay không còn sống đến thế gian dưới, liền muốn xem chính ngươi." Tư Phàm nhìn xem Từ Phàm hỏi, "Ngươi có bằng lòng hay không đến tục giới?" Từ Phàm nghĩa vô phản cố gật gật đầu, "Ta nguyện ý đến." Xích Hồng chậm rãi đứng dậy, một mực phong khinh vân đậm thân sắc, giờ phút này thần thái phi dương. "Kiến Mộc Tinh Hoa có thể bảo trụ nàng thân thể cùng linh hồn 800 năm bất hủ, ngươi nếu là có mạng sống thượng giới, có 800 năm thời gian, có thể tìm kiếm thông thiên Từ Phàm xem Từ manh manh một chút, hắn hận hiện tại liền về giới. Hắn vội vàng hỏi thăm, Con mong tiền bối ban thưởng ta kiến một tính cách, mà Xích Hồng lại là lắc đầu, từ phàm hơi sững sờ. Xích Hồng, hiện tại còn không phải lúc mở ra thượng giới thông đạo, cần trí ít ba vị hoàng giả cùng lúc phát lực mới có thể, Người hiện tại chỉ có hoàng khí, lại còn không phải hoàng giả cảnh, đan dựa vào hai người chúng ta không cách nào thông đạo. Bây giờ, Lục Thiên mở miệng nói ra, hoàng giả, dựa vào chúng sinh tín ngưỡng thành hoàng, hoàng giả không còn là con của trời, mà là chúng sinh vạn dân tín ngưỡng, vốn là tranh phong với trời. mà đi, thiên sẽ hạ xuống trừng phạt, này liền vì hoàn kiếp, độ qua hoàn kiếp mới xem như hoàng giả. Hoàng cấp khủng bố dị thường chính là thành hoàng một bước cuối cùng, cần sung túc chuẩn bị, có thể đổ qua tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ thiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 186, yêu tộc huyết chiến. NS, Tra tìm, nhân hoàng lịch 6521 năm, thượng thích giả tông, độ tiên môn hai đại tông môn tông chủ Nưu đổ Tây Châu, y đồ cướp bóc Tây Châu tín ngưỡng chi lực. Tối hậu quan đầu, chuyên ngôn đã chết Tây Châu kiếm thần xuất hiện, cường thế đánh giết hai tông, tông chủ. Sau đó Tây Châu kiếm thần liên chiến dặm, yêu tộc yêu xuất thế, vượt qua không gian, đi vào Tây Châu Muốn tập sát Tây Châu kiếm thần. Kinh Thiên động địa đại chiến, khắp nơi Trùng Luân, vạn dặm đất khô cằn. Kết quả không biết, nhưng theo yêu hoàng trở về yêu hoàng điện đồng thời cùng năm phát động yêu tộc đối nhân tộc chiến tranh. Lần thứ 2 yêu tộc huyết chiến bắt đầu. Vô số yêu tộc điên cuồng hiện lên Nam Châu biên giới, phóng tới nhân tộc trưởng Thành. Không lưu bất luận cái gì chỗ trống, không tiếc đại giới, từng đoàn mấy tháng đột phá nhân tộc trưởng Thành, tiến binh trung tây đông ba châu. Yêu hoàng cùng nhân hoàng huyết chiến tại Tây Nam Tây châu cùng Nam châu châu giới, thành hai vị hoàng chiến trường. Nhân hoàng dựa vào lực lượng một người, tử thủ ở Tây Châu môn hộ. Yêu tộc cùng nhân tộc các đại thế lực, huyết chiến cùng Ba Châu môn hộ. Ba Châu môn hộ cũng trở thành huyết sắc xay thịt nhà máy. Yêu tộc không để ý thương vong, điên cuồng công kích. Nhân tộc dựa theo nhân hoàng mệnh lệnh tử thủ, nhưng là vẫn như cũng là tràn ngập nguy hiểm đậm mắt, thời gian cũng đã đi qua một năm. Trung Châu, Kiếm Nhai. Bây giờ Kiếm Nhai không có lúc trước náo nhiệt như vậy. Diệp Dao Diệp phán hai người lẳng lặng tại Kiếm Nhai trước đại điện, diễn luyện kiếm pháp. Bây giờ Diệp Dao, dựa vào Kiếm Nhai kiếm khí, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đến cảnh đồng thời kiếm đạo gần như viên mãn. Mà nho nhỏ một cái Diệp phán, cũng lạ vượng cảnh. Nạp tuổi Vương cảnh đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng mà, nàng hết lần này tới lần khác liền làm đến đương nhiên, cái này cùng kiếm nhai đặc thù hoàn cảnh, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Kiếm nhai, đối với kiếm tu tới nói liền là tốt nhất bảo địa. Diệp Phán quỳ miệng, nhìn xem kiếm nhai đại điện. Hiện tại kiếm nhai đại điện bị linh khí bao khỏa, thấy không rõ bên trong tình huống. Sư phó từ một năm trước sau khi trở về, liền một lần vậy chưa hề đi ra qua, Phán Phán đã rất lâu không gặp sư phó, nho nhỏ một cái bất mãn hết sức. So với không buồn không lo Diệp Phán, Diệp Giao thì là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hiện tại cùng yêu tộc đại chiến, không biết ra hương nơi đó thế nào. Yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến đã tiếp tục một năm, tăng Kiếm Sơn làm đồng châu đỉnh cấp thế lực, đứng núi chịu xảo, diệp giao thì là so sánh lo lắng ra hương. "Phán phán, xa Sa tỷ, ta đến đem cho các ngươi đưa cơm, hôm nay Tuyết Tuyết tỷ làm tôi ăn, sư phó đi ra không? Để cho ta thuận tiện cho sư phó mang một phần." Hoắc Nhất kiếm dẫn theo cùng hắn đồng dạng ảo dạ hộ, lung la lung lay đi tới. Vừa đi miệng bên trong còn một bên lẩm bẩm, gần nhất quỷ khí trời là thế nào, luôn mây đen dày đặc, kỳ quái, ngươi xem, liền nơi này có mây đen, nơi xa không có. "Nghen, bây giờ Kiếm giai đại điện đại môn ầm vang mở ra, cường đại khí lưu thổi ra, thổi mấy người không ngừng lùi lại. Hoắc nhất kiếm cơ linh mộ thanh nằm sắp tại hộp cơm bên trên, mới tránh cho hộp cơm bị thổi bay. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh, chậm rãi từ trong nhà đi tới áo trắng, dối tung không bị trói buộc tóc đen, khuôn mặt lạnh lùng, giống như vạn niên hàn băng. Nhìn khắp bốn phía, đợi nhìn thấy bên cạnh mấy người lúc, trên mặt lạnh leo mới dần dần hóa giải. Từ phàm một tay lấy chạy đến chân hắn một bên Phán ôm lấy đến, Diệp Phán ôm lấy Từ Phàm mặt lấy Từ phàng. Sư phó sư phó. Từ Phàm thân mật bóp đối phương cái mũi, cười hỏi, "Tiểu Tuyết làm cái gì ăn ngon?" Hắc Nhất Kiếm cung kính hô một tiếng sư phó, sau đó Hoa Chân Múa tay nói ra, "Ta đem Hậu Sơn cả bắt, Tuyết Tuyết tỷ giúp ta hầm, có thể hưng, có thể hưng." Tư phạm vừa cười vừa nói, "Hôm nay khó được ta xuất quan, ngày tốt, là nên chúc mừng một cái, đáng tiếc không có rượu." Hắc Nhất Kiếm hiến vật quý giống như, từ trong hộp đựng thức ăn, lấy ra một bầu rượu. "Có có, sư phó ngươi xem, Tuyết Tuyết tỷ mỗi ngày trôi qua để cho ta mang theo, tùy thời chuẩn bị, chờ ngươi đi ra uống." Tư phạm hơi sững vừa cười vừa nói, "Tốt." Sau đó nhìn xem bên cạnh diệp dao, vừa cười vừa nói, "Uống bầu rượu này, chúng ta liền đến Táng Kiếm Sơn." Diệp Dao hơi sững sở, ha ha cười thản nhiên, vui vẻ lên chút đầu ứng một tiếng. Không nhiều lúc, từ Phạm liền dẫn Diệp Phán Diệp Giao rời đi kiếm nhai. Kiếm nhai bên cạnh phong bên trong, nghe được từ Phạm chuyên âm, Hoa Vũ nhìn về phía từ phàm rời đi phương hướng nói lẩm bẩm: "A, thật đúng là đi mới cùng ta lên tiếng kêu gọi." Đông Châu chiến trường, Hải Châu biên giới, ngày xưa phó tử thành, hiện tại lần nữa bị máu tươi nhuộm đỏ. Vô số nhân tộc tu sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng lại tới đây. Nơi này là Đông Châu chống cự yêu tộc trạm thứ nhất, nguyên bản gần 100m cao thành tường, đã thêm cao đến mấy ngàn gạo. Mấy ngàn gạo phía trên, Vậy có vô số nhân tộc tu sĩ, ngự không mà đi, gắt giao thủ ở nơi đó. Dưới Tôn Thành, vô số yêu tộc cùng nhân tộc thi thể, là thi thể đốt cháy sau cho tàn. Thành tường cách đó không xa, yêu tộc đại quân tùy thời mà động. Phó tử thành bên trong, hiện tại thành chủ phủ, đã thành Táng Kiếm Sơn vân đà. Toàn thành trì này, chính là từ Táng Kiếm Sơn đóng giữ. Bây giờ, Diệp Thiên Anh mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bên cạnh hắn, Diệp Tiễn không tách ra miệng. "Phụ thân, gần nhất các đệ tử thương vong trọng. Chúng ta Táng Kiếm Sơn thực lực đại tổn. Lại có một tên chân truyền đệ tử chết tử." Cứ như vậy rồi đến chúng ta thủ không bao lâu, làm kiếm thần, chúng ta bại lộ quá nhiều thực lực, hiện tại cần thủ thành cao quá nhiều. Đông Châu lưu thủ mấy cái đại thế lực, chúng ta thủ thành ao nhiều nhất. Cứ như vậy rồi đến, chúng ta sợ rằng sẽ đệ nhất thất thủ. Nếu là không có kiếm thần, nếu là chúng ta không có bại lộ thực lực, chúng ta nhiều lắm là cần thủ một thành trì liền đầy đủ, hiện tại chúng ta lại là thủ 10. Đương nhiên, Diệp Tiên chủ trí, phụ thân, ngài làm như vậy đáng giá sao? Diệp Thiên anh ung dung mở miệng nói ra, cái gì đáng không đáng? Ngươi muốn hỏi phụ thân bại lộ thực lực trợ giúp kiếm thần có đáng giá hay không? Diệp gật gật đầu. Truyền luôn hắn cùng yêu hoàng tại Tây Châu đại chiến, đến hiện tại, đã đi qua thời gian một năm, yêu hoàng vẫn như cũng là tốt tốt, mà kiếm thần đã thật lâu không có hắn tin tức, hắn có phải hay không đã chết? Diệp Tiên nói tiếp, hiện tại, bên ngoài tất cả mọi người đang nói kiếm thần đã chết, hắn cứ như vậy chết, chúng ta vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, hắn cái gì vậy còn không có hồi báo chúng ta, cứ như vậy chết, chúng ta không phải lỗ lớn. Diệp Tiên càng nói càng tức, nàng lớn tiếng nói, nói là dạy bảo nhị muội cùng tiểu muội tu hành, hiện tại các nàng ở nơi nào? Đã lâu như vậy không có tin tức. Đủ. Diệp Thiên anh thấp giọng bắt nói. Ta hiện tại ngược lại là may mắn, lúc đó từ lão đệ không có tuyển ngươi làm đội đệ. Bại lộ thực lực, nhiều thủ thành ao. Trình, ta cho ngươi biết, gia quốc hưng vong, thất phu lưu trách. Ta tàng kiếm sơn độc chiến yêu tộc, tử thủ 10 tòa thành trì, đó là lưu truyền hậu thế giai thoại. Chúng ta thủ là nhà chúng ta thôn quê, là đằng sau cái kia chút ngàn tuyệt đối không thể chớ người. Ngươi hỏi ta có hối hận không? Ngươi đi hỏi một chút bên ngoài cái kia chút hết chiến tán kiếm sơn như lang, bọn họ có hối hận không? Ta ngược lại thật ra 10 phần bội phục từ lão vì Tây Châu bất tính, cho dù là không được lại, cho dù là thân tử, cũng muốn cùng hoàng gia nhất chiến. Ngươi có biết, tại Tây Châu có một đoạn truyền miệng lời nói, gọi là thả tại trong mưa hắt van chết, không muốn ăn nhờ ở đậu sống. Nhiều khi, không muốn quá phận coi trọng được mất, cái kia phần huyết tính là lại nhiều lợi ích vậy không đổi được. Tung tung tùng. Tiếng liệt trung tiếng vang lên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 187, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? NSF, cha tìm, vang dội trung tiếng vang lên. Diệp tiên anh biến sắc, xem Diệp Tuyền một chút, nhớ kỹ ta nói chuyện. Ma hộ thân hình chớp động, lướt lên thành tường. Thành tường bên ngoài, cách đó không xa, yêu tộc đại quân dục dịch, thu cùng tấn công hào vang lên, hướng về thành tường tới gần. Trên tường thành, bóng người xuyên toa, vô số người tại chuẩn bị chiến đấu. Báo. Một bóng người từ xa bây giờ, rơi tại Diệp Thiên anh bên người. Báo, tông chủ, yêu tộc đại quân số lượng tăng vọt, hư hưa thực thực lại tới trợ rút, ở trong đó nhìn thấy rất nhiều đế cảnh cường giả báo. Tông chủ, yêu tộc lớn diện tích tiến công, sở hữu thành trì yêu tộc toàn bộ khởi xướng tổng tiến công, đại quyết chiến sớm bắt đầu. Báo. Đạo Đức Tông cấp báo, Đạo Đức sắp chết thủ thành ao, thành hàm người vòng, không trở lại. Báo. Thuần Dương Tiên Tông cấp báo, Thuần Dương Tiên Tông đệ tử bỏ mình đã hơn phân nửa, làm người cuối cùng chiến tử lúc sẽ phát tín hiệu, tông chủ hy vọng Táng Kiếm Sơn có thể khẩn cấp giúp tiếp viện, ngăn cản yêu tộc. Diệp Thiên anh biến sắc, một lát sau, hạ lệnh, "Tử thủ." Sau đó Diệp Thiên anh quay đầu nhìn về phía ngoài thành, trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân, không thể nhìn thấy phần cuối. Yêu tộc lại tới gấp rút tiếp viện. Trận chiến này bại, sơn hà luân hãm, vạn dân biến thành chó rơm huyết thực. Có lẽ, từ đó về sau, thế gian sẽ không còn nhân tộc. Yêu tộc trận doanh, một bóng người từ trên trời xuống, mang theo to lớn yêu khí, vào yêu tộc trong trận doanh lại tới cường giả. Diệp Thiên Anh trong lòng bí ai, không cần diệp truyền báo cáo, hắn chấp trưởng táng kiếm bên trên mấy ngàn năm, đôi táng kiếm sơn thực lực như lòng bàn tay. Lần này, táng kiếm sơn thật thủ không nổi. Diệp Truyền cũng tới đến Diệp Thiên Anh bên người, nhìn qua yêu tộc đại quân, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng tiếng trầm hỏi, "Phụ thân, chúng ta có thể thủ được sao?" Diệp Thiên Anh không có trả lời, mà là từ tụn nói, "Ai bảo ngươi lên đô thành? Ngươi đi đi, chạy về táng kiếm sơn, mang theo còn lại người, tiến về Trung Châu." Diệp Tuyền sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, "Phụ thân, đây là." Diệp Thiên Anh quát lớn, nhanh đến, "Ông Yêu tộc tiếng kèn càng ngày càng gần, trên bầu trời xuất hiện, đã chuyển đến tiếng hét phẫn nộ cùng thuận pháp tiếng xé gió. Không chung, yêu tộc tiên phong binh sĩ đã đến. Diệp Thiên Anh, ta yêu tộc đại quân đến, ngươi nếu là giờ phút này mở cửa thành ra, ta bảo đảm ngươi toàn tông không việc gì, nếu không nhất định đổ ngươi tiên tông. Yêu tộc trận doanh phía trước nhất, một con khổng lồ xạ yêu, không ngừng phun lửa giáng, miệng nói tiếng người nói ra. Yêu tộc sáu đại thiên vương bên trong, yêu tộc vô thượng cường giả Liễu Xà. Nguyên bản, dẫn yêu tộc tấn công Táng Sơn lĩnh vực đại yêu chỉ có hắn một cái. Mà hiện tại Tại bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai một đạo bị yêu khí bao phủ ảnh, tu vi khí thế không kém chút nào hắn. Cái này chắc hẳn liền là vừa vặn đến trợ giúp đại yêu, chẳng lẽ lại là yêu tộc 6 đại thiên vương bên trong, dầm dầm rầm, vô số yêu tộc khởi xướng tấn công. Khắp nơi run dậy. Si tâm vọng tưởng. Diệp Thiên anh ngự không mà lên, một thân kiếm khí vô cùng tương đại, kiếm ý trùng thiên, hắn dẫn đầu lướng về hai tôn đại yêu trùng đến. Giết! Vô số nhân tộc tu sĩ, lớn tiếng giống giận lấy, tới yêu tộc trận doanh. Vô số đạo thân ảnh, từ Diệp bên người trùng qua. Kẻ trước xuống, kẻ sau tiến lên, chưa từng chần chừ cùng dừng lại. Hai quân va chạm, đoạn trước nhất, giống như cối xe thịt. Lần lượt từng bóng người, huyền như hạt mưa, hướng về mặt đất. Nhìn qua từng cảnh tượng ấy, đương nhiên, Diệp Tiễn có chút lý giải phụ thân nói tới ngữ. Biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũng là nghĩa vô phản cố. Vận mệnh ở bên, không cần đoán trời trước đất. Anh giống như trước thôi. Diệp Thiên anh kiếm khí trang trọng bằng bạc, độc chiến yêu tộc hai đại thiên vương, bị áp chế gắt gao lấy. Cho dù hắn vô cùng cường đại, nhưng là lấy một đi hai, vẫn là quá qua méo cứng. Chiến trường tiền tuyến, vô số nhân tộc tu sĩ rơi trên mặt đất, yêu tộc trận doanh không ngừng hướng về thành tường tiến lên. Trên bầu trời rưới lên mưa máu, vô số huyết dịch nương theo lấy từng cố thi thể rơi xuống. Thiên đạo bất công, người bình thường ăn bữa hôm lo bữa mai, tu sĩ lại có thể mạnh đến bao nhiêu? Diệp Truyền thân thể run rẩy, quá phẫn khẩn chương dẫn đến bờ môi cũng hơi trắng bệ, nàng run rẩy cầm lấy mặt đất trường kiếm. Một mực bị Diệp Thiên Anh bảo hộ nàng, chưa bao giờ từng giết người hoặc là yêu tộc, giờ phút này, thật sự nhà ấm bên trong đông hoa. Chết. Một tiếng biết thai phát hội gầm nhẹ thanh âm, vân dấu kín tại yêu khí màu đen bên trong tộc thiên vương, Đồng nhiên hiển lộ ra thân ảnh đó là một đầu bạch tóc nô công, dưới bụng sinh mắt, đen nhánh quang mang từ đó mà ra, thẳng hướng Diệp Thiên Anh Diệp Thiên Anh hốt hoảng ở giữa chống cự, công pháp vận chuyển, tán kiếm tông hộ tông tâm pháp tán kiếm trải qua triệu hồi ra thượng cổ kiếm ảnh, cản tại Diệp Thiên Anh cùng đen nhánh quang mang trước đó. 3. Đạo này đen nhánh lộng lấy 10 phần quái dị, không nhìn thẳng kiếm ảnh phòng ngự đen nhánh lộng lẫy tập trung Diệp Thiên Anh, trong nháy mắt Diệp Thiên Anh sắc mặt biến đen, tu vi khí tức cấp tốc chợt xuống, một ngụm máu tươi phương ra. Là ngươi? Diệp Thiên Anh nổi giận gầm lên một tiếng, lại là không thể làm gì. Yêu tộc đại thiên vương, trong đó quỷ dị nhất danh tiếng xấu nhất chính là Hama, bản thể lúc một cái hắc xí tu luyện mã thành. Con giết kịch độc, hắc sĩ con giết càng là như vậy, bản mệnh thần thông quỹ dị vô cùng, không cách nào ngăn cản lại có kịch độc, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Không nghĩ tới nó một mực ẩn dấu tại trong hắc vụ, chính là vì lần này đánh lén. Diệp Thiên anh đẫm máu, sau đó thân thể chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất, một thân linh khí bị kịch độc hạn chế, chỉ có thể liều mạng vận chuyển linh khí hạn chế đột tính. Một thân kiếm khí tự vệ có thừa, nhưng là muốn giết địch đã không có khả năng. Vô số tán kiếm sơn đệ tử hét lớn một tiếng, muốn muốn đi qua cứu viện. Nhưng lại còn không tới kịp xuất kiếm, liền bị hai tồn yêu tộc thiên vương tùy tiện giảo sát. Hát ma cùng Liễu Sa nhìn nhau, Lớn tiếng cười bắt đầu. Diệp Thiên Anh bất lực tái chiến, đại cục đã định. Sau đó cùng lúc khởi hành, hướng về thành tường trùng đến. Trên tường thành, Diệp Tuyền nhìn qua hai tôn vọp tới yêu tộc Thiên Vương, đối mặt khủng bố mà lại mạnh mẽ yêu khí, bị dọa sững sở tại chỗ. Cũng chưa từng xuất thủ công kích, cũng chưa từng phản kháng, chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ. Lấy nàng Vương cảnh sơ kỳ tu vi, hai tôn yêu tộc Thiên Vương rơi ở trên tường thành, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp thiên Anh bây giờ căn bản bất lực cứu viện, chỉ có thể giống to, tránh đi. Hai tôn đại yêu trèo lên lên tường, Diệp Tuyền trong mắt, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Muốn chết. Diệp La huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một đám mây đen không biết lúc nào đã bao phủ phiến thiên địa này. Mà theo đạo thanh âm này vang lên, vô hình lực cẩm cố xuất hiện, đem Sở Hữu yêu tộc thân hình gắt gao đóng ở trên mặt đất, bao quát hai cái yêu tộc thiên vương. Vô số yêu tộc bàn tay giơ lên cao cao, mắt thấy là phải chúng kết địch tính mạng người, nhưng là nhưng là như thế nào cũng rơi không dưới. Tựa như là hóa thành một bức tượng điêu khắc đám người chấn kinh nhìn qua bên người không có thể hành động yêu tộc, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này là như thế nào làm đến? Từ phàm chậm rãi từ trong mây đen rơi xuống, ở bên cạnh hắn, Diệp giao ôm Diệp Phán. Diệp Phán trên không trùng, vui vẻ cơ thô ngắn cánh tay. Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! phụ thân, phụ thân." Diệp Thiên Anh nhìn thấy không trung rơi xuống từ Phạm, buông lỏng một hơi. Trong lòng đại thạch rơi xuống, an tâm vô cùng. Hắn cười cất cao giọng nói, "Từ lao đệ, ngươi chậm thêm đến một hồi, lao ca liền phải chết ở chỗ này." Cùng lúc vậy trấn kinh tại từ Phạm tu vi, chỉ là một cái người xuất hiện, liền đem sở hữu yêu tộc nhất định phải tại chỗ đây là cái gì dạng tu vi, hắn cùng yêu hoàng đại chiến, không chỉ có không có chết. Với lại tu vi còn tiến tiến nhiều như vậy, càng ngày càng để cho người ta thấy không rõ, càng ngày vậy cao thâm mạt chắc tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phạm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 188, thần kiếm phong sơn. NS, cha tìm, Diệp Tiễn nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn không có chết, với lại trở nên mạnh hơn, mạnh vượt qua nhận biết. Diệp Tiễn thậm chí là không biết hiện tại từ phàm kết cục mạnh mẽ đến mức nào đạo thân ảnh kia chậm rơi tại trên tường thành, không cao to lắm thân ảnh, giờ phút này tại Diệp Tuyền trong mắt là như vậy cao không thể chạm. Diệp Tiễn chất phát vươn tay, tiếp được nhào tới Diệp Phán. Diệp Phán thân mật cọ lấy tại Diệp Tiễn trong ngực làm đúng. "Tỷ tỷ, Phán Phán rất nhớ ngươi a." Bây giờ, Diệp Tiễn chấn kinh phát hiện, nàng cái này nhỏ tiểu muội muội, tu vi lại nhưng đã là vương cảnh. Nàng vội vàng quay đầu, chớ mong mà khủng hoảng nhìn về phía đi tới Diệp giao, lập tức sắc mặt trở nên có chút xấu hổ. Loại khí tức này, Diệp Dao là đế cảnh đã từng, tỷ muội trong ba người, nàng tu vi là tối cao, mà nàng cũng là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Nhưng là hiện tại, cho dù là tuổi tác lớn nhất tiểu Diệp Phán, tu vi cũng đã cùng khá. Mà hết thảy này hết thảy đều là bởi vì trước mắt nam nhân. Diệp Tiên khẽ cắn môi, vội vàng đem Diệp Phán để dưới đất, cung kính hướng về từ Phàm cúi đầu, "Vạn bối Diệp Tiền, tham kiến kiếm thần đại nhân." Không cần đa lễ. Diệp Phàm quay người, nhìn về phía cách đó không xa hắc ma cùng Liêu Sả, thanh âm bình thản, lại là tràn ngập linh ý, "Yêu tộc, toàn đều đang chết." Từ Phàm vẫy tay, hai đại yêu tộc thiên vương tê tiếng giống giận, Liêu Mãng muốn phản kháng, muốn di động thân hình, nhưng lại không thể làm gì. Tại Tử Phàm trước mặt, bọn họ liền di động cũng làm không được. Bọn họ trước ngực, thần kiếm chậm ra đến, tùy theo Bọn họ một thân khí huyết lực lượng cùng linh khí bị thần kiếm hấp thu hầu như không còn. Hai tộc yêu tộc Thiên Vương, sinh tức biến mất, ngã trên mặt đất. Từ phàm chậm rãi đi đến bên tường thành, nhìn xem trùng trùng điệp điệp yêu tộc, thanh âm lạnh lẽo, giống như vạn niên hàn băng. Yêu tộc toàn đều đang chết. Vô số yêu tộc chấn kinh nhìn xem trong cơ thể, một đạo thần kiếm chậm rãi thành hình, nhưng lại lại không thể làm gì. Sau đó, cả tòa trên chiến trường, vô số đạo hằng quang sông thẳng tới chân trời, lại giống như vô số phát quang vũ điểm chạy ngược xoay chuyển trời đất không. Sở hữu yêu tộc từng mảnh ngã xuống đất, toàn bộ bỏ mình, hóa thành thi thể. Vô số đem thần kiếm Giống như lưu tinh tạo thành ngân hà, chậm rãi bay vào từ phạm trong cơ thể. Một màn này quá qua kinh người, tất cả mọi người đang khiếp sợ nhìn qua một màn này, trong lúc nhất thời, trên chiến trường, thế mà không có chút nào thành âm một cái người, thân hình không động, hai câu nói, chung kết một trận hai tộc ở giữa chiến tranh đây chính là tuyệt thế cường giả, Diệp Thiên Anh khu trừ trong cơ thể kịch độc, bay lên thành tưởng, chấn kinh nhìn xem từ phạm, chậm rãi hỏi, từ lao đệ, ngươi tấn cấp hoàn cảnh. Từ phạm lắc đầu, nhìn xem trên đầu mây đen, nhẹ giọng trả lời, còn kém một bước cuối cùng. Diệp Thiên Anh nhìn xem từ phàm ánh mắt, trong ngáy mắt nhưng, còn kém một bước cuối cùng. Hoàng Cước, Từ Phàm, ta tới đây chính là vì hoàn thành một bước cuối cùng. Diệp huynh, giúp ta một chuyện như thế nào? Diệp Thiên Anh, từ lao đệ nói. Từ Phàm chậm rãi xem hướng phía nam, thanh âm bình hẳn, nói ra lời nói lại là để Diệp Thiên Anh trong lòng rung động. Giúp ta truyền tin cho yêu tộc cùng yêu hoàng, sau năm ngày, Nam Châu thập vạn đại sơn quyết nhất tử chiến. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là trong lòng chấn động, khí huyết cuộn. Tốt đàn ông phải cờ mỡ nó thế, yêu tộc để ép chúng ta nhân tộc đánh, trong khoảng thời gian này, độ sát ta nhân tộc bao nhiêu người, ngày xưa khi nhục, đều muốn trả trở về. Kiếm thần đại nhân muốn một cái người, độc chiến nhất tộc, đây là loại gì bá khí?" Diệp Tiên Anh trầm rãi hỏi, "Từ lão đệ, ngươi cân nhất tốt." "Ngươi là nghiêm túc?" Từ Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, biên độ không lớn, nhưng là thái độ lại là vô cùng kiên định. "Tốt. Từ lão đệ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem tin tức này chuyển khắp cả tòa đại lục." "Từ Phàm, vậy liền đa tạ Diệp huynh." Từ Phàm quay đầu nhìn về phía Diệp giao cùng Diệp Phán, "Các ngươi thật vất vả về nhà, nhiều đợi mấy ngày, ta 5 ngày sau đó lại đến tiếp các ngươi." Nói xong, Từ Phàm thân hình chớp động, biến mất tại chỗ. Sư phó ủng hộ, sư phó gặp lại. Diệp Phán ngán tại Diệp Tiễn trong lực, hướng về Tử Phàm khoát tay nói đừng. Diệp Tiễn ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Tử Phàm biến mất phương hướng. Nam Châu, Thập Vạn Đại Sơn, thiên không mênh mông, trời tối như mực, vô số lôi xả tại trong mây đen la lộn. Bây giờ yêu tộc còn tại liên tục không ngừng xuất binh, tiến về Ba Châu chiến trường. Trung trung điệp điệp yêu tộc đội ngũ, từng đầu trưởng lòng, từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi ra. Bỗng nhiên, một đạo như là cửu thiên chi lôi thanh âm, mang theo uy yêu tộc, qua kiếm người, không tha. Kiếm ảnh, Đại Sơn Đông nam tây bắc bốn phương tám hướng rơi xuống. Sau đó ầm vang rơi trên mặt đất, bốn thanh trường kiếm rơi xuống đất, điểm rơi phụ cận yêu tộc toàn bộ bị tập bay. Gây nên khắp nơi quanh mình, lấy kiếm làm trung tâm, vô số sâu không thấy đáy khe danh hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà ra. Vô số yêu tộc rơi xuống, lọt vào khe danh bên trong. Trường kiếm rung động. anh. Trên trường kiếm, kiếm khí bạo phát, bàng bạc mà lại mạnh mẽ kiếm khí, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Kiếm khí thủy triều hướng về bốn phía bạo phát, thủy triều những nơi đi qua, sở hữu yêu tộc toàn bộ bị kiếm khí vô tình đánh giết. Không có chút náo phản kháng, không có chút nào sức chống cự. Mãnh liệt kiếm khí thủy triều Giống như Thao Thiên tự lãng, không có cho chúng yêu mày may thời cơ, liền đem chỗ có yêu quái đánh giết, thậm chí là không có chút nào kêu lên truyền ra. Kiếm khí qua đi, chỉ còn lại có một chỗ thi thể. Kiếm khí thủy triều hướng ra phía ngoài quét ngang vạn dặm, sở hữu dời núi yêu tộc một cái không lưu, toàn bộ bị đánh giết. Thần kiếm giang cầm phạm vi bên trong, yêu tộc tiểu đội ngu ngơ nhìn về phía trước phát sinh hết thấy. Bọn họ càng đi về phía trước một bước, chết những yêu tộc này bên trong, liền sẽ lần nữa nhiều hơn mấy cái bộ thi thể. Bọn họ may mắn trốn qua một kiếp. Tâm chí không kiên định yêu tộc, nhìn qua một màn này, điên giống như phi nước đại lên núi con lại yêu quái như ở trong ngục mới tỉnh, đồng dạng là điên giống như hướng về núi bên trong trò đến. Yêu tộc tàn nhẫn khát máu, trên chiến trường kẻ nằm ngũ, kết quả cực thảm. Nhưng là giờ phút này, nhưng không có yêu quái quan tâm cái này một chút. Càng không có yêu quái đến quản cái này một chút, bởi vì dẫn dắt bọn họ rời núi thủ lĩnh vừa mới cũng đã chết. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, chạy mau a. Thượng tiên trường phạt đến, thiên phạt đến. Bốn thanh kiếm thần, đứng vững tại yêu tộc thập vạn đại sơn tứ phương. Một ngày sau đó, một đội yêu tộc đi vào biên giới chỗ. Bọn họ chậm rãi tới gần thần kiếm trấn thủ vị trí. Thẳng đến đến thần kiếm biên giới, trong tiểu đội, một tên vương cảnh yêu tộc cùng một tên trảm đạo cảnh yêu tộc chậm rãi đi tới. Hai tên khác biệt cảnh giới yêu tộc lại là có một cái giống nhau điểm. Thân thể run rẩy, tràn ngập hoảng sợ. Không biết tiểu đội dẫn đầu yêu tộc cường giả nói cái gì, trảm đạo cảnh yêu tộc run run rẩy dày, dày đi hướng thần kiếm. Nó thấy chết không sợ. Một bước, lại một bước. Nó sợ hai nhắm mắt lại, chỉ là từng bước một tiến về phía trước, thẳng đến đi qua thần kiếm, đi vào thần kiếm bên ngoài. Khi hắn mở mắt ra, nhìn thấy đã đến thần kiếm bên ngoài lúc, trong nháy mắt lộ ra trở về tử coi chết biểu lộ, ngồi liệt trên mặt đất. Sau đó là Vương Cảnh yêu tộc, đồng dạng là run run rời rãy, từng bước một tới gần thần kiếm. Nhưng là khi hắn nhất quyết bước ra thần kiếm phạm vi lúc, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí trong nháy mắt tuôn ra, đem Vương Cảnh yêu tộc trảm vì làm hai nửa. Một lát chờ mặc, yêu tộc tiểu đội chậm rãi lui đến. Sau đó vô số trạm đạo cảnh yêu tộc tuôn ra thập vạn đại sơn, toàn bộ là tốc độ cực nhanh tiểu yêu, mang theo một tin tức, tuôn ra hướng tiền tuyến. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Truyện đã end. Chương 189, trục diện yêu tộc. NS, cha tìm, mấy cái lớn tin tức trong nháy mắt truyền khắp cả toàn đại lủ. Chuyển khắp ba châu chiến trường. Tây Châu kiếm thần lấy lực lượng một người ướp chiến yêu tộc, tại Nam Châu thập vạn đại sơn quyết nhất từ chiến. Tây Châu kiếm thần hạ xuống thần kiếm, phong tỏa thập vạn đại sơn, vương cảnh phía trên, rời núi hẳn phải chết. Tây Châu môn hộ, hai hoàng ngưng chiến, yêu hoàng không thấy tăng hơi. Yêu tộc thế công đình chỉ, yêu tộc hư hư thực thực đại lượng cường giả trở về Nam Châu. Yêu tộc đình chỉ thế công, yêu tộc đứng đầu cường giả biến mất tung tích, hư hư thực thực trở về Nam Châu. Nhưng là ba châu chiến trường, vẫn như cũ có đại lượng yêu tộc cường giả lưu thủ kiềm chế nhân tộc. Nam Châu, ngàn dặm không mê. trên không trung Từ Phàm lặng lặng ngừng ở trên không trung, sắc mặt bình thản, lặng lặng chờ đợi. Bây giờ, khoảng cách 5 ngày ước hẹn đã đi qua 4 ngày. Trong lúc này, vô số vương cảnh phía dưới tiểu yêu giàn núi, Từ Phàm cũng không xuất thủ, đây cũng là hắn phong sơn tin tức nhanh chóng chuyển khắp ba châu nguyên nhân chủ yếu. Tốt tại, dạng này chờ đợi cũng không có quá lâu. Và anh, Như vậy mực yêu khí màu đen từ phương bắc bay tới. Từ Phàm chầm rãi mở mắt ra, nhìn về phía yêu vân. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc đến. Yêu vân đặc, trong đó vô số thân hình khổng như ẩn như hiện. Phía trước nhất, yêu hoàng đứng vững. Sáng chói mà nồng hậu dậy đặc hoàng khí bao phủ yêu hoàng. Nhìn qua yêu hoàng trên tân hoàng khí, Tư Phàm trong lòng không tên có chút bĩ thường. Liễu Bạch Tình phong hàn biến mất, Liễu Bạch Tình trên đời này cuối cùng vết tích vậy biến mất. Cố này bĩ thường, rất nhanh hóa thành nồng hậu dậy đặc sát khí yêu vân tới gần, yêu hoàng sau lưng, đứng đấy vô số yêu quái, bọn họ mắt lộ ra hung ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Phàm. Tư Phàm nhẹ nhàng nhắm mắt cảm thụ, cách đó không xa yêu hoàng, như là một vòng nóng rực dương, hắn khôi phục lại toàn thắng thời kỳ. Yêu âm thanh lùng nói, nên nói ngươi ngu xuẩn, vẫn là nói ngươi cuồng vọng. Ta cho là ngươi sẽ trốn đến đột phá hoàn cảnh trở ra." Yêu hoàng liếc mắt liền nhìn ra hiện tại Từ phạm, còn chưa đột phá hoàn cảnh. Từ Phàm thanh nã bình thản, nhưng là ngữ khí lại là lạnh lẽo vô cùng, "Tránh. Năm đó giết ngươi chạy chối chết, ta vừa lại không cần muốn tránh." Yêu hoàng tàn nhẫn nở nụ cười, "Năm đó, cái kia lấy mạng phong ta hoàn cảnh, là nữ nhân ngươi. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, chết đáng tiếc. Như thế nữ nhân, ngươi còn gì nữa không?" "Ha hạ. Từ Phàm biến sắc, càng ngày càng lạnh, bạch tỉnh chết, một mực là trong lòng của hắn đau nhức, bây giờ lại là bị trần trụi để lộ. Từ Phàm một thân kiếm khí chậm rãi dâng lên. Phương Thiên điệu này, cũng tại đạo kiếm khí này phía dưới rung dậy. Kiếm khí cùng yêu khí bắt đầu điên cùng chống lại, kiếm khí thậm chí muốn đắp qua yêu khí. Ta tiềm tàng vài năm, một mực đang yên lặng thủ hộ ta chú ý hết thảy, mà ngươi lại đem đây hết thảy biến thành phân mộ. Ta thật nghĩ giết ngươi a." Yêu Hoàng lạnh hư một tiếng, yêu khí lan lộn, cùng kiếm khí địa vị ngang nhau. "Muốn giết ta, muốn giết chúng ta có rất nhiều, nhưng là chân chính làm đến, lại có ai? Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, thậm chí là cùng cảnh giới ta cùng Ngự Thiên cũng không sánh bằng qua ngươi, nhưng là đáng tiếc, hiện tại chúng ta là hoàn cảnh, mà ngươi chỉ là cảnh. Ngươi có thể ở chỗ này gớp chiến ta yêu tộc." tất có y vào, nhưng là phải biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là phế công. Từ Phàm âm thanh lệnh lùng nói, thực lực tuyệt đối, người nào có thực lực tuyệt đối? Các ngươi? Yêu Hoàng đột nhiên vắt tay, sau lưng, dày đặc yêu vân tràn đến. Yêu vân phía dưới, vô số yêu tộc không thể nhìn thấy phần cuối. Yêu Hoàng cường vọng quá lớn, ba đạo viên mãn một cái, hai đạo viên mãn 16, một đạo viên mãn vô số kể, đây cũng là ta yêu tộc nội tình, đây cũng là tuyệt đối lực lượng. Như không phải là bởi vì ngươi, ta yêu tộc lại tiềm tàng phát triển mấy năm, đại lục chính là chúng ta vật trong bàn tay. Ngươi nghĩ vào lại là cái gì? mấy cái kia xuất xẹo ở nặc trận pháp đằng sau, thần tảng là cái gì? Yêu hoàng tu vi thông tiên, chỉ một cái liếc mắt, liền xem thấu từ pháp ẩn nặc trận pháp, nhưng là thực lực tương đại, để hắn không nhìn hết thẻ biến số, không có sợ hãi, đến hiện tại mới vỡ trần. Tư phàm thấp giọng hỏi, ngươi muốn nhìn một chút thần nặc trận pháp dưới ẩn giấu cái gì? Áo? Chẳng lẽ lại là ẩn giấu một nữ nhân, yêu hoàng cùng người khác yêu cười vang bắt đầu. Tư phàm âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta liền để ngươi xem một chút, phía dưới này đến cùng là giấu ký cái gì? Tư phàm thấp ha một tiếng, sau đó vất tay mở ra phong ấn trận pháp. Dầm dầm, mạn tiên oven lôi xạ ở trong đó phụ trào, điện quang lập loé, tiếng sấm rền rĩ. Khí tức khủng bố tràn ngập. Yêu hoàng tiếng cười trong nháy mắt đình chỉ, hắn kinh ngạc nhìn xem không trung mây đen, thanh âm bối rối mà trầm thấp. Hôn trưởng, hoàng cấp, ngươi muốn dùng hoàng cấp yêu hoàng sắc mặt khó coi, kinh ngạc nói không ra lời. Từ phàm muốn nói, cùng một chỗ đến nếm thử hoàng cảnh lôi kiếp đi. Nói xong, từ phàm thân hình chớp động, đi vào chúng yêu tộc trên không, nỗi giận gầm lên một tiếng, không lại áp chế tự thân tu vi. Màu vàng nóng hoàng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cột trụ, xông thẳng tới chân trời. Không báo hoàng cảnh khí tức tán phát, trên bầu trời xuất hiện, mây đen bắt đầu lan rộng, lôi xả cũng biến thành phá lệ tạo bạo. Mạn Thiên Ô Vân bắt đầu xoay tròn, hiện ra ngược lại hình thế hình dáng. Yêu hoàng đội vàng giống to, xuất thủ, bản mệnh thần thông, giết hắn, hoàng cấp liền xe tán. Cơn bạo mạnh đại thiên âm, trong nháy mắt truyền khắp tứ phương. Vô số yêu tộc ngưng tụ trên tân linh lực, phát động bản mệnh thần thông, bắt đầu chuẩn bị công kích. Vô số yêu tộc cường giả hợp lực nhất kích, dạng này công kích, chi là hoàng cảnh khó ngăn cản ở yêu hoàng, tất cả mọi người lực xuất thủ, nhất kích tất đã từng kinh lịch hoàn rõ hoàng đáng sợ loại kia uy lực kinh khủng, năm đó hắn cũng là kiểu tử nhất sinh, may mắn độ qua hoàn cướp. Quản chi là hắn hiện tại đã là hoàng cảnh, vẫn như cũ không muốn lại đến kinh lịch một lần. Sở Hữu yêu tộc cùng lúc phát động thần thông công kích, nhưng là từ phàm tốc độ nhanh hơn bọn họ. Không trung từ phàm sắc mặt dữ tợn, chỉ một ngón tay. Đồ ta con dân, giết ta đồng bảo, khi đó các ngươi có thể từng nâng tay. Hiện tại, biết rõ sợ, cũng cho ta đi chết. Trên bầu trời xuất hiện mây đen dày đặc, sấm sét vang rộ, hoàn cướp càng ngày càng gần tại từ phàm trên đầu vòng xoáy bên cạnh, xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy, khủng bố kiếm khí từ đó mà ra. Thiên không run dậy, trên bầu trời xuất hiện hai đạo lưu ly cổ sáng lầm vang xuất hiện, hai đạo cổ sáng trùng giàn, thiên môn chậm rãi xuất hiện. Thiên môn mở rộng, thiên kiếm từ thiên môn bên trong chậm rãi ra. Tốc độ cực chậm, nhưng là khủng bố kiếm ý, đã rơi ở phía dưới chúng yêu trên thân. Khủng bố kiếm ý áp chế, vô số tu vi yếu kém đế cảnh yêu tộc trong nháy mắt mất đến đối thần chế. Thần thông nội tung, còn chưa đả thương địch thủ, đã tự tổn 1000. Càng là có vô số không may cảnh yêu tộc, bị dày đặc thần thông nội tung trực tiếp nội chết. Số đạo thần thông, đỉnh lấy khủng bố kiếm ý áp chế, chầm rãi lên không. Yêu hoàng tại lúc này, cũng là tế gia bản mệnh thần thông, một cái cự đại kỳ lân, gào thét giữa thiên địa, chân đạp tường vân, phóng lên tận trời. Mà cũng liền tại cái này lúc, màu vàng nóng cự nhân bỗng nhiên xuất hiện ở phương xa. Xa xôi nhìn đến, kim sắc cự nhân chân đạp khắp nơi, đỉnh đầu bầu trời xanh, đỉnh thiên lập địa, hắn lớn tiếng gọi tiểu, "Lao tặng, đối thủ của người là ta." Yêu hoàng Ngự Thiên, ngữ thiên ra một quyền. Cách xa nhau và rộng, mục tiêu chính là cái kia khủng lỗ kỳ lân. Kim sắc năm lớn, một quyền mệnh trung kỳ lân trực tiếp đem kỳ lân đánh tan tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ thiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 190, thiết kiếp. NS, cha tìm, kim sắc năm đâm lớn, vượt qua vận rạm, một quyền mệnh trung kỳ lân. Kỳ lân kêu rên một tiếng, tiêu tán ở trong tiên địa. Yêu hoàng bản mệnh thần thông bị đánh nát, nhưng là, như trước vẫn là có vô số đạo lưu quang, sông thẳng tới chân trời, phóng tới sắp rơi xuống tiên kiếm. Khủng bố tiếng nổ mạnh lên, cử đại kích sóng tịch quyển 4 mới. Phía dưới vô số yêu tộc bị cố này sóng xung kích quét tới cúi đầu xuống, càng có tu vi hơi yêu yêu tộc, trực tiếp bị xung kích sóng đánh tới hướng mặt đất. Vô số hai đạo viên mãn thậm chí là ba đạo viên mãn yêu tộc, toàn lực thi triển bản mệnh thần thông, trực tiếp đem Tử phạm kiếm khai thiên môn cho đánh nát. May mắn yêu hoàng bạn mệnh thần thông bị Ngự Thiên ngăn cản, nếu không, chỉ là nhất kích, Tử Phàm liền muốn bị thương. Không chung, trời tối như mực, trong đó lôi xả càng thêm táo bạo. Oen, ầm ầm. Tiếng diện, một tiếng đắp qua một tiếng, càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi một đạo tiếng sấm đều mang gì sánh kịp lực lượng. Trong lòng nhận không nổi vì đó run rẩy. Cả Thập Vạn Đại Sơn đều là trời ưu ám, lôi xà lan lộn, một bộ thiên lôi diệt thế cảnh tượng. Ngược lại, phía mây đen chậm rãi ép xuống, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, mà hết thể này trung tâm chính là Tử phạm. Vô số yêu tộc nhẫn không nổi thì Thảo nói ra, đây cũng là phá hoàng cảnh tiếp vân sao? Bây giờ, yêu hoàng sắc mặt cũng là khó coi vô cùng. Tiếp vân đã thành, đã không đảo ngược chuyển độ kiếp thành công, chính là hoàn dạ. Yêu hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc ra lại một tôn hoàn dạ. Hoàng khí bao trùm thân thể, yêu hoàng sắc mặt khó coi, hắn muốn tại trong lôi tiếp, 추 sát Tử Phàm. Sở Hữu yêu tộc, rời đi thiên tiếp phàm đi. Một đạo bóng người và lỏng, từ xa đến gần, Nhân hoàng ngữ tiên tâm tình thật tốt, cao giọng vừa cười vừa nói, rời đi, các người muốn muốn đi nơi đó. Ta nhân tộc ra lại một hoàng thời khắc huy hoàng, các người làm sao có thể vặn mặt?" Nhân tộc bị yêu tộc áp chế vạn năm nức khí, tại lúc này muốn một ngủ nôn tận. Nhân hoàng nói với, chẳng qua thay ta nhân tộc, yêu tộc tự tử, để mạng lại." Từng đạo thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến, lần lượt từng bóng người tại lúc này hiện hiện, vây quanh tại bốn phương tám hướng. Diệp Anh, Sinh Hỏa, Kình Thiên, Lý Đạo Nhân. Từng đạo thân ảnh quen thuộc, tất ở trong đó. Nhân tộc sở hữu đứng đầu cường giả Lần này, tất cả đều đến. Vô số yêu tộc cường giả xông ra ngoài đến, muốn muốn xông ra lôi tiếp, nhưng là toàn bộ bị nhân tộc cường giả cho đánh về đến. Nhân hoàng ngự tiên lách mình đi vào lôi tiếp phạm vi bên trong, đi vào yêu hoàng mặt đối lập, chậm rãi cởi biểu tượng nhân hoàng địa vị hoàng sắc áo choàng, lộ ra bên trong hắc sắc trang phục. "Lão quỷ, hôm nay tại ngày này tiếp chung, chúng ta lại quyết nhất tự chiến như thế nào?" Yêu hoàng sắc mặt khó coi, hắn ngẩng mặt, nhìn về phía tư phương. Yêu tộc cường giả muốn chạy, toàn bộ bị nhân tộc cường giả đánh trở về, trong thời gian ngắn, căn bản đi không được. "Xuống tới giúp ta." Lại là ba cái ngọc bội dâng lên chính là cùng từ phàm đại trước lúc sử dụng hắc sát ngọc bội. Lần này yêu hoàng một lần ném ra ba cái, thiên không bị xé nứt, nhưng là lần này hắc sát động khẩu hiện hiện. Lữ thiên nổi giận gầm lên một tiếng, "Hỗ trưởng, ngươi không biết dẫn trời người hạ giới, đại biểu cho cái gì sao?" Yêu hoàng âm hiền cười, "Đại biểu cho cái gì? Cái tiên là lúc sau sự tình, như là nhân tộc ra lại một hoàng, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có cái gì về sau? Giết các ngươi, hủy diệt đại lục ta vậy sẽ không tiếc. Có thể đột phá hoàn giả, đều là quyết tuyệt hạng người." Hắc sát không gian tựa hồ bị giam cầm, ba đạo nhân ảnh điên cuồng trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đi ra. Hỗ Trướng, lôi kiếp ảnh hưởng không gian, hắc sát trong động cậu, truyền ra nội ống thanh âm. Ngự Thiên lớn tiếng cười nói, "La Quỷ, tính sai đi, ngươi trợ thủ lên không?" Tiếp theo, Ngự Thiên sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng băng lãnh, "Đồ Hỗ Trướng, hôm nay ta tất sát ngươi." Yêu Hoàng sắc mặt khó coi, hoàng khí bao trùm bản thân, gắt gao phòng bị Ngự Thiên. Ai sống ai chết cũng còn chưa biết. Lôi kiếp biến mất, ba tôn vô thượng cường giả liền sẽ buông xuống hạ giới, gầm nhẹ một tiếng, hướng về Yêu Hoàng chủ đến. Hai tôn hoàng giả đại chiến lần nữa bắt đầu, mà lôi kiếp vậy bắt đầu, khủng bố tiếng sấm Vang vọng đất trời ở giữa, quản chi là Nam Châu bên ngoài, đều có thể nghe được cái này khủng bố tiếng vang. Trung Châu, Nhân Hoàng Điện điên cuồng run rẩy, vô số phàm nhân quỳ xuống ở phía dưới, khẩn cầu Nhân Hoàng phù hộ. Trung Châu, kiếm ngay, kiếm Hoàng Điện đồng dạng tại điên cuồng run rẩy, vô biên tín ngưỡng chi lực hướng phía nơi này tụ đến. Nam Châu, Yêu Hoàng Điện đồng dạng đang run rẩy. Thiên Tuyệt sơn mạch, kiến mục cũng là run rẩy lay động. Tiếp Vân lực này, Long xà của Vũ, du tán linh dưới, thành đạo khí bạo. Tán phá bừa trong gió lốc, từ phàm thân ảnh, lúc lúc hiện, bên ngoài thân tản ra sáng chói lộng lẫy. Ngoài anh! ầm ầm, giống như lôi long hàn thế, thiên lôi dị thế, quần quần hủy diệt phong bạo tích cuốn, vô số thiên kiếp ánh sáng hướng phía hắn công sát mà đến, lần lượt công kích tới hắn thân thể đồng dạng có vô số lôi kiếp rơi hướng bốn phía. Từng tiếng gào thét, vô số yêu tộc cường giả thống khổ kêu thảm, sau đó hóa thành bụi bặm. Không có một vị yêu tộc cường giả có thể tại dạng này hoàn cảnh thiên kiếp bên trong sinh tồn. Cho dù là chính tại giao thủ hai vị hoàng giả, bị lôi điện tập trung, thân thể vậy dừng không ngừng run Như thế cảnh, vô số yêu tới nhân tộc vòng đây, muốn dùng thân thể, thậm chí là tự bạo đến giết ra một đường máu. Nhưng là, nhân tộc chúng cường giả trịu thượng vạn năm quốc nục, so yêu tộc cường giả càng thêm điên cuồng. Bọn họ tê tiếng giống giận lấy, trực tiếp dùng thân thể đem yêu tộc cường giả lần nữa tiến đụng vào trong lối tiếp. Quản chi tự thân đặt mình vào lối tiếp vậy không quan tâm. Tự bạo, ai không biết, từ phàm quên thân, xuất hiện một đạo khủng bố sáng chói màn sáng. Sáng chói màn sáng lưu chuyển, giúp đỡ tự phàm không ngừng ngăn cản đánh phía hắn tiếp vận. Oen, một đạo nặng nghề vô cùng thanh gia, Tổ, lực lượng đang động, lấy từ làm trung tâm. Xuất hiện một mảnh lĩnh vực đây là Kiếm thần lĩnh vực, cũng là tín ngưỡng lĩnh vực đây là từ phàm gánh chịu lấy Tây Châu rất nhiều khí vận, cái này khí vận hóa thành Kiếm thần lĩnh vực, tự thành một thể. Thiên kiếp giết vào Kiếm thần lĩnh vực bên trong, cùng trong lĩnh vực lực lượng vai chạm nhau, phai mở Vernad. Từ phàm trên thân thể hảo quang lóng lánh lừng lẫy, một cái hư huyễn sáng chói thân ảnh xuất hiện, thủ hộ ở bên cạnh hắn, còn như là bản thạch thủ hộ lấy hắn. Cực hạn hoàn cảnh chân thân. Cái này là hạn hoàn thân thể có thể lĩnh thần thông, có không kịp ngự lực, cũng là chuyên môn dùng để đối kháng đơn thuần cùng lôi đã không làm gì được từ phàm Tư Phạm nhìn lên bầu trời phía trên, có một cỗ càng thêm cường đại lực lượng đang nổi lên tại hội tụ. Vô Cùng Vô Tận Thiên Kiếp Phong Bạo hội tụ vào một chỗ, phóng xuất ra lực lượng khiến người ta run sợ vô cùng. Cái kia Vô Cùng Thiên Kiếp chi lực hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ bóng người. Hủy Diệt hình bóng, thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiền giới, đưa tất cả trở phạm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 191, hoàn cấp kết thúc. NS, Trà Tìm, cùng ngày đó Tần Thiên độ kiếp lúc dạng, Hủy Diệt hình bóng xuất hiện. Chỉ là, lần này Hủy Diệt hình bóng Thế mà như là vật sống đông dạng. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, cánh tay đồng hành cùng mặt đất. Sau đó, linh khí phong bạo hướng về Hủy Diệt Hình Bóng trong tay hội tụ, chậm rãi ngưng tụ, một thanh binh khí thành hình. Khác biệt cùng lần Tiên Giá độ kiếp lúc, lần này Hủy Diệt Hình Bóng không còn là tay không tấc sắt, mà là trong tay, ngưng tụ ra một thanh tản ra khủng bố kiếm ý thần kiếm. Bên trên bầu trời, một đạo hư huyễn kiếm ảnh thật nhỏ xuất hiện. Kiếm ảnh tuy nhỏ, lại tản ra chấn từ phương quang, từ không trung bên rơi xuống. Sau đó, tại Hủy chi kiếm phía trên. Theo thanh thần kiếm này xuất hiện, Lự Thiên cùng Yêu Hoàng đều là sắc mặt thay đổi. Hai người một mặt chấn kinh nhìn xem không trung hủy diện hình bóng trong tay thần kiếm, nói cho đúng, là thần trên thân kiếm kiếm chi ân ký. Trong truyền thuyết kiếm hoàng ấn, thế gian kiếm đạo tối cường giả, thiên kiếp hạ xuống luân ký. Đạo chi cực trí, kiếm đạo cực hạ. Quản chi là năm đó kiếm hoàng, tuy nhiên được xưng là kiếm hoàng, lại cũng không có kiếm hoàng ấn. Hỗ trưởng, khó nói thượng giới cũng không có kiếm đạo siêu việt hắn tồn tại sao? Hai vị hoàng giả đều là sắc mặt bối biến. Trong truyền thuyết, tấn cấp hoàng cảnh lúc, nếu như viên mãn đại đạo chính là thế gian mạnh nhất, như vậy thượng thiên liền sẽ hạ xuống luân ký. Mà từ phàm đây cũng là kiếm đạo ân ký, thiên hạ kiếm đạo khôi thủ. Trên trời cao, mây đen tràn đến, thiên kiếp phong bạo biến mất, chỉ có một đạo cao lớn mơ hồ cầm trong tay thần kiếm bóng người, gắt gao khóa chặt Từ phạm. Từ phạm sắc mặt đạm mạc, trực diện hủy diệt hình bóng, hắn biết được đây là hắn một kích cuối cùng, nếu là độ qua, chính là tân sinh, nếu là thất bại, hắn sẽ tan thành mây khói. Oen, mơ hồ bóng người ngửa mặt lên trời gào thét, trường kiếm đặt ở trước ngực, rơi lên cao cao, nâng quá đỉnh đầu, sau đó ầm vang rơi xuống. Hủy diệt lực lượng đang động, cả thương khung cũng bởi vì cái này hủy diệt lực lượng mà toái. Từ Phàm vận chuyển toàn thân sở hữu linh lực, trên thân sáng chói thần sáng lừng lánh đến tự hạ. Hủy Diệt Chi Kiếm đến đến thời khắc, cái kia quần quần Hủy Diệt Chi lực tích cuốn mà xuống, từ Phạm Cực Hạn hoàn cảnh chân thân tại cái này Hủy Diệt Chi kiếm dưới, không ngừng phát ra tiếng gầm, Minh Ngông linh lực không ngừng cùng Hủy Diệt hình bóng đối kháng. Chỉ là, Hủy Diệt Chi lực cường hạn đến cực hạn, cái kia Minh Ngông linh lực tại Hủy Diệt hình bóng dưới, bắt đầu sụp đổ, cuối cùng tiêu tán. Mà cái kia Hủy Diệt hình bóng một kiếm, mang theo Minh Ngông lực lượng, cường ngại đến cực hạn khí, Đánh chúng từ Kiếm đến. Tư Phạm tiếng giống lên, Đạo thứ hai Hủy Diệt Chi kiếm, thế mà lại rơi xuống trong mắt, run yêu hoàng cho tới giờ khắc này. Hắn cảm nhận được hoảng sợ, run run rẩy rẩy nói ra, "Hắn? Thế mà tại cùng Thiên đạo tranh phong, Hủy Diệt chi kiếm run không ngừng, Hủy Diệt chi lực không ngừng phá hư từ phàm thân thể, mà cái kia cỗ to lớn kiếm khí lại là lại không ngừng vì từ phàm sử dụng, chữa trị hắn thân thể. Theo không ngừng phá hư cùng chữa trị, từ phàm thân thể trở nên càng ngày càng mạnh, mà một kiếm này cũng chầm chậm bị từ phàm khiêng đi qua, nhưng là vẫn chưa xong, sau đó, Hủy Diệt hình bóng cánh tay lần nữa cao cao lên. Xét đánh không kịp bừng chi thế, lại là một kiếm rơi xuống. Oen! Mang theo Hủy Diệt khí tức khủng kiếm khí tích quyển 4 mới. Ngự Thiên cùng yêu hoàng sắc mặt hai người biến đổi, điên cuồng lui lại. Bọn họ không dám ngăn cản dạng này kiếm khí. Kiếm khí dưới, từ phàm tê tiếng giống giận lấy, chọi cứng lấy một kiếm này. Hắn chố trán, dần dần xuất hiện một đạo kiếm ảnh vết tích. Kiếm ngân lừng lánh lộc lẫy, cho dù là tại linh khí phong bạo cùng hủy diệt chi lực bao phủ bên trong, cái kia đạo lộc lẫy như từ một thanh lợi kiếm, đâm xuyên linh khí phong bạo cùng hủy diệt chi lực, ở trong tiên địa lừng lánh, khủng dưới, bị xé nát, ra trong cốt. này cốt đã không phải là xăm sắc, mà là chi sắc. Hoàng Sương, Lữ Thiên mặt mũi tràn đầy tán thưởng, "Hoàng Sương, chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại Hoàng Sương." Lữ Thiên độ kiếp lúc, hủy diệt hình bóng chỉ là tay không công kích một lần, mà hắn cũng chỉ là nắm giữ có được hàn khí, cũng không có Hoàng Sương. Trong truyền thuyết, chỉ có thượng cổ vô thượng đại năng, trấn áp một đời tồn tại, mới xứng có được Hoàng Sương. Hoàng Sương bất diệt, là chỉ còn một giọt máu, cũng có thể trọng sinh. Hoàng khí càng là cuồn cuộn không hết. Yêu Hoàng sắc mặt khó coi, nhìn qua không trung tử phàm, ánh mắt chớp động. Huyết tại trọng sinh, kiếm khí thành tử phàm tốt nhất tiếp tế. hình bóng kiếm thứ hai, chậm rãi đi qua. Bên trên bầu trời, mây đen bắt đầu tiêu tán. Từ phàm thân thể đúc lại xong, nhẹ nhàng phất tay, đẩy trời linh khí ngưng kết đen kim sắc quang mang tại từ phàm bên ngoài thân lưng ánh, ngưng kết thành một bộ trường bào. Trường bào màu đen, kim sắc kiếm ảnh tế văn trên đó. Từ phàm cái trán, lóe lên mà qua kiếm đạo đường vân chậm rãi biến mất, hoặc là nói ẩn tàng. Mây đen cuối cùng toàn bộ tiêu tán, yêu tộc thương vong thảm trọng, chỉ còn lại có mấy con thực lực cường hãn hai đạo viên mãn yêu tộc có thể miễn cưỡng ở trong sân đứng thẳng. Còn lại toàn bộ đã bị lôi kiếp đánh thành trò cát Trên bầu trời, xuất hiện hắc sát truyền tống trận pháp lần nữa lừng lánh lộng lẫy, ba đạo mang theo tiên khí thân ảnh xuất hiện tại hắc sắc trong truyền tống trận ba đạo thân ảnh, mang theo tiên nhân chi tư, chậm rãi đi đến bên ngoài truyền tống trận. Còn là Đồng Dạng lời nói, nơi này chính là hạ giới sao? Ba đạo thân ảnh mang theo tiên nhân chi tư đi ra truyền tống trận về sau, nhìn khắp bốn phía, trong mắt đều là khinh thường. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một đạo lóe ra kim sắc quang mang kiều quang. Trong chốc lát kiếm qua, ba đạo thân ảnh trong mắt khinh thường hóa thành kinh ngạc. Ba đạo tiên giới cường giả phân thân, mang theo vô địch tiên nhân chi từ, đến đến hạ giới về sau, chỉ nói câu nào cũng là bị Từ Phạm một kiếm chém vỡ. Hư viễn trấn ảnh từng mảnh tiêu tán. Ôn nào? Từ Phạm quay đầu, nhìn về phía yêu hoàng, trong mắt tràn đầy hằn mang. Đây cũng là ngươi ỷ vào sao? Dạng này ỷ vào ngươi còn có bao nhiêu? Duy nhất một lần triệu hắn đi ra đi. Yêu hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết do Từ Phàm cường đại, hắn vậy đã sớm dự liệu được, Từ Phạm tiến giai hoàng cảnh về sau, hắn có thể sẽ không là Từ Phạm đối thủ. Nhưng là, hắn lại không ngờ tới qua, Từ Phàm sẽ cường đại như thế. Cường đại đến có thể miểu sát ba cùng hắn thực lực khá tiên giới cường giả phân phân. Yêu Hoàng sắc mặt bừng khổ, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một viên ngọc bội. Hắc sắc ngọc bội, càng thêm hoa lệ, trên đó điêu khắc đầy kim sắc đường văn, càng là hoàng khí tràn ngập. Yêu Hoàng trong mắt lại không một chút do dự, ánh mắt quyết tuyệt, hắn cao cao đem ngọc bội quan lên. Trong ngọc bội, lực lượng kinh khủng bạo phát, trên bầu trời xuất hiện ba đạo truyền tống trận pháp nhận dẫn dắt, bắt đầu lẫn nhau dựa sát vào. Cuối cùng ba truyền tống trận pháp hội tụ thành vì một cái. Hắc sắc mang đại tác phẩm, ở giữa, truyền tống trận pháp bên trong, truyền một đạo, đạo trong, A! Miệt, ngươi thế mà lại mở ra thông đạo. Thật sự là vượt quá lao phu dự kiến. Miệt, chính là yêu hoàng thiên thần. Lữ Thiên nhìn xem đạo này thông đạo, sắc mặt kỳ biến, hắn gắt gao nhìn chằm chằm yêu hoàng, hổ trướng, ngươi thế mà mở ra cố định thông đạo, ngươi cam tâm lên làm giới chó săn. Yêu hoàng lạnh hừ một tiếng, khi hữu gặp không có trả lời. Cố định thông đạo, cùng vừa mới những thông đạo kia khác biệt. Trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán, truyền tống hạ giới nhân số, không hạn chế, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 192. Yêu hoàng chồm chạy. NSF, cha tìm, nhân hoàng trên thân hoàng khí đại tác phẩm, gắt gao nhìn chằm chằm trung đạo, một bộ muốn liều mạng tư thái. Tư Phàm, người trước chặn cái này lao xuất sinh, để ta chặn lại bọn họ. Hắc sát trong không gian, lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Đức hoàng tông đệ tử, phân thân hạ giới. Hắc sát không gian, quang mang đại tác phẩm, 10 đạo thân ảnh, ở trong đó lẩn lánh. Tư Phàm quay đầu, nhìn về phía yêu hoàng. Yêu hoàng thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, nhưng là vẫn như cũ nghiêm nói, huống chứng, phu cũng không phải buồn nạn, đều là hoàn cảnh. Lão phu chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Từ phạm âm thanh lạnh lùng nói, "Kiên trì? Ngươi muốn muốn kiên trì bao lâu?" Tiếng nói rơi, Từ phạm thân hình chớp động, người đã đi tới yêu hoàng sau lưng, độ nhanh của tốc độ, thậm chí là yêu hoàng cũng không thấy rõ. Nương theo lấy Từ phạm thân hình chớp động, tùy theo mà đến trả có tử phạm hai ngón ở giữa một sợi kiếm quang. Xoẹt xẹt. Một kiếm, yêu hoàng bên ngoài cơ thể hoàng khí vỡ vụn thành từng mảnh. Ta từng nói qua, cùng cảnh ở giữa, ta giết người như giết gà chó." Bình thản thanh âm, tại yêu sau lưng vang lên. Hoàng khí pha toé về sau, yêu hoàng trên thân xuất hiện một đạo sâu đủ thấy dương vết thương, yêu hoàng mắt lộ ra chấn kinh vẻ sợ hãi, không biết lúc nào, xung bố kiếm khi đã xé mở bộ ngực hắn, lớn rộ máu tươi rơi xuống, yêu hoàng còn sót lại lòng kháng cự, dưới một kiếm này, hoàn toàn biến mất. Tư phàm tiến vào hoàn cảnh, giữa bọn hắn chênh lệch so trong tưởng tượng càng lớn. Yêu hoàng quay người, không để ý thương thế, phát động bản mệnh thần thông, một đầu kỳ lân bóng dương sinh ra, vọt tới tử phạm. Mã yêu hoàng bản thân, thì là ngự không mà lên, hướng về vết nứt không gian bay đến. Chỉ cần có thể đến vết nứt không gian dưới, có thượng giới người che chở, hắn còn có thể có một đường sinh cơ, muốn chạy trốn ngươi có thể trốn đến đó." Nói xong, từ phạm một kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm khí trong nháy mắt từ kỳ lân thân thể vẽ qua. Kỳ lân thần thông bị trực tiếp một phân thành hai. Sau đó đạo kiếm khí này tốc độ không giảm, tiếp tục thẳng hướng yêu hoàng. Yêu hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra kỳ lân chân thân, lộ ra bản thể. Một đầu tồn tại trong truyền thuyết kỳ lân xuất hiện trên thế gian. Yêu hoàng nhất trảo vánh ra, tự trảo cùng kiếm khí va chạm nổ tung. Một tiếng vang thật lớn, yêu hoàng mượn sức nổ, bay ngược hướng truyền tống trận pháp. Nửa người trên thân thể bị tạc vỡ nát, xương cặn bã lăm lăm, hết sức khủng bố. Nhưng lại yêu hoàng lại là lộ ra nụ cười rốt cục trở tới. Bây giờ, khoảng cách hắc sát truyền tống trận chỉ có rất ngắn khoảng cách, với lại 10 đạo hư nguyên thân ảnh đã buông xuống thành công 3 đạo thân ảnh áp chế gắt gao lấy Nhân Hoàng Ngự Thiên, 7 đạo thân ảnh đã hướng về phía này tiếp ứng. Yêu Hoàng nhìn về phía Từ Phạm, căn rỡ nở nụ cười, ngươi cuối cùng vẫn là giết không ta. Từ Phạm nhìn về phía Yêu Hoàng, thấp giọng giống nói, ta nói qua, ngươi chột hung. Linh khí cùng hoàng khí điên cuồng ngưng tụ, Từ Phạm một tay giơ ra sức quang, không, nhiên ra. như giang, không thể ngăn cản, đến Yêu Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dạng này một kiếm, cho dù là hắn toàn thịnh thời khác, cũng không tiếc nổi. Yêu hoàng hướng về phía hắc sát truyền tống chợt quát, "Cứu ta." Uy Nghiêm bình thản âm thanh vang lên, "Có lão phu tại, ngươi không chết." Lại là 10 đạo hư viễn thân ảnh hạ giới thành công, bọn họ vội vàng bay đến yêu hoàng bên người, đem yêu hoàng ngăn ở phía sau. Tư Phàm thấy thế, nhìn xem chúng hư viễn thân ảnh đằng sau, trở về từ coi chết xương của tiểu yêu hoàng, thấp giọng nói ra, "Ta nói qua, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Sáng kiếm, kiếm lại lượng, 10 thủ, quần quần khí khí tứ tán, lại là pháp. 10 đạo ngũ chảo thần long đón lấy sáng chói kiếm quang, nhưng là, kiếm khí đại hà thao thao bất tuyệt, cho dù là thần long, tại kiếm khí đại hà trước mặt cũng là trong nháy mắt sổ đổ. Mời đạo tiên pháp thế mà liền ngăn cản kiếm khí một khắc cũng chưa từng làm đến. 10 tên thượng giới tiên nhân, trên mặt bọn họ tràn ngập chấn kinh cùng kinh ngạc. Tiên pháp, linh khí không cách nào phá hư, nhưng là không có nghĩa là hoàng khí không cách nào phá hư, Mời đạo thân ảnh tập trung ý chí, muốn muốn xuất thủ lần nữa, nhưng là mượn, sáng chói kiếm hà đã gần trong gang tấc, trong nháy mắt 10 đạo thân ảnh liền bị vỡ nát, trong đó linh thức bị kiếm khí ma diện yêu hoàng biến sắc, đối mặt cái này sáng chói kiếm hà, Hắn liền ngăn cản tâm tư đều không có, lần nữa muốn trốn. Nhưng là, kiếm hạ tốc độ càng nhanh. "Cứu ta." Yêu hoàng lớn tiếng cầu cứu. Hắc sát trong truyền tống trận, truyền ra hừ lạnh một tiếng thanh âm. Truyền tống trận kịch liệt ba động, khí tức khủng bố từ trong truyền tống trận hướng phía dưới gi tán. Có khủng bố tồn đang muốn lợi dụng truyền tống trận cưỡng ép hạ giới, nhưng là, hạ giới cần thời gian. Muật, không ai có thể ngăn cản từ phàm một kiếm này. Kiếm hà trong nháy mắt thôn yêu hoàng, yêu hoàng kêu thảm một tiếng, bị kiếm hạ ép qua, về sau lại không hơi thở. Kiếm hạ qua đi, tại chỗ không gian kịch liệt báo động, sau đó, xuất hiện một đạo thần thức. Thuấn tức chậm rãi hóa thành một cái hư viễn kỳ lẫn bộ dáng, mở mịt nhìn xem một phía. Ta nói qua, ngươi giết không hắn. Hắc sắc trong không gian chuyển đến thanh âm. Thượng giới cường giả, dùng thủ đoạn đạt thủ, bảo trụ yêu hoàng linh thức bất diệt. Hắc sắc truyền tống trận pháp bên trong, ba động càng ngày càng kịch liệt, nhưng là, cuối cùng đi ra, không phải vô thượng cường giả phân thân, mà là đi ra một cô ấm cùng khí tức đạo này khí tức tốc độ cực nhanh, đem yêu hoàng thần thức bao khỏa, sau đó xa, đi vào hắc sắc truyền tống trận pháp bên dưới, một đầu đâm vào truyền tống trận pháp bên trong đây hết thảy, tại cực nhanh thời gian bên trong phát sinh, cho dù là tử phạm, vậy cũng chưa kịp xuất thủ. Tư Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chớp động, đuổi tới truyền tống trận pháp dưới, sau đó giận dữ hướng về truyền tống trận pháp chém ra một kiếm. Một kiếm này, lại là không có tiến vào hắc sát truyền tống trận pháp, mà là rơi tại truyền tống trận pháp bên trên. Truyền tống trận pháp bắt đầu kịch liệt ba động, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị yêu hoàng một chút linh thức đạo tẩu. Tư Phàm sắc mặt khó coi, bây giờ, hạ giới hư nguyên thân ảnh toàn bộ bao phủ phía. Ngự Thiên cũng bị hư nguyên thân ảnh công, không ngừng máu. Tư phá hư mắt trận, nếu không, đại lục đem sẽ bị tiêu diệt. Người hạ giới số lượng quá nhiều, thực lực quá mạnh, cho dù là Hoàng cảnh nhân Hoàng Ngự Tiên, vậy chẻo chống không nổi. Tư Phạm nhìn về phía Ngự Tiên, một kiếm vung ra. Khủng bố kiếm y trên không trung chia ra làm 3, ầm vang chúng đích Ngự Tiên bên người 3 đạo hư viễn thân ảnh 3 đạo thân ảnh liền kêu rên một tiếng cũng không phát ra, liền bị khủng bố kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Cơ hồ khiến Ngự thiên thân tử 3 đạo thượng giới người phân thân, lại bất quá tử Phạm một kiếm ở giữa. Ngự thiên hở cười, không nghĩ tới, cùng là Hoàng cảnh, thực lực chúng ta sẽ chênh lệch nhiều như vậy. Lại là 10 đạo thân ảnh, lấy tiên nhân chi tư hạ giới, mà nghênh đón bọn họ, thì là Tư một kiếm. 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt hồi phi đi diệt, Hát Sát trận pháp chơ mặc. Một lát sau, hát Sát trận pháp kịch liệt ba động, trong đó xuất hiện thân ảnh, vậy không còn là 10, mà là gần trăm đạo thân ảnh, một lần gần trăm phân thân hạ giới. Theo gần trăm đạo thân ảnh đi ra truyền tống trận pháp, nên đón bọn họ, vẫn như cũng là một kiếm. Một kiếm qua đi, thiên nhân như là như mưa rơi hướng về mặt đất. Giữa không trung, từng mảnh vỡ nát, biến mất ở trong thiên địa. Tư phàm một tay cầm trường kiếm, lặng lặng đứng tại Hắc Sát pháp trước, đến tận đây, Hắc Sát trong pháp không còn có người ảnh xuất hiện. Làm sao? Không còn dám đến. Chơ mặc. Lâu dài chơ mặc, sau đó chính là thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới, hạ giới còn có thể xuất hiện loại người như ngươi vật, bất quá, đáng tiếc là tại hạ giới." Từ Phàm âm thanh lạnh lùng nói, "Lưu tốt yêu hoàn mặt chó, ta sẽ đích thân đi lấy." Lại là Trở Mặc, trận pháp đối diện người, tựa hồ là bị Từ Phàm lời nói chấn trụ, một lát sau lớn tiếng vừa cười vừa nói, hạ hạ, tốt, ta chờ ngươi." Từ Phàm một kiếm vung ra, hắc sát truyền tống trận pháp tầng vang nổ tung tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiền giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc Chương 193, Đức Hoàng mai phục. NS, Trá Tỉnh, lại là một năm kiếm này tư Ph lặng lặng đứng đứng ở đó tại phía sau hắn thang Tuyết quỷ một chân xuống đất phía sau nàng là Diệp phán còn có hót nhất kiếm hai cái thân thể nho nhỏ đồng dạng quỷ trên mặt đất hai bên là hoa Vũ Bạch Tuyết diệp giao đám người đại điện bên ngoài ngự thiên lặng lặng dự vào tại cột cửa bên trên từ Phà ta đem ta hết hệ cũng lưu tại kiếm ngay bà khố, như có cần các ngươi thể tự dước thang Tuyết túi đầu nhìn dưới mặt đất trong thanh âm tràn ngập đi thường sư phó ta không biết ta có thể làm được hay không từ Ph không có trả lời mà là mở miệng nói ra ta sau khi đi kiếm ngay hết thể sự vụ toàn bộ từ thangtuyết cho trưởng chư vị Còn cần các ngươi nhiều hơn đến nữa. Mọi người đều là mặt lộ vẻ bị thương chi sắc, gật gật đầu. Từ Phàm nhìn xem Thang Tuyết, nhẹ giọng nói ra, "Tuyết Nhi, ta cả đời này, đến nay chỉ có 5 người đệ tử, phán phán một kiếm còn tuổi nhỏ." Từ Phàm hít sâu một hơi, thanh âm cũng có chút run rẩy, nói ra, "Thanh Liên, manh manh đã chết, cũng chỉ có ngươi, có thể thế sư phó gánh vác đây hết thảy." Thang Tuyết lặng lặng quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi trên mặt đất còn không tự biết, Thang Tuyết nhất định phải dốc hết toàn lực, môn lần chết đã giao công phu sư phó nhờ vả. Từ Phàm lắc đầu, người chết đủ nhiều, thật gặp nguy hiểm, có thể sống sót đến mới là trọng yếu nhất. Từ Phàm chỉ một ngón tay, rơi tại thang tuyết cái chán, một kiếm này, ta đã từng chuyển cho qua sư vinh của ngươi, hiện tại ta mới chuyển cho ngươi. Hết thệ kết thúc về sau, Từ Phạm nhìn xem đám người, nhẹ giọng nói ra: "Chư vị, trên sách đã từng nói qua, thiên hạ đều tán đến hội, nhưng là trên sách còn nói qua, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Chớ có bi thương. Chúc các vị võ đạo sư vinh, tiên đạo vĩnh xương." Từ Phạm từng bước một đi ra kiếm nhai đại điện, cùng Ngự Thiên Ngự không rời đi. Hoa Vũ nhìn qua Từ Phàm rời đi bóng lưng, trong mắt đầy vẻ không uốn, thật lâu không thể lặng lại. Diệp Phán từ dưới đất bò dậy đến, có chút mở mịt nhìn qua từ Phàm rời đi bóng lưng, đi đến thang tuyết bên người, giọng dịu dàng hỏi: "Sư tỷ, sư phó lúc nào có thể trở về a? Trước kia phụ thân ra đến 2, 3 ngày mới có thể trở về, sư phó có phải hay không cũng muốn lâu như vậy?" Thang Tuyết nhẹ nhàng sờ lấy Diệp Phán đầu: "Ừm, Phán Phán về sau phải kiên cường, chúng ta phải thật tốt quản lý kiếm này, chờ sư phó trở về đem kiếm sần núi trả lại hắn, có được hay không?" Diệp Phán trùng điệp đáp: "Ừm, tuyệt thiên sơn mạch, kiến một phía trên, xích hồng lẳng lặng đứng đứng ở đó, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hai đạo hồng quang từ xa mà tiến, vạch phá không gian. Trong ngáy mắt đi vào xích Hồng bên người, cùng xích Hồng đứng song bay. Năm đó, Thiên địa phân cách lúc, khiến mục chính là tại cái này cái vị trí được gãy. Sếp Hồng chỉ vào không chung một chỗ phương vị nói ra, trong mắt tràn đầy hoài niệm chi sắc. Cái này cái vị trí, không gian yếu kém nhất, là mở ra không gian thông đạo tốt nhất vị trí. Nói xong, trong tay nàng xuất hiện một khối trong suốt sáng long lanh hồ phách mảnh vỡ. Theo mảnh vỡ xuất hiện, không gian xung quanh cũng hơi run dậy. Kiến Mục tinh phách. Từ Phạm nói lời cảm tạ qua, vào tay giếng lạnh, có một cỗ kỳ lạ ba động. Sếp Hồng, giới cùng hạ giới tách ra quá lâu, thượng giới mất tới hạ giới liên lụy. Tiên khí nhất định càng thêm vồn linh, con đường tu luyện đột nhiên tăng mạnh, ngươi tại hạ giới vô địch, tại thượng giới lại không nhất định. Từ Phàm gật gật đầu, hắn trước trước một trận chiến bên trong, liền phát hiện manh mối. Hắc sắc trong không gian, đi ra người, tuy rằng không phải hoàn cảnh, nhưng là tu vi nhưng đều là đế cảnh trở lên. Sích Hồng nói tiếp, lần này thượng giới, giúp ta đến mô đồng thụ, tìm tới Quỳnh Hoa, đem cái ngọc bội này giao cho nàng. Từ Phàm gật đầu, tiếp qua ngọc bội. Một lát trầm mặc. Từ Phàm chậm rãi nói ra, Sích Hồng tiền ta muốn lại nhìn muội ta một chút. Sích đầu, mang theo Từ Phàm đi vào nhà tranh hậu phương. Thanh Tịnh thấy đáy trong ao, thứ manh manh lặng lặng chìm tại đáy ao. Tiên tính bên trong mang theo một tia yếu đuối, tựa như là ngủ đồng dạng. Từ phàm hít sâu một hơi. "Manh manh, chờ ta, ta nhất định sẽ mang theo thông thiên quả trở về. Còn có yêu hoàng, ta nhất định giết hắn. Xích Hồng Tiên Bối, chúng ta đi thôi ba đạo thân ảnh, lên tới không chung. Không trung linh lực bắt đầu ba động. Ba vị hoàng giả toàn lực xuất thủ. Một đạo kiếm quang, một đạo hòa phượng, một đạo kim quang. Ba đạo công kích xẹt qua chân trời. "Oan!" Thiên không chấn động bị xé nứt, lộ ra trong đó đen nhánh không gian, một tia tiên khí từ đó tán giật mà ra. Xích Hồng gấp sính nói, "Từ Phạm. Từ Phạm thân hình di động, trong nháy mắt đi vào không gian hát động trước, sau đó không chút nào do dự, một đầu đâm vào đến Đức Hoàng vực. Một mảnh đại sơn bên trong, vô số đạo mang theo khí tức khủng bố thân ảnh, lặng lặng đứng vững ở trên không trung. Một người trong đó nhẫn không nổi tị mình, mở miệng nói ra, "Đức Hoàng đến cùng để cho chúng ta đang chờ cái gì?" "Không biết. Đức Hoàng tâm tư há lại chúng ta có thể đoán, dựa theo lão nhân già ông ta phân phó làm việc tức có thể." "Đức Hoàng nói để cho chúng ta toàn lực công kích không gian ba chỗ, nhưng là đã một năm, vậy không có không gian ba độ à?" nhiên, ở đây tất cả mọi người toàn bộ nhìn về phía một cái phương hướng, đều là thân thể chấn động, trong nháy mắt vụt không, phi nhanh mà đến. Cái kia một chỗ không gian kịch liệt dao động, sau đó mở ra một đạo đen nhánh động cầu. Mọi người tại đây tướng nhìn nhau một cái, vô số công kích lọt vào không gian thông đạo trong hắc động. Không gian bị xé nứt, lôi điện quang mang đại tác phẩm. Trong hắc động, từ phàm hoàng khí cùng kiếm khí phối hợp lẫn nhau, bao trùm lấy thân thể. Không gian lực kéo cũng không mạnh, dựa vào kiến một tinh phách ổn định không gian, từ phàm miễn cưỡng có thể ứng phó. Đồng nhiên, vô số đạo công kích từ không gian bên kia vọt tới, tiến nhập không gian thông đạo bên trong, nhận thông đạo ảnh hưởng, liền đình chỉ Nhưng là toàn bộ nổ tung lên, nổ tung dư ba rơi tại không gian hấp động bên trong, mạnh liệt năng lượng ba động, lại là để nguyên bản yên tĩnh không gian thông đạo, ba động bắt đầu. Tựa như là cự thú lộ ra răng nanh, trong nháy mắt, mạnh đại không gian sức lôi kéo liền đem Tử phàm bụng hoàng khí cùng kiếm khí xé mở, tại từ phàm bụng mở ra một đạo to lớn miệng vết thương. Sau đó, dạng này lực kéo, hạt mưa đồng dạng dày đặc vật tới. Chỉ là trong nháy mắt, Tử phàm bao trùm tại thân thể chúng quanh hoàng khí cùng kiếm khí liền bị rách không dư thừa chút nào. Từng đạo vết thương, xuất hiện tại Tử phàm bên ngoài thân đại lượng huyết dịch vừa mới tuôn ra ra ngoài thân thể, liền bị kéo xuống không gian chốc sâu. Càng làm người tuyệt vọng là, theo Đông đảo công kích nổ tung, không gian hấp động thông đạo càng ngày càng không ổn định, thậm chí là phía trước nhất động khẩu, vậy tại kịch liệt ba động, tùy thời cũng phải đóng lại. Từ Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, Liêu Mạng chống cự lại bốn phía lực kéo, ra sức hướng về không gian động khẩu tới gần. Nhưng là không gian chi lực lôi kéo quá qua cường đại, từ Phàm trên thân, rất nhiều nơi đều là có thể thấy được bạch cốt ấm u hắn hướng phía trước di động khoảng cách, vẫn như cũng là chỉ có mấy mai. Trong ngay mắt, lại là một đợt công kích đánh vào đến. Thần thông nổ tung, năng lượng thật lớn nổ tung ở trong không gian, không gian bị chọc giận, triệt để lộ ra răng nanh. Không gian sức lôi kéo lần nữa ra tăng mấy lần. Xoẹt xẹt. Màng lớn huế núc, bị không gian sức lôi kéo kéo xuống. Lớn nhất làm người tuyệt vọng là, thu nổ tung ảnh hưởng, phía trước, không gian thông đạo lối ra đang từ từ thu nhỏ. Tư phạm muốn di động, lại làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không gian hắc động lối ra chậm rãi thu nhỏ, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bốn phía, lần nữa lâm vào một thiên trong bóng tối. Tư phạm trong lòng tuyệt vọng, chỉ dựa vào hắn một người, vẫn là tại không gian này bên trong, khắp nơi bị quản chế, căn bản là không có cách lần nữa mở ra không gian không gian thông đạo, khó nói, thật phải chết ở chỗ này sao? Bốn phía khủng bố lực kéo, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hắn huyết độ, cho đến lộ ra kim sắc hoàng xương, thậm chí là liền khí hại đều biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có kim sắc hoàng xương, lẻ loi trơ trọi tại cái này không gian hắc động bên trong. Tư pháp linh hồn ý thức, dấu kín tại hoàng xương bên trong, ý thức dần dần mơ hồ. Tu đạo đến nay, tất cả mọi thứ chậm rãi xuất hiện tại trong đầu, liều mạng hướng về có thể mở ra thông đạo phương pháp, kiếm khai thiên môn. Kiếm đến. Đương nhiên, tư pháp nghĩ đến hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua một chiêu. Hoàng xương chậm rãi giơ cánh tay lên, sau đó hoàng khí phụ kiếm khí ngập, một kiếm vung ra. Khai Thiên, khung bố kiếm ý trực tiếp xé phá không gian, sau đó trong chốc lát, một cái không gian thông đạo xuất hiện ở phía trước. Cương đại hấp lực trực tiếp đem từ Phàm Tàn Quốc hút vào đến. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha để ra. Chuyện đã end. Chương 194, đến tự giới. NS, trà tìm, hoang vực. Dãy núi vờn quanh ở giữa, dòng sông xuôi theo bờ. Nơi này có một thôn trang, hoa đảo vờn quanh ở giữa, khói bếp mịt mờ, người đến người đi, một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Quay chung quanh bên trên ngọn núi. Đông Nhân mở ra một cái hắc sát độc cậu, một bộ kim sắc xương cốt bị không gian phun ra. Kim sắc xương cốt không có không hơi thở, rơi xuống từ trên không, lặng lặng nằm tại trong bụi cỏ. Xương cốt tràn đầy vết thương, mập mồ, coi trọng đến còn có một chút khủng bố. Cái này lúc, trong ngùi cỏ, một đầu chó hoang ngửi ngửi cái mũi, phát hiện mặt đất hoàng xương. Trong mắt lóe ra tàn nhẫn tham lam ánh mắt, chăm chú nhìn hoàng xương. Hoàng xương bên trên tràn ngập khí tức, thật sâu hấp dẫn lấy chó hoang, nó không nhiều linh trí không ngừng nói cho nó biết, đạt được nó, đạt được nó. Cuối cùng tham lam chiến thắng lý trí, chó hoang cúi người xuống, làm ra tùy thời công kích cử động. Trầm rãi hướng về Hoàng Sương tới gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Hiện tại dã chó ly Hoàng Sương nửa gạo sas lúc, đột nhiên, một khối đá bị ném tới. Thạch đầu ném cực chuẩn, rơi tại dã đầu chó bên trên. Chó hoang bị giật mình, ngao ồm một tiếng sau này nảy lên. Cái này thạch đầu thương tổn tính không lớn, chủ yếu là dọa. Bên cạnh cách đó không xa, một thiếu niên cầm trong tay một khối đá, giơ lên cao cao, hướng về chó hoang đe dọa uy hiếp. Thiếu niên niên cấp không lớn, mặc một đôi rầy cỏ, một thân vải rách quần áo, đen kịt khuôn mặt, có một cái cự đại gồi thuốc, lên núi hái thuốc phụ cấp gia dụng thiếu niên Bình Trường Lang. Ngươi đi mau không đi ta dùng thạch đầu đe ngươi a. Thông suốt. A. Chó hoang nhìn một chút thiếu niên lang, lại nhìn một chút thiếu niên lang trong tay thạch đầu. Trong miệng ồ ồ gầm nhẹ, thân thể túi thấp hơn, làm ra tiến công động tác. Thiếu niên lang rõ ràng có chút ngoài ý muốn, dị vang chỉ muốn cầm lấy thạch đầu đe dọa, những chó hoang này liền sẽ chạy xa xa, hôm nay cái này là thế nào? Thiếu niên dùng lực, lần nữa đem thạch đầu hướng về chó hoang ném đến. Chó hoang ngao ồ một tiếng nhảy qua một bên né tránh. Lại quay đầu lúc, trong tay thiếu niên đã đổi thành một khối đầu thạch đầu. Hắn đem thạch đầu giơ lên cao cao. Nhăm chuẩn chó hoang rất nhiều một lời không hợp liền đem thạch đầu ném ra đến tư thế. Một thiếu niên lang cùng một đầu chọc đuôi chó hoang cứ như vậy rằng có lấy. Gió nhẹ thổi qua, lục sắc bãi của mặt nước một dạng ba động. Cuối cùng, chó hoang nhìn một chút trong tay thiếu niên đầu lớn thạch đầu, không bỏ được xem Hoàng Sương một chút, dùn lại cái đôi đào tẩu. Thiếu niên đánh chó thắng lợi, vui vẻ đem thạch đầu vứt qua một bên, chạy đến Hoàng Sương một bên. Mắt môi xương người, tuy là màu và nóng, nhưng là vậy muội phần khủng bố. Bình thường tiểu Hải Tử gặp, dù là không làm mấy ngày ác mộng, cũng phải khóc lớn một trận, sau đó lẫn mất xa xa. Nhưng là thiếu niên không chút nào không sợ hắn một mặt cung kính chắp tay trước ngực, hướng về hoàng xương túi người túi đầu, nói lầm bẩm nói ra: "A Di Đà Phật, vô lượng kiết tôn, ta là qua đường, hi vọng ngươi có thể phù hộ ta chọn thêm điểm thảo dược." "Ngươi làm sao bỗng nhiên xuất hiện, trước kia lên núi hái thuốc làm sao không thấy được? Chẳng lẽ là trước mấy ngày mưa to từ trên núi lao xuống? Ngươi vậy số khổ a, sau khi chết vậy không được an bình." Thiếu niên bái túi đầu về sau, quay người muốn rời khỏi. "Đương nhiên, giẫm chân xuống." "Phù thân trước kia thường nói, người chết vì lớn, không thể đem hắn ném ở chỗ này." Thiếu niên quay đầu, nghi linh tinh nói lẩm bẩm: Vô ý mạo phạm, vô ý mạo phạm một bên điu lập lấy, thiếu niên một bên túi người xuống, níu lại hoàng xương hai cánh tay, đem hoàng xương cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào gửi thuốc bên trong, sau đó có gửi thuốc hướng về đỉnh núi chạy đến đỉnh núi có một gian phá miếu, bên trong có một tôn nửa sụp độ tự thần, nửa người trên rơi trên mặt đất, đã rơi vợ nát, chỉ để lại một cái tay, làm ra thần uy thiên tồn giống, duy nhất còn lại trong tay, còn có một thanh vết dị loang lộ trường kiếm. Thiếu niên cóng hài cốt, đi vào phá miếu một bên. Hắn đem gùi thuốc xuống, tại phá miếu một bên đào ra một cái hố to. Sau đó đem hoàng xương từ gùi thuốc bên trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, vùi vào trong hầm, tiếp lấy lại là nghĩ linh tinh. Vị này không biết lúc nào lão tổ à, nơi này non xanh nước biếc, còn có thể nhìn thấy sơn thôn, ta liền đem ngươi chôn ở chỗ này. Ta cũng không biết rằng dưới núi cái nào một cái là ngươi con cháu đợi sau, liền không thay ngươi truyền tin. Ngươi chết vì lớn, ngươi chết vì lớn, ngươi yên nghỉ đi, sớm một chút đầu thai. Cứ như vậy, ta muốn đi. Nói xong, một lần nữa đem thổ đắp lên, thiếu niên quống lên gọi thuốc, thật vui vẻ rời đi. Gửi lại tại hoàng sương bên trong, từ phàm thần thức cùng linh hồn nổi cười khổ. Nghĩ không ra hắn thế mà vậy có chán nản như vậy thời điểm kém chút mất mạng chó hoang trong miệng, thế mà bị một thiếu niên cứu. Bất quá, đây hết thể cũng coi là cơ duyên xảo hợp, cũng coi là mệnh ta không có đến tuyệt lộ, nơi này lại có một thanh kiếm, Từ Phàm vận dụng còn thừa không nhiều thần thức, chậm rãi câu thông bên cạnh tượng thần trong tay tàn kiếm. Chậm rãi, một chút còn sót lại kiếm khí hướng về Từ Phàm cô mộ phần tung bay đến, sau đó thẩm thấu tiến hoàng xương bên trong. Từng tia từng sợi kiếm khí, chậm rãi trôi hướng Từ Phàm, sau đó bị Từ Phàm cùng linh Từ Phàm thức cùng linh hồn, dựa vào cái này từng sợi kiếm khí, chậm rãi bình phục an định lại. Hoàng xương cũng chậm chậm có phản ứng. Vậy bắt đầu hồi phục, bắt đầu sinh sản hoàng khí. Tư phạm nội tâm, rốt cục can định lại. Tuy nhiên tình huống y nguyên rất kệ, thân thể mất đi, bất quá tốt tại tuy nhiên kinh lịch khó khăn chất trở, nhưng an toàn đến được giới. Có hoàng xương tại, dựa vào hoàng khí, thân thể cũng có thể trọng sinh. Chỉ bất quá là vấn đề thời gian đạo mắt, nguyên hạt phong cao. Thời gian đi qua một ngày, đi vào đêm tối. Tư phạm sắc mặt cực kỳ khó coi, hoàng khí tuy nhiên đang khôi phục, nhưng là tốc độ quá chậm. Muốn phải dựa vào hoàng xương tự nhiên khôi phục, khôi phục thân thể, chỉ sợ muốn tới ngày tháng năm nào. Tư phàm còn có cuối cùng át chủ bài, chỉ là Hắn hiện tại không biết lá bài tẩy này còn có thể hay không dùng. Dù sao thân thể đều không. Thất vọng trong lòng. Trong lòng của hắn mặc nghiệm, hệ thống đánh dấu. Chúc mừng tốc chủ đánh dấu Ngọc Hư Phúc Địa Di chỉ thành công, đánh dấu thu hoạch được tiên pháp linh hồn xuất hiếu. Đánh dấu hệ thống còn có thể dùng, nơi này thế mà đã từng là Phúc Địa, Ngọc Hư Phúc Địa Di chỉ. Từ phàm kiến thức nguyên bác, thượng cổ lúc, tu tiên thánh địa lại được người xưng là động thiên phúc địa, tổng cộng có thập đại động thiên, 72 phúc địa. Sau tới thiên địa phân cách lúc, động thiên phúc địa liền đi theo thượng giới đi. Nơi này chính là Ngọc Hư Phúc Địa Di chỉ. Vậy cũng chứng minh, nơi này chính là thượng giới. Từ Phạm đem ánh mắt nhìn về phía vừa mới đánh dấu thu hoạch được tiên pháp linh hồn xuất hiếu. Tiên pháp linh hồn xuất hiếu, cùng ta không thân thể, ta có gì mắc? Linh hồn trong thời gian ngắn rời đi bản thể, ngao du thế gian, còn gọi là xuất dương thần hoặc là nguyên thần xuất hiếu. Danh xưng vứt bỏ thân thể vụ hóa, thì đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyện. Luyện đến chỗ cao thầm, linh hồn vô cùng tương đại, cùng bản thân có đồng dạng thực lực, với lại có thể thi triển rất nhiều linh hồn công kích thủ đoạn, cực kỳ cứng hãn. Ma Theo từ Phàm đánh dấu thành công, đại lượng linh hồn xuất khiếu hình ảnh xuất hiện tại hắn trong đầu. Linh hồn xuất khiếu trực tiếp tu luyện viên mãn. Linh hồn xuất khiếu tuy nhiên tu luyện viên mãn, nhưng là hiện tại từ phạm linh hồn lực lượng quá yếu. Kinh lịch không gian thông đạo lôi kéo, linh hồn tuy nhiên gửi lại tại Hoàng Xương bên trong bảo trụ, nhưng là linh hồn thương thế lại không thể so với thân thể nhẹ. Hiện tại, muốn linh hồn xuất khiếu cũng mười phần khó khăn tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiền giới, đưa tất cả trở phạm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 195, lão giả thần bí. NS, cha tìm, nhập thể khôi phục, từ phàm chỉ cần bao giờ cũng tích lũy hoàng khí, hoàng khí góp nhặt đủ, liền có thể nhất triều niết bàn trọng sinh mã linh hồn lực lượng khôi phục, trừ một chút xíu tích lũy bên ngoài, cũng có thể thông qua thiên tài địa bảo. Liền như là thông thiên quả có thể triệt để trọng sinh linh hồn một dạng, tốt thiên tài địa bảo cũng có thể tầm bổ linh hồn lực lượng, nhanh chóng hồi phục linh hồn lực lượng. Chỉ cần có thể tìm tới loại này thiên tài địa bảo, từ Phàm chí ít có thể triệt để khôi phục linh hồn lực lượng, dựa vào tiên pháp linh hồn xuất hiếu, có sức đánh một trận. Trăng sáng sao thưa. Đông nhiên, một đạo quang, vạch phá bầu trời đêm, từ đằng xa mà đến, lặng lặng rơi tại Tư Phàm bên người. Tư Phàm trong lòng mình, khó nói bị phát hiện, đây là một cái tóc trắng cung lão giả. Hắn lặng lặng đứng tại Từ Phàm bên người, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt tinh không. Không có mở miệng, vậy không có bất kỳ cái gì động tác khác, liền là lặng lặng chờ đợi. Thượng Như là chuyên đến xem tinh không bóng đêm một dạng. Từ Phàm trong lòng hơi yên ổn một chút, chí ít không có phát hiện hắn. Lao giả ngựa đầu nhìn xem tinh không, đồng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói: Người đến từ nơi đó?" Từ Phàm hơi sững sở, bốn phía vậy không có người khác, phía trên ngọn núi này, chỉ có Lao giả còn có hắn. Từ Phàm không có trả lời, hoặc là nói, hắn hiện tại cũng không cách nào trả lời. Lão giả lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, là lão phu cần nhắc không chu toàn. Nói xong, lão giả phóng xuất ra một cố ấm cùng khí tức, Cố khí tức này trực tiếp trôi hướng từ phàm vị trí, từ phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn bị phát hiện ấm cùng khí tức thẩm thấu thấu địa toàn bộ tiến vào từ phàm hoàng xương bên trong, sau đó, từ phàm cảm giác được linh hồn đều là ấm áp. Linh hồn lực lượng nhận cỗ này ấm cùng khí tức tầm bổ, thế mà bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lão giả đã phát hiện hắn. Dựa vào cái này ôn hòa lực lượng, từ phàm linh hồn chi lực thế mà khôi phục nhanh chóng đến có thể linh hồn xuất khiếu tình trạng. Từ phàm không chần chờ, mà là trực tiếp linh hồn xuất khiếu. Chậm rãi, từ phàm linh hồn lực lượng ngưng tụ thành đạo hư huyễn thân ảnh, bay ra mặt đất. Từ Phàm nhìn xem đối diện lão giả, trên người lão giả khủng bố như vực sâu khí tức, cho Từ Phàm áp lực thật lớn. Lại là đế cảnh trở lên cảnh giới. Lão giả chậm rãi mở miệng, ngươi đến từ nơi đó, từ đâu tới đây đến hoàng vực? Lão phu thật sự là cô lậu quả văn, ngoại giới ra một tôn hoàng giả lão phu cũng không biết. Hắn nhìn ra hoàng xương, nhìn ra hoàng giả, Từ Phàm không có mở miệng, lão giả cười cười, không có để ý. Cũng thế, lão phu lại đường đột, không biết tiểu hữu vì sao, thủ nặng như vậy thương thế, liền thân thân thể cũng mất đi. Từ Phàm trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, hư thân ảnh, liền âm thanh cũng có chút hư viễn, cửu già truy sát, Lão giả gật gật đầu, có thể chạy trốn tới Hoang vực, càng là chạy trốn tới lấy Ngọc Hư Phúc địa gì chỉ người, nghĩ đến cũng là chọc tới cừu ra. Bất quá tiểu Hữu thân là Hoang giả, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể đi ra Hoang vực báo thủ rửa hận. Từ Phàm lần nữa trầm mặc, không có mở miệng. Lao giả nhìn xem Từ Phàm hư huyền linh thể, nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Hữu, gặp lại liền là hữu duyên, có hứng thú hay không, cùng Lao phu làm một cái giao dịch?" Lao giả nhìn xem Từ Phàm, mặt mũi tràn đầy chờ mong. "Từ Phàm, giao dịch gì?" Lão giả mang trên mặt nụ cười, tựa hồ là Từ Phàm có thể đối giao dịch cảm thấy hứng thú, hắn hết sức cao hứng. Tại chỗ này có một kiện bảo vật, tên là Ngọc Hư Thanh khí, có thể nhanh chóng khôi phục thụ thương linh hồn lực lượng, nghĩ đến tiểu hưu hẳn là cần. Nói xong, lão giả trong tay xuất hiện một đoạn thanh sắc quang ảnh, quang ảnh bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên. Theo nó xuất hiện, từ phàm thân ảnh, kịch liệt ba động bắt đầu. Thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ thiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 196, nghi vấn. NS, cha tìm, từ phàm linh hồn lực lượng, phát ra một cỗ mãnh liệt khát vọng. Thôn về nó, thôn nó. Từ phàm cảm giác Hàn thuần phệ cái này ngọc hư thanh khí, linh hồn lực lượng liền có thể khôi phục. Từ Phàm cố nén trong lòng kích động, nhà tâm thính hỏi, giao dịch gì? Lão giả trong mắt đồng dạng là lóe chờ mong lập lẫy, nhìn xem Từ Phàm nói ra, ta muốn tiểu hưu bảo hộ ta ngọc hư phúc địa phúc địa khiến chủ nhân trăm năm. Bảo hộ ngọc hư phúc địa phúc địa khiến chủ nhân trăm năm, Từ Phàm, ngọc hư phúc địa phúc địa khiến chủ nhân là ai? Lời này vừa nói ra, đối diện lão giả kinh ngạc nhìn qua Từ Phàm, có chút mê người. Từ Phàm trong lòng mình, hỏi không nên hỏi vấn đề, lão giả sắc mặt có chút xấu hổ, xem ra tiểu Hữu thật không phải ta mong người, cũng không biết rằng ta ngọc hư phúc sự tình. Tiểu Hưu nghe ta từ từ nói tới. Từ Phàm sắc mặt bình thản gật gật đầu, trong lòng bùng lỏng một hơi, may mắn lao giả phát giác được dị thường, chỉ là cho là hắn đến từ ngoại giới còn lại đại vực. Tiên giới bao la bát ngát, chưa làm 9 đại vực. Mỗi một vực cũng so hạ giới một đại châu còn muốn cử đại. Ngọc Hư Phúc Địa chính là thượng của 72 phúc địa bên trong, nhưng là bởi vì năm đó một chút nguyên nhân, Ngọc Hư Phúc Địa hoang phế, mà hiện tại, Ngọc Hư Phúc Địa đã đến cuối cùng, muốn triệt để sụp đổ, Ngọc Hư Phúc sụp đổ về sau, Ngọc Hư Phúc Địa phúc địa sẽ xuất thế. Tư Phàm, phúc địa lệnh tác dụng là cái gì? Lão giả xem Tư Phàm một chút, nhẹ giọng trả lời: đạt được phúc địa lệnh, liền có thể một lần nữa chế tác một tòa phúc địa. Tư phàm, cái kia phúc địa khiến chủ nhân là ai? Lão giả lắc đầu, thần khí có linh, chính nó sẽ chọn lựa chủ nhân. Chính mình sẽ chọn lựa chủ nhân, nói cách khác, hiện tại phúc địa khiến chủ nhân là ai vẫn là không biết. Tất cả mọi thứ đều là không biết, phúc địa khiến chủ nhân là ai, là dạng gì người cũng không biết. Nếu như tùy tiện đáp ứng điều kiện này, đằng sau phiền phức đem vô số kể. Tư phàm chấm tư, nhưng là đối diện lão giả lại là có chút nóng nảy. Tiểu Hữu không cần vội vã cự tuyệt, chuyện này, có thể chờ phúc địa khiến chủ nhân sau khi xác định, tiểu Hữu mới quyết định không mượn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để Tiểu Hữu khó xử, phải trang giao dịch toàn bằng tiểu hữu chính mình quyết đoán. Đồng thời lao phu y thuật còn có tu vi coi như trôi qua đến, tiểu hữu tại cái này trong khoảng thời gian này, lão hủ còn có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Tiểu Hữu ngay ở chỗ này an tâm dưỡng thương, lặng lặng chờ kết quả, như thế nào? Lão giả nhìn xem 10 phần chờ mong, một mặt chờ đợi nhìn xem Từ phạm, khiến cho Từ phạm có chút không hiểu đấu. Ngâm lại, Từ phạm liền gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Từ Phàm đáp ứng, lão giả vương lòng một hơi, trên mặt mang lên nụ cười, gật gật đầu. Tiểu Hữu lại về đến, an tâm thương, ta ngày mai lại đến. Nói xong, lão giả hướng về từ phàm chào hỏi, liền rời đi. Ngoài tòa Hùng Vĩ Sơn Phong bên ngoài, là một tòa không lớn không nhỏ tiểu trấn, lão giả rơi tại tiểu trấn hiệu thuốc trước, một thân khí thế tu liễm, thành vì một cái cường lương thân thể tiệm thuốc lão chủ. Chậm rãi đi vào tiệm thuốc, sau đó hướng phía bên cạnh chính tại mái trong dược năm hán tử hồ, "Lão nhị, đến hỏi thăm một chút, gần nhất cái kia vực ra hoàng giả." Mái thuốc hán tử trên tay dừng lại, sau đó một mặt kinh sợ nhìn xem lão giả. "Hoàng giả? Sư phó, ngài có phải là uống nhiều hay không?" Cửu về sau, lại khó ra hoàng giả, ở đâu tới hoàng giả? Lão giả giữ im lặng, Đi đến hán tử bên người, liền là nhấc cước. Hán tử nhè răng niết miệng, hơn 40 hán tử vậy không có nói thêm cái gì, xám xịt liền đi. Xuất dự phòng, nhanh như chớp rời đi tiểu trấn. Tiếp theo, một thiếu niên thăm dò tiến bảo, sắc mặt có chút khó coi tâm thần bất định hỏi thăm. Hàn ra ra, hôm nay hơi trễ, thảo dược còn thu sao? Lão giả đi đến bên quầy. Vào đi. Thiếu niên miết miệng nở nụ cười, đen kịt dưới khuôn mặt, lộ ra khiết răng trắng. Hàn ra ra, Như đã biết Cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một trà ra. Truyện đã end. Chương 197, rầy cỏ. NS Cha tìm, thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí đi vào tiệm thuốc bên trong, đem từng cây thảo dược, từ cái kia so với hắn còn lớn hơn gửi thuốc bên trong lấy ra. Thiếu niên vui vẻ tiếp qua lão giả đưa qua ba cái đồng tiền, cười nói cảm tạ. "Hàn ra ra. Lão giả khoát khoát tay, giao dịch liền là giao dịch, không cần đến cảm tạ, "Đi thôi, ta muốn đóng cửa." Thiếu niên lại là nhếch miệng nở nụ cười, trung điệp gật gật đầu, lần nữa trên lưng cái kia cùng hắn đồng dạng đại dược cái sợt, liền muốn rời khỏi. Lão giả bỗng nhiên phát ra tiếng nói, "Lý tiểu tử, gần nhất không có việc gì, nhiều đến tổ sư từ đường bên trong đi một vòng." Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút, nhưng là lại hoặc là không có ý tứ qua loa loãng giả, có chút khó khăn, sững sờ đứng ở nơi đó, không biết như thế nào mở miệng. Thiếu niên không có việc gì thời điểm, rất ít. Lão giả khoát khoát tay, ra hiệu thiếu niên rời đi. Thiếu niên lần nữa hướng về phía lão giả cười cười, quay người đi ra hiệu thuốc. Lão giả nói khẽ: "Lý Tình Thiên, trong đời người, lại không có bao nhiêu trời nắng." Thiếu niên đi ra tiểu trấn, vội vàng bóng đêm, đi về sơn thôn bên trong. Như thế thời gian đi qua ba ngày. Từ pháp linh hồn lực lượng cùng thân thể lực lượng không ngừng phục trong lúc đó lão giả lại tới một lần mang theo trở mong nụ cười giúp đợ từ phàm khôi phục linh hồn chi lực. Từ phàm vậy tại cái này trong vòng 3 ngày lạnh dấu, đạt được một chút đan dược cùng một bản công pháp. Cái này chính là một bản tu luyện tiên khí công pháp, tên là Cựu Truyện Tiên ghi chép, nhìn lên đến 10 phần bất phàm, nhưng là đối hiện tại từ phàm tới nói, lại không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao thân thể đều không có, tu luyện tiên pháp lại có tác dụng gì? Mấy ngày nay, ngày đó tên thiếu niên kia vậy thường xuyên tới, đối từ phàm nói một chút cầu phúc lời nói, sau đó lên núi hái thuốc. Thiếu niên nhìn lên đến 10 phần chịu khó, 3 ngày đến lên núi hái thuốc chưa từng gián đoạn. Một ngày này, thiếu niên lại tới, Hắn lần nữa đi vào tử phàm nơi này, nói một chút cầu phúc lời nói, thật vui vẻ đến hai thuốc. Thiếu niên trong thế giới, phảng phất không có cái gì phiền não. Tuy nhiên, hắn sinh hoạt nhìn lên đến cũng không khá lắm, bởi vì thiếu niên nhìn lên đến quá qua đen kịt lại yếu. Hồng quang rơi xuống đất, lão giả Hàn phó Nghĩa rơi tại tử phàm bên người, nhìn cách đó không xa thiếu niên, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu hưu biết hắn?" Tử phàm linh hồn xuất hiếu, hóa thành thân ảnh, cùng lao giả đứng song vai. Tử phàm lắc đầu, không biết, nhưng là, ta cùng Hàn Hữu duyên, hắn kêu cái gì? Hàn Pháo Nghĩa, Lý Tình Thiên, cũng là số khổ hải tử, phụ mẫu chết sớm. Từ Phàm hơi sững sờ, gật gật đầu. Hàn Pháo nghĩa lần nữa phóng xuất ra một câu ôn hòa lực lượng, trợ giúp Từ Phạm khôi phục linh hồn thương thế, sau đó rời đi. Thiên không không tốt, sấm sét vang dội, mưa rào xối xả, không có chút nào báo hiệu. Từ Phạm linh hồn xuất khiếu thân ảnh, không nhận nước mưa ảnh hưởng, lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn về phía núi một bên khác. Nơi đó, một thiếu niên còn tại hại thuốc. Mưa càng lúc càng lớn, theo mưa to, sửa núi dòng sông thủy vị càng ngày càng cao, dần dần khắp qua một kiểu. Nước sông chảy xiết, theo lấy nước mưa cùng đại lượng nước, trở nên càng thêm nguy hiểm. Mưa càng lúc càng lớn, giời trên mặt đất vẽ lên từng mảnh bột nước. Mà cái này lúc, một đạo thân ảnh gầy nhỏ, có người thuốc, đỉnh lấy mưa to, dọc theo đường núi, hướng về mục tiêu chạy đến. Thiếu niên tựa hồ là 10 phần chân quý cặp kia giày cỏ, cũng không có đem giày cỏ mang ở trên chân, mà là ôm vào trong lực đi chân đất, mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ tóe lên bãi lớn bột nước. Thiếu niên đỉnh lấy nước mưa, đi vào bờ sông, nhìn qua chạy xiết nước sông, thiếu niên sửng sốt. Câu không thấy, nước sông cực sâu, dòng nước chảy xiết, dù hí qua sông càng là không thể nào. Nhìn qua không có một tiểu bờ sông, nghe bốn phía chảy xiết tiếng nước chảy, mưa to rơi xuống đất đôn đốp tầm thanh của nào mà chống trả trên núi, chỉ có thiếu niên một người. Thiếu niên lẳng lặng đứng tại bờ sông, túi đầu, trong ngực ôm giày cỏ, hai vai có chút đúng đúng, sau đó rốt cuộc nhận không nổi, khóc lớn tiếng bắt đầu. Cả ngọn núi phía trên, tựa hồ chỉ còn lại có hắn một người. To lớn tiếng mưa rào, cho dù hắn khóc lớn tiếng, cũng chỉ có hắn mình có thể nghe được. Tư Phàm đứng tại đỉnh núi, nhẹ nhàng mở miệng, "Ngươi vì cái gì không mặc vào cặp kia giày cỏ?" Sườn núi dòng sông chỗ, thiếu niên Lý Tỉnh Tiên kinh ngạc mà mở miệng quay đầu nhìn một phía, không biết là ở đâu tới thanh âm. Tư Phàm mở miệng lần nữa hỏi, "Ngươi vì cái gì không mặc vào cặp kia giày cỏ?" Lần này Thiếu niên không tiếp tục vòng nhìn trái phải, mà là một bên khóc vừa nói, bởi vì, đó là mẫu thân làm tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 198, bởi vì đó là mẹ làm. NS, cha tìm, một bên khóc vừa nói chuyện nữ, để tử phạm trong lòng thở dài. Bởi vì, đó là mẫu thân làm. Tư phạm cười khổ một tiếng, sinh hoạt vốn cũng không dễ dàng, càng hiếm thấy hơn là hắn kinh lịch gặp trắc trở, vẫn còn một mực duy trì xích tự chi tâm. Từ phàm từ đỉnh núi bay xuống, linh hồn xuất khiếu, có thể không nhìn một ít quy tắc, trực tiếp đi vào thiếu niên bên người. Bởi vì từ phàm là hư huyền linh hồn trạng thái, Lý Tình Tiên cũng không có phát hiện hắn. Từ phàm đi vào Lý Tình Thiên bên người, một trường dung ra. Mạnh liệt lực lượng, trực tiếp đem nước sông ngăn chặn, lộ ra phía dưới đỏ màu nâu một kiểu. Lý Tình Tiên chấn kinh nhìn qua đây hết thảy, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đây là tiên nhân a. Con bất quá bờ sông, đang chờ cái gì? Lý Tình Thiên như ở trong ngộng mới tỉnh, đi chân trần dẫm tại mục kiểu bên trên, chạy qua một kiểu, đi vào đối diện. Thiếu niên mở mịt nhìn xem đối diện, giống như có cảm giác Hướng phía bờ sông đối diện phụ thân túi đầu. Quen người, đi chân trần biến mất tại trong mưa to. Mưa dạo xối xả, liên tiếp chính là mấy ngày. Nguyên bản khó đi đường núi, trở nên càng thêm vũ bùn. Sau cơn mưa trời lại sáng ngày đầu tiên, thiếu niên Lý Tỉnh Thiên liền đi chân trần đi vào đỉnh núi, đi vào từ phẩm trước mộ phần đầu tiên là xa xa túi đầu, sau đó chậm rãi di động đến mộ phần một bên. Sau đó ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra ba cái hương hỏa, điểm sau cắm tại từ phẩm trước mộ phần. Sau đó nghĩ linh tính nói lẩm bẩm, đa tổ tiên hôm trước cứu ta bằng không ta khả năng sẽ chết ở trên núi. Từ phẩm hơi sướng sợ. Hắn làm thế nào biết? Hắn làm sao biết là ta cứu hắn? Từ Phàm không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi làm thế nào biết là ta cứu ngươi?" Nghe được Từ Phàm thanh âm, thiếu niên lần nữa nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra đẹp mắt rõ ràng răng. Bởi vì nửa năm trước, đồng dạng trời mưa to, ta kém chút tại trong mưa sối chết, cũng không có người tới cứu ta. Thiếu niên gãi gãi đầu, có chút buồn dầu, tựa hồ không biết nói thế nào. So sánh nửa năm trước, ta chỉ nhiều nhận biết ngài. Thiếu niên hiếu kỳ hỏi, "Ta nên gọi như thế nào?" "Từ Phàm, Từ." Thiếu niên cong lên thuốc, "Từ tiên sinh, ta ngày mai lại đến xem ngài." Nói xong, liền rời đi, tiến về núi mặt sau hái thuốc. Thiếu niên sau khi rời đi, một đạo hồng quang rơi xuống. Lao giả Hàn phó Nghĩa rơi tại từ phàm bên cạnh, hắn nhìn xem thiếu niên rời đi bóng lưng, nhẹ giọng nói ra, khó được kinh lịch gặp chắc chở, còn Bạo Lưu lấy xích tự chi tâm, chỉ là đáng tiếc. Từ phàm linh hồn xuất thiếu, hóa ra hình người, nhìn xem lão giả. Lao giả rõ ràng trong lời nói có hàm ý, từ phàm thuần thế hỏi thăm, đáng tiếc cái gì? Lao giả lộ ra vẻ tiếc hận, đáng tiếc, hắn thiên phú quá kém, muốn cùng Ngọc hư phúc địa cùng một chỗ tiêu vong. Từ phàm nhướng mày, đây là vì sao? Lão giả nhạt âm thanh nói ra, Ngọc Hư Phúc Địa trăm ngàn năm qua, hồi quang phản chiếu, sinh ra rất nhiều thân thể cư đại khí và người, đồng dạng, cái này cũng hao tổn quang Ngọc Hư Phúc Địa cuối cùng khí vận, để nó đi đến hủy diệt bên dưới. Mà hiện tại ở lại tại Ngọc Hư Phúc Địa cư dân, đến lúc đó, đều muốn cùng Ngọc Hư Phúc Địa cùng một chỗ diệt vong. Từ phàm trần mặc, lại là Ngọc Hư Phúc Địa hủy diệt. Nhưng có phương pháp phá giải. Có, Ngọc Hư Phúc Địa bên trong, còn có một đường sinh cơ, đó chính là Tổ sư từ đường, Tổ sư từ đường Hưng Hỏa, có thể giải trừ Ngọc Hư Phúc Địa khóa lại, để cho người ta tu mạch được một đường sinh cơ. Nhưng là Hưng Hỏa đồng dạng có linh sẽ chỉ chiếu cố cái kia chút đại khí vận cùng tư chất siêu phàm tiểu bối, giống lý tình thiên dạng này mệnh cách thiên tư đều là cực kém thiếu niên, là không chiếm được tổ sư từ đường chiêu cố. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã N. Chương 199, lưu sinh. NS, cha tìm, Ngọc hư phúc địa sắp hủy diệt, mà cái này chút dân bản địa sẽ đi theo Ngọc hư động tiên cùng một chỗ cho cùng. Thế hệ trẻ tuổi, tư chất siêu phàm cùng thân thể cư người có đại khí vận, có thể đạt được tổ sư từ đường chiêu cố, thu hoạch được giải thoát. Ma Lý Tình Thiên hiển nhiên không thuộc về hai cái này, không chiếm được tổ sư từ đường chiếu cố, chỉ có thể đi theo Ngọc hư phúc địa cùng chết. Lao giả tựa hồ là nhìn ra từ Phạm Tâm Tư, ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Hữu muốn tứ hắn, muốn giúp hắn nghịch thiên cải mệnh." Tư Phạm không có trả lời, Lao giả nói tiếp: "Phúc địa sắc bị diệt tới nơi, có đại phúc duyên khí vận tức sắp xuất thế, tiểu Hữu chỉ cần giúp hắn đạt được trong đó bên trong, hắn liền có thể giải thoát." Nhưng là liền sợ kẻ này phúc cạn, tới tay phúc vậy lưu không nổi. Lão giả nói xong, đầu, liền quay đầu đi. Tư Phạm nhìn qua đối diện trên sườn núi, không ngừng hái thuốc thiếu niên Chậm rãi thở dài một hơi. Tư Phàm vốn cho rằng hạ giới vạn dân vất vả như con kiến hôi, không nghĩ tới thượng giới cũng là như thế. Quả nhiên là thiên đạo bất công, vạn vật vi số cầu. Mặt trời xuống núi, thiếu niên con cự đại gửi thuốc xuống núi. Mặt đầy mồ hôi, trên mặt lại là mang theo vui vẻ nụ cười. Thiếu niên trực tiếp xuống núi, qua đường thôn làng, lại đổi mười dặm đường núi, đi vào trên trấn đến trên trấn lúc, trời vừa chập tối. Cửa trấn, có một cự đại thực địa, phía trên tràn ngập văn tự. Lý Tình Tiên hàng xóm Tống Phi Vũ lờ son sắc nói tại một bản địa phương huyện chí bên trên nhìn thấy qua, cái này là năm đó trên trấn đã từng ra qua một cái đại quang. Phàn đế lao ra ngự tứ điện thờ, vì kỷ niệm vị này đại quan văn trị võ công. Lý Tình Tiên đối cái này chút ngọng ngọng mê mê, hắn liền tống phi vũ thuyết địa mới huyện chí là cái gì cũng không biết. Hắn chỉ nhớ rõ, tấm địa đá này phía dưới thường xuyên có người đang bán mức quả, rất ngọt rất ngọt. Bất quá cha mẹ qua đời về sau, hắn liền rốt cuộc không ăn qua. Thiếu niên Lý Tình Tiên tại hiệu thuốc bán thảo dược, tham dò lấy trong tay bán thuốc được đến ba khối tiền đồng, vui vẻ trở lại về Sơn thôn. Sơn thôn không lớn, mà ngõ hẻm này càng nhỏ hơn đi vào trong hẻm nhỏ, bây giờ, một gia đình cửa ngồi xổm một cái không đại hài tử, hắn trừng mắt mắt to chờ đợi nhìn xem Lý Tình Tiên. Lý Tình Tiên mỉm cười, sau đó ảo thuật giống như xuất ra một cái đại thanh châu chấu, đưa cho ngồi chồm hổm trên mặt đất hài tử. Hai tử hai tay tiếp được, vui vẻ quay người chạy vào trong nhà. "Mẹ, ngươi mau nhìn, Lý Tình Tiên cho ta bắt một cái lớn châu chấu. Lý Tình Tiên nhếch miệng cười cười, quay người đi vào trong nhà mình. Không lớn không nhỏ trong huyện, phơi đầy thảo dược. Gian phòng bên trong, chỉ có một cái bàn một cái giường, có thể nói, là chân chính nhà chỉ có bốn bức tường. Lý Tình Tiên đem gửi thuốc để tại bên tường, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra dưới giường một cái ba bố, mở ra, đem tiền đồng nhét vào đến, từ từ té té đến một lượng, không nhiều không ít. 412, thiếu niên lộ ra thập phần vui vẻ. Nhanh đụng đủ 50 mai tiền đồng, đến lúc đó có thể cho mẹ khắc một bữa. Sau đó trên mặt thiếu niên lần nữa có ưu sầu. Khí trời lập tức trở nên lạnh, thảo dược không tốt hái. Sáng sớm hôm sau, thiếu niên chuẩn bắt đầu giường, trên lưng gửi thuốc lên núi. Từ phàm lặng lặng đứng tại đỉnh núi, nhìn xem chuẩn lúc lên núi thiếu niên, trong lòng có một tia hiếu kỳ. Ngươi một lần lên núi hái thuốc có thể đạt được bao nhiêu tiền? Lúc còn nhỏ đợi 3 cái tiền đồng, lâu dài 5 cái tiền đồng, thiếu niên Lý Tình Thiên thành thật trả lời. Từ phàm nhíu mày, ít như vậy sao? Không ít, tân niên kỵ quá nhỏ, làm không đừng Có phần công tác này tại, không nói chết, còn có thể để dành được chút tiền. Tiệm thuốc bên trong không thiếu thảo dược, Thiếu niên nhẹ giọng nói ra. Từ phàm dần mình, tiệm thuốc bên trong không thiếu thảo dược, nghĩ đến hẳn là tiệm thuốc xem Thiếu niên cơ khổ không nơi nương tựa đáng thương, mới dùng thu thảo dược tên tuổi, cho Thiếu niên một đầu sinh lộ. Thiếu niên thở dài một hơi, nói tiếp, lập tức mùa đông, trên núi thảo dược không nhiều, gần nhất cũng không tốt tìm. Nói xong nói xong, Thiếu niên dưới chân càng nhanh, hướng về dốc núi mà đến. Từ phàm không tiếp tục mở miệng. Hôm nay thu hoạch càng ít, Thiếu niên chỉ bán một viên tiền đồng. Bất đắc dĩ trả lời trong nhà, trong hẻm nhỏ lại gặp phải tiểu gia hỏa Du Ninh, hắn nhìn thấy Lý Tình Thiên hai mắt sáng lên, liền vội vàng đứng lên giữ chặt Lý Tình Thiên ống tay áo. "Lý Tình Thiên, Lý Tình Thiên, hôm nay trong thôn đến một cái người viết tiểu thuyết, rằng được không? Hắn nói hắn có một bụng kỳ văn chuyện địa, muốn cùng chúng ta nhắc tới nhắc tới, lần sau chúng ta cùng một chỗ đến nghe đi. Còn có ngươi cho ta Châu chấu không thấy, ngươi lần sau có thể sẽ giúp ta bắt một con sao?" Lý Tình Thiên gật gật đầu, khí trời dần dần lạnh lẽo, trên núi Châu chấu cũng một chút nhiều, bất quá hẳn là có thể bắt được. Về đến trong nhà, vừa mới ngồi xuống, cửa liền bị tùng tùng tùng có kéo cửa ra, đứng ở phía ngoài một bóng người, đạo thân ảnh này so Lý Tình Thiên cao hơn, không xương rất lớn, nhìn lên đến có chút cao lớn. Thiếu niên tên là Ôn Hoành Mậu, là Lý Tình Thiên bằng hữu, hai người nhận biết vậy có chút kỳ lạ. Ngày đó, thiếu niên Lý Tình Thiên đến trên trấn nhu sinh, nhìn thấy mấy cái thân mang hoa phục ngoại hương nhân tại đánh nhau Ôn Hoành Mậu. Một mực có truyền luôn, sứ khác người sẽ giết người, cho nên người vây quanh đông đảo, nhưng đều là Úc còn không mang nổi mình ốc đám dân quê, người người cảm thấy bất an, không có người nào dám mở miệng ngăn cản. Chỉ có Lý Tình Thiên giật cuốn họng lớn tiếng hô hào: Giết người! Đánh chết người! Sự khác người mắt thấy sự tình làm lỡ chuyện, hung hăng chừng Lý Tình Thiên một chút, sau đó rời đi. Từ đó về sau, hai người liền thành bằng hữu. Lý Tình Thiên một mực rất hâm mộ Ôn Hoành Mậu. Cũng không phải Ôn Hoành Mậu thiên phú cao, khí lực lớn, nhân duyên tốt, mà là hâm mộ Ôn Hoành Mậu không sợ trời không sợ đất, đi tới chỗ nào đều là không tim không vội, xưa nay không cảm thấy một mình còn sống là cái gì hỏng bét sự tình Ôn Hoành Mậu mặc kệ đến địa phương nào, cùng ai ở chung rất nhanh liền có thể kề vai sát cánh, sương huynh gọi đệ, uống bởi vì hắn ra, ra thân thể không tốt, rất sớm liền tự lực cánh sinh trở thành hại tử vương đồng dạng tồn tại, bắt sa bắt cá móc tổ chim, đều thành thạo, ná cao su bắt lồng chim, cái gì? Cũng biết làm, nhất là hồi hương bờ ruộng bắt cá trạch cùng câu lươn hai chuyện, thiếu niên không thể nghi ngờ là trên chấn lợi hại nhất. Trên thực tế, ôn hành mẫu sống rất khá, cho dù là ra ra hắn sau khi chết, hắn rất nhanh liền bị trên chấn hàn quận sự coi trọng, tại tiểu trấn phía bắc trên núi bắt đầu bận bịu sống đắp đại viện, bận rộn rất. Lý Tình Thiên, gần nhất trên chấn lại tới tốt nhiều ngoại nhân, kẻ bên này cũng nhiều tốt nhiều nhân, ngươi muốn cẩn thận một chút, không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột. Ôn Hành Mậu vừa thấy được Lý Tình Thiên liền há miệng nói ra, ta có tốt, ngược lại là ngươi, đừng lại bị người đánh." Ôn Hành Mậu cười ha ha một tiếng, hai người thiếu niên liền từng câu từng chữ trò chuyện bắt đầu đưa đi Ôn Hành Mậu, trở về trong phòng, Túi sắp gầm giường, đưa tay sở về phía cái kia ba vải. Nhưng là, thiếu niên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đầy mắt chấn kinh, còn có khó có thể tin. Túi xem xem, không còn có một tia trọng lượng. Túi khoảng không. Bên trong tiền không có. Hoặc là nói, tiền bị trộm đi. Thiếu niên ngơ ngác ngồi tại ngưỡng cửa, lặng lặng ngồi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, thiếu niên lần nữa cóng lên gọi thuốc, lên núi hai thuốc. Tựa hồ là Lao Thiên lại có ý làm khó dễ thiếu niên, một ngày này, thiếu niên tay không mà về. Mùa đông dần dần đến, hái thảo dược mùa vụ qua. Khí trời trở nên lạnh, tích xúc bị trộm thiếu niên khả năng chịu bất quá mùa đông này. Thiếu niên đem đầy sân phơi nắng dược thảo bán, đổi 3 tiền đồng. Sau đó, thiếu niên mỗi ngày cũng đến trên trấn chốn, ý đồ tìm chút việc phải làm, có thể không đến mức chết đói. Nhưng là, khí trời lạnh lẽo, theo trận tuyết rơi đầu tiên buông xuống, cả tòa tiểu trấn cũng trở nên y mắng. Như đã biết cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một trà đẻ ra. Chuyện Chương 200, Kim Sát Cá Chép. NOS, cha tìm, một trận tuyết lớn. Từ Phạm linh hồn xuất thiếu, đi vào trong sân thôn, trực tiếp tiến vào Lý Tình Thiên phòng ốc. Từ Phạm đã 3 ngày không có gặp Lý Tình Thiên đi ra qua phòng ốc. Trong phòng, nhiệt độ không cao, đốt trên núi nhặt được nhánh cây hòa lô, cũng không phải là rất vượng, ngọn lửa không cao. Thiếu niên nằm ở trên giường, cuộn tròn thân thể, dùng thân thể mình tận lực cuốn giúp vào một chỗ. Từ Phạm không biết thiếu niên đã bao lâu chưa ăn cơm, nhưng nhìn cái dạng này, thiếu niên khả năng chịu bất quá mùa đông này. Tuyết lớn đã dưới mấy ngày, nếu như từ phàm không đến, khả năng thiếu niên này liền thật phải chết đói tại mùa đông này. Đương nhiên, ngoài cửa chuyển đến động tĩnh. Loảng xoảng bang. Ngoài viện có người đang dùng lực đấm vào cửa sân, nghĩ đến 10 phần cấp bách. Nhìn thấy không ai mở cửa, gõ cửa người gấp hơn, không nhiều lúc, tường viện bên trên toát ra một cái đầu ôn hần mộng. Trên đầu cùng trên vai rơi đầy bạch tuyết, không biết đỉnh lấy tuyết lớn đi bao lâu ôn hần mộng hai tay khẽ trống, ngảy vào nội viện bên trong, vội và hướng về trong phòng đi tới, đẩy ra cửa phòng. Ngoài phòng hàn phong sen lẫn bạch tuyết, tràn vào trong phòng. Thiếu niên tự hồ là cảm giác được hàn khí, thân thể lần nữa có lại có lại, không tự run rẩy một cái. Sau đó ngước cổ lên, quay đầu, nhìn về phía ôn hần mộng. Thiếu niên nét miệng nở nụ cười, tới rồi. Nhìn xem thiếu niên suy yếu sắc mặt, ôn hành mộ trứng mắt, tiến lên kéo lại thiếu niên. Bắt đầu, theo ta đi. Ôn hành mộ không nói lời gì đem Lý Tình Thiên kéo đến, sau đó dắt lấy Lý Tình Thiên đi ra phía ngoài đến ôn hành mộ lôi kéo Lý Tình Thiên, bước lên tuyết lớn, đi 10 dặm đường núi, đi vào tiểu trấn phía bắc. Nơi này chính tại tu lấy một tòa đại viện, nền tảng đã đánh tốt, chờ tuyết ngừng, nghĩ đến liền có thể lũy tưởng ôn hành mộ mang theo Lý Tình Thiên, đi vào bên cạnh trong Trong tấm lều mười phần ấm áp, để thân thể không ngừng run rẩy Lý Tình Tiên, cảm giác được một kia ấm áp Ôn Hành mẫu một tay lấy Lý Tình Tiên kéo đến trước người, đối trong phòng trung niên nam tử nói ra, "Hàn quản sự, chúng ta không phải muốn tìm một cái vận tài liệu sao? Ngươi đừng nhìn tiểu tử này gầy yếu, hắn nhưng là có một thanh ngốc khí lực, lưu hắn lại đi." Trung niên nam tử phiết Lý Tình Tiên một chút, liền nhẹ giọng nói ra, "Hắn không thích hợp." Lý Tình Tiên có chút buồn bực, khó nói vận tài liệu cái này công việc, không phải xem khí lực lớn nhỏ, mà là xem mặt hướng tốt xấu. Ôn Hành Mậu cũng là mở miệng nói ra, "Hàn quản sự, ngươi đừng hắn vóc dáng nhỏ gầy, nhưng là thật sự là khí lực đặc biệt lớn, không tin ngươi nhìn một chút." Nói xong, Ôn hành Mậu Tả hữu bài đầu, muốn tìm một cái vật nặng để Lý Tình Thiên chứng minh một cái chính mình. Cuối cùng, ánh mắt khóa chặt tại một tảng đá xanh trên bàn. Tốt nhất tảng đá xanh, bề mặt sáng bóng trơn trượt, một khối mười mấy cân bộ dáng. Lý Tình Thiên đi đến tảng đá xanh một bên, ngồi xổm người xuống, song tay nắm lấy tảng đá xanh hai bên, nghẹn mặt đỏ, thân thể kéo căng, cuối cùng khó khăn lắm đem đá xanh tấm chuyển cách mặt đất Ôn Hoành Mậu lập tức nói ra, Hàng quản sự, hắn đây là thật lâu chưa ăn cơm, ăn cơm khí lực tuyệt đối so với hiện tại phải lớn." Mặc kệ Ôn Hoành Mậu nói như thế nào, Hàn quản sự vẫn là lắc đầu. Bất đắc dĩ, Ôn Hành Mậu chỉ có thể mang theo Lý Tình Thiên chuẩn bị rời đi, ai ngờ Hàn quản sự bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Tuyết lớn, chờ tuyết ngừng lại đi thôi, để hắn cùng nhau ăn cơm đi, không kém hắn một cái người cái này nói lắp." Ôn Hành Mậu quay đầu, kinh hỉ nói cảm tạ, "Hàn quản sự." Lý Tình Thiên đồng dạng là liền vội không lưng cảm tạ. "Tuyết ngừng, đám người lại bắt đầu bận rộn bắt đầu." Chỉ là so với tuyết rơi trước, nhiều một thiếu niên, phí sức sách từng khối tảng đá xanh từ chân núi, từng khối vận đến sân núi. Hàn quản sự nhìn thấy thiếu niên, vậy không nói gì thêm, không nhìn thấy đầu dạng. Nhưng là, thời gian đang cơm Hàn quản sự cũng không có xua đổi, đồng dạng không nhìn thiếu niên. Chỉ là, thiếu niên cùng người khác có chút khác biệt, hắn không ăn cơm trưa, chỉ ở chỗ này ăn một bữa cơm tối. Mỗi lần định lượng, từ không ăn nhiều. Cứ như vậy, nhìn đến cửa ải cuối năm, thiếu niên dùng còn sót lại hai văn tiền, mua một tấm giấy đỏ, chín nén hương. Thật vui vẻ trở về nhà. Từ bên cạnh du Ninh trong nhà, mượn tới bút lông, siêu siêu vẹo vẹo học người khác trên cửa bộ dáng, chính mình viết xuống một cái chữ phúc, thật vui vẻ thiếp trên cửa. Sau đó vội vàng đường ban đêm, tại phủ Mộ trước phần điểm 6 nén hương, tại từ phàm trước mộ phần điểm 8 trụ. Lý Tình Thiên tại từ phàm trước mộ phần nghĩ linh tính nói: "Năm nay không được, không có để dành được tiền, mua không nổi tiền giấy. Ngày mai tích lũy tiền, ta nhất định mua chút tiền giấy đến đốt, đem năm nay bổ sung. Nói không chừng ta còn có thể có tiền tìm thầy bói, cho các ngươi cầu phúc. Ta lại lớn lên một tuổi, hẳn là lại càng dễ kiếm tiền đi." Từ phàm nhìn qua Lý Tình Thiên rời đi bóng lưng, có chút xuất thần đông đến xuân tới, trong sông đá chậm rãi đã hóa. Thiếu niên vẫn như cũng là tại khiên tảng đà xanh, chỉ là có đôi khi sẽ đụng phải trên trấn đại hộ nhân ra dọn nhà, thiếu niên đi hỗ trợ, lấy chút tảng thượng. Bất quá Sinh hoạt ít nhất là biến tốt một ngày có thể ăn hai bữa cơm. Từ phàm những ngày này đi qua, hoàng khí cũng chậm chậm góp nhặt một chút, nhưng là vẫn không cách nào khôi phục thân thể, nghĩ đến cái này chút hoàng khí hẳn là chỉ đủ hồi phục một cái ngón tay. Linh hồn triệt để ổn định lại, linh hồn xuất khiếu thời gian biến lớn lên, nhưng là muốn linh hồn có lực chiến đấu, lại là gánh nặng đường xa đánh dấu không có thu hoạch được thứ gì, đều là chút tu luyện công pháp, cũng không bằng từ phàm đánh dấu đệ nhất vốn cựu chuyển tiên ghi chép tốt. Bất quá, từ phàm ngược lại là đánh dấu một bản đặc thù hô hấp pháp, có thể dùng đến cải thiện thể chất. Tuy nhiên từ phàm không cần, nhưng là lại cực kỳ thích hợp lý tình tiên. Từ phàm vậy đưa nó chuyển cho Lý Tình Thiên. Trong sông đóng băng toàn bộ tan ra, ẩn nút một đông ngư như vậy dần dần bắt đầu ngoi đầu lên. Lý Tình Thiên lại có một cái duy trì sinh kế thủ nghệ, bắt cá. Mà một ngày này, Từ phàm ánh mắt ngưng tụ. Dòng sông bên trong, nhất vi kim sắc cá chép chậm rãi chuyển ra động. Lấy Từ phàm nhăn rối, một chút vừa nhìn ra cá chép bất phàm, cái này có lẽ liền là lao giả nói tới đại cơ duyên. Cái này có lẽ có thể cải biến Lý Tình Thiên vận mệnh. Từ phàm linh hồn xuất hiếu, bay xuống núi, bay vào Lý Tình Thiên trong nhà. Bây giờ, sắp trời đem đen chưa đen. Lý Tỉnh Tiên bắt cá một ngày, chính vui vẻ nằm sấp tại vạc lớn một bên, đếm lấy số, tính toán cái này chút cá ngày mai có thể bán bao nhiêu tiền. Bỗng nhiên một thanh âm tại Lý Tình Tiên bên tai vang lên. Hiện tại đến phía đông trong sông bắt cá. Nghe được từ Phạm Thanh Âm, Lý Tỉnh Tiên có chút giật mình, đây là hắn lần thứ nhất dưới chân núi nghe được từ Phạm Thanh Âm. Tổ tiên ngài làm sao xuống núi? Hiện tại đến phía đông trong sông bắt cá. Nghe được từ Phạm lập lại lần nữa một bên, thiếu niên không chần trở, quay người cầm lấy cá đầu đi ra phía ngoài đến. Mà mới vừa đi ra cửa, nhìn thấy bên cạnh thò đầu ra Du Ninh. Du Ninh trừng mắt mắt to quay tròn nhìn xem Lý Tình Thiên, còn có Lý Tình Thiên trong tay cá đâu, gión rén đi tới, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại cửa sân. Lý Tình Thiên, người là đánh bắt cá sao? Mang ta cùng một chỗ đi tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ thiên giới, đưa tất cả trở thành nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 201, Thống Phi Vũ. NS, cha tìm, tối tam giờ ánh sao, một lớn một nhỏ hai người thiếu niên đi vào bờ sông. Mà cũng hiện tại cái này lúc, cái kia đuôi kim sắc cá chép cũng chậm chậm hướng về nơi này bơi lại. Lý Tình Thiên nhảy vào trong nước. Kỹ năng bơi vô cùng tốt hắn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền bắt được mấy cái con cá béo mập. Mà cái này lúc, trong nước lý tình Thiên không phát hiện nơi xa kim sắt cá chép đầu này kim sắc cá chép, nhìn lên đến 10 phần thần dị, lập tức liền hấp dẫn thiếu niên chú ý trên núi cao, Từ Phàm lặng lặng nhìn xem trong sông hết thảy. Đột nhiên hồng quang chợt xuống, lão giả rơi tại từ Phàm bên người. Ân. Tiểu tử kia lại để cho đạt được phần cơ duyên này, là tiểu hữu ngươi đề điểm hắn. Từ Phàm gật gật đầu. Lão giả vỗ râu, vừa cười vừa nói, "Tốt, tốt, duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả." Nếu như tiểu tử này có thể được đến phần cơ duyên này, cái tiêu nhất định có thể đạt được tổ sư từ đường khói xanh, giới đi ngọc hư đầu tiên. Thiếu niên kỹ năng bơi vô cùng tốt, ở trong nước xây dịch, không nhiều lúc đã tới gần kim sắc cá chép. Kim sát cá chép phát hiện thiếu niên, cũng giống là Hiếu Kỳ, hướng về thiếu niên Du đến. Trên núi cao, lão giả vừa cười vừa nói, ha ha, tiểu tử muốn được tay. Quả nhiên, tới gần kim sắc cá chép bị Lý Tình Thiên một phát bắt được. Xoẹt một tiếng, thiếu niên Du xuất thủy mặt, trong tay giơ nhất vị kim sát cá chép. Thiếu niên bò lên bờ, Du Ninh lập tức Kỳ lại gần. Năm sấp tại chợt cá một bên, nhìn xem bên trong cái kia đôi ưu kim sắt cá chép, cũng không rời đi nữa con mắt. Lý Tình Thiên, nó thật sinh đệ a, ngươi có thể tặng nó cho ta sao? Trên núi cao, Từ Phạm trong lòng căng thẳng. Dưới núi bờ sông, Lý Tình Thiên sững sở sững sờ, cơ hộ không chần chờ. Tốt! Tinh Thiên ca ca." Tốt "Ta, cầm cá chép quân ninh, vậy hô lên Tình Thiên ca ca." Sau đó một lớn một nhỏ hai người thiếu niên, các bạn trở lại về sân thôn. Ngọn núi bên trên, lão giả lần nữa vuốt râu, cười lớn nói, "Duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả." Từ phàm thấp giọng nói, Tốt tốt một cặp cơ duyên, liền bị hắn chắp tay nhường cho người. Lão giả Hàn phó nghĩa gật gật đầu, đúng vậy à, Du Ninh căn cốt cực giai, phúc duyên tâm hậu, hiện tại càng là được kim sắc cá chép, tương lai thành tựu không thể đoan trước. Lao giả tựa hồn là nhìn ra từ phàm trong lòng nghi hoặc, giải thích nói ra, Lý Tình Tiên có thể đem kim sắt cá chép đưa cho Du Ninh, cũng là có nguyên nhân. Năm trước, cũng là một cái gian nan mùa đông, Lý Tình Thiên thật sự là qua không rơi đến. Hắn đi ra tại trong hẻm nhỏ một chuyến lội đi tới, kỳ vọng cái nào một nhà có thể vơi vặn kéo cửa ra, khách khí một câu ăn ạ, hắn cũng có thể kiếm miếng cơm. Nhưng là, cha hắn mẹ chết, Tiểu Sơn thôn mê tín, có truyền luôn là hắn khắc cha chết mẹ, người nói vô thâm, người nghe hiểu ý, thiếu niên liền bị phụ lên bất cách xương hào, cũng liền không ai mở cửa đến hỏi hắn đang sao. Cuối cùng, là Du Ninh mẹ không đành lòng, mở cửa, cho Lý Tình Tiên một bát cơm, Lý Tình Tiên cũng mới có thể chịu qua mùa đông kia. Ta nghĩ, Lý Tình Tiên liền xem như biết do đạo kim sắt cá chép giá trị, cũng sẽ đem hắn đưa cho Du Ninh. Nói xong, lão giả cười, rời đi đỉnh núi. Một ngày này, Lý Tình Tiên sáng sớm bắt cá, mở cửa, lại là tại cửa ra vào nhìn thấy Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ ở tại Lý Tình Tiên sát Vách, là trấn trên tư thuộc người đọc sách. Nhưng lại hắn lai lịch thập phần thần bí, không cha không mẹ, đột nhiên xuất hiện ở trong thôn, lại là không thiếu tiền tài. Người trong thôn đều nói hắn là chấn trên đại hộ nhân gia con riêng. Tống Phi Vũ cùng Lý Tình Tiên ở tại Satvex, nhưng là hắn cùng Lý Tình Tiên quan hệ lại không tốt lắm. Lý Tình Tiên vậy cảm giác Tống Phi Vũ luôn luôn đối với hắn ôm không tên địch ý, Tống Phi Vũ tựa hồ là cố ý đang trở lý Tình Tiên, hắn xem Lý Tình Tiên một chút, cũng không quay đầu lại nói ra: "Đi theo ta." Lý Tình Tiên trong lòng nghi hoặc, nhưng là vẫn theo đến. Tống Phi Vũ đi đến phía trước, chưa từng quay đầu, cũng không có mở miệng. Hắn mang theo Lý Tình Tiên, một đường đi vào trong tiểu trấn. Tiên Cương Cư Minh, Tống Phi Vũ đi tại phía trước, Lý Tình Thiên yên lặng đi theo phía sau hắn. Dọc theo đường, không ngừng có mặc mới tinh quần áo, cẩn trọng đông vải dày tư thuộc học sinh, cười cùng Tống Phi Vũ chào hỏi. Tống Phi Vũ từng cái đáp lại, mà cùng tại Tống Phi Vũ sau lưng Lý Tình Tiên, tựa như là một cái thư đồng người hầu một dạng. Không, so thư đồng căn bản còn muốn không bằng. Cụ nát áo vải, như trước vẫn là rải cỏ. Lý Tình Tiên nhìn qua qua đường học sinh dạy đặc đông vài dày còn có học sĩ phục, mặc dạng này y phục dày, nên đến cỡ nào ấm áp. Tống Phi Vũ mang theo Lý Tình Tiên, một đường đi vào tổ sư tử đường. Tổ sư tử đường Khói mù lượn lờ, như là đơn độc bao phủ ở chỗ này một mảnh sương mù. Tống Phi Vũ đi tại phía trước nhất, theo Tống Phi Vũ tới gần từ đường, lượn lờ khói bụi, bị hấp dẫn, hướng về Tống Phi Vũ chen chúc mà đến. Vốn là nồng hậu dày đặc khói bụi, bởi vì tụ tập, khói bụi trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, tụ tập tại Tống Phi Vũ đùa phía. Khói mù lượn lờ bên trong, Tống Phi Vũ lắc lắc tựa như trên trời thần tiên. Lý Tình Tiên cùng tại Tống Phi Vũ sau lưng, chậm hướng về sư từ tới gần. Theo tới gần, bản ra. Lý hiếu không muốn bắt hương khí. Mặc cho Lý Tình Tiên dáng người như thế nào mạnh mẽ, lại là cũng vô pháp nhiễm một tia hương hỏa khí ở trên người. Tống Phi Vũ nhìn thấy đây, thở dài ra một hơi. Tống Phi Vũ sắc mặt bình thản, lại là như trút được gánh nặng. Hắn không tiếp tục xem Lý Tình Tiên một chút, quay đầu qua. Không có lý do gì, liền là sẽ không lại xem. Tống Phi Vũ không để ý đến Lý Tình Thiên, rời đi tổ sư từ đường, biến mất tại góc đường. Lý Tình Tiên trong lòng nghi hoặc, nhưng là, đồng nhiên, hắn có một loại cảm giác, khả năng sau ngày hôm nay, Tống Phi Vũ sẽ không bao giờ lại gặp lại. Mặc dù biết Tống Phi Vũ chán ghét chính mình, Nhưng là nghĩ đến cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm người, về sau sẽ không bao giờ lại gặp lại, trong lòng còn có một chút thất vọng mất mát. Lý Tình tiên rất chán ghét phân biệt tư vị, xem trong tay có thể đổi tiền cá, cũng vui vẻ không dậy nổi đến. Dưới núi tiểu thôn một cái nam tử áo trắng mang theo Tống Phi Vũ, đi vào trong sân thôn. Từ phạm nhìn xem đi vào sơn thôn nam tử, lại là một cái đế cảnh trở lên cảnh giới. Cái này lúc, theo nam tử áo trắng xuất hiện, Hàn Phó nghĩa cũng tới, hắn rơi tại Từ Phàm bên người. Nam tử áo trắng mang theo Tống Phi Vũ đi vào hắn sinh hoạt hồi lâu phòng nhỏ trước, hỏi, "Điện hạ, còn có cái gì muốn mang sao?" Tống Phi Vũ mở miệng nói ra, đem cái này một phòng sách cũng mang đi đi. Nam tử áo trắng có chút xiểm cười quyến rũ nói, "Công tử những năm này tại cái này, không chỉ có là góp nhặt khí vận, càng là no bụng đủ thi thư, góp nhặt thư sinh khí, quả nhiên là phúc nguyên thâm hậu a." Đối mặt nam tử áo trắng định lọn, Tống Phi Vũ không có chút nào biểu tình biến hóa, chỉ là nhìn xem bên cạnh Lý Tình Tiên bùn phòng ngói, trong mắt lóe ra kỳ lạ qua mang. Cụ nát buồn phòng ngói, tựa như một trận đại phong liền có thể thổi ngã, nhưng lại vẫn như cũ đứng 10 năm. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã end. Chương 202, Tống Phi Vũ đi. NS, cha tìm, Hàn Pháo Nghĩa nhìn xem nam tử áo trắng nói ra, Nguyên Triều nội thị thủ lĩnh, không nghĩ tới lần này tới đón Tống Phi Vũ sẽ là hắn. Từ Phàm, Nguyên Triều. Lão giả, tiểu hưu ngươi mới tới Hoang vực, khả năng không biết, Nguyên Triều là Hoang vực đứng đầu nhất tu luyện thế lực bên trong. Tư Phàm, cái này Tống Phi Vũ thân phận chân thật. Lão giả Hàn Pháo Nghĩa thấp giọng nói, hắn là Nguyên Triều hiện tại hoàng đế nhi tử, cũng chính là Nguyên Triều hoàng tử, vì hấp thu Ngọc Hư Phúc địa khí vận, một mực tại cái này. Hấp thu Ngọc Phúc địa khí vận, phàm, này, mặc kệ sao? Lão là Ngọc hư Phúc địa người. Tu vi cao thâm, lẽ ra hấp thu Ngọc Hư Phúc Địa khí vận loại chuyện này, lao giả là nhất định phải quản. Hàn Pháo nghĩa cười khổ một tiếng nói ra, ngươi quá để mắt lão phu, lao phu muốn quản, nhưng là thực lực không cho phép ta đồng thời Tống Phi Vũ là tại ta Ngọc Hư Phúc Địa sinh ra, xem như ta Ngọc Hư Phúc Địa người, ta cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt. Từ phàm nhưng Tống Phi Vũ nhìn xem bên cạnh nam tử, mở miệng dò hỏi, ta an bài ngươi sự tình, ngươi tìm người làm sao? Nam tử gật, gật đầu, đã làm. Tống Phi Vũ chậm đi vào trong nhà, từ trong lấy ra một cái sớm liền chuẩn bị tốt túi, tùy ý ném xuống đất. Tống Phi Vũ chậm rãi ra khỏi phòng, đem sách mang đi đem đồ vật khác, tất cả đều hủy đi. Nam tử áo trắng làm theo, sau đó, một chủ một buộc rời đi hẻm nhỏ. Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, Lý Tình Thiên liền trở về. Bây giờ Lý Tình Thiên mười phần buồn khổ, tại trên trấn thế mà bị cướp. Cá bị cướp đi, tùy thân mang theo 6 cái tiền đồng vậy bị cướp đi. Nhân sinh bỗng nhiên ở giữa lần nữa đi vào tung lũng, ngày mai khẩu phần lương thực lại không rơi vào. Lý Tình Thiên sắc mặt khó coi đi vào hẻm nhỏ, đi vào trước cửa nhà, lại là nhìn thấy bên cạnh Tống Phi Vũ viện là cửa phòng mở rộng. Lý Tình Thiên trong lòng nghi hoặc, đi vào Tống Phi Vũ nội viện bên trong. Nội viện bên trong giống tuyết, Lý Tình Tiên thở dài một hơi, xem ra Tống Phi Vũ là dọn đi. Lý Tình Tiên đi vào trong nhà, trong phòng đồng dạng là rông tuyết, chỉ là trên mặt đất, để đó một cái màu xám trắng túi. Lý Tình Tiên đi lên trước đến, nhặt lên mở ra xem, bên trong có mấy chục cái đồng tiền. Lý Tình Tiên hơi sững sở, sau đó quay đầu chạy ra viện tử. Tiểu trấn môn khẩu, Tống Phi Vũ cười tại ngửa cao to bên trên, tiên ý nộ mã, tốt một cái tuấn tú thiếu niên lang. Bên cạnh, Đại Nguyên Nội thị thủ Lĩnh Nam tử áo trắng nhẹ giọng hỏi, "Điện hạ, chúng ta có thể đi sao?" Tống Phi Vũ ngẩng đầu nhìn một chút cái giờ, không có trả lời nhưng lại ý tứ lại là không cần nói cũng biết. Chờ. Đột nhiên, trong tiểu trấn truyền đến một trận tiếng ồn nào. A. Tôi ăn mày, chạy nhanh như vậy muốn chết ta. Màu tránh ra. Tống Phi Vũ quay đầu, một thiếu niên hướng về nơi này băng băng mà tới, chính là Lý Tình Thiên. Tống Phi Vũ chờ chút. Lý Tình Thiên phát hiện lập tức Tống Phi Vũ, lớn tiếng la lên. Tống Phi Vũ sắc mặt phức tạp, ánh mắt chớp động ở giữa, có khác tâm tình, cuối cùng lại là toàn bộ hóa thành bình thản. Hắn một mực tại các loại, hắn không hi vọng Lý Tình Thiên đến. Nhưng là, hắn biết rõ, Lý Tình Thiên nhất định sẽ tới. Lý Tình Tiên chạy đến Tống Phi Vũ trước ngựa, thở hồng hển hai tay chống lấy đầu gối, hô hô. Tống Phi Vũ, ngươi chờ một chút, ngươi có cái gì rơi? Lý Tình Tiên vừa nói, một bên xuất ra cái kia túi, đứng thẳng thân thể, dơ lên cao cao tay, đưa cho Tống Phi Vũ. Tống Phi Vũ lại là không có đưa tay đi lấy, mà là nhẹ giọng nói ra, "Lý Tình Tiên, ngươi biết không, ta rất chán ghét ngươi." Lý Tình Tiên hơi sững sở, gật gật đầu, "Biết rõ, ta vẫn luôn biết rõ." Tống Phi Vũ quay đầu, trên tay dùng lực khống chế dây cương, quay đầu ngựa lại, theo bảo mã một tiếng tê mình. Tống Phi Vũ nói tiếp, "Túi tiền lưu cho ngươi." Xem như lại giữa chúng ta cơ duyên. Bảo mã tứ chi đông đường, theo dây cương thay đổi phương hướng, lập tức Tống Phi Vũ đưa lưng về phía Lý Tình Tiên, thấp giọng nói ra: "Ta sau khi đi, người đến phía Bắc sân phòng, tìm tới đó hàn quán sự, cho dù là làm bữa lãn lộn, cũng muốn lưu lại. Ta thật rất muốn nhìn một chút, dạng này người, đi ra Ngọc Hư Phúc Địa sẽ là dạng gì." Nói xong, Tống Phi Vũ không chờ Lý Tình Tiên trả lời, vung lên roi ngựa, bảo mã tê minh ở giữa, hướng về phương xa chạy đến. Tống Phi Vũ cứ như vậy đi, không có đọc qua sách thiếu niên trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì. Nhảy lên tạc cao, Liều mạng qua tay, chỉ có thể bắt chước đại nhân bộ dáng la lớn, "Tống Phi Vũ, gặp lại." Xa xa, Tống Phi Vũ thanh âm truyền đến, sau đó từ biệt, người ta có khác như là thiên địa, đại khái xuất sẽ không lại gặp, nhưng là ta vẫn là muốn nói, "Lý Tình Tiên, ta thật sự là chán ghét người a." Câu nói sau cùng, bởi vì đã cách xa nhau rất xa, Lý Tình Tiên không nghe rõ ràng, cảm thấy có chút tiếng vớ. Lý Tình Tiên trở lại thôn trang, móc ra túi, rầm rầm, đại lượng đồng tiền ngã xuống giường. Một viên, hai cái, ba cái, 40 mai, 41 mai, 80 mai, 81 mai. 82 mai. 82 cái đồng tiền, đối hiện tại Lý Tình Thiên tới nói, liền là một khoản tiền lớn. Tống Phi Vũ đi, lưu cho hắn một khoản tiền. Nhưng là, có chút trùng hợp, 82 lại là rất tiện cho 41 gấp 2. Lý Tình Thiên gãi gãi đầu, Tống Phi Vũ trước khi đi, để cho ta đến hàn quản sự nơi đó làm rút, vì cái gì á hắn khả năng không biết, ta đã đi qua, hàn quản sự không thu ta à thiếu niên vừa nghĩ, một bên đem túi thu hồi, bỏ vào gầm giường. Nhưng sau đó xoay người ra khỏi phòng, cầm lấy sợ cá, hướng về trong sông đi đến đầu thôn, một viên gốc cây c Du Ninh say sưa ngon lành nghe người viết tiểu thuyết thao thao bất tuyệt kể. Người viết tiểu thuyết giữ lại một túm hát sắc râu ngắn, đại khái suất là giảng mệt mỏi, ngưng xuống. Trung quanh hài đồng gặp người viết tiểu thuyết không nói, nhau nhao rời đi. Chỉ có Du Ninh vẫn như cũng là ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Thiếu Kỳ mắt tròn quay tròn luận truyện. Người viết tiểu thuyết nhìn xem Du Ninh, đối Du Ninh với tay, "Thằng nhóc con, tới." Du Ninh không nghi ngờ gì, đi đến nam bên người thân ngồi xuống. Nam nhân vươn tay, bình thường luốt ve như đồng, để tại Du Ninh trên đỉnh đầu. Sau một lát, nam nhân thu tay lại, ánh mắt quang mang đại tác phẩm. Tiểu lão đạo Ngươi còn giảng hay không? Ngươi sợ đầu ta làm gì? Nam nhân cười, trong mắt lóe ra lộng lẫy, mệt mỏi, lão phu không nói. Nghe xong, Du Ninh lộc cục một tiếng đứng lên đến, ngươi không nói nói sớm a. Nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nam nhân vội vàng ngắt, thằng nó con, lão phu cho ngươi biểu diễn ảo thuật như thế nào? Du Ninh nghe xong có hy vọng phát xem, vội vàng dừng bước lại, quay đầu, cái gì ảo thuật? Nam nhân đưa tay, trên mặt đất phát họa ra mấy đạo đơn giản được không, ngươi có tin ta hay không vẽ cái gì, cái gì liền có thể biến thành thật. Du Ninh khịt mũi coi thường, ngươi lựa gạt tiểu hài tử cái nào? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở thành nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 203, Du Ninh cơ duyên. NFS, Trà Tẩm, nam tử sắc mặt tối sầm. Lừa gạt tiểu hài tử, Du Ninh vẻ mặt thành thật nói ra, ta năm nay 8 tuổi bên trên chấn thượng Tam Thiên tư thủ, như người loại này lừa gạt tiểu hài tử cho xiếc, lửa gạt không đến ta. Sau đó, Du Ninh sắc mặt chậm rãi từ trước tới giờ không mảnh, đến chấn kinh, lại đến hoảng sợ. Theo nam tử một tay trên mặt đất phác họa ra mấy đạo đường cong, một cái rất sống động chim bay bị vẽ ra đến, sau đó linh khí động ở giữa thật có lấy một cái chim bay chậm rãi thành hình, liên la bỗng dưng ngưng kết đi ra, một tiếng chim hót. Chim bay đằng không mà lên, thuần trắng lông óng tại cái chán một vòng đỏ bừng, xem xét liền mười phần linh tính. Du Ninh kinh hô một tiếng, "Quỷ a!" Sau đó nhanh chân liền chạy, nhanh như chấp chạy vào trong thôn. Lý Tình Tiên đánh cá vừa vừa trở về, tại nội viện bên trong dọn dẹp cá, chuẩn bị ngày mai vào thành điên bán. Bỗng nhiên, nghe tới cửa dốc sức nhảy một tiếng, còn có cửa gỗ bị ra động tiếng đóng cửa. Lý Tiên quay đầu, liền thấy Du Ninh đột nhiên đẩy ra chính mình cửa sân, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng bục lên phía sau cửa, ngồi xổm tại cửa bên cạnh, không ngừng cho mình ngáy mắt, muốn chính mình ngồi xổm bên cạnh hắn. Lý Tình Tiên không rõ nội tình, nhưng là hóc lưng lại như mèo chạy đến hài từ bên người, ngồi xuống sau nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?" Du Ninh lại chọc giận ngươi mẹ nổi giận. Du Ninh dùng sức hút hút cái mũi, để thấp tiếng nói nói ra, "Lý Tình Tiên, cửa thôn người kể chuyện kia, hắn có thể vẽ ra chim bay, sau đó đem chim bay biến thành sống được, lao khủng bố." Xe hỏa kia vừa mới qua đường chúng ta cửa ngõ thời điểm, giống như dừng lại, nên không phải nhìn thấy ta đi. Thầm thầm. Du Ninh một mặt nghĩ mà sợ, sau đó vỗ ngực một cái, cảm cái nói phủ chết ta. Lý Tình Thiên, ngươi nói là cửa thôn vừa tới cái kia tiên sinh dạy học. Du Ninh bỗng nhiên bắt lấy Lý Tình Thiên cánh tay, còn không phải sao? Lý Tình Thiên, ta thể ta không có lửa ngươi, nếu như lửa ngươi, liền để liền để lão đầu kia chết không yên lành. Lý Tình Thiên dựng thẳng lên một ngón tay, làm ra im lặng thủ thế. Hải tử lập tức ý miệng. Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, dần dần vang lên, dần dần rơi xuống. Vỏ quyết dậy có móng tay nhọn. Nguyên bản không sợ trời không sợ đất Hải tử, đặt ngông ngồi dưới đất, đưa tay lung tung xoa một bên mặt, sắc mặt trắng bệ. Rõ ràng, hắn là thật bị dọa đến gần chết. Dụ Ninh thỉnh linh hỏi, Lý Tình Tiên, tên kia không phải là đến nhà ta đi, làm sao xử lý a? Lý Tình Tiên bất đắc dĩ nói ra, ta cùng ngươi về nhà ngươi nhìn xem. Hai Tử đại khái trời liền là câu nói này, đột nhiên đứng dậy, sau đó lại chán nản ngồi xuống, Lý Tình Tiên, ta run chân đi không được đường à? Lý Tình Tiên đứng người lên, xoay người kéo lấy Hải Tử gãy cổ áo tử, một tay nhấc dẫn Hải Tử, một tay mở cửa, đi ra viện tử. Hai nhà cách xa nhau vốn là gần, cách xa nhau không hơn trăm bước lộ trình, quả thật đúng là không sai. Sa sa, Dụ Ninh liền thấy nam nhân kia chính ở nhà hắn trong viện, mẹ hắn còn tự thân cho nam nhân kia cầm cái ghế. Giờ khắc này, Du Ninh cảm giác trời cũng sắp sụt xuống tới, cho nên hắn lựa chọn tránh tại Lý Tình Thiên phía sau, để người cao tới chống đỡ bên trên. Lý Tình Thiên không để cho hài Tử thất vọng, hữu ý vô ý hộ tại trước người hắn. Lam Hùng Hải Tử nắm chặt Lý Tình Thiên ống tay áo, không khỏi lập tức đầy ngập hào hùng. Nam tử đối với cái này không để bụng, ngồi tại trên ghế đầu, đầu vai cái kia bạch điểu xem Du Ninh một chút, lưu giữ thê. Du Ninh lập tức rung chân, cả cá nhân tránh tại Lý Tình Thiên phía sau, nơm nớp lo sợ. Nam tử nhìn thường bình thôn quê thôn phụ, lại mắt nhìn mày niên, cuối cùng đối cô lại cái đầu Hải Tử nói ra, "Tiểu Hoa Nhi, Cậu biết hay không nhà ngươi trong chung nước nuôi là cái gì? Du Ninh tại Lý Tình Thiên phía sau hô to, còn có thể có cái gì, ta từ trong suối sờ lên đến tôn cá bằng giải, còn có từ trong ruộng câu lên đến ca chép lươn, ngươi muốn là ưa thích, ngươi tất cả đều lấy đi liền tốt, không nên khách khí." Hai tử càng nói thanh âm càng thấp, hiển nhiên là lực lượng có chút không đủ. Phu nhân nhìn qua Lý Tình Thiên, ôn nhu nói, "Trời nắng." Lý Tình Thiên để ý tới phụ nhân ý tứ, xoa xoa Du Ninh đầu, quay người rời đi, thuận tay còn đóng cửa lại. Phụ nhân nhìn qua nam tử hỏi, "Tiên trưởng đối với phần cơ dưới này, là muốn mua, vẫn là muốn đoạt?" Nam tử lắc đầu cười nói, "Mua, ta cũng không mua nổi, đoạt. Ta vậy đoạt không đi." Sau đó nam tử cười nhìn xem Du Ninh, "Đến, ngươi lại đến xem, đây là cái gì?" Du Ninh nhìn xem mẫu thân cổ vụ ánh mắt, run run dẫy dẫy đi đến bên người nam tử, theo tay hắn, hướng về trong vạc xem đến. Nam tử tay tại Du Ninh trên thân khẽ vướt, một sợi khói lửa bị nam tử bốc ra, sau đó bay vào Du Ninh trong mắt. Du Ninh nhất thời cảm giác trong mắt cảm thấy chát, đưa tay xoa xoa con mắt, nằm sấp tại vạc xuôi theo bên trên, hướng vào phía trong nhìn đến đầu kia kim sắc cá chép, chậm rãi biến thành một đầu kim sắc giao long, tại trong vạc tùy ý xoay chuyển. Du Ninh Kinh hỏi nói, "Đây là, đây là Lý Tình Tiên đưa ta?" Bà tức, phụ nhân một bàn tay rơi tại Du Ninh trên mặt, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem chính mình cái này mỡ heo được tâm nhi tử nóc. Nam tử chau mày, sau đó thở dài một hơi, ngón tay không ngừng kết động. "Không sao, nên con của ngươi, trốn không thoát, không nên là thiếu niên kia, vậy thủ không nổi. Đương nhiên, coi như vốn là thiếu niên kia, lại như thế nào? Bây giờ lao phu tự mình ở chỗ này tọa chấn, vậy cũng không phải là hắn." Du Ninh căm như hến, hàm răng run lên, phụ nhân như chút được cái nặng. Nam tử lần nữa thay đổi bộ kia hòa ái hiền lành khuôn mặt, hài tử Cái này trong vạc, ngôi là một con dao long, bây giờ, ngươi chính là ta đích truyền đệ tử. Lao phu là một vị địa tiên, khoảng cách khai tông làm rộn rịn tiên chi vị chỉ kém nửa bước, về sau ngươi tử sẽ minh bạch, địa tiên cùng kim tiên phân lượng. Lao nhân cười ha ha nói. Hai tử bỗng nhiên khóc lên đến, dạng này là không đúng. Nó là Lý Tinh Tiên. Phụ nhân thẹn quá hóa giận, cao cao dơ tay lên, chuẩn bị lại cho cái này nhi tử ngốc đến một cái. Nam tử khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, có như thế tâm địa cũng không phải chuyện xấu. Du Ninh tối đầu xuống, lấy tay đọc lau nước mắt, còn có nước mũi. Phụ nhân nhìn về phía nam tử, Nam tử hiểu ý nợ nụ cười, gật gật đầu. Người trong đồng đạo, hết thảy đều không nói bên trong. Hai tử ngẩng đầu, mẹ hắn thân, cùng cái này không hiểu thấu trên trời rơi xuống đến ngựa đường sư phó, đã là cười nhạt ý hải tử quay đầu, Lý Tình Thiên rời đi lúc, không, có quên đóng cửa lại sáng sớm. Lý Tình Thiên thường ngày, dậy thật sớm, cầm sợ cá, hướng về trên trấn đối đến. Mà cũng chính là cái này cùng lúc, tiểu trấn môn khẩu, sớm đã có lấy một nhóm người đang lặng lặng chờ đợi. Có râu dài hắc bảo lão giả, mang theo một cái phấn điêu ngọc chát tiểu nữ, có yểu điệu phụ nhân, mang theo một người mặc bạch bào thiếu niên, có toàn thân áo đen áo troàng không thấy mặt cho mù mịt nam tử. Có chừa đọc trường kiếm, khí vũ hiên ngang lão giả áo xám. Có độc thân mà đi tuấn tú nam nữ. Tiệm thuốc bên trong, giải yếu lao trường quỷ, nhận không nổi thở dài một hơi tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiền giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 204, dưới núi con kiến hôi cùng trên núi tiên tử. NS, cha tìm, hôm nay cá bán phá lệ nhanh, rất nhanh, lý tình tiền trong giỏ cá cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng. Cái này lúc, một cái thân thể hoàn toàn ẩn tại áo choàng bên trong thân ảnh, đứng tại lý tình thiên trước người. Thanh âm không phân do nam nữ, có chút khàn khàn, cái này một đầu cuối cùng cá ta muốn. Nói xong, ném thêm một viên tiếp theo lóe ra kim quang ngọc bội liền đi. Không có tiền, dùng cái này rắn nợ. Lý Tình Thiên nhặt lên ngọc bội, lại ngẩn đầu lúc, đã không thấy hắc bảo thân ảnh. Bất quá, Lý Tình tiên túi đầu xem lấy trong tay ngọc bội, quản chi là hắn, đều có thể nhìn ra cái ngọc bội này bất phạm. Dùng cái này chống đỡ cá tiền, cũng không thể nói hư mất của trời. Cái này lúc, trên đường, hành khấu trong đám người, một nữ tử trong u minh nhận chỉ dẫn, nhìn thấy trong tay thiếu niên ngọc bội. Nữ tử tuổi tác không tốt phân biệt, chợt nhìn, thiếu nữ bộ dáng ra thị thủy nộ, nhọn cái cằm, mùa đông treo tại mái hiên bên cạnh rồi băng. Lại xem xét, 30 tuổi phong tình, con mắt phượng, dáng người yêu nhiều, từ đầu đến chân, có một cấu nghiêng thẳng xuống dưới phong lưu, đi trên đường, vờ ngeo vận chuyển, có tiểu trấn nữ tử tuyệt đối không có vật vị. Nữ tử nhìn xung quanh, sau đó kinh ngạc nhìn xem trong tay thiếu niên ngọc bội, tràn đầy hiếu kỳ. Đều nói nơi này là sắp sụp đổ phúc địa, không nghĩ tới quả là thế, vừa mới tiến vào liền gặp được như thế bảo. Nữ tử cũng như vượn hướng về chính đang giữ xử lý Tình Tiên đi đến. Lý Tình Tiên vừa mới lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị tìm tiếp Hắc Bảo thân ảnh. Đem cái này mai quý giá ngọc bội trả về đến. Đột nhiên một làn gió thơm thổi tới, Lý Tình Tiên nhận không nổi nhún nhún cái mũi, một mực sinh hoạt tại ngõ hẹp cùng Khổ Thiếu Niên, lúc nào người được qua tốt như vậy nghe hương vị, nhận không nổi nhiều hút hai cái. Nhưng là, cái này rất nhỏ cử động, lại là để trước người hắn luyện chuyển thân ảnh như mệ. Tô bị cùng tự thế tục con kiến hôi, cũng dám đùa giỡn tiên gia thần nữ, nhưng là cung như vượng rất nhanh điều chỉnh tốt biểu lộ, mềm mại đáng yêu âm thanh lên, "Tiểu lệ lệ, tỷ dùng 10 cái tiền tài cùng ngươi đổi như thế nào?" Lý Tiên ngẩng đầu, nhìn xem cái này cao hơn hắn một đầu chưa từng có gặp qua đẹp mắt nữ nhân, lát đầu. Không được, đây là vừa mới người cho ta, ta muốn đến trả lại hắn, không thể bán. Cũng như phượng mày nhíu lại càng sâu, nhưng là một lát sau, lần nữa thay đổi long lanh nụ cười, nàng nhìn trước mắt khuôn mặt này thiếu niên ngâm đen, lần nữa ôn nhu nói, kiện vật phẩm này thật sự là hợp tỷ tỷ mắt duyên, tiểu đại đệ, đệ, ta có thể tăng giá, bán cho tỷ tỷ. Cao cao tại thượng tiên tử, đối một cái ngõ hẹp thiếu niên ôn nhu muốn nhờ, nói ra đến, ai có thể tin tưởng. Nhưng là, lại là thực đang phát sinh. Chỗ này sắp sụp độ phúc địa, thần bí khó lường. Từ đó đi ra người không khỏi là mang theo đại khí vận cùng trí bảo, dẫn tới vô số tu sĩ chen chúc mà tới. Về sau, mấy cái đại thế lực vì không tắt ao bắt cá, cùng phúc địa cuối cùng thủ hộ giả chế định quy tắc. Từ đó định ra quy tắc, tiến vào người cần mang theo tiền tài, là mua là lừa gạt, hoặc là cưỡng đoạt đều là có thể, nhưng là khó lường tùy tiện giết người, nếu không nhất định khu trụ, gọi đến căn cốt, thậm chí là sẽ nguy hiểm cho tông môn. Lấy nàng cũng như phượng toàn bộ giá trị con người, thêm lên tông môn giúp đỡ, cũng mới đạt được 30 mai tiền tài mà tôi, tiến trấn thời điểm, nộp lên trên 10 cái coi như lộ phí. Bây giờ nàng cũng chỉ thừa 20 mai đối mặt cung Như vương ôn nhu muốn nhở, Lý Tỉnh Tiên vẫn như cũng là lắc đầu. "Tỷ tỷ, cái này thật không phải ta, không thể bán cho ngươi." Cung Như Phượng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng nàng lại là cho thiếu niên này đánh lên bề ngoài chất phác, nội tâm gian trà nhắn hiệu. Cung Như vương hôm nay không biết vì sao, không khỏi trong lòng có chút bực bội, mở miệng lần nữa hỏi, "Kim tiền tỷ tỷ không nhiều, nhưng là tỷ tỷ có thể thu ngươi làm đồ, dùng để trao đổi ngươi ngọc bội trong tay." Thu đồ đệ, lão sư, thiếu niên run lên trong lòng, cơ khổ không nơi nương tựa thiếu niên thực tình động. Nhưng nhìn ngọc bội trong tay, bất đắc dĩ vẫn như cũng là lắc đầu. "Tỷ tỷ ta nói qua, ta không đổi." Cũng như Phượng trầm mặc, một cái trên trời tiên tử, thu một cái nghèo hèn đám dân quê làm đồ đệ, lại bị tự tuyệt. Nàng không có trả lời, sau đó dơ tay lên, cái kia trong suốt như dương chi mỹ ngọc đầu ngón tay, nhẹ nhàng để tại thiếu niên cái chán một vị tri tâm đại tỷ tỷ đang luốt ve chính mình tiểu đệ đệ. Theo hậu cung như vượn nhìn xem ánh mắt sáng ngời thiếu niên, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu Giang Hỏa, ngươi phải biết, đây là một chàng đại cơ duyên, chỉ cần từ ta móng tay trong khe móc ra một điểm đến, cũng đủ làm cho ngươi sống cho thoải mái vô cùng. Bất quá vận khí tốt là, ngươi đời này cũng không biết được hôm nay sai qua cái gì." Thật sự là trong bất hạnh may mắn, bằng không ngươi được hối hận thanh ruột. Yếu đối vũ mị ánh mắt đối đầu sáng ngời đôi mắt đôi mắt này sáng ngời thanh tịnh, đen kịt gợi yếu thân thể, tựa hồ gió thổi liền ná, cũng như vượng trong lòng duy nhất thuộc về nữ nhân thương hại tâm tình có chút ba động. Không giống gian chán người, chẳng lẽ là ta nhìn lầm, nhưng là, theo hậu cung như vượng trong lòng, đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận, cố này tâm hỏa đến 10 phần mãnh liệt. Bởi vì vì một cái thôn quê tiện chủng lên đường tâm động dao động, kẻ này như ta ma, nàng cảm thấy trấn áp hàng phục tâm ma, chính là trước mắt nhìn như vô tội, kỳ thực chứng ngải thiếu niên cũng như phượng trong mắt, mộ nhân xuất hiện một tia sắc cơ, nhưng là rất nhanh, lại bị ẩn tàng giũi đến. Nàng lần nữa dơ tay lên, bao trùm tại thiếu niên tim phía trên, nhẹ nhàng nhấn một cái, đây hết thể động tác, ngây bay nút chạy, nhanh như bồ lôi, tiến vào người, tu vi đều bị phúc địa đặc thủ quy tắc áp chế, như phạm nhân tiến lừng giam, bó tay bó chân, bốn phía vấp phải chắc trở, hết thể thuật pháp đồ vật, tạm thời đều vô pháp khống chế, tu vi càng cao, càng là như thế. Nhưng là, thờ nhỏ tu hành lực lợi, tỉ như đăng đường nhập thất về sau, có thể trả lại thân thể, tựa như thời, thời khắc khắc tại tuối luyện giam cầm, tuy nhiên hiệu quả cũng không rõ rệt. Xa sa không so được với được chuyên chú vào đạo này võ đạo bên trong người, nhưng là bằng này nội tình, đối phó một cái tại phố phường vũng bùn bên trong sờ soạng lần mò thiếu niên, hạ bút thành văn, tại một chút trọng yếu khiếu huyết bên trên động chút tay chân, khiến cho rơi xuống bệnh căn, xếp nó dương phọ, dễ như trở. Bàn tay. Quản chi là thiếu niên có ý thức lui lại nửa bước, cũng là địch bất quá cao gầy đứa tử. Trắng nõn như tay ngọc trượng, cuối cùng rơi tại thiếu niên tìm phía trên. Cũng như phượng thu tay lại, cười nói, nơi này cùng ta thật sự là hữu duyên, nơi nào nghĩ đến ở chỗ này ta còn có thể hàng phục tâm ma, đã được một phần cơ duyên, tuy nhiên không lớn. Đến cái kia lúc thịt mỗi cũng là ta, điểm tốt. Ta đối tiếp xuống lưỡi trình, càng có lòng tin. Lý Tình Tiên nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì? Cũng Như Phượng cũng không quay đầu lại, "Tiểu ra Hỏa, ngươi suy nghĩ nhiều." Thiếu niên trầm mặt rơi đến. Cũng Như Phượng bỗng nhiên ngoái nhìn nở nụ cười, "Ngươi nhiều nhất nửa năm sẽ chết." Thiếu niên sững sờ một cái. Nang Ôn Nhu cười quyến rũ nói, "Ngươi thật đúng là tin a, tỉ tỉ lửa ngươi." Lý Tình Tiên nhếch miệng nợ cười. Cung Như Phượng trong lòng toát ra một cái ý nghĩ hết ngồi lại giếng, dưới núi con kiến hôi. Du Ninh trong nhà, hai tử sớm đã bị mẹ hắn khóa vào phòng trong gian phòng. Phụ nhân cùng được xưng là địa tiên nam tử nhìn nhau mà ngồi. Nam tử thu hồi lòng bàn tay đường vân răng khắp nơi bàn tay, mỉm cười nói, đại cục đã định, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã Yên. Chương 205, đánh hôi phi yên diệt. NS, cha tìm, thiếu niên trong giỏ cá đã khoảng không, nhưng là vẫn tại ven đường ngồi thật lâu. Trầm mắt không nói, ngồi yên lặng. Một lát sau, hắn đứng dậy, hướng về đường đi đi đến. Cửa chấn, lần nữa nhìn thấy cái kia thân thể bao phủ tại bên trong hắc bảo thân ảnh, Lý Tiên ngẫm lại, vẫn là đi đi qua. Cái này Mai Ngọc bội quá quý giá trả lại cho ngươi." Hắc Bảo thân ảnh đưa tay tiếp qua, âm trầm xem Lý Tình Tiên một chút. Lý Tình Tiên bước nhanh đi ra cửa trấn đi thẳng tới thôn xóm, Lý Tình Tiên không có vào thôn, mà là thẳng tắp đi vào trên sườn núi. Hắn đi vào từ phàm trước một phần, lặng lặng ngồi xuống. "Từ tiên sinh, ta có một số việc, không biết đến hỏi người nào, chỉ có thể đến hỏi ngươi." Từ Phàm linh hồn xuất hiện, đi vào Lý Tình Tiên bên người. Hắn ngưng thực linh hồn trạng thái, hiện lộ ra chân thân, tuy nhiên vẫn là hư huyễn, nhưng lại có thể miễn cưỡng thấy rõ mặt. Lý Tình Tiên nhìn xem Từ Phàm xuất hiện khuôn mặt, kinh không ngậm miệng được đột nhiên hoàn hồn. Lý Tình Tiên đứng tại Từ Phàm trước mặt, cùng kính xoay người túi đầu. Bái kiến Từ tiên sinh. Từ Phàm khoát khoát tay, người muốn hỏi ta cái gì? Lý Tình Tiên hỏi, tiên sinh, kể từ khi biết ngài tồn tại về sau, ta liền biết rõ, trên thế gian nguyên lai thật sự là có yêu ma quỷ quái tồn tại. Từ Phàm lắc đầu, yêu ma quỷ quái, phần lớn là tu luyện có thành tựu tinh quái thôi. Lý Tình Tiên nhìn xem Từ Phàm, tiên sinh, vậy ngài cũng là tu luyện giả sao? Tu luyện giả thật sắp chết người, mặc lại thịt từ giường, độ điệp, không gì làm không được sao? Từ Phàm nhẹ giọng nói ra, tu tiên, cuối cùng cũng có cực hạn, người chết sống lại. Mọc lại thịt từ xương, cho dù là chân thần tiên cũng không được, nhưng là người sắp chết, hẳn là có thể cứu sống. Lý Tình Tiên sắc mặt có chút tối nhạt, ta có phải hay không sắp chết? Từ Phạm thở dài một hơi, vừa mới Lý Tình Tiên xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn liền đã phát hiện, Lý Tình Tiên bị người động tay chân, sinh cơ đã đức. Nếu là hắn trọng thương trước đó, dạng này thương thế, hắn có thể cứu, nỗ lực chút đại giới, hắn có thể cưỡng ép nối liền lý Tình Tiên sinh lộ. Nhưng là hiện tại, Từ Phạm vốn là nê Bồ Tát sắp sống, muốn cứu Lý Tình Tiên, càng là si tâm vọng tưởng. Từ Phạm nhìn trước mắt, cái ánh mắt này có chút tối nhạt thiếu niên, gật gật đầu, "Vâng." Lý Tình Tiên lung tung bôi đem mặt, sau đó nhếch miệng nở đủ cười, "Ta muốn biết, nàng tại sao phải giết ta? Chúng ta rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, cũng bởi vì ta không cùng với nàng đội ngọc bởi sao?" Tư Phạm thở dài một hơi, mới mở miệng nói ra, "Nàng chưa chắc là loại kia lạm sát kẻ vô tội người, nói thế nào đâu, trên con đường tu hành, chẻo non lượn suối, có chiều rộng hẹp, có dương con đạo, có cầu độc mục, đi nhanh, không cẩn thận giống chết con kiến, đối từ giang hà bên trong bắt mấy con cá, đả pháp có chút thành tựu, tùy ý thi triển ra, nội chim tức rắn chuẩn, đều là có khả năng, người có thể nghe hiểu ta ngoài ý muốn gì sao?" Lý Tiên ân một tiếng, nói Đại khái hiểu từ phạm xem lên trước mặt Lý tình Tiên thở dài một hơi hắn biết rõ Lý tình Ti sẽ không hiểu chính như từ phạm chưa từng bước lên con đường tu hành cũng không hiểu mấy câu nói đó ý tứ. nhưng là bước lên con đường tu hành minh bạch những lời này ý tứ biết rõ cái này thế đạo bị ai hoàn toàn tới nói là càng tuyệt vọng hơn Lý tình thiên lần nữa rồi hỏi tiên sinh sau khi ta chết lại biến thành ngài như vậy phải không từ phạm bắt đầu sẽ không Lý tình thiên lần nữa vào tay lung tung sờ một thanh mặt hỏi tiên sinh ngài dạo này còn tính là còn sống sao Từ Phàm hơi sững sờ, chính mình dạng này, linh hồn trạng thái, không giống người, cũng không phải quỷ. Từ Phàm lần nữa lắc đầu, không tính. Lý Tình Tiên nhếch miệng nở nụ cười, rời đi." Thời gian lại mấy ngày nữa, một ngày này sáng sớm, Từ Phàm nhìn thấy, xa xa chân núi, Lý Tình Tiên có một cái nặng nghề mộ địa leo lên đường núi. Một mực xa xa hướng về hậu sơn bỏ đến, thẳng tới giữa trưa mới xuống núi. Sau đó, cũng không lâu lắm, Lý Tình Tiên lại là có một khối mộ địa, lần nữa tiến vào hậu sơn, thẳng đến trời tối mới đi ra khỏi đến. Từ Phàm mặc dù không có nhìn thấy, nhưng lại cũng có thể đoán được Lý Tình Tiên đọc là cái gì. Trời tối, hẳn là sẽ không lại đến núi. Chính làm Từ Phàm cho rằng Lý Tình Tiên sẽ không lại lên núi lúc, Lý Thanh Liên lần nữa có một cái mộ địa, dọc theo đường núi leo lên trên đến. Từ Phàm có chút ngây người, Lý Tình Tiên có mộ địa, chậm rãi hướng về hắn tới gần. Từ Phàm trong lòng nghĩ đến một loại khả năng. Thằng đến nhìn thấy Lý Tình Tiên thở hồng hộc đi vào hắn mộ phần một bên, đem mộ bia buông xuống. Trên bia mộ chính là biết. Từ Tiên Sinh chi mộ. Lý Tình Tiên miết miệng cười nói: "Từ Tiên Sinh, thân ta thường nói, người chết vì lớn, sau khi chết phải có một khối địa, mới xem như viên mãn, ta nghĩ đến liền cho ngươi vậy khắc một khối." Từ phàm không có mở miệng, chỉ là lặng lặng trầm mặc không nói, nhìn xem Lý Tình Tiên đào hầm, đem bia lập tại hắn trước một phần. Lý Tình Tiên làm xong đây hết thệ về sau, ngồi dưới đất, một bên thở hồn hển vừa nói nói: "Từ tiên sinh, nếu có một ngày ta về không được, ngài có thể giúp ta truyền lời cho Ôn Hành Mẫu sao? Để hắn giúp ta chiếu khán tòa nhà, cũng không cần vẽ dọn, ngẫu nhiên tu bổ một cái, thêm chút mới ngói, không cho nó mưa rột là được, còn có tường đứng sợ, cửa sân cũng đừng quá phá. Nếu như có thể tại 30 Tết thời điểm, lên môn thần cùng xuân liên, là tốt nhất." Từ phàm trông thấy Lý Tình Thiên nói môn thần xuân liên thời điểm, thiếu niên trong mắt lóe ra dị dạng thần thái. Rõ ràng, cái này ngõ hẹp cô nhi, chờ mong lấy ăn tiết thời điểm, ra môn bên trên có thể có môn thần, trên đầu cửa có thể có xuân chữ, đã muốn rất nhiều rất nhiều năm. Còn có, nếu như, ta nói là nếu như, nếu như hắn có thể giúp ta nhặt xác lời nói, ta muốn táng tại cha mẹ bên người. Cửa thôn lão nhân từng nói, nếu như có thể táng cùng một chỗ, kiếp sau rất hơn suất còn có thể gặp lại. Không lo lắng, cũng không có lòng kết thiếu niên, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, vô vô đầu gối, chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này Hắn ánh mắt vô cùng sáng ngời. Nhìn qua rậm chân rời đi Lý Tình Tiên, Từ Phạm đông nhiên lên tiếng hô to, "Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Lý Tình Tiên làm bộ không có nghe đến, Từ Phạm để giọng to, "Lý Tình Tiên." Lý Tình Tiên đành phải quay người, chạy về đến. "Thứ nhất, cái này chút ngoại hương nhân lại tới đây về sau, tuy nhiên thể phách cường kiện thắng qua thường nhân, nhưng là trừ cái đó ra, cùng các ngươi không có gì khác biệt. Thứ hai, ngươi chỉ có một lần thời cơ, xuất thủ nhất định phải nhanh. Thứ ba, ngươi cũng không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, tu sĩ nỗ lực chút đại giới, có thể giúp ngươi nối liền ngõ cụt." Thiếu niên hơi sững sờ, Gật, gật đầu, chạy xuống núi, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Từ phàm linh hồn xuất hiếu, chính trực hướng về tiểu trấn bay đến. Nhỏ trong trấn, Hàn Phó Nghĩa đứng tại bên ngoài, đông nhiên ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Đến." Từ phàm thân ảnh chậm rãi hiện ra. Đoạn ly tình thiên sinh lộ là ai? Hàn Phó Nghĩa, ta đoán được, ngươi khẳng định sẽ đến, ta giống ngươi số tuổi này, cái gì bạch thú điệu tiên hứa mộ cũng được, cái gì thiên hà sơn ra tôi, hiện ra tại đó còn có mạng sống thời cơ, cho sớm ta một trường đánh hồi phi yên diệt. Hàn Phó Nghĩa vừa nói, một bên mang theo Từ Phạm đi ra tiệm thuốc tiên nhân trưởng sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiền giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc chuyện. Chương 206, thiếu niên báo thủ. NS, Tra tìm, từ Hàn Phó Nghĩa trong miệng, Từ Phạm biết rõ đầu đôi sự tình. Thiên Hàn Úy, cung như Phượng, thú tâm quyết, hứa mộng. Nàng liên tại bên trong. Hàn Phó Nghĩa mang theo Từ Phạm đứng tại một tòa trước tiểu viện. Từ Phàm gật, gật đầu, phất phất tay, gió nhẹ lay động, thổi ra đóng chặt cửa sân. Sau đó người nhẹ nhàng tiến vào trong tiểu viện, trong phòng, nữ tử đang tính toán Mở mắt ra, tinh quang bắn ra bốn phía. Không biết là vị tiền bối kia. Tư Phạm không nói gì, trong chốc lát, linh hồn chớp động, đi vào nữ tử trước người. Sau đó, hai ngón cũng làm kiếm chỉ, một chỉ được ra. Linh hồn trạng thái dưới càng thêm nhanh chóng, tốc độ càng nhanh. Kiếm khí chi định, một kiếm điểm ra, toàn trấn Kiến Minh, tòa này yên lặng mấy ngàn năm tiểu trấn, đông nhiên bị một kiếm này bừng tỉnh. Trên bầu trời, xuất hiện kim quang mấy liệt. Ngoài trấn nhỏ, trong thôn, hứa mộ nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu trấn phương hướng, trong mắt âm trầm bất định, ngón tay nhanh chóng kích động, sau đó sắc mặt đại biến. Hô Trướng Vì cái gì ta không tính được tới. Một tòa khác tiểu viện bên trong, tiểu nữ Hải chính tại ngủ say, áo đen lão giả lặng lặng đứng tại bên người nàng, đột nhiên, cường hãn kiếm ý để hắn lông tơ loé sáng, trong mắt kim sắc quang mang lưu chuyển, một thân khí tức kịch liệt ba động bắt đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía kiếm khí xuất hiện địa phương, nỉ non nói ra, thật mén nhọn kiếm khí, kém chút để cho ta hiện lộ chân thân, là vị tường giả kia đến. Thủ người vì ra cái gì không xuất thủ? Bé trai gối tại phu nhân xinh đẹp trên đùi, điềm điềm ngủ, chính tại quạt phụ nhân thân thể run lên, đầu, nhìn về phía kiếm khí dâng lên địa phương, nói: Lần này Chí Bảo dẫn tới khó lường nhân vật ta. Ngoài chốn nhỏ, sườn núi, Hàn quản sự hai tay phụ tại sau lưng, ở trên, cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn xem trong tiểu trấn, bên người, một thanh trôi nổi phi kiếm, run không ngừng lấy. Nhìn ngươi chút can đảm này. Tiểu trấn trong hẻm nhỏ, ngồi chôn hồn tại bên tường, chớp mắt thân phụ trưởng kiếm lao giả, đột nhiên mừng tỉnh, đầy mắt khó có thể tin. Hắn kinh ngạc nhìn qua kiếm khí phương hướng, trong mắt, nước mắt tuôn đầy mặt. Sau đó trong nháy mắt đứng dậy, thân hình cực nhanh, hướng về kiếm khí phương hướng chạy đến. Tiểu viện bên trong, cũng như Phượng hai tay xếp ở trước ngực, trong hai tay, xuất hiện thất thải hào quang. Sau đó lan tràn toàn thân, nàng muốn ngăn cản được đống nhiên xuất hiện kiếm khí. Các hạ tùy tiện xuất thủ, không sợ nhận trừng phạt, bị khu trục ra phúc địa sao? Kiếm quang sắc bén lại quỷ dị, cũng như phượng cản trước người hai tay, bị trong nháy mắt xuất hiện kiếm khí đâm xuyên. Càng quỷ dị lúc, nàng ngăn trở kiếm khí này, lại là không ngăn được một kiếm này, một kiếm này trực tiếp đâm vào trong linh hồn. Cũng như phượng sắc mặt cấp tốc biến trắng, thần sắc hoảng hốt, một thân khí tức kịch liệt trở xuống. Cũng như phượng sắc mặt khó coi, gấp giọng nói: Tiên pháp linh hồn xuất hiếu, không oán không cửu, các hạ vì sao đối ta hạ độc thủ như vậy, thật coi ta Thiên Hà tông dễ khi dễ sao?" Từ phàm không có hiện lộ thân ảnh, hư không âm thanh giống là đến từ bốn phương tám hướng, không oán không cửu. Hừ, tốt một cái không oán không cửu. Hôm nay ta không giết người, từ sẽ có người tới lấy tính mạng người. Cũng như Phượng sắc mặt trắng bệnh, thần thông vận chuyển tới lớn nhất, để phòng khả năng đi vào công kích. Nhưng là, một lát sau, không hề có động tĩnh gì. Cảm thụ được bốn phía biến mất sóng linh hồn, vững tin cường giả đã sau khi đi, thấp giọng mắng nói, hồ chứng, người điên. Cũng như Phượng liễu mạng hồi tưởng đến tiến vào phúc địa sau gặp được các dạng người, nghĩ đến nàng phải trong lúc lơ đãng đắc tội cường kia. Nhưng là Nàng lại là không nghĩ tới cái tiếng ngõ hẹp thiếu niên, hoặc là trực tiếp xem nhẹ cái tiếng ngõ hẹp thiếu niên. Từ Phàm đi ra tiểu viện, cùng Hàn phó nghĩa sóng vai đi đến trong hẻm nhỏ. Hàn Pháo nghi nghi hoặc hỏi, ngươi vì ra cái gì không trực tiếp giết nàng? Từ Phàm sắc mặt bình thản, thiên hành kiện quân tử làm không ngừng vươn lên, nàng là Lý Tình Tiên. Tại Từ Phàm đi không lâu sau, đeo kiếm lao giả vội vã xông vào viện lạc bên trong. Nhìn xem ngồi dưới đất liệu thương cung Như Phượng, lao giả gấp giọng hỏi, ngươi là Thiên Hàn Uý, vừa mới là tại cùng người chiến đấu. Cũng như vượng mở hai mắt ra, nhìn trước mắt đeo kiếm lão giả, thấp giọng hỏi, tiền bối thế, nhưng là Hồng Kiếm tiên kiếm thường nghiệp. Lao giả lộ ra có chút nóng nảy, đối nữ tử có thể nhận ra hắn không thèm để ý chút nào, không quan tâm gật gật đầu, sau đó lại lần gấp giọng hỏi, vừa mới là ngươi tại cùng người tranh đấu. Cũng như Phượng thở ra một hơi, xin ra mắt tiền bối, vừa mới đúng là vãn bối tại cùng người tranh đấu. Lao giả kiếm thường nghiệp sắc mặt mang theo lo lắng, vừa mới người kia bộ dạng dài ngăn thế nào? Nhiều lớn tuổi. Cũng như Phượng lắc đầu, chưa từng thấy rõ. Kiếm thường nghiệm sắc mặt trầm xuống, đối mặt cùng như Phượng trả lời không hài lòng nói ra, cái gì gọi là chưa từng thấy rõ? Giáo thủ còn không thấy rõ đối thủ diện mạo. Cũng như Phượng lúc đầu, mặt không đổi sắc, đối thủ linh hồn xuất khiếu, đối với ta ra một kiếm. Kiếm thường nghiệp nghe được linh hồn xuất khiếu bốn chữ lúc, rõ ràng rung lòng một hơi, âm thanh run rẩy nói, "Không sai, 72 tiên pháp bên trong linh hồn xuất khiếu, cả hoàng vực sẽ tiên pháp linh hồn xuất khiếu người, chỉ có cái kia mấy cái, cùng là còn có dạng này tuyệt đỉnh kiếm khí, tuyệt đối là." Nói xong, lão giả lớn tiếng cười bắt đầu, đi ra tiểu viện đối mặt cái này điên lão giả, cũng như Phượng cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, không dám nhiều lời cái gì. Đột nhiên phất tay, cạch là một tiếng, cửa bị nốt, cử lại thanh âm cho thấy chủ nhân tâm tình cũng không tốt. Ngày thứ 2 cũng như phượng lần nữa thu hoạch một viên màu xanh biết con dấu, vận khí 10 phần không sai, hôm qua hết khí cơ hội là quét qua mà quang. Nhưng là, trong nội tâm nàng còn có cái này ẩn ẩn bất an, nơi này quá cổ quái. Hôm qua tiên kia cường giả bí ẩn, để trong nội tâm nàng thủy chúng có một loại cảm giác nguy cơ. Lại thu hoạch một viên bảo bối, liền nên rời đi cái này rách nát phúc địa. Không thể chờ lâu, lại lại thu hoạch, lập tức liền rời đi. Cũng như phượng trong lòng ẩn ẩn ngồi quyết định. Linh hồn chi lực đã khó, ý thức có chút mơ hồ. Quan trọng hơn lúc, ý thức đã không cách nào câu thông thủy thân mang theo thiên hạ tông hộ thân chí bảo, cái này khiến nàng càng thêm bất an. Nàng đi vào một đầu trong hẻm nhỏ, đương nhiên, khỏe mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một vệt bóng đen. Một cái vóc người gầy gò thiếu niên, phảng phất chỉ dùng một bước, liền từ đầu kia ngang ngõ hẻm chơi đùa đến cung Như Phượng bên người, tay trái mãnh liệt bên trên điều, cùng này cùng lúc, tay phải một quyền đãn lệnh ở trên trời hà tiên tự bụng, thế đại lực trầm, đương nhiên ở giữa phát lực, vậy mà ước trường gió gào thét âm thanh, Bạch Hầu gái không thể không xoay người cúi đầu. Tuy nhiên thiếu niên tay phải sức lực đã viễn siêu người đồng lứa, nhưng thiếu niên nhưng thật ra là thuận tay trái, cho nên thiếu niên trái tay nắm chặt lợi khí, hoàn toàn không vào cung Như Phượng của họng, trực tiếp đâm xuyên vào màn Thiếu niên còn không bỏ qua, tay phải một quyền nện tại nữ tử lỗ lực, tay trái vẫn là hướng lên vừa nhất. Cam đoan trận này đánh lén không có mày may ngoài ý muốn. Một khắc này, nữ tử nguyên bản tinh tế trắng non trên cổ, máu tươi rưng rỡ đón thêm rơi đến, thiếu niên vòng eo chân xoắn ốc phát lực, dùng đầu vai vọt tới cao gầy nữ tử tìm, đưa nàng cả cá nhân hung hăng đụng vào trong hẻm nhỏ tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phần nhân. Xin mời đọc truyện. Chương 207, ôn hành mẫu truyền bảo vật. NS, Trá Tìm, hẻm nhỏ đôi, theo dõi cùng Như Phượng đeo kiếm lão giả hai chân cắm rễ mặt đất. Gắt Gao đứng tại chỗ. Bây giờ, vị này kinh lịch qua vô số sinh tử đeo kiếm lao giả, trong ý nghĩ chống rông đeo kiếm lao giả lấy lại tinh thần, ngắm nhìn một phía, liền hẻm nhỏ nóc nhà đều không có để qua, không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, cấp tốc hít thở sâu một hơi, chậm rãi đi về phía trước đến. Trong tầm mắt, dây cổ thiếu niên đứng tại cung như phượng ngã trong vũng máu thân thể bên người, thân thể thiếu niên biên độ nhỏ gập cong, duy trì một loại vi diệu tiến công trạng thái, đồng dạng gắt Gao tiếp cận đeo kiếm lão giả. Song phương hổ lang giằng một phương vị giải thích hoặc, một phương vị cầu sinh, tất có khác biệt. Phẩm công xuất thế thiếu niên, mục tiêu chỉ có Cung Như Phượng, đối với bỗng nhiên xuất hiện lão giả, thiếu niên cũng không có bông xuống cảnh giác. Tay hắn vẫn như cố gắt gao nắm trong tay sắc bén miếng sắt, miếng sắt hơi nhỏ hơn tại bàn tay, bị đánh mài vô cùng sắc bén. Dạng này lực lượng, dạng này góc độ, miếng sắt tại trên tay hắn lưu lại vết thương hẳn là sâu đủ thấy xương đại lượng máu tươi sa sút, không biết là Cung Như Phượng, vẫn là thiếu niên. Hắn vẫn như cũng là gắt gao nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện lão giả, bàn tay toàn tâm đau đớn vẫn không có để hắn lòng tay ra nửa phần. Lão giả nhẹ giọng hỏi hơn một cái dư vấn đề, ngươi giết nàng. Sau đó, lão giả tự giễu nở cười, lắc đầu. Ngươi tại sao phải giết nàng? Lý Tình Thiên, nàng trước muốn giết ta. Lao giả Định Thần nhìn thiếu niên, sau đó nhưng, ngươi sinh lộ là nàng đánh gãy. Lý Tình Thiên gật gật đầu. Lão giả nhìn trên mặt đất cũng như phượng thân thể, tinh hồng huyết dịch không ngừng từ cái cổ còn có trong mồm tuôn ra, sinh cơ sắp triệt để mà tuyệt, nhưng là trải qua qua tiên khí lập đi lập lại tu luyện cường kiện thể phách, khiến nàng tiếp nhận thống khổ, so với thường nhân càng thêm nặng nề cùng khắp lớn lên. Lao giả cảm thấy đây hết thảy là cỡ nào ham đường, trên con đường tu hành, không hiểu thấu chết yểu cùng dương quan đại đạo, hoặc là chết bởi tranh một đường, cơ duyên cầu độc mục, cũng có. Tuy nói không tính quá nhiều, nhưng cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng là, phi thiên đột địa, cao tọa cùng ngọn núi bên trên không nhiễm trần thế tiên tử, cứ như vậy chết tại cái này ngõ hẹp trong tay thiếu niên, lão giả chấn kinh sau khi, vẫn là không cách nào tiếp nhận sự thật này. Trên núi tiên nhân, vẫn như cũng là yếu đớt như vậy. Nhưng là nghĩ đến đêm qua một màn kia, lập tức trong lòng yên ổn một chút. Tiểu tử, ngươi biết không? Tối hôm qua, có vị cường giả, trọng thương linh hồn nàng, đây cũng là ngươi hôm nay có thể đắc thủ nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, cũng như vượng như linh hồn lực lượng không có bị hao tổn, nàng hộ thân pháp bảo thời khắc ở vào kích hoạt trạng thái, ngươi vừa mới xuất thủ, đã bị thiên hà tông cựu thiên thải hà áo trấn vỡ. Thiếu niên Lý Tình Thiên ánh mắt chớp động, nhưng là không có trả lời, trong tay miếng sắt vẫn như cũng là nắm chặt gấp. Lão giả thấy thế, cười cười tiếp tục hỏi, "Thiếu niên, ngươi biết đêm qua là ai trọng thương nàng sao? Đêm qua bị trọng thương, hôm nay Lý Tình Thiên liền tới ám sát, muốn nói giữa hai người không có không biết, đúng là có chút gở phép." Lý Tình Thiên lắc đầu, "Ta không biết." Hắn vẫn như cũ nhìn lão giả, "Không, có thứ giản." Lão giả cười cười, Lao phu cũng không có ý." Vị tiền bối kiện là Lao phu Cố nhân. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là thiếu niên đã là kiên định lắc đầu. Lao giả thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, quay người rời đi. Thằng đến Lao giả thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Lý Tình Thiên kéo căng thân thể mới buông ra đến, trong tay hắn miếng sắt rơi trên mặt đất, hai tay không ngừng có đỏ tươi hết dịch nhỏ xuống. Thiếu niên vươn tay, lung tung sờ một thanh mặt, không có chút nào ý thức được, trên tay hắn huyết dịch, để hắn máu me đầy mặt dấu vết. Hắn đảo, dọc theo nhỏ, không biết mất bao nhiêu ngạc về sau, tại một tòa tiểu viện trước. Leo tường tiến tiểu viện, Lý Tình Thiên bắt đầu thanh lý trên thân máu, sau đó lặng lặng chờ đợi. Tháng đến ban đêm 10 phần, tiểu viện cửa bị đẩy ra, một người đi vào đến. Thân hình cao lớn, ôn hành mộng ôn hành mộng nhìn thấy Lý Tình Thiên ngược lại cũng không phải rất kinh ngạc, vui cười đánh một cái bắt chuyện. Chờ nghe được thiếu niên muốn ở chỗ này cho mượn ở vài ngày về sau, phần này nụ cười càng vui vẻ hơn. Hiệu thuốc bên trong, lão giả nghe đồ đệ mang về tin tức. Sư phó, cũng cho ngài nói, trừ hoa vực, mặt khác bát đại vực, vậy không còn có hoàn cảnh sinh ra. Sư phó, tin tức này hẳn là chuẩn, đột phá hoàn cảnh động tĩnh lớn như vậy, làm sao lại giấu giếm được. Ngài gần nhất có chút lại ngại, có phải hay không lại nghe được cái gì tin tức? Lão giả đạp đồ đệ mình nhất cốc, sau đó thật sâu thở dài một hơi. Sau đó, hắn ánh mắt không ngừng chớp động, hắn hết sức rõ ràng tự mình nhìn đến là cái gì. Mặt khắc bát đại vực không có sinh ra hoàn cảnh, vậy cũng chỉ có thể đến từ một chỗ. Trong mắt của hắn, thần quang lấp lẽ. có một số việc nên đi làm. Phúc mà trở nên không ổn định, chung quanh sơn phong không lúc bắt đầu rung động, tiên khí hết bệnh phát nồng đậm. Trên đường hành tàu ngoại luân nhân, sắc mặt càng thêm lo lắng, cùng dân bản xứ xung đột vậy không lúc phát sinh. Thời gian đảo mắt qua 10 ngày. Trong sân nhỏ, một nhỏ gầy một cao lớn, hai người thiếu niên, cách đống lửa, ngồi đối mặt nhau. Mỗi một cái nhân thủ bên trong, cũng ôm một cái đỏ thấm quay gặm, gặm được say dương ngon lành, cực kỳ thơm ngọt ôn hành mộ một bên gặm một bên nói ra, gần nhất trên chấn lại tới tốt nhiều ngoại luân nhân, cái kia chút bà nương thật là dễ nhìn, tác xinh đẹp. Gây tiểu thiếu niên lý tình thiên đối với cái này không có hứng thú, hắn thế giới bên trong, tựa hồ cũng chỉ còn lại có ăn cùng còn sống ôn hành mộ nói xong, giống là nhớ tới cái gì, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra, ta phát hiện kỳ quái một điểm, Hàn quản sự bình thường để cho chúng ta đáp đại viện, nhưng là không quan tâm. Với lại hắn những người, đều là chúng ta dạng này tuổi con nhỏ, ta luôn cảm giác hắn mục đích không thuần, không giống là đáp đại viện. Gai Điểu Thiếu niên Lý Tình Thiên bỗng nhiên nghĩ đến Tống Phi vội rời đi lúc, cùng hắn nói chuyện, cho dù là làm bữa lăn lộn cũng muốn lưu lại. Lý Tình Thiên gật gật đầu, Hàn quản sự nhìn chúng ngươi, là ngươi phụ khí, ngươi lưu lại an tâm làm việc, khẳng định có chỗ tốt, chỉ là chúng ta không biết ôn hành mẫu tao mày một cái, không nói gì, bỗng nhiên đứng dậy, đi hướng trong phòng. Hắn chuyển ghế gỗ, giẫm lên ghế gỗ lấy tay hướng về trên sà nhà sờ đến. Lần nữa đi ra phòng lúc, cầm trong tay một cái túi vải, một thanh bao vải dài mạnh vật. Lần nữa đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, ôn hành mẫu đem cho Lý Thiên, sau đó tay cầm lên khoai miệng lớn đậm. Cái này trước để ở chỗ của ngươi, gần nhất tiểu chấn người lý ra tới tìm ta hỏi, muốn mua ta ra truyền ngọc bội. Hừ, cái tên công tử bột còn muốn mua ta đồ vật, nói so hát đều tốt nghe, ta chính là không bán cho hắn. Ta tức chết hắn. Hàng quản sự vậy hỏi ta, ta cảm giác hắn đối ta ra truyền ngọc bội vậy có ý tứ. Ôn Hoành mở miệng lớn gầm qua lang, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Lý Tình thiên mở ra dài mảnh bao vải, bên trong túi đeo lưng là một thanh bể ngoài xấu xí kiếm sắt, thân kiếm vết rỉ loang lổ, chỗ kiếm điêu khắc lý Tình Tiên xem không hiểu hoa văn. Bọn họ không biết ta trừ tổ chuyển ngọc bội còn có một thanh tổ truyền bảo kiếm, trước để ở chỗ của ngươi, tiểu tử ngươi đừng cho ta ném, ta còn muốn dựa vào nó cưới vợ đến. Lý tình thiên một lần nữa dùng vài rách đem kiếm thân thể báo khỏa, lo lắng nhìn xem ôn hành mẫu, nói ra, cái này chút ngoại hương nhân cũng không tốt gây, không được liền cho bọn hắn, mệnh trọng yếu nhất ôn hoành mẫu niết miệng nở đủ cười, ta ngươi còn không biết, lớn nhất tiếng mệnh. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha để ra. Chuyện đã